Chương 1, yêu hồ nhật ký, Năm 1919 ngày mùng ngày 4 tháng 5, tỉnh, ngoài cửa sổ có phòng ở bốc cháy. Thật là đúng dịp. Đây là ta thứ bảy vạn tiên nhật ký. Ta kiên trì cái này nhàm chán quen thuộc đã khoảng chừng 200 năm. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, ngoài cửa sổ có nhiệt huyết dâng trào người trẻ tuổi, đang cố gắng cải biến quốc gia này, vừa dễ dàng thoáng hồi ức xuống, mình có chút dài dàng dặc một đời. Ta là một đầu khoảng chừng 7800 tuổi hồ ly, sinh vật trên ý nghĩa cái chủng loại kia. Khi còn bé bởi vì mà sống đáng yêu, bị một vị tiên nhân nhận đi. Chủ nhân nút ta ăn không ít linh đan. Còn dạy rất nhiều phương pháp tu hành, cho nên ta tại 16, 17 tuổi thời điểm, thành công tu luyện thành một đầu yêu hồ. Ta còn nhớ rõ mình hóa hình thành công, thuế hình thành một cái tuấn tú thiếu niên ngày đó, chủ nhân nói, cái bộ dáng này quá giả. Buộc ta nuốt phản lão chủ nhân đan, biến thành 11, 12 tuổi chất phát đồng tử. Vào lúc ban đêm, chủ nhân lại hối hận, cảm thấy hình dáng này mạ quá ngu, lại dùng dịch cân đoán cốt đại pháp, đem ta thúc một lần, bề ngoài đổi thành 27, 28 tuổi, phong lưu phóng khoáng như ngọc công tử. Chủ nhân hướng về phía ta phát một đêm hoa si, ngày thứ hai lại cảm thấy ta không đủ mới mẻ. Ta đều là đầu 17, 18 tuổi hồ ly. Dựa theo bình thường hồ sinh, đã sớm nên tử tôn một tổ làm lao thái công, nơi nào còn đuôi. Nhiều nhất thời điểm, ta một ngày có thể thay đổi 7-8 lần dung mạo. Chủ nhân chơi tiểu nửa tháng sau, thấm hực dạy cho ta một bộ công pháp, nói là luyện hành, liền có thể tùy ý biến hóa bên ngoài, không cần nàng hao phí pháp lực, để ta làm một cái sẽ tự mình động yêu sủng. Lại không phải ta thích đổi tới đổi lui. Yêu quái hóa hình về sau, bên ngoài trăm ngàn năm cũng dễ. Ta lúc ấy còn rất vui vẻ, hiểu được biến hóa chi thuật đều là đỉnh tiêm đại yêu, cho là mình sẽ làm một con không giống bình thường yêu. Ta tân tân khổ khổ đem bộ pháp thuật này luyện thành, đã là hơn 200 năm đi qua. Ta hứng thú bừng bừng đi tìm chủ nhân, muốn cho nàng biểu thị Huyền Thiên biến hóa thuật. Chủ nhân lại nói nàng muốn phi thăng, còn đem tất cả bảo bối, đạo thư, thậm chí động phủ đều lưu cho ta. Không sai sau chủ nhân liền liên tục gánh một đợt lại một đợt lôi kiếp, tiêu xái phá toái hư không rời đi, cũng không trở về nữa. Ta một năm kia, 275 tuổi, ta lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bị thương. Ta chọn vẹn hơn 100 năm, không hề rời đi qua chủ nhân động phủ. Đương nhiên, tiểu hoa động tiên đã là động phủ của ta. Chủ nhân tặng nó cho ta. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta nhất định tại tiểu hoa động tiên tiếp tục đi xuống. Một mực trạch đến kiên quyết ngồi lên phi thăng. 400 tuổi một năm kia, toàn bộ thế giới bắt đầu không thích hợp. Thiên địa linh cơ càng ngày càng mỏng manh, tạp khí lại càng ngày càng nhiều, thường thường tu hành hơn 10 ngày, cũng không chống đỡ nguyên bản nửa ngày. Loại tình huống này, ta còn có thể nhẫn. Có thể tình huống rất nhanh liền càng thêm chuyển biến xấu, đã không phải là tu hành ích lợi quá ít vấn đề, công lực của ta bắt đầu rút lui, càng là chăm chỉ tu hành, công lực rút lui càng phát ra lợi hại. Công lực rút lui còn không phải vấn đề lớn nhất, giữa thiên địa càng ngày càng đậm hơn các loại khí, chẳng những bất lực tại tu hành, sẽ còn để nhục thân sinh ra đủ loại biến dị. Lại chịu mấy chục năm Ta rốt cục chịu không được, không thể không xuống núi, nghĩ muốn tìm thiên địa đại biến nguyên nhân. Ta sau khi xuống núi mới phát hiện, thế giới này biến hóa phải làm cho người không dám tưởng tượng. Nguyên bản cũng chính là triều đại thay đổi, Đường triều biến thành Tống triều, Tống triều biến thành Minh triều. Mặc dù ta chưa có xem Đường triều, ta niên kỷ còn chưa đủ lão, tất cả mọi người vẫn là như cũ, không có khác nhau lớn hơn gì. Thế giới này đống nhiên liền bắt đầu một loại gọi là cách mạng công nghiệp đồ vật, nhân loại thế mà bắt đầu chế tạo pháp bảo. Có chút pháp bảo có thể tự động dệt có chút pháp bảo có thể thúc đẩy máy móc hành tẩu, có chút pháp bảo có thể vạn giảm truyền tin. Có chút pháp bảo có thể từ một cây tinh tế cái ống phun ra hỏa diễm, còn có chút pháp bảo có thể thượng quan cửu thần, hạ sát đại vi. Đây cũng quá đáng sợ. Ta lẫn vào trong nhân loại, học tập kiến thức của bọn hắn, nếm thử tự mình làm nhà máy chủ, mua tàu hàng, mở trang viên. Tốn hao mấy chục năm, ta rốt cục hiểu rõ nhân loại khoa kỹ, cũng hiểu rõ nhân loại biến hóa, chỉ là văn minh tích lũy đến nhất định cấp độ chất biến, cũng sẽ không đối thiên địa nguyên khí có bất kỳ quái nhiễu nào. Không phải thiên địa nguyên khí biến hóa dẫn phát nhân loại văn minh tiến bộ, cũng không phải là bởi vì nhân loại cách mạng công nghiệp dẫn đến linh khí suy yếu, giữa hai bên cũng không có bất luận cái gì liên quan ta lúc đầu cho là mình không cách nào tìm ra chân tướng, khó chịu một đoạn thời gian cũng liền nhận mệnh là một đầu hồ ly, ta đã sống đầy đủ lâu. nhưng ngay lúc này ta gặp bọn hắn, bọn hắn tự xưng Thái Bình Tam Thánh, là giống như ta người tu hành. Tam Thánh tuyên bố, bọn hắn tìm tới Thiên Địa Nguyên khí dị biến chân tướng. ba tên này cho rằng Thiên Địa Nguyên khí huyền như thủy triều, lấy ngàn năm làm đơn vị tuần hoàn biến hóa, tin tưởng vững chắc cổ lao phương pháp tu hành chú định sẽ bị đào thải, nhất định phải sáng lập hoàn toàn mới phương pháp tu hành mới có thể tiếp tục có được siêu phàm chi lực. Ta nếm thử Thái Bình Tam Thánh Sáng Tạo Tiên Diễn Thuật, thật có không tầm thường chi diệu, cho nên ta gia nhập bọn hắn, đồng thời hiệp trợ ba người bọn hắn sáng lập Thái Bình Thiên Minh, trở thành Thiên binh 13 vị nguyên lão một trong. Thái Bình Thiên Minh tu nạp đông đảo thành viên, có nhân loại, có yêu quái, có không hiểu thấu thu hoạch được năng lực kỳ dị ra hỏa, còn có một chút ác ma loại hình độ chơi nhỏ, thế lực trải rộng ngũ đại châu. Rất nhiều thành viên mặc dù cũng cho rằng nhất định phải sáng lập tân pháp, lại đối Thái Bình Tam Thánh Sáng Lập Thiên Diễn Thuật cũng không tán đồng, bọn hắn đôi con đường mới, có mình ý nghĩ. Đoạn thời gian đó, tu hành tân pháp nghiên cứu cực kỳ thịnh hành, vô số kỳ tư diệu tưởng bị sách ra. Toàn câu ít nhất có hơn 140 loại tu hành tân pháp bị sáng lập. Kia là thái bình tiên binh phát triển nhất nhanh cũng là ta nhất sinh động một đoạn thời gian, ta cơ hội tham dự tất cả tân pháp sáng lập, coi như không coi trọng hạng mục, cũng sẽ dành cho một bút giúp đỡ, ủng hộ tân pháp, để ta cơ hồ hao hết xuống núi về sau tích xúc tài phú. Trận này sáng lập tân pháp vận động, tiếp tục hơn 100 năm, dần dần hạ màn. Chín mươi mấy loại tân pháp được chứng minh hoàn toàn không làm được, 30 mấy loại tân pháp được chứng minh đại có chỗ hại, lại hoặc là tiềm lực không cao, chỉ có thập nhị môn tân pháp có vô cùng tiềm lực. Thập nhị Tân Pháp có 7 loại pháp môn, ta tham dự sáng lập, mặt khác 5 loại, ta cũng thử qua tu hành. Tân Pháp tu hành, để ta dần dần hoài nghi Thiên binh lý luận. Ta cảm giác thiên địa hay là cái kia thiên địa, nguyên khí cũng không có cái gì triều tịch, là có một loại quỷ dị lại vô cùng cường đại tồn tại, ngăn chặn đầu nguồn, ô nhiệm thiên địa nguyên khí. Ta thậm chí loáng thoáng cảm thấy được cái kia tồn tại. Thần so Thái Dương hệ còn muốn to lớn, có lẽ so Ngân Hà hệ còn muốn khổng lồ, chân thân giấu tại cao đẳng thứ nguyên, một cái cao tại địa cầu không biết bao nhiêu cấp độ thời không. Thân có lẽ chỉ là đi ngang qua, có lẽ chỉ là lơ đãng bỗng nhúc nhích thân thể liền vừa vận ngăn chặn cái nào đó thần bí thông đạo, để lúc đầu chút xuống tuân gia linh khí, đoạn tuyệt 89 phần 10. Trở lên chỉ là suy đoán, nhưng có một chút, ta phi thường khẳng định. Địa cầu chưa từng sinh ra bất luận cái gì linh khí, địa cầu tất cả linh khí đều đến từ mặt khác không gian. Đây không phải cái nhìn của ta. Chủ nhân của ta từng nói với ta, cái không gian kia gọi linh không thiên vực, cũng là tất cả người tu hành tu hành đến tự hạn, tất nhiên sẽ đi địa phương. Nếu như ta đoán được thế giới trấn tướng, như vậy phi thăng chủ nhân có thể sẽ rất nguy hiểm. trước một yêu hồ nhật ký, 2 Năm 1949 ngày 24 tháng 1, trời trong xanh, chiến hỏa dực, nên mua nhà. Sẽ thấy quốc gia này sắp có trọng đại xã hội biến đổi, bán tháo bất động sản nhiều người nhập cá giết san sông, giá cả tiện nghi không bằng dựa chân buồn. Ta tại Bắc Bình cùng thượng Hải mua mấy trăm phòng sinh. Ta còn dự đoán quốc gia này sẽ có biến cách trọng đại, cá nhân tài sản có thể sẽ biến mất, cho nên không có sử dụng danh nghĩa cá nhân. Lâm thời kiếm một nhóm dân gian câu lạc bộ, tỉ như Bắc Bình thành phố cấp mô tinh dân tộc nghiên cứu hội, Diên Khánh khu Thái Kê hiệp hội, mật vân rau quả hiệp hội, thượng Hải văn sử nghiên cứu hiệp hội, kinh thượng Hải chuối tiêu kẻ yêu thích hiệp hội đều làm một chút tương đối an toàn thân phận, dùng cho mua bất động sản. AS, VL tên B. Dù sao lúc này phòng ở Thiên Nghi, coi như cuộc mua bán này tất cả đều lô vốn, cũng không bao nhiêu tiền. 30 năm trước, thiên binh náo một hồi nội loạn, chết rất nhiều người, thật nhiều lao bằng hữu trở mặt thành thủ tất cả mọi người bắt đầu đề phòng lẫn nhau, mỗi người đều học xong thâm cư không ra ngoài, bí ẩn hành tung, ta đã thật lâu chưa thấy qua thiên binh người. Nội loạn nguyên nhân rất nhiều, sâu nhất căn nguyên là thập nhị tân pháp. Cổ điển phái tu hành chia làm tứ đại giai đoạn, phàm thai cảnh, chân khí cảnh, cương sát cảnh cùng thần thông cảnh. Tân pháp chia làm thập giai, linh giai đối ứng Phạm Thái cảnh, một đến 3 giai đối ứng chân khí cảnh, 4 đến lục giai đối ứng cương khí cảnh, 7 đến 9 giai đối ứng thần thông cảnh. Bởi vì vì thiên địa nguyên khí suy yếu, tạp khí ô nhiễm, 50 năm trước liền không có người nào cổ pháp tu vi có thể duy trì tại cương sát cảnh trở lên, ta cổ pháp tu vi cũng giống vậy, đã sớm thối lui đến chân khí cảnh. Chân khí cảnh tu vi đã không đủ để duy trì tuổi thọ kéo dài. Tân pháp tu hành cũng không thể một lần là xong. Thái Bình Thiên binh 13 vị nguyên lão, bao quát Thái Bình Tam Thánh, cũng bao quát ta, càng bao quát những cái kia danh thiên tài nhân tài mới nổi, tại tân pháp trên tu hành, tối cao cũng chỉ có thể bước vào nhị giai. Nói một cách khác, trên địa cầu lại không ai có thể duy trì trường sinh bất hủ sinh mệnh. Lúc đầu cái này cũng không có gì, không phải liền là không có thể trường sinh sao? Tất cả mọi người một dạng không được trường sinh, cũng công đạo cực kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác thập nhị tân pháp có một môn gọi là ưu thần pháp, cổ pháp chân khí cảnh không được trường sinh. Tân pháp tại tứ giai trở xuống, đối tuổi thọ ảnh hưởng có hạn, ưu thần pháp lại có thể bảo tồn sinh mệnh. Là bảo tồn sinh mệnh, không phải trường sinh. Bảo tồn sinh mệnh cùng trường sinh khác nhau ở chỗ nào? Đối rất nhiều người mà nói, cái này mẹ nó chính là trường sinh. Do thần pháp cần hi sinh hai tên chân khí cảnh, lại hoặc là nhị giai trở lên tân pháp tu vi người mới có thể luyện thành. Bắt đầu, hay là chúng ta đi săn những người khác? Đi săn những cái kia bởi vì do nhiều nguyên nhân, không nguyện ý gia nhập Thái Bình Thiên Bình cường giả. Về sau, liền diễn biến thành nội loạn. Kia là một đoạn thê thảm đau đớn lịch sử. Thời di thế dịch, cảnh còn người mất. Hết thể lão cổ đồng, lão mục nát, đều nên bị quét vào đống rác. Thế giới này, quốc gia này, muốn đổi mới tiên. Năm 1975 ngày 24 tháng 1, trời trong xanh, nên gà cưới. Tham gia hai vị lão bằng hữu lễ. Trên thực tế là một cái lão bằng hữu hôn lễ, chỉ có Tân Nương là lão bằng hữu của ta, Tân Lang ta biết, lại cũng không tính quen, cũng tạm thời coi là hắn là người bằng hữu đi. Hai người cộng lại nhanh 500 tuổi, lúc còn trẻ không biết chân quý đối phương, trở mặt cũng không biết bao nhiêu lần, hiện tại cũng già không thể nhìn, mới rốt cuộc quyết định cùng một chỗ. Tới tham gia lão bằng hữu, tính đến ta hết thể có năm vị, chúng ta lẫn nhau ở giữa đều có 3 40 năm không gặp. Tất cả mọi người cực kỳ than thở. Năm 1978 ngày mùng ngày 5 tháng 5, trời trong xanh, không nên đi ra ngoài, không nên thăm bạn. Hôm nay tiếp vào hai vị lão bằng hữu bảo tang. 3 năm trước đây, Vừa mới tham gia qua hai người bọn họ cưới, có chút khó chịu, thân thể duyên cớ, không có đi tham gia tăng lễ. Ta nhưng thật ra là lo lắng, cái đôi này bắt ta luyện rũ thần pháp. Tuổi thọ hầu như không còn các lão bằng hữu, càng phát điên cùng A. Năm 1978 ngày 10 tháng 7, trời trong xanh, không nên thăm bạn. Ta phát ra một phong thư, không có đạt được đáp lại, mất đi trên thế giới này vị cuối cùng bằng hưu tin tức. Đương nhiên, ta tin tưởng trên thế giới hay là có đồng loại. Đời cũ người tại qua đời, mới người tu hành đang sinh ra. Quốc gia này có một loại gọi là nhân khẩu tổng điều tra đồ vật. Mỗi lần nhân khẩu tổng điều tra đều sẽ không thấy một nhóm trăm tuổi lão nhân. Có một loại học thuật quan điểm cho rằng, rất nhiều hơn một trăm tuổi lão nhân đều là bởi vì hộ khẩu chế độ không kế toàn, tạo thành hư giả tin tức. Ta tin tưởng, những cái kia trăm tuổi lão nhân nếu là đều thấy, thật không phải chuyện gì tốt. Bên trong không biết pha tạp bao nhiêu dị loại. Quốc gia này trước đây không lâu, tuyên bố muốn bắt đầu lần thứ tư nhân khẩu tổng điều tra. Có lẽ năm nay, có lẽ sang năm, liền sẽ còn có một đợt trăm tuổi lão nhân biến mất triều. Bởi vì cái này chính sách cùng hộ khẩu phụ cập, ta thường cách một đoạn thời gian, liền muốn thay đổi thân phận. Ta thân phận ban đầu lại không thể sử dụng đi xuống, ta nhục thân cũng không thể tái sử dụng đi xuống, ta đã chọn lựa tốt thân phận hoàn toàn mới. Một cái trung khảo toán học chỉ có 31 phân, lại lập chí muốn kiếm nhiều tiền, phát đại tài, để khắp thiên hạ đánh công nhân đều đi hương, cựu cựu lục hạnh phúc nhân sinh thiếu niên. Giống như họ Mã. Năm 1980 ngày mùng ngày 6 tháng 1, âm, có gió, buổi chiều khả năng có bạo vũ, không nên chuyển thế. Chuyển thế xảy ra vấn đề. Ta chỉ có thể ngắn ngủi bảo trì thanh tĩnh, thế giới này thiên địa nguyên khí lại đông nặc lên, tạp khí cũng không có biến mất, cũng càng phát nồng đậm. Tạp khí tăng trưởng tốc độ so thiên địa nguyên khí phải nhanh trí ít 50 lần đã có không thông qua bất luận cái gì tu luyện tự nhiên thức tỉnh vô cùng cao minh năng lực người cái này mẹ nó liền không hợp thói thường cổ đại nhưng không có loại người này tân thời đại thượng cổ ngược lại là có loại này tồn tại cái gọi là trời sinh thần nhân cùng các loại chim quý thú lạ chính là không cần phải tu luyện thiên nhiên có đủ loại thần kỳ vĩ lực ta không có trải qua loại kia thời đại ta mới mấy trăm tuổi kia cũng là mấy vạn năm trước sự tình ta có thể sử dụng một bộ phận cổ lão pháp thuật tân pháp tu hành cũng có hai môn đột phá tam gia điểm này tiến bộ không đủ để kéo dài tuổi thọ hay là đến chuyển thế. Năm 1980 ngày 25 tháng 12, như cũ bà Vũ nên chuyển thế. Lần nữa chuyển thế thành công. Lần trước chuyển thế thất bại, ta rút kinh nghiệm xương máu, cải biến chuyển thế phương thức. Lần này từ phôi thai bắt đầu. Chuyển thế hao tổn quá lớn, nhất định phải rơi vào trạng thái ngủ say. 10 tuổi trước không cách nào thức tỉnh, chỉ có thể làm cái phổ thông hải tử. Ta cực kỳ xác định, trên địa cầu linh khí khôi phục, tạp khí cũng nồng đậm đến đáng sợ tình trạng. Rất nhiều lão bằng hữu hẳn là cũng sẽ trở về đi. Tạm thời sẽ không có nhật ký. 15. Hồ Hoan mang theo túi rác, đi ra khỏi nhà, căn bản liền nhìn cũng không nhìn nhiều. Tiện tay nhẹ nhàng đưa tới, túi rác liền nhẹ nhàng bay về phía đường phố đối diện thùng rác. Túi rác tại không trung giải thể, tự động làm ẩm ướt tách rời, phân biệt rơi vào khác biệt thùng rác, chính xác khiến người tắt lưới, cường độ vừa đúng, hoàn mỹ phù hợp hai mười mấy năm sau mới có thể bàn bố sinh hoạt rác rưởi quản lý điều lệ. Năm nay là năm 1993, Hồ Hoan 12 tuổi, Đông Nam Lâm nghiệp Đại học phụ thuộc Trung học sơ trung bộ năm nhất liên đọc. Hắn trừ trạch một điểm, theo người đồng lứa không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nói cứng có cái gì khác biệt, đó chính là hắn tổng bị trong đầu không hiểu xuất hiện mảnh vỡ ký ức bối rối. Những này phá thành mảnh nhỏ trong trí nhớ hắn là một đầu hồ ly, tiểu công hồ ly, tiểu hồ ly cũng liền thôi. hắn còn có thường xuyên bị người lột ký ức, họa phong cực kỳ không thích hợp, hồ ly lại không phải mèo, bị lột cũng liền thôi. hắn còn muốn thường xuyên bị ép cổ, cột tóc gậy, từ viên bát thư sinh, tuấn tiếu thư đồng, phong tao mặc khách, đến ném đi đại lao, nghề nghiệp người quản lý, anh ngự lao sư, nhân dân phú hảo, không chỗ nào mà không bao lấy. cái này mẹ nó liền cực kỳ không hợp thói thường, vô cùng không hợp thói thường. chương hai tận thế sớm, năm nay là năm 1993, một năm này ngày mùng ngày 1 tháng 1 dẹp chỗ sỗn và kỳ hạ chính thức phân liệt thành tiệm khắc cùng Slovakia, Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa quốc thu thuế chương thu quản lý pháp chính thức thi hành, Hồng Kông tinh quang công ty đĩa nhạc thành lập, Tiền Giang đài truyền hình Tiền Giang kênh chính thức phát sóng, cờ cờ tờ vừa 2 định vị thành lấy kinh tế làm chủ tổng hợp kênh, kênh tiên định là kinh tế tổng hợp kênh, Thâm Quyến thành phố bị bỏ bảo an huyện thiết lập bảo an khu cùng Long Cương khu, đây hết thảy đều theo hồ hoàn cái này học sinh cấp 2 không có bất cứ quan hệ nào, hắn hiện tại buồn giàu nhất sự tình, chính là hoài nghi mình có bệnh, hay là rất nghiêm trọng bệnh tâm thần, bệnh tâm thần loại bệnh tận này người bình thường được liền trị không hết, phi thường khiến người bực mình. Hồ Hoan trừ trong đầu luôn là không hiểu xuất hiện các loại không thể tưởng tượng mảnh vỡ ký ức, gần nhất còn thường xuyên cảm ứng được có người, hoặc là nói cái nào đó đồ vật đang kêu gọi mình, rất giống là hắn có một cái thất lạc nhiều năm con dâu nuôi từ bé. Hồ Hoan ném đi rất rời, đem hai tay cắm ở túi quần, có chút mờ mịt. Phụ thân hắn là cái ma bài bạc, mở xong bạc cái chủng loại kia ma bài bạc, mẫu thân không phải là điện hình tiểu thái muội, lúc còn trẻ liền có thể mang theo phiến đao theo hai cái đại hán vạm vỡ đối chặt, còn đem đối phương chặt máu me khắp người, từ đầu đường truy đuổi đến cuối phố. Bất luận cái gì tiểu hài sinh ra ở loại này, loạn thất bát tao gia đình đều là một hồi nguyên sinh bi kịch, huống chi hắn hay là một cái mới 12 tuổi, liền hoài nghi mình bị bệnh tâm thần thiếu niên. Chưa tới nhân sinh có thể làm thế nào? Cái niên đại này Trung Quốc, mạng lưới còn chưa phổ cập, quán net còn chưa xuất hiện, trò chơi điện tử sành mới là dân dụng nhi đồng giải trí chủ lưu, có thể trong nhà căn bản không có phần này tiền tiêu vặt cho hắn. Hồ Hoan không có tiền đi chơi game, thế nhưng không muốn về nhà. Đây không phải Hoan Hoan sao? Làm sao? Muốn tìm cái việc vui chơi sao? Ba cái 20 mấy tuổi một thân dáng vẻ lưu manh trang điểm thanh niên nhìn thấy hồ hoan lộ ra phá lệ như tình, hồ hoan xoay người liền đi, hắn cũng không muốn nhiễm mấy tên này. cái này ba cái thanh niên trải qua thường ẩn hiện vu ra bên trong sòng bạc, điển hình không phải người tốt. cầm đầu thanh niên thấy hồ hoan không nguyện ý dựng để ý đến bọn họ, thổi một tiếng hít sáo vang, rồi có vẻ hơi đắc ý, hắn cũng không biết mình tại đắc ý cái gì, chính là cảm thấy có thể làm cho hồ hoan quay đầu liền chạy, là chuyện rất có mặt mũi sự tình. Hoan hoan, chớ đi a. chính là theo ca môn cùng một chỗ đùa một chút, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút thế gian phồn hoa. tại ba cái thanh niên ủ bên trong, hồ hoan đi càng nhanh hắn đối hoan hoan cái tên hiệu này tâm thủ đến tận xương thủy, không ai sẽ thích nghe giống một con chó danh tự tên hiệu. hắn đi không bao xa, liền bị bảy tám cái học sinh cấp 3 cho cản đường đi, dẫn đầu một cái lại cao lại trắng, gò má xinh dữ tợn, một mặt nghe răng, cười mà hỏi, đạo lâm ca nói chuyện với ngươi đâu? ngươi làm sao không có quy củ như vậy? ba cái thanh niên mặt, tựa như là mở trào luận, cùng một chỗ biến sắc, cầm đầu cái kia hô lớn, danh con, không muốn làm qua phần sự tình, lại cao lại trắng, gò má xinh dữ tợn học sinh cấp 3 còn tưởng rằng đây là đối với mình của vũ, đáp ý cười một tiếng, nói, đạo lâm ca thế nhưng là thật sinh khí. Hắn còn chưa dứt lời, liền nghe tới thông một tiếng vang trầm, mình méo tốt thân thể bay lên, ngất đi trước đó, trong đầu ý niệm duy nhất là, Đạo Lâm ca vì cái gì đánh ta? Được gọi là Đạo Lâm ca thanh niên, một cước đạp bay cản đường học sinh cấp 3, cả người toát mồ hôi lạnh mắng, các ngươi là ai nhà hóa con, lại dám ngăn lại Hoan ca đường. Có biết hay không, cái này nửa tòa thành đều là Hoan ca nhà. Mấy cái học sinh cấp 3 bị mắng không hiểu ra sao, bọn hắn là thật không biết Hồ Hoan là ai. Sao có thể nghĩ đến, tại nhà mình tiểu lão đại dẫn đầu xuống, đập người nhà Đạo Lâm ca mươ ngựa, lại đập chính lập tức chân. Hồ Hoan không có phản ứng những người này. Ngược lại tăng tốc bước chân, mấy phút đồng hồ sau, hắn lấy lại bình tĩnh, phát phát hiện mình xâm nhập một nhà vứt bỏ nhà máy khu xưởng. Nơi này là phụ cận tiểu hải tử sân chơi. Khi còn bé, Hồ Hoan cũng thường xuyên đến chỗ này chơi, khi đó nhà này nhà máy còn rất náo nhiệt. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Hồ Hoan trong đầu, đống nhiên nhảy ra vô số cổ quái kỳ lạ ký ức, đủ loại rời ra hình ảnh vỡ nát một mạch bị nhét vào vào. Thật giống như đem một người nhân sinh, đập nát thành nước vạn mảnh vỡ, ngẫu nhiên ép mua ép bán, loại cảm giác này tuyệt không dễ chịu. Hồ Hoan đầu óc, tựa như bị nung đỏ châm sắt toàn đâm 3600 lượn, đau ngồi xổm trên mặt đất trong đầu hiện hiện mảnh vỡ ký ức, tựa hồ theo cái nào đó bí ẩn tổ chức có quan hệ, bên trong các loại người kỳ quái, quái vật gì đều có, vô cùng hoang đường, hoàn toàn không thể tưởng tượng. ngoa tào, ta cái bệnh này, phát tác càng phát ra tấp nập, thực sự đi nhìn bác sĩ, quay đầu lại hỏi mẹ muốn điểm tiền đi, cô này nhói nhói tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là vài phút liền biến mất. hồ hoan nhẫn qua phát bệnh, thở dốc một hơi, xoa xoa mồ hôi trên chán, đang muốn đứng lên, lại bị trên đất một vật hấp dẫn, nó chôn ở trong đất bùn cũng không biết bao lâu, chỉ lộ ra một cái mẩu hổ phách sắc ngoài. hồ hoan nhất thời yếu ở bên cạnh nhặt một cái nhánh cây nhi. Không chờ một lúc, liền đem vật kia cho đào lên. Nó là một cái lớn cơ bản tay ốp biển, nhưng hồ hoan cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy ốp biển. Nó vỏ ngoài còn khảm nạm thật nhiều kim tuyến, hoàn toàn chính là một kiện hàng mỹ nghệ, căn bản không giống tự nhiên tạo vật. Hồ hoan trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu, cái đồ chơi này không biết có thể hay không bán lấy tiền. Hắn lập tức liền lật đổ ý nghĩ này, cái này ốp biển cùng hắn tựa hồ có một cố kỳ diệu cảm giác thân thiết, thật giống như một kiện dùng thật lâu, sinh ra tình cảm vật cũ. Tính cũng không cần cái gì đều nhớ thương bán lấy tiền. Đẹp mắt như vậy ốp biển, ta giữ lại chơi đi. Hồ Hoan đem ốc biển cất vào túi áo bên trong, đang nghĩ tìm một chỗ ngốc đến lúc ăn cơm tối mới về nhà, cách đó không xa sắc trời bỗng nhiên liền tối xuống. Thật giống như có người đem thời gian quất một thanh, gia tốc gấp mấy chục lần, lúc đầu nên chậm rãi chờ tối, Lặng Yên đột kích ban đêm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ra khắp nơi, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ vứt bỏ nhà máy. Nông đậm sương mù màu đen, bắt đầu còn nhạt như yên thủy, lập tức liền phô thiên cái địa. Địa bộ này tuyệt không bình thường. Vứt bỏ nhà máy bỗng nhiên liền rách nát gấp 10, bị hắc ám bao trùm, tại vứt bỏ khu xưởng chơi đùa mấy đứa bé cũng không thấy, tựa hồ tiến vào tận thế. Cái này đạp ngựa là chuyện gì xảy ra? Ban ngày ban mặt, làm sao liền tận thế rồi? Trên sách không phải nói, năm 1999 mới thật sao? Hắn nhặt lên cái này ốp biển, hết thể cũng không có vài phút, toàn bộ thế giới đã đen như mực, rốt cuộc không phân rõ phương hướng. Hồ Hoan bóp một chút trong tay ốp biển, vô ý thức đem nó nhét vào túi áo bên trong, dối đủ trên mặt đất dò xét một chút, lại không tìm được vừa rồi nhánh cây kia. Hắn do dự một chút, từ bỏ tiếp tục thăm dò, lặng lẽ để thấp thân thể, đây là lao nương truyền thụ cho trong đêm đánh nhau kinh nghiệm, là sắp địa chấn. Vẫn là muốn bạo vũ rồi. Báo Dù thế nào cũng sẽ không phải Mỹ đế quốc chủ nghĩa phát động hành văn tạc, lại hoặc là ném vũ khí hóa học. À? Chương 3: Thể Thiên đại thánh. Chương 4: Cướp sinh 125 mộ Tờ nữ kỵ sĩ. Một cô đỏ trắng giao nhau sinh 125 mộ Tờ, phách lối đối diện lái tới, trên xe mặc ngắn áo khoác da nữ kỵ sĩ, một đôi đuổi tu dáng dấp làm bất luận cái gì nữ sinh đô kỵ, khí chất càng táp rối tinh dối mù. Hồ Hoan chỉ là muốn mạng sống, cũng sẽ không ác ý đến muốn kéo người khác xuống nước, xa xa liền liều mạng hô to, ta đằng sau có yêu quái, không muốn bạn tới. Hô xong câu này, hắn lại cảm thấy không đối vạn nhất đối phương xoay người bỏ chạy, mình há không phải là không có đường sống rồi, lại vội vàng bổ sung một câu, cứu ta. Sa Sa cảm ứng được hoàng mau cự hầu trên thân, kinh khủng linh sóng, tiến tiểu hy đưa tay tại trên cổ áo nhẹ nhàng vu một cái, kéo ra một cây trường thương. Cái này cây trường thương khoảng chừng 3 mét trở lên, không phải hình chót đầu thương, mà là sắc bén thương nhận, như tuyết thương nhận trên có một chi phi thường quỷ dị đôi mắt đồ án, thương anh thế mà là hiếm thấy trắng thuần, cũng không biết kia thân kề sát da thịt ngắn áo thoát ra, làm sao lại giấu lại dài như vậy đại vũ khí. Mảnh khảnh ngón tay bắt lấy cắn thương, nhẹ nhàng lắc một cái, liền tựa như đánh một đạo thiểm điện. Tiến tiểu hy dối đủ đạp mạnh xe gần máy chỗ ngồi, bạc không mà lên. Trường thương chỉ xéo, có một loại lạnh lẽo kinh diễm. Nàng muốn xuất thủ cứu người. Hoàng bao hầu tử gầm rú một tiếng, cũng đằng không mà lên. Nó tựa hồ chỉ có bản năng chiến đấu, căn bản sẽ không kỹ xảo biến hóa. Tiến tiểu hy cái này một cái linh làm buôn lôi thường, nó căn bản cũng không có tránh, thực sự chịu được được. Bị một thương chọn chúng đầu khỉ. Trong phần trường thương chọn chúng hoàng bao cự hầu, như tuyết thương nhận bên trên, kia một chi phi thường bị dị đôi mắt lặng lẽ mở ra, một cỗ lực lượng quỷ dị ra chỉ tại thương nhận bên trên, sinh sinh đem hoàng bao cự hầu đầu cho bạo. Hồ Hoan vui mừng quá đỗi, Yến Tiểu Hi lại thở dài một hơi, âm thầm may mắn đạo, không phải đại thánh, chỉ là một đầu phổ thông dị yêu. Đứa bé này vận khí không kém, không phải ta cũng chỉ có thể làm bệnh. Yến Tiểu Hi rơi trên mặt đất, đem trắng thuần trường thương một lần nữa thu nhập cổ áo, một cái tay kéo qua Hồ Hoan, bắt lấy dư thế không suy, xông lại sình phục 125 mộ tờ, nhẹ xoay nắm tay nguyên điệu một cái đại vung đôi. Hồ Hoan đầu óc còn không có qua minh bạch, liền đã ngồi lên sình phục 125 mộ tờ ghế sau. Yến Tiểu Hi thấp giọng nói, ôm chặt ta. Hồ Hoan vô ý thức ôm lấy, cái này hiên ngang nữ kỵ sĩ eo nhỏ, đồng thời quay đầu nhìn một cái. Hắn vừa buông lỏng nửa sức lực, liền thấy không đầu hoàng mau hầu tự tử từ trong bóng tối phi nước đại mà ra, trên thân hắc khí nồng đậm hơn. Không có đầu hoàng mau cự hầu, so có đầu thời điểm, còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nhật bản cặp cổng công ty, muốn tại năm 1996 mới có thể đẩy ra chứ danh game họ phở lìn rẻ Sỉ đèn đẹp, đẹp Năm 1993, do bị cái này đề tài còn chưa tại toàn thế giới hình thành lực ảnh hưởng, Hồ hoan sức tưởng tượng còn chưa đủ lấy để hắn nghĩ ra đến, zombie bị hầu thiết lập, nhưng vẫn cũ trong lòng sợ hãi, đem yến tiểu hi eo nhỏ ôm càng chặt một chút. Không đầu hoàng mau cự hầu cuồng bạo vô cùng, bạo cái đầu. Nó tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, bốn chảo tung bay, theo sát sinh 125 đằng sau. Giá hỏa này làm sao không có đầu góc, còn có thể để mắt tới chúng ta? Đừng nói thị giác, liền xem như thính giác, khứu giác cũng hẳn là không có a. Chẳng lẽ nó còn có thể dựa vào lông khỉ cảm ứng không khí? Hồ Hoan nói cái gì cũng nghĩ không thông, đầu này chết hổ tử, thiếu một viên đầu góc, làm sao còn có thể như rồng giống như hổ, lại hai thính mắt tinh. Yến tiểu hi thấp giọng quát đạo, "Chúng ta muốn đi ra ngoài." Hồ Hoan cũng chưa kịp phản ứng, nhưng là một giây sau, hắn liền cảm giác được chập tối mặt trời lạnh dư huy, chiếu rọi đến trên mặt của mình. Hắc bạch thế giới dần dần có sắc thái, huyên tiếng hồ nào lần nữa lượn lờ bên hai, náo nhiệt đường đi cùng đô thị nhà cao tầng thay thế quỷ dị hoang dã, người đi đường và xe cộ rộn rộn rạng rạng. Lại về nhân gian, bọn hắn xuất hiện tại nhà máy bên ngoài một đầu trên đường cái, Hồ Hoang ngồi tại sinh 125 mộ tờ ghế sau, hai tay như cũ một mực ôm lấy, cứu mình nữ kỵ sĩ, yếu đuối không xương eo nhỏ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đây là đụng quỷ rồi. Lúc này, động cơ bánh minh bỗng nhiên biến mất. Tiễn tiểu hy lỏng chân ga, một chân chi trên mặt đất, ngừng lại, đánh bắt đầu nón trụ mặt nặng, nói một câu nói, mới giác tỉnh giả cái gì là giáp tình giả đợi chút nữa có người giải thích cho ngươi ngươi hay là học sinh tiểu học sớm nhất Hồ hoan vô ý thức gỡn một chút lồng ngực tiến tiểu hy khẽ cười một tiếng khép lại mũ giáp một lần nữa phát động xe gắn máy Hồ hoan có chút nấp trệ hắn tuyệt đối không phải là bởi vì cái này đại tỷ tỷ thực tế thật xinh đẹp cho nên quên hỏi một câu muốn dẫn mình đi đâu hắn chỉ là nghĩ muốn biết rõ ràng hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì cái này nữ kỵ sĩ rõ ràng biết tốt vài thứ tiến tiểu hy điều khiển mũ tơ một đường phi nhanh Nàng thấp giọng nói, ngươi thật là tốt số, may mắn chúng ta chỉ gặp gỡ phổ thông dị yêu, lực lượng không đủ đại thánh một phần trăm, không phải ngươi liền xong. Đại thánh, đầu kia hoàng mao cự hầu, nó mới không phải, đại thánh còn đang ngủ say. Nữ kỵ sĩ căn bản không để ý tới quy tắc giao thông, liên tiếp xông qua bảy cái đèn đỏ, lái vào một cái cực kỳ nhiều năm rồi đại viện. Trong đại viện sớm đã có một đội chiến sĩ, súng ống đầy đủ, trận địa sẵn sàng, nhìn thấy nữ kỵ sĩ mang hồ hoàn trở về, hai cái mặc tiểu áo tôn trung sơn cán bộ bộ dáng người đều lộ ra vui mừng. Nó bên trong một cái tiêu lên, không làm kinh động đại thánh sao? Nữ kỵ sĩ hái hạ đầu Nó chủ Tóc dài bay lên, hiên ngang kêu lên, không có. Có đứa bé thức tỉnh, nội nhập vạn vật chi ảnh, ta đem người mang trở về. Hồ Hoan cưới tại trên xe gắn máy, ngơ ngác hỏi một câu, cái gì là vạn vật chi ảnh? Một cái cán bộ bộ dáng người ha ha cười nói, nơi này không tiện nói tỉ mỉ, cùng chúng ta đến phòng họp nhỏ giải thích cho ngươi. Hồ Hoan hít một hơi thật sâu, xoay người xuống xe gắn máy. Nữ kỹ sĩ ném xe gắn máy chìa khóa cho một cái chiến sĩ, nắm Hồ Hoan tay nói, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta là thuộc về chính phủ bộ môn. Người tên gì? Hô Hoan, ta gọi Yến Tiểu Hy. Ngươi về sau có thể gọi ta Tiểu Hi tỷ. Tiểu Hi tỷ, chúng ta về sau, chẳng lẽ muốn thường xuyên thấy sao? Đúng a. Về sau ngươi chính là đồng chí của chúng ta. Đồng chí? Cái gì là đồng chí? Đồng chí chính là đồng chí. Cái gì? Hồ Hoan bị Yến Tiểu Hi đưa đến cái này trong đại viện đầu một tòa ký túc xá, đồng thời lên lầu 2 một gian phòng học, ở niên đại này rất ít gặp ghế salon bằng da thật tọa hạ, đồng thời nâng dâng trà nước, còn có chút ngơ ngác trẻ trẻ. Hai cái mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn, cán bộ bộ dáng người, cười ha hả đi theo vào, một người tự giới thiệu mình, Hồ Hoan đồng học không cần trương. Ta họ Lý, Lý Duyên Tông là nơi này người phụ trách. Chúng ta cái ngành này là chuyên môn xử lý phong bế khu cùng giáp tỉnh dạng ngành đặc biệt. Chương 5, vạn vật chi ảnh. Hồ Hoang nghe được không hiểu ra sao, hắn có thể không cảm thấy mình theo ngành đặc biệt có thể có quan hệ gì. Hắn buông xuống nước trà, trong lúc vô tình đụng chạm đến túi láo bên trong ống biển, cảm xúc không hiểu liền bình ngồi lại, thấp giọng nói, có thể cho ta từ đầu giải thích sao? Ta hiện tại phi thường ở mức. Lý Diên Tông cười ha hả nói, loại chuyện này nói rất dài dòng, ta cùng ngươi từ đầu nói lên. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, nghe không hiểu cũng không quan hệ, về sau chúng ta sẽ từ từ dạy ngươi. Hồ Hoan càng phát đầy bụng nghi hoặc, mặc kệ là Yến Tiểu Hi hay là Lý Diên Tông, nói gần nói xa ý tứ, tựa hồ hắn về sau phải được thưởng theo những người này liên hệ. Cái này sao có thể? Hắn hay là cái học sinh? Học sinh cấp 2. Lý Diên Tông tầng thắng một cái, em hay nói, chúng ta bình thường trên thế giới, còn có một tầng thế giới, chúng ta gọi nó vạn vật chi ảnh. Tầng này thế giới cùng thế giới hiện thực, có thiên ti vạn lũ liên hệ, chỉ là cực điểm và mẹo, quỷ dị không hiểu. Thế giới chân thật nhà cao tầng, trong vạn vật chi ảnh có lẽ chỉ là một viên hạt cát. Thế giới chân thật người, trong vạn vật chi ảnh có lẽ chỉ là một con kiến. Thế giới chân thật biển cả, trong vạn vật chi ảnh có lẽ chỉ là một toa đầm nước. Thế giới chân thật núi cao đại xuyên, trong vạn vật chi ảnh có lẽ chỉ là một cái không đáng chú ý mô đất. Thế giới chân thật một mảnh trong thành thị cỏ nhỏ mà, trong vạn vật chi ảnh có lẽ chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Tất cả thế giới chân thật hết thảy, tại tầng này thế giới đều sẽ bị vặn mèo, lại cũng không thể phân biệt. Vạn vật chi ảnh vô cùng nguy hiểm, người bình thường căn bản là không có cách cảm thấy, cũng không có bất kỳ cái gì khoa học thủ đoạn có thể quan chắc, chỉ có giác tỉnh giả mới có thể cảm thấy được vạn vật chi ảnh tồn tại, đồng thời tự do tiến vào. Giác tỉnh giả là cái gì? Giác tỉnh giả chính là ngươi dạng này, đương nhiên liền thu hoạch được một loại nào đó thần kỳ lực lượng. người. Ta giống như không có cái gì lực lượng. Lý Diên Tông cười hì hì nói, không có chuyện, chúng ta đợi chút nữa làm cho ngươi cái khảo thí. Dạy ngươi như thế nào vận dụng cảm giác tỉnh lại lực lượng, cũng là chúng ta bộ môn chức trách một trong. Hắn cho Yến Tiểu Hi nháy mắt, cái này tóc dài nữ hải tử đi ra phòng họp, một lát sau liền đẩy một đài tivi tiến đến. Nói là tivi cũng không chính xác, cái đồ chơi này trừ màn hình giống tivi, còn có vô số phức tạp thiết bị, các loại dây cáp, nhiều như rối. Năm 1993, in công ty đẩy ra lao nhanh chim Nhưng cái niên đại này đại đa số Trung Quốc hải tử, còn không biết máy tính là cái gì đồ chơi. Cái niên đại này, coi như đối máy tính có chút hiểu rõ tiền vệ nhân sĩ, không phân rõ máy chủ cùng màn hình, cái nào mới là phụ trách tính toán bộ phận, cũng là có khối người. Bộ này phụ trách khảo nghiệm máy tính, dĩ nhiên không phải mới nhất quản, CPU hay là hơn 10 năm trước sản xuất 8088 hơi máy xử lý, cổ lão khiến người giận sôi. Tiến tiểu hy cho đài này thiết bị thông điện, ra hiệu Hồ Hoan buông lỏng, cho hắn thủ đoạn cùng cổ chân đều quấn lên huyết áp nghi một dạng băng vải, còn cho đầu hắn bên trên mang một cái cái lồng. Hồ Hoan không có phản kháng, hắn cũng rất tò mò. Những người này đến tột cùng muốn làm gì? Lý Diên Tông cùng một cái khác vẫn luôn không có người nói chuyện, Khẩn Trương nhìn chằm chằm màn hình, một lát sau, trên màn hình liền hiện ra vô số số liệu. Lý Diên Tông mang theo hưng phấn kêu lên, tinh thần lực bình thường, thể nội không có phát hiện đặc thù khí quan, cơ bắp mật độ là thường nhân 1.3 lần. Thức tỉnh phương hướng là nhục thể, thức tỉnh độ 128. Quá tốt, chúng ta liền cần loại này chiến sĩ hình giác tỉnh giả. Một người khác thấp giọng nói, chúng ta báo cáo cho tổ chức, nhìn cấp trên có ý kiến gì. Lý Diên Tông cùng hắn đơn giản trò chuyện hai câu, cười ha hả nói với Hồ Hân, ngươi là cái nào trường học? Qua mấy ngày ta giúp ngươi chuyển trường, sau này ngươi đều phải tại Đặc thủ trường học học tập. Đông Nam Lâm nghiệp Đại học phụ thuộc Trung học sơ trung bộ. Ta không nghĩ nghỉ học, cũng không muốn lên Đặc thủ trường học. Hồ Hoan đối Đặc thủ trường học cực kỳ mất cảm, bởi vì hắn lao nương thiếu chút nữa đi qua, chỗ kia gọi thiếu có chỗ. Lý Diên Tông cười ha hà nói, không quan hệ, ngươi có thể giữ lại lúc đầu học tịch. Trường học mới không riêng gì dạy các ngươi tri thức, còn muốn huấn luyện các ngươi như thế nào nắm giữ mình lực lượng trong cơ thể, ngươi coi như là một cái khóa loại ban tốt. Chúng ta bộ môn trực thuộc sơ trung miễn học phí, thi trung học thêm 30 điểm. Còn có mấy chục bộ đội sở thuộc Đại học linh kết nối đến, có thể miễn thử thăng nhập đại học. Hồ Hoan lập tức tâm động, hắn do dự một chút, thấp giọng hỏi, đều có thể kiểm tra những cái nào đại học à? Lý Diên Tông ngữ khí nhu hòa nói, tất cả quân đội cùng cảnh sát đại học đều cùng chúng ta bộ môn có liên động, bộ phận trung ương các bộ và ủy ban trung ương viện trưởng học cũng có đặc biệt chiêu danh ngạch, ngươi không cần lo lắng tương lai đường ra. Lý Diên Tông xử lý loại chuyện này kinh nghiệm phi thường phong phú. Hồ Hoan bất quá là cái phổ thông học sinh cấp 2, điểm tiểu tâm tư kia căn bản không thể gạt được Lý Diên Tông loại này lão hồ ly, hai câu ba lời liền giải khai thiếu niên đấy lòng lo lắng. Lý Diên Tông cho Yến Tiểu Hi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Yến Tiểu Hi cười tủm tỉm nói, ngươi hẳn là còn không ăn xong cơm a. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi chúng ta nơi này nhà ăn, đêm nay có hầm heo thủ. Hồ Hoan nghe tới hầm heo thủ, lập tức liền không chút do dự đi theo, hắn về nhà cũng chỉ có ăn cơm nguội, lao nương căn bản sẽ không nấu cơm, một ngày ba bữa cơm đều là tùy tiện lựa gạt, nơi nào sẽ cho hắn làm hầm heo thủ. Heo hơi tay đều không có gặm. Lý Diên Tông tại Hồ Hoan rời đi sau, đối đồng Liêu nói, đứa nhỏ này tính tình đơn thuần, có thể đại lực bồi dưỡng. Một người khác thở dài, nói, điểm này lớn hại tử, liền muốn đối mặt chiến tranh tăng gốc, cũng là làm khó hắn. Lý Diên Tông trầm mặc một hồi, thấp giọng nói một chút đạo, không có cách nào, hết thề đều là vì quốc gia, vì nhân dân. Năm đó những cái kia tiên liệt, cũng là số tuổi này, liền ném đầu lâu về nhiệt huyết. Cái này kỳ quái bộ môn phòng ăn thật có heo thủ, mặc dù chỉ là đơn giản bốn đồ ăn một canh, lại có hai cái món ăn mặn, mặt khác hai thức ăn chay cũng là hồ hoan bình thường ăn không được. Ngược lại cũng không phải có thêm quý, mà là hắn lao nương sẽ không làm. Một cái là tương quả cả, một cái là xào ba tia. Hồ Hoan Tử chưa bao giờ dùng qua loại đơn vị này phòng ăn sắc mâm thức ăn, sắc mâm thức ăn chia mấy cái cách. Hắn trước có thể trang phục đầy hầm heo thủ, cùng một đạo các món ăn mặn béo ngậy thịt kho tàu, sau đó mới tại mỹ cơm bên trên đóng một muôi tương quả cả, một muôi xào ba kia. Về phần chén kia sợi củ cải như canh, Hồ Hoan căn bản không có đánh, hắn liền không thích củ cải loại thức ăn này, mặc kệ là củ cải trắng, củ cải xanh, cà rốt hay là cà rốt, hết thảy không thích. Tiễn tiểu Hi nhìn xem Hồ Hoan trước mặt, quả thực xếp thành núi nhỏ đồ ăn, nhìn không được hé miệng cười khẽ, nàng ngược lại là không có đánh bao nhiêu đồ ăn, trừ hai cái thức ăn chay riêng phần mình đánh một môi, còn múc một chén canh, không có muốn món ăn mặn, ngay cả Hồ Hoan một phần năm cũng chưa tới. Hai người mới toạ hạ liên có một cái so hồ hoàn lớn nhiều nhất một hai tuổi, sâu nhị lang đúng quần nam hải tử cũng đi vào nhà ăn. hắn nhìn thấy hồ hoàn cái này một bộ mặt lạ hoắc, hơi hơi kinh ngạc, nói với Yến tiểu hy, mới tới. chương 6, trước dài chu kỳ biểu. hồ hoàn ngay tại ăn như gió cuốn, miệng bên trong nhồi vào đồ ăn, căn bản không đếm sửa tới sẽ tạo vụ nhân sĩ. Yến tiểu hy hiển nhiên cùng hắn rất quen, nhẹ gật đầu đáp, ta từ đệ nhị hóa chất cũ khu xưởng mang về giáp tỉnh giả, so ngươi nhỏ hơn một tuổi, thượng sướng nhất. đại nam hải nhiều hứng thú dò xét trong chốc lát, thấp giọng hỏi, kiểm tra qua không? tiến tiểu hy đáp, kiểm tra qua, tinh thần lực bình thường. Thể nội không có phát hiện đặc tù khí quan, cơ bắp mật độ là thường nhân 1.3 lần, thức tỉnh phương hướng là nội thể, thức tỉnh độ 128. Người trẻ tuổi lập tức nhãn tình sáng lên, thốt ra nói: "Chẳng phải là trời sinh bạo đồ?" Hắn nở nụ cười tiến tới, theo mê sảng bắt chuyện nói: "Ta là Vương Tùng, tương lai địa đồ sư, có dành hai anh em chúng ta đi ra nhiệm vụ." Người khả năng không biết, trong đội ngũ có cái địa đồ sư cỡ nào chiếm tiện nghi, chẳng những có thể nhẹ nhõm tìm tới phong phú chiến lợi phẩm, còn có thể né tránh đại đa số nguy hiểm, chạy trối chết thời điểm, càng là trợ lực lớn. Tiễn tiểu hy nhịn không được bật cười xen vào một câu nói, một câu cuối cùng là lời nói thật, còn lại lời nói, Hồ Hoang ngươi cũng không cần tin. Vương Tùng ngượng ngùng giải thích nói, chờ ta chính thức tiến giai địa đồ sư, xuất nhập vạn vật chi ảnh không biết đến cỡ nào tiện lợi, chỉ có ta có thể tùy thời tìm tới vạn vật chi ảnh lối vào cùng lối ra. Hồ Hoang nhớ tới cái kia quỷ dị thế giới, như cũng lòng còn sợ hãi, hắn ra sức đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, hỏi, vạn vật chi ảnh còn có cửa vào cùng lối ra? Vương Tùng đem một khối béo gầy giao nhau thịt kho tàu nhét vào miệng bên trong, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt, đọc nhắn rõ từng chữ không rõ đáp, đương nhiên. Vạn vật chi ảnh cùng thế giới hiện thực trọng hợp độ cũng không cao. Đại đa số địa phương đều cực kỳ an toàn, chỉ có cực thiểu số địa phương, vạn vật chi ảnh đối hiện thực ăn mòn đặc biệt nghiêm trọng, chúng ta quản loại địa phương kia gọi phong bế khu. Thì như đệ nhị hóa chất cũ khu xưởng. Tiên tiểu Hi đưa chân đá một chút Vương Tung Bắc Trần, gia hỏa này lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ chút gì, không dám nói thêm nữa, cố lên Cân Cô. Hồ Hoan một mặt miệng lớn gặm hầm theo thủ, một mặt thần nghĩ, xem ra rất nhiều sự tình hay là bí mật, không tiện cùng ta một ngoại nhân nói. Cũng may, ta đối những chuyện này cũng không có hứng thú gì. Hồ Hoan lượng cơm ăn cũng chính là bình thường người đồng lứa tiêu chuẩn, có thể hắn ăn sạch sắc mâm thức ăn thượng tất cả đồ ăn, chọn vẹn vượt qua hắn bình thường lượng cơm ăn gấp năm lần, nhưng cũng cảm giác không có ăn no. Hắn nhìn qua trống rống sắc mâm thức ăn, trong lúc nhất thời sử sốt. Ta tiến vào cái gì vạn vật chi ảnh, sau khi ra ngoài thân thể thật giống như có chút không giống, ngay cả sức ăn cũng biến thành như thế lớn, có phải là muốn biến thành quái vật? Hồ Hoan vừa rồi ăn hảo sảng, lúc này lại lo lắng. Vương Tùng ăn cũng không chậm, hắn cầm đồ ăn không có Hồ Hoan nhiều như vậy, lúc này cũng ăn không sai biệt lắm. Vương Tùng thấy Hồ Hoan đang ngẩn người, Nhìn không được cười nói, bộ môn cơm ở canteen đồ ăn là không hạn lượng cú lưỡng, chớ cùng quốc gia khách khí, đây đều là chúng ta bán mạng đổi lấy phúc lợi. Hồ Hoan giật mình trọng trả lời một câu, ta không phải là không tốt ý tứ, là sợ bị cho ăn bệnh bụng, ăn cũng có chút nhiều lắm. Tiễn tiểu hy bị câu nói này chọc cho, một ngụm sợi củ cải canh phở tới, xối xui xẻo Vương Tùng đầy đầu đầy mặt. Vương Tùng bất đắc dĩ tìm khối khăn lau cho mình lau mặt, một mặt hồi đáp, ngươi thế nhưng là nhục thể hướng giác tình Các ngươi loại người này, chính là như thế lớn lượng cơm ăn. Ăn hết mình, đừng sợ. Cái gì là nhục thể hướng giác tình dạ? Ngươi nói mình là địa đồ sư? địa đồ sư lại là cái gì? Có phải là theo trong nhà xưởng mấy cấp thợ nguội không sai biệt lắm? Hô hoan mấy cái này nghi vấn nghẹn thật lâu, thừa cơ hỏi lên. Tiễn Tiểu Hi kèm chút lại phun Vương Tùng một mặt, nàng cực kỳ cố gắng đình chỉ cười, trong mắt tất cả đều là treo tức. Vương Tùng cười ha ha một tiếng, nói: chúng ta loại người này, nguyên lai được sưng đồng chí, hiện tại theo ngoại quốc mở dạng gọi là giáp tỉnh giả, lại hoặc là trước nghiệp giả. Giáp tỉnh giả là linh giai, chỉ tính quân dự bị, còn không phải chính thức trước nghiệp giả. Trước nghiệp giả từ 1 đến 6 giai, năng lực càng ngày càng cường đại, chỉ bất quá còn không nghe nói quốc gia nào có lục giai trước nghiệp giả. Toàn cầu cũng chỉ có 3 vị ngũ giai. Nghe tới đầu nói, ngoại quốc làm ra một cái tên là chức giai chu kỳ biểu đồ vật, đem tất cả chức nghiệp giả đều thuộc về nạp trong đó, chia làm thất giai 10 làm tộc hệ, trước mắt trung thống kê 117 loại nghề nghiệp. Loại này cấp cao thành quả nghiên cứu, những cái kia ngoại quốc quý tử coi như cùng bích, bảo bối cực kỳ, chúng ta còn không có làm tới, chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Chúng ta tiềm lòng quân trước mắt, chỉ nắm giữ 3 đầu hoàn chỉnh chức nghiệp giả tộc hệ, cho nên trừ phi thức tỉnh phương hướng thực tế không thích hợp, đều chỉ có ba con đường có thể chọn. Người tinh thần lực bình thường, thể nội không có phát hiện đặc thù khí quan, liền không khả năng trở thành tự nhiên tộc hệ cùng ngũ hành tộc hệ trước nghiệp giả. Cơ bắc mật độ là thường nhân 1.3 lần, thức tỉnh phương hướng là nhục thể, tại phương Tây mấy cái quốc gia, còn có cự nhân tộc hệ có thể lựa chọn, tại Tiềm Long quân cũng chỉ có thể lựa chọn chiến sĩ. Bảo đồ là chiến sĩ tộc hệ nhất giai người nghiệp. Trước giai chu kỳ biểu. Thất giai 15 tộc hệ 117 loại người nghiệp. Cái này lại đều là cái gì đồ chơi? Hồ Hoan càng thêm không hiểu ra sao, hắn đang muốn truy vấn, liền nghe tới một cái thanh leng thanh âm, từ sau đầu truyền đến, Vương Tùng đứa bé này còn chưa đi vào chúng ta bộ môn, dựa theo dự bí mật điều lệ, ngươi nói nhiều lời như vậy, đã có thể đi phòng tắm giam. Hồ Hoan Hãi nhiên quay đầu, hắn hoàn toàn không có cảm thấy được phía sau có người. phía sau hắn không biết lúc nào, đứng một người mặc kiểu quân phục nữ hải tử, nàng dáng người hiểu điệu, rộng lớn, tiểu cũ quân phục cũng không che giấu được linh lung đường cong. nữ hải tử này đâm hai cái bím, trên mặt còn có một bộ kính đen, trang điểm rất vẻ người lớn, một mặt trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng dải là thật xinh đẹp. Yến Tiểu Hi đã là phi thường mỹ nhân hiếm thấy, nữ hải tử này so Yến Tiểu Hi xinh đẹp hơn mấy phần nhất là trên thân kia cô thanh lãnh khí chất, càng tôn lên nàng không dính khói lửa trần gian, liền liền thân thượng cựu quân phục đều không che giấu được, kia khó mà miêu tả tiền khí nhi. Vương Tùng lập tức liền ngậm miệng lại, ném cho Hồ Hoan một cái ánh mắt. Tiến tiểu Hy đánh cái giằng hòa, đối mới tới nữ hài tử nói, "Hắn là Hồ Hoan, ta từ đệ nhị hóa chất cũ khu xưởng mang về người mới giác tỉnh giả. Vừa mới cũng kiểm tra qua, tinh thần lực bình thường, thể nội không có phát hiện đặc thù khí quan, cơ bắp mật độ là thường nhân 1.3 lần, thức tỉnh phương hướng là nhũ thể, thức tỉnh độ 12.8%. Vị này là Lộc Vân Vân." chúng ta nơi này duy nhất sinh mệnh tộc hệ trước nghiệp giả nhị giai hắc cám bị thực ra lộc vân vân đẩy kính đen thấp giọng nói chiến sĩ phương hướng giác tỉnh giả sao yến tiểu hy hồi đáp đúng vậy lộc vân vân nhìn chăm chú nhìn trong chốc lát nói với hồ hoan ngươi rất có tiềm lực nói xong câu này nàng liền đi lấy sắt mâm thức ăn hồ hoan cũng không hiểu nàng câu này rất có tiềm lực đến tột cùng là tán dương hay là trông trọng chương 7, người mới chỉ giáo viên lộc vân vân một phái người sống chơi tiến khí chất hồ hoan cũng là không muốn đi tự chốc đục nhã nhi hắn thấp giọng nói với yến tiểu hy ta muốn về nhà yến tiểu hy lo nghĩ nói Ta gọi người cùng ngươi trở về, cùng theo cha mẹ ngươi nói một tiếng." Hồ Hoan chính muốn nói một câu không cần, liền thấy Lý Diên tông đội vàng mà đến, sau lưng còn đi theo một cái mập mạp trung niên nam nhân, đang không ngừng lau mồ hôi, kêu lên, "Lý lãnh đạo, chờ ta một chút." Lý Diên tông chỉ một ngón tay Hồ Hoan, đối cái này mập mạp trung niên nam nhân nói, "Ngày mai đem hắn học tịch, còn có hộ tịch đều rời tới." Hồ Hoan kháng nghị nói, "Ngươi không phải nói có thể giữ lại lúc đầu học tịch sao?" Hồ Hoan bất quá là học sinh cấp 2, nhìn thấy nhiều như vậy loại nhân, liền có chút không biết làm sao, kỳ thật hắn càng muốn cự tuyệt chuyện này, nhưng thiếu niên ngẫy lòng cũng minh bạch, mình sợ là cự tuyệt không được. Lý Diên Tông cười tủm tỉm nói, "Vậy liền cho hắn giữ lại lúc đầu học tịch, không sang tên tịch muốn đổi." Lý Diên Tông cười tủm tỉm nói với Hồ Hoan, "Không cần ngươi quan tâm những này, chúng ta đều sẽ giúp ngươi làm tốt." Mập mạp trung niên nam nhân lau mồ hôi, hắn vẫn luôn không chen lời vào, lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội, thấp giọng nói, "Lý lãnh đạo, đứa bé này gia đình, ta đã nghe qua, phụ thân hắn là cái mở đèn sồng bạc, mẫu thân không có có công việc." Hắn liếc mắt nhìn Hồ Hoan, lặng lẽ đổi một loại luyện chuyển thuyết pháp, cũng là không nghề nghiệp nhân viên. Lý Diên Tông lập tức liền minh bạch, suy nghĩ trong chốc lát, thấp giọng nói, "Kia cũng không để cho Hồ Hoan trở về, hắn người nhà tiếp xúc." để nơi đó đồn công an ra mặt. Về phân học tịch cùng hộ tịch, còn phải phiên phước Trần của trưởng. Mập mạp trung niên nam nhân, một mặt leo mồ hôi, một mặt chê cười nói, "Không phiền phức, không phiền phức, ta sáng sớm ngày mai liền đem chuyện này làm tốt." Hồ Hoan nghe liền gấp, kêu lên, "Ta muốn về nhà." "Để ta về nhà." Lý Diên Tông mỉm cười, nói, "Nếu như ngươi không trở về nhà, ta có thể làm chủ, phân ngươi một đài máy chơi game." "Máy chơi game?" "Vậy ta không có vấn đề." Lý Diên Tông cười cười, nói với Yến Tiểu Hi, mang Hồ Hoan đến lầu ký tốt xá, liền ăn bài tại cách vách người tốt. Hồ Hoan có chút khẩn trương, thấp giọng hỏi: Về sau ta cũng không thể về nhà sao?" Lý Diên Tông cười ha hà nói, "Không có người hạn chế tự do của ngươi, chúng ta chỉ là vì lấy phòng ngừa vậy nhất, không muốn cùng gia đình của ngươi có chỗ xung đột." Yến tiểu Hi nắm tay đặt ở hồ hoan đầu vai, thấp giọng nói, "Chúng ta đi trước lính máy chơi game." Câu nói này ngược lại là hữu hiệu hơn tất cả, Hồ Hoan quả nhiên đem đại đa số nghi hoặc đều không hề để tâm, bị Yến tiểu Hi nhẹ nhàng đẩy đầu vai, liền theo nàng cùng rời đi nhà ăn. Lý Diên Tông nuốt vút mi tâm, hỏi vị kia Trần cục trưởng vài câu, thở dài một hơi, nói, "Không nghĩ tới, đứa nhỏ này xuất thân gia đình như vậy, còn có thể cố gắng học tập, thật sự là quá khó khăn." Trần cục trưởng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể một mặt cười ngượng ngủng, liên tục gật đầu, đắp, đứa nhỏ này đích xác cực kỳ không dễ dàng, là cái thi đại học hạt giống tốt. Lộc Vân Vân bưng một bàn đồ ăn, đi tới, nói với Lý Diên Tông, Lý đội, ta muốn mang đứa bé này. Lý Diên Tông hơi hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi làm sao đống nhiên muốn làm người mới chỉ giáo viên rồi? Cũng là, mỹ thực gia cùng bạo đồ là thích hợp nhất phối hợp, liền đem hồ hoan giao cho ngươi đi. Ta quay đầu nói với Tiểu Hi một tiếng, nàng hẳn là cũng không có gì ý kiến. Năm mặc dù TS đời thứ nhất đã quan tuyên, nhưng trong tủ trên thị trường, như cũ mua không được Hồ Hoan lĩnh được chính là một đài nỉ tẹn độ xuất phẩm SFC cùng mười mấy bản trò chơi hồ băng lặng lẽ theo tới Vương Tùng một mặt áo ước nói là gần nhất siêu nỉ tẹn đổ a ta lĩnh được thế nhưng là mười năm trước ra hạ ta gì trò chơi không tốt đẹp gì chơi Tiễn Tiểu Hi trả lời một câu ngươi còn không phải mỗi ngày chỉ ít chơi mười mấy tiếng Vương Tùng phản bác nào có ta nhiều nhất chơi bảy tám tiếng mỗi ngày còn muốn huấn luyện Hồ Hoan lúc này chỉ muốn tìm một chỗ hào hào chơi một chút trò chơi hắn bình thường căn bản tiếp xúc không đến như thế cấp cao điện tử sản phẩm. Mỗi một cái cái tuổi này thiếu niên, đối máy chơi game đều có vượt qua dị thường si mê. Thậm chí mấy chục năm sau, một ít xã giao trang nhã thượng, còn sẽ có nữ tính nghi ngờ đặt câu hỏi, vì cái gì tại bạn trai trong mắt, trò chơi cơ hội sờ ta còn tốt chơi. Tiến tiểu Hy không tiếp tục phản ứng vương tùng, đem Hồ Hoan đưa đến cái này đại viện sau cùng một tòa 7 tầng lâu. Tòa nhà này xem ra giống lô cốt, nhiều hơn phổ thông nhà lầu, toàn thân si măng cốt thép, không có bất kỳ cái gì quét vôi, cửa sổ đều mở cực nhỏ, đều là hình tròn cửa sổ nhỏ. Nơi này giống hay không một giam? Vương Tùng một mặt thần bí nói một câu, Hồ Hoan nhịn không được nhẹ gật đầu, hồi đáp, giống như Hồ Hoan là thật cảm thấy, nhà này cổ quái cao ốc có điểm giống ngục giam, mặc dù hắn chưa từng gặp qua ngục giam cái dạng gì. Tiễn tiểu Hi quá lớn, không nên nói lung tung, nơi này chính là chúng ta ký túc xá. Tính đến ngươi, hiện tại có 7 người và ở về sau chúng ta đều là đồng đội, có chuyện gì có thể tìm ta, cũng có thể tìm Lục tỷ. Vương Tùng ngươi không muốn dạy hư tiểu hồ, lại nói lung tung, ta cho cấp trên đánh cái báo cáo, thật quan ngươi mấy ngày cầm đoán. Vương Tùng cười hắc hắc, căn bản không quan tâm uy hiếp của nàng. Tiễn tiểu Hi hiển nhiên cũng sẽ không thật đi đánh cái gì báo cáo, nàng dẫn Hồ Hoan tiến nhà này hơi có vẻ kỳ lạ cao Úc. Nhà này lầu ký túc xá chỉnh thể Nội bộ hiện ra về hình, trong đại lâu ương là nối thẳng mái nhà sân vườn, nóc nhà có trong suốt pha lê bao trùm, lấy ánh sáng so bên ngoài xem ra muốn tốt rất nhiều. Tiễn tiểu Hi giới thiệu nói, nơi này tầng thứ nhất là sân huấn luyện, trừ Vân Vân tỉ, chúng ta đều tại tầng thứ hai ở, ngươi cũng tại tầng thứ hai tuyển một cái phòng đi. Hồi Hoan luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, thấp giọng hỏi, ta nhất định phải chọn sao? Phải muốn ở chỗ này. Tiễn tiểu Hi thở dài, nói, tất cả giác tỉnh giả đều muốn bị quốc gia chính triều, hoặc là gia nhập tiềm long quân, hoặc là bị côn luân sở nghiên cứu kêu lên, bất quá bên kia đãi ngộ tương đối phức tạp, rất nhiều giáp tỉnh giả đều là đối tượng thí nghiệm. Vương Tùng nhịn không được xen vào nói nói, nghe lời chiêu nhập tiềm lòng quân gia sức vì nước, không nghe lời đổ sinh sự, đưa đi côn luân sở nghiên cứu vì nghiên cứu khoa học hiến thân. Nói như vậy ngươi liền hiểu đi." Tiễn tiểu Hi khó được không cắt đứt ra hòa này, hiển nhiên Vương Tùng lần này nói lời, nàng cũng không nguyện ý phản bác. Không nghe lời, liền muốn cắt miếng làm nghiên cứu sao? Cái niên đại này, liên quan tới người ngoài hành tinh cùng khí công nhiệt độ, vừa mới qua đi không đến bao lâu, vẫn có cái đuôi dư vị, cắt miếng nghiên cứu loại thuyết pháp này, liền ngay cả hồ hoa loại này học sinh cấp 2 đều nghe nói qua. Trong lòng hắn chấn kinh, lập tức liền không dám nói lời nào lầu hai có 5 cái gian phòng bên trái treo thẻ phòng, có yến tiểu hy, có vương tùng, còn có 3 cái danh tự, theo thứ tự là vạn dũng, từ triệt, cung tuyết. hồ hoan do dự trong chốc lát, thấp giọng nói, ta muốn đổi một tầng. yến tiểu hy hơi kinh ngạc, khuyên, tất cả mọi người tại cùng một tầng, có thể chiếu cố lẫn nhau, tương đối dễ dàng. vương tùng cũng xen vào một câu, một mình ngươi tầng một nhiều quãng cư ế a. chương 8, sơ cấp trò chơi người chơi. vương tùng vừa dứt lời, liền nghe tới một cái thanh lanh thanh tuyến, nu lại không thể hoài nghi nói, hồ hoan về sau ở tầng năm, ta cùng hắn cùng một chỗ, ta đã báo cáo lý đội. Sau này chính là hắn chỉ giáo viên. Vân Vân tỷ, Tiến tiểu hy cùng Vương Tùng đều phi thường kinh ngạc, nghĩ không ra vẫn luôn chán ghét cùng người giao lưu, cho tới bây giờ đều độc lai like, độc vãng lộc Vân Vân, thế mà lại chủ động yêu cầu đảm nhiệm hồ hoan người mới chỉ giáo viên. Hồ Hoan như cũng không có cảm ứng được Lộc Vân Vân ẩn hiện, hắn cũng không biết làm sao, chính là đối cái này đâm hai cái bím, đeo mắt kính gọng đen, trang điểm rất vẻ người lớn cô gái xinh đẹp, có chút rất nhỏ sợ hãi, một loại tựa như gặp được tiên địch sợ hãi. Hắn thấp giọng chống lại nói, ta cảm thấy lẩu bà cũng rất tốt. Lộc Vân Vân tay nắm lấy Hồ Hoan cánh tay, không thể nghi ngờ nói, liền ở ta đối diện Lộc Vân Vân chỉ là tiện tay kéo một cái, hắn liền thân bất do kỳ, lão đạo bị dắt cùng lên lầu. Tiễn Tiểu Hi cùng Vương Tùng liếc nhau một cái, hai người đều thức thời nhi không cùng đi lên, riêng phần mình đi làm việc công việc mình làm. Nhà này cổ quái ký túc xá, kiến tạo niên đại cũng không còn sớm, căn bản không có thang máy loại vật này, cho nên hai người là từng tầng từng tầng leo thang lầu, đến tầng thứ năm lâu. Tầng thứ nhất là sân huấn luyện, tầng thứ hai ở năm người, thứ ba cùng tầng thứ tư hoàn toàn bỏ trống, nhưng lại như cũ sạch sẽ, hiển nhiên mỗi ngày đều có quét dọn. Thứ sáu cùng tầng thứ bảy cũng là không có ai. Lộc Vân Vân một người ở tại tầng thứ năm, chuyện này bản thân liền rõ ràng lấy quỷ dị. Hồ Hoan bụng trộm liếc mắt nhìn, Lộc Vân Vân tấm kia tuyệt đối không có bôi lên bất luận cái gì đồ trang điểm, lại như cũ thổi qua liền phá, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ gương mặt xinh đẹp, không hiểu liền có một luồng hơi lạnh. Vân Vân tỷ xem ra người vật vô hại, ta vì cái gì như thế sợ nàng? Giống như những người khác cũng có chút sợ nàng. Bốn nơi hẻo lánh phòng ở lớn nhất, người muốn là ưa thích ở rộng rãi một điểm, liền tuyển bốn nơi hẻo lánh, những phòng khác đều giống nhau, không có gì khác biệt. Hồ Hoan bị Lộc Vân Vân kéo lên lầu năm, liền thấy đông nam góc gian phòng treo Lộc Vân Vân bảng số phòng. Hắn không chút do dự liền chỉ một chút Tây Bắc góc đối, nói: "Ta liền tuyển nơi đó." Lộc Vân Vân Như cũ năm chắc hồ hoàn cánh tay, mang theo hắn đến góc Tây Bắc cái gian phòng kia ký túc xá, tiện tay đẩy cửa phòng liền mở, gian phòng này cũng không có khóa lại. Gian túc xá này phòng ở rất rộng rãi, khoảng chừng 70 mét vuông, có phòng vệ sinh riêng, có một trường gỗ thông, cái giường đơn, có một trường tiểu cũ bàn làm việc, có năm sáu đem ghế cùng một cái bàn vuông, cùng một cái cực kỳ có tuổi cảm giác lòng tủ gỗ, trong hộp tủ còn có một đài 21 tốc tivi mẫu cơ. Cái niên đại này gia đình bình thường, có thể có mươi mấy bình căn phòng coi như rất không tệ gia đình. Đại đa số mấy ngụ nhà, cũng chưa chắc có 6 70 bình nhà ở. Chớ nói chi là 6 70 bình phòng ở, chỉ là một gian, thậm chí đã không thể dùng rộng rãi để hình dung, có thể xưng là trống trải. Ở cạnh bên ngoài hai mặt trên tường, có 7 8 cái viên cửa sổ, hướng về phía trong lâu cũng có một cái cửa sổ nhỏ, chỉ là những này cửa sổ tất cả đều là phong kín, không có một cái có thể mở ra. Là kiến tạo thời điểm, chính là phong kín cửa sổ, không có mở ra công năng. Hồ Hoan chú ý tới những này cửa sổ cổ quái, nhịn không được có chút sinh ra mấy phần dị dạng, hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền bị Lộc Vân Vân cắt đứt mạch suy nghĩ. Lộc Vân Vân thấp giọng nói, trong ngăn tủ có điểm chăn, trước mấy ngày mới tẩy qua, còn rất sạch sẽ, hôm nay liền nghỉ ngơi trước, ngày mai ta kể cho ngươi một chút giác tỉnh giả thưởng thức. Hồ Hoan liên tục gật đầu, ánh mắt sớm đã bị TV hấp dẫn, hắn để tay xuống bên trong máy chơi game, bắt đầu kích động nhân tâm phá dương. Đại khái hai mười mấy năm sau, cho các loại thương phẩm phá dương, nhất là điện tử sản phẩm phá dương, vang dội các loại video ngắn bình đại, dựng dục ra mười mấy cái fan hâm mộ mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn khoa kỹ dẫn chương trình, nhưng bọn hắn hẳn là đều không có cơ hội tại năm 93 phá một đài nỉ tẹn độ suất phẩm FFG. Mặc dù niên đại không đủ phần, nhưng Phá Dương vui vẻ, lại cũng không giảm bớt mấy may. Hồ Hoan đem máy chơi game, còn có trò chơi hộp băng đều mở ra phòng Dương, trong phòng triển khai, tràn đầy một chỗ, lập tức có một loại đặc biệt cảm giác thỏa mãn, để người thản nhiên sinh ra tràn ngập thể xác tinh thần hạnh phúc. Hồ Hoan trà sát tay, vòng quanh TV chuyển vài vòng, định đem Linh đến máy chơi game nối liền đi, hắn cũng không có kiếm qua cái đồ chơi này, chọn vẹn tiêu hơn 10 phút, như cũng không được đầu mối, nhìn xem các loại dây cáp đầu cũng lớn. Hồ Hoan Phá Dương thời điểm, Lộc Vân Vân lẳng lặng nhìn hắn bất cũng không nói còn lại lời nói, lúc này lại nhỏ giọng nói, ta đến dạy ngươi Nếu như nàng mở miệng sớm hơn một chút, Hồ Hoan chưa chắc có kiên nhẫn đi nghe, bây giờ lại so sánh với khóa còn muốn nghe được nghiêm túc, dựa theo Lộc Vân Vân chỉ đạo, chậm rãi đem máy chơi game cùng TV nhận. Khi hắn đem TV cùng máy chơi game đều mở ra nguồn điện, nhìn thấy có thể chọn trò chơi hình tượng, không khỏi một bản thỏa mãn, lớn tiếng reo hò. Lộc Vân Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, như dị tiêu nở rộ, mỹ lệ đến có thể theo ánh nắng sáng sớm tranh nhau phát sáng, Hồ Hoan lại ngay cả quay đầu nhìn một chút đều không có, lực chú ý hoàn toàn bị trò chơi hình tượng hấp dẫn. Nàng cũng không để ý, nhìn xem đã cao hứng bừng bừng, bắt đầu chơi đùa nam hải tử, đưa tay che miệng nhỏ lặng lẽ rời khỏi gian phòng Hồ Hoan Tịnh không để ý có trở về hay không nhà hắn trở về cũng không có ý gì lao cha không biết ở nơi nào lêu lồng lão chín phần mười ra ngoài cùng người suốt đêm mặt trực nơi này có máy chơi đêm có thể chơi đó chính là lâm thời thiên đường Hồ hoan mặt mũi tràn đầy si say biểu lộ trọn vẹn chơi hơn 2 giờ trò chơi cứ việc thời đại này trò chơi hình tượng tô giáp nhưng trò chơi tính lại không có thể bắt bẻ không biết toàn cầu có bao nhiêu người chơi trầm mê ở này tiêu Sải Thanh Xuân không có bất kỳ cái gì dấu hiệu nương theo kịch liệt nói nói vô số rời ra hình ảnh vỡ nát này ra vô số cổ quái kỳ lạ ký ức cùng một trâu đánh vào não hải, tựa như cực hình tra tấn, để người đau đến không muốn sống. Hồ hoan ném may chơi lên tay cầm, ngào trên giường, đem mặt trôn ở trong chăn đông, phát ra thấp giọng gào thét. Cô này nói nói tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. mười mấy giây đồng hồ sau, Hồ hoan toàn thân mồ hôi lạnh, tựa như từ trong chun nước bị vỡ ra. sống qua quen thuộc kịch liệt đau nhức, Hồ hoan thở dốc một hồi lâu, run rẩy từ trong túi láo mỏ ra cái kia xinh đẹp bốc biển, bưng lấy nó, giật mình trọng suất thần. lần này não hải không hiểu thấu thêm ra ký ức, như cũng hoàn toàn như trước đây vỡ vụn, chỉ có một đoạn ngắn hoàn chỉnh. Theo cái vật nhỏ này có quan hệ, kia là một đoạn phi thường thần bí chú ngữ, tạm thời gọi là chú ngữ đi. Hồ Hoan bưng lấy cái này lai lịch kỳ diệu biển, không có có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng thấp giọng niệm tụ Một đoạn này văn tự, phát âm cổ quái, làm trái rất nhiều lợi pháp thưởng thức, coi như đổi một cái ban tổ chức MC, cũng chưa chắc liền có thể đọc trôi chảy, nhưng hắn lại đọc không có chút nào khai bán, nước chảy mây trôi. Một giây sau, Hồ Hoan thân thể giống như ng như huyễn, như ngâm, như ảnh như lộ, cũng như điện, chống hóa thành hư hiếu. Chương 9, tiểu ba đầu tiên. Nơi này là nơi nào? Hầu Hoan Thư Thư phục phục nằm tại một trương, ít nhất có mấy trăm năm lịch sử đồ cổ trên ghế salon. Tư thế phi thường ưu nhã, thật giống như hắn một mực đều ở nơi này. Trước người là một trương mang theo mười mấy cái ngăn kéo, phi thường cổ phát tượng một bàn đọc sách. Cái này cái tủ sách tượng trưng bày mấy thứ đồ, có chút đốt một nửa xì gà, phía trên vòng tiêu là mấy đầu phát họa tinh sò voi, còn có đồ đầy vàng nhạt rượu dịch truy văn ly pha lê, cùng mấy quyển y lớn khoa trường, hình tượng kích thích tiểu thuyết. Cái gì nữ mang nhà, nữ lao bản, nữ thủ trưởng, nữ đặc công, tác giả tự tên đều là Tuyết Mễ Lệ. Trên bàn sách, chỗ dễ thấy nhất thả hai tấm thẻ. Một chương vẽ lấy yêu dị dây leo, nhìn xem phi thường nhìn con mắt, một chương vẽ một viên giữ tận độc khí, cũng phi thường nhìn con mắt. Hồ Hoan căn bản không có khả năng quên, hai cái này đều suýt nữa lấy đi của mình mệnh quái vật. Hắn cầm lên một tấm trong đó, tiện tay lật qua liếc mắt nhìn, tấm thẻ mặt sau có mấy hàng chữ. Hấp huyết đẳng, normal, công kích, D, phòng ngự, D, sinh mệnh, A, lực lượng, C, tốc độ, C, dị năng, 1, hấp huyết thuật, có thể hấp thu sinh mệnh lực, cũng trả lại cho chủ nhân, Hai, địa hành thuật, đào đất mà đi, tối cao vận tốc 70 cây số. Hồ Hoan cầm lên mặt khác một chứng thẻ, lật qua liếc mắt nhìn, vẽ giữ tận đầu khi tấm thẻ mặt sau, cũng có mấy hàng chữ. Đoạn gái cổ cự hầu đầu, nọ mạn. Công kích: C. Phòng ngự: D. Sinh mệnh: D. Lực lượng: C. Tốc độ: D. Dị năng: Không. Nhẹ nhàng lướt vẽ hai tấm thẻ này, Hồ Hoan trong đầu hiện ra một đống mảnh vỡ ký ức, những ký ức này mảnh vỡ chắp vá thành một tiên tàn quyển, lấy tên là Vật Thần Thuật. Hai tấm thẻ này chính là vật thần thuật chế tạo vật thần thể, lại được xưng là ngoại vật thần thông khế ấn mặc dù trong trí nhớ vật thần thuật chỉ là tà thiên nhưng cũng giải thích nó từ đâu tới cùng vận hành phương thức thái bình thiên binh thập nhị tân pháp một tròng có thể phong ấn dị yêu hóa thành thần thông trong đầu ký ức không ngừng la luận hồi hoan cảm xúc cũng như xe cáp treo chầm động chập trùng từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại hắn vội ý thức cầm sách lên trên bàn truy văn ly pha lê nhẹ rót một ngụm truy văn trong ly thủy tinh rượu năm tháng dài rằng giặc cổ lão lịch sử từng cái sông lên đầu hồi hoan liếc mắt nhìn kia nửa điếu xì si gà đem nó cùng kia mấy quyển quá khí bán chạy thư cùng một chỗ ném vào bên cạnh thùng rác tại nửa điếu xì si gà bên cạnh Có dòng ráng một hộp vừa khai phong xì gà, thật không cần thiết tiết kiệm. Về phần kia mấy quyển quá khí bán chạy thư, cùng hắn tâm tình bây giờ, liền không hợp nhau, hay là ném sạch sẽ. Hồ Hoan để ly rượu xuống, cẩn thận quan sát một chút xung quanh. Nơi này là một cái gian phòng cực lớn, vách tường dùng đá xanh xế lũy, chọn cao siêu qua 20m, ước chừng có 6700 mét vuông, gian phòng này không có bất kỳ cái gì lối ra, hoàn toàn phong bế. Trừ Hồ Hoan ngồi ghế sofa cùng trước người bản đọc sách, gian phòng bên trong bày đầy giá sách, dựa vào một bên vách đá, còn có 6 miệng cổ xưa đen dương gỗ, cái dương đều bị cực kỳ có tuổi cảm giác đồng tau khóa một mực khóa lại. Tại bên bàn đọc sách còn có một chỗ khu nghỉ ngơi, có một chương cổ điển kiểu dáng châu Âu cung đỉnh giá đỡ giường, cùng một bộ thời trang cổ phong cách da châu ghế sofa, mấy cái tinh xảo đọc sách ghế dựa. Bị ra sách cùng khu nghỉ ngơi ngăn cách mở một cái góc, còn có một trường phi thường khoa trường cự bản tròn lớn. Trường này bàn tròn theo bàn đọc sách, sử dụng đồng dạng vật liệu gỗ, thậm chí thiết kế phong cách cũng rất gần, để lộ ra cổ pháp khí quyền. Hồi hoan thử một cái, hắn cũng chỉ có thể tại bàn đọc sách phụ cận hoạt động. Thơ rời đi bàn đọc sách, liền bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, không thể rời đi bàn đọc sách quá xa, cũng vô pháp tiếp trong sơn động những vật khác. Nơi này. Ta cảm giác rất quen thuộc. Hậu thế trải qua tiểu thuyết mạng độc hại người trẻ tuổi, thân ở này cảnh, ngay lập tức sẽ nghĩ đến thứ nguyên không gian, tùy thân tiểu đầu tiên, chữ vật trí bảo loại hình khái niệm. Nhưng bây giờ là năm 1993, tiểu thuyết mạng khai sơn quái, so lần thứ nhất tiếp xúc thân mật còn sớm viết một năm phong tư và nữ, muốn tại 4 năm sau năm 1997 mới hỏi thế. Khuyết thiếu hoàn cảnh gia trì, Hồ Hoan trí nhớ còn chưa đủ lấy độ tới, những này cực kỳ tiền vệ khái niệm. Hắn chính là sợ hai thán phục, sợ hai thán phục qua đi, đại não liền trống không. Hồ Hoan cũng không dám ở loại địa phương này ở lâu, hắn thoáng ngồi trong chốc lát lần nữa niệm lên, Tiêu Đoạn Phi thường thần bí chú nữ. Một giây sau hắn lại lại xuất hiện tại trong tốc xá. Nếu như không phải Hồ Hoan miệng bên trong có mùi rượu, trong tay còn có hai tấm tính chất kỳ lạ thẻ bài, hắn tuyệt không thể tin được vừa rồi kỳ rượu kinh lịch. Hồ Hoan đưa tay sờ một chút túi áo, sắc mặt hơi đổi một chút, cái kia ốc biển không thấy. Hắn lật khắp toàn thân, lại tại trên giường dưới giường tìm một lần, như cũ không thấy kỳ gì ốc biển tâm hơi. Thiếu niên đang nghĩ lại cẩn thận tìm kiếm, chợt nghe được Lộc Vân Vân thanh âm ở ngoài cửa vang lên, đòi không. Hồ Hoan đáp ứng, vội vàng đem trong tay hai tấm thẻ bài nhét trong chân xuống, có chút thấp thỏm mở cửa phòng ra. Lộc Vân Vân liền đứng ở ngoài cửa, thấy Hồ Hoan mở cửa ra, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, nàng hoàn toàn không có biểu lộ thời điểm, tựa như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, thật giống như xuân về hoa nở, muôn hồng nghỉ điếc, giống như bị giữa trưa ánh nắng lấp đến, để Hồ Hoan hoa mắt một chút. "Cái này cho ngươi." Lộc Vân Vân ảo thuật một dạng, từ phía sau lưng xuất ra năm cái thơm ngào ngạc, nóng hổi bánh bao thịt, đưa cho Hồ Hoan. Không đợi Hồ Hoan bừng tỉnh, Lộc Vân Vân nhẹ nhàng quay người lại rời đi, nửa câu thêm lời thái cũng chưa hề nói. Hồ Hoan cơ hồ là vô ý thức, đem một cái bánh bao thịt nhét vào miệng bên trong. Nồng đậm mùi thịt cùng nước canh nhi, để khoang miệng bị giác, một cái chớp mắt liền nổ tung ra. Ăn ngon. Bánh bao thịt còn có thể kiếm thơm như vậy. Trước kia thật là ăn không nhiều túi sách như vậy tử. Hồ Hoan hai ba miếng nuốt vào một cái bánh bao thịt, không kéo một hạt nước canh rơi vào trên vào áo, hắn dùng tay sát một chút, có chút túi đầu, liền thấy trên ngực có một vòng nhàn nhạt, nhạt kim tuyến. Hồ Hoan hương trong ngực sờ một chút, năm ngón tay thượng liền có thêm một cái lớn cỡ bàn tay úp biển. Hồ Hoan biết rõ, hắn là từ mình trong thân thể mò ra cái vật nhỏ này. Hắn nhẹ nhàng tay, cái này lớn cỡ bàn tay úp biển, lại lặng lẽ dung nhập lực, hết thảy đều giống như tự nhiên không có chút nào dịu được vết tích. đây là biến hóa gì? lúc này Hồ Hoan còn không có cách nào nghĩ ra được bảo vật nhận chủ loại này tiêu đoạn, bởi vì sáng tác ra loại này kinh điển thiết định tác giả, lúc này còn chưa có tại trên mạng sáng tác tiểu thuyết. Hồ Hoan mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, cũng không có gì sức tưởng tượng có thể bộc phát, nhưng lòng tràn đầy đều là vui vẻ, lại hướng miệng bên trong nhét cái thứ hai bánh bao. cái này lớn cỡ bàn tay úp biển, rất như là trong truyền thuyết bà bối, hắn cũng không muốn đem nó làm mất. hai không đầy 3 phút, năm cái bánh bao thịt đã tất cả đều bị xử lý, trong bụng ấm áp dễ chịu, cũng làm cho thiếu niên toàn thân đều tràn ngập tình. Hắn đem hai tấm thẻ bài đặt ở kiểu cũ bàn làm việc thượng, cẩn thận xem từng thận. Chương 10, giường cột nước nhà. Vật thân thuật, vật thân thể, ngoại vật thần thông khế ấn. Cái đồ chơi này, có thể đáng tin tại sao? Hồ Hoan lẩm bẩm vài câu, không ai có thể trả lời, hắn cũng rất muốn tìm người hỏi một chút, nhưng mặc dù ăn người ta bánh bao, Hồ Hoan hay là đối Lộc Vân Vân có chút sợ hãi. Loại này sợ hãi tốt không khỏi, lại làm cho hắn làm ra một cái khác quyết định. Hồ Hoan rũi tay để chặt vật thân thể, đoạn cái cổ cự hầu đầu. Dựa theo trong trí nhớ vật thần thuật, điều động linh lực trong cơ thể, luyện hóa tấm thẻ này bài, nhưng qua rất lâu, Từ đầu đến cuối không thể cảm ứng được, lòng bàn tay xuống thẻ bài có thay đổi gì. Hồ Hoan chán nản từ bỏ, nằm tại trên giường, tự lầm bẩm, không phải đã trở thành giáp tỉnh giả sao? Chẳng lẽ ta cũng không có linh lực? Linh lực cái đồ chơi này, đến cùng dạng gì? Hiện tại vạn vật chi ảnh bị Hoàng Mao cự hầu truy sát, còn chơi mấy giờ trò chơi, lại chạy tới cái kia thần bí sơ động, tiêu hao cực lớn thể lực, lúc này buồn ngủ đi lên, thời gian trong nháy mắt liền ngủ say. Buổi sáng, Hồ Hoan mơ mơ màng màng, còn chưa tỉnh ngủ liền nghe tới quân hào thanh âm. Cái đồ chơi này thực tế quá to rõ, làm cho Hồ Hoan giật mình lập tức, xoay người liền ngồi dậy. Đi! mỗi ngày thể dục buổi sáng, ai cũng không thể vắng mặt. Hồ hoan là thật không nghĩ tới, hắn mở to mắt liền thấy Lộc Vân Vân vô ý thức liền đem chăn bông kéo cao một chút, che khuất trước ngực mình thoải mái điểm. Ngươi có thể đi ra ngoài trước sao? Lộc Vân Vân yên lặng đưa cho hắn mấy cái bánh bao thịt, Tế Thanh Tế khi nói, ngươi căn bản không có cởi quần áo. Hồ hoan cái này mới phản ứng được, toàn thân mình chỉnh chỉnh tề tề, hôm qua nằm ở trên giường, liền ngủ hôn thiên hấp địa, giảm lược một bước. Lộc Vân Vân lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi, cũng không có tiếp tục thúc dục hắn, Hồ hoan vội vàng bỏ lên, cũng rời khỏi phòng. khi hắn xông ra ký túc xá, trong viện đứng hai hàng người khoảng trung mấy chục hảo, lộc vân vân, tiến tiểu hy, vương tùng đều đứng tại hàng thứ nhất, giống như quân nhân một dạng đứng thẳng tắp. trong đội ngũ những người khác, từng cái bừng bừng sát khí, mắt không biểu tình, tựa như từng cây tùng trúc, thẳng tắp lại kiêu ngạo. Hồ hoan thật chưa thấy qua cái tràng diện này, do dự một chút, đang muốn chạy đi đội ngũ đằng sau, liền nghe được một thanh âm từ tố nói, Hồ hoan, ta tại, ngươi hôm nay lên, liền ứng trinh nhập ngũ, là chúng ta tiềm lòng quân chiến sĩ. hôm nay thể dục buổi sáng đến sự tỉnh, ta không từng làm nhiều yêu cầu, nhưng ngày mai ngươi nếu là lại đến chế, nhớ phải tự mình cuốn thao trường chạy 20 vòng ta nhưng không có đáp ứng nhập ngũ. Hồ Hoang gấp, Lý Diên Tông nói là trưởng trường, hắn thật không biết làm sao liền biến thành nhập ngũ. Nơi nào có loại này ăn bài? Nếu như không nguyện ý nhập ngũ, cũng chỉ phải đưa ngươi đi côn luân sở nghiên cứu. Không khí có chút dập dần, một cái trang kiện tựa như cánh cửa đại hán, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Trang kiện tựa như cánh cửa đại hán, một thân cựu con trang, toàn thân tản ra người sống chớ tiến lăng liệt khí thế. Hồ Hoang cả người đều ngốc rơi, cái này chướng kiện đại hán ra sân, quả thực như quỷ giống như mỹ, như thần tiên. Hắn kìm lòng không được mà hỏi, ngươi làm sao lại xuất hiện? Trang kiện tựa như cánh cửa đại hán, lạnh hư một tiếng, đắp, ngươi về sau sẽ biết, hiện tại về đơn bị." Hồ Hoan đối cái gì rất tình giả, cái gì bạo đồ, địa đô sư, há cám mỹ thực ra, cái gì thất giai 10 làm tộc hệ. Vẫn luôn không quá có thể hiểu được. Hắn vẫn luôn coi là, đây là một loại nào đó nghề nghiệp đánh giá, giống như nhà máy hàn điện công, thợ nguội, cần cầu người điều khiển loại hình đồ vật. Cái niên đại này, còn không có đứng đắn tiểu thuyết mạng, thậm chí mấy ngày liền bốn mạng gạ đưa vào cũng vừa mới bắt đầu. Hồ Hoan còn không có cơ hội nhìn qua, những cái kia tràn ngập ảo tưởng tác phẩm, căn bản xiển không phát ra được, cỏ dại tràn đầy sức tưởng tượng. Trong đầu hắn cũng chỉ đụng tới một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này biết pháp thuật hay là ẩn thân thuật. Vương Tùng chạy ra đội ngũ, đem Hồ Hoan kéo vào đội ngũ, thấp giọng nói, "Không nên trêu chọc lão là, hắn người này tâm ngoan thủ lạnh, ngươi tùy tiện cắt ngang dựng thẳng cắt nghiêng cắt, đều có thể cắt ra đến hạ thủy." Hồ Hoan không có quá nhiều kháng cự, hắn bất quá là cái phổ thông học sinh cấp 2, đối đi cái gì côn luân sở nghiên cứu, đáy lòng cũng khá là sợ hãi. Chẳng kiện tựa như cánh cửa đại hán, cũng không có tiếp tục làm khó Hồ Hoan, nhìn lướt qua những người này, lớn tiếng kêu lên, "Hôm nay lại có người mới gia nhập đội ngũ, ta liền lại làm một lần tự giới thiệu. Ta là La Thứ Hải." Huấn luyện viên của các ngươi, ta phụ trách các ngươi kỹ xảo cách đấu cùng xuống ống xạ kích huấn luyện, sẽ để các ngươi mỗi người đều trở thành hợp cách chiến sĩ. Hô Hoan, ra khỏi hàng, để chiến hưu của ngươi tìm hiểu một chút, ngươi đều có bản lĩnh gì? Hồ Hoan đứng ra đội ngũ, gãi gãi đầu, nói, thích học tập, yêu lao động tính sao? Không tính. Vậy sẽ đánh bại bổ cái đâu? Nói nhảm. Ta cũng không muốn gia nhập quân đội, ta vẫn là học sinh cấp 2, có thể để cho ta về nhà sao? Hô Hoan mà nói gây nên cười vang. Lộc Vân Vân có chút như mày, đứng ra đội ngũ, nói, hồ Hoan hôm qua mới trở thành giác tỉnh giả. Còn không hiểu rõ Tiềm Long Quân, ta làm hắn chỉ giáo viên, hướng huấn luyện viên tỉnh cầu 3 ngày, cho hắn quen thuộc tình huống. Hắn là thiên nhiên giác tỉnh giả. Như thế vật hi hanna, chắc không được tiểu tử này, một mặt tên nộp tướng, nguyên lai không phải các quân đội tuyển ra chiến sĩ. Các chiến sĩ đều xì xào bàn tán, La Tứ Hải cũng hơi hơi kinh ngạc, gật đầu đáp, ta cho phép, ngươi trước dạy một chút hắn. La Tứ Hải nhìn Hồ Hoan ánh mắt, khá là hiếm lạ, hắn cũng không có chậm trễ thời gian, quát to một tiếng, liền dẫn đầu cái này mấy chục người, bắt đầu mỗi ngày luyện công buổi sáng cái thứ nhất hàng mục làm nóng người chạy vòng. Năm vòng xuống tới, Hồ Hoan Thở Mạnh cũng không có thở một ngụm, nhẹ nhõm đuổi theo đội ngũ, ngược lại để La Tứ Hải nhìn nhiều mấy lần, khá là kinh ngạc. Tiểu tử này mới thức tỉnh, thể lực cứ như vậy cường. La Tứ Hải cho bọn này an bài hạng thứ 2 huấn luyện, liền đem Lộc Vân Vân gọi đi qua, hỏi Hồ Hoan sự tỉnh. Lộc Vân Vân vẫn như cũng là mắt không biểu tình, lãnh lực băng sơn bộ dáng, đâu ra lời nói, lý đội đã kiểm tra qua, Hồ Hoan tinh thần lực bình thường, thể nội không có phát hiện đặc tù khí quan, cơ bắp mật độ là thường nhân 1.3 lần, thức tỉnh phương hướng là nhục thể, thức tỉnh độ 128. Nhục thể hướng giác tỉnh giả, Tương lai bảo độ. Tiểu tử này thế nhưng là bảo bối a. La tứ hải hưng phấn trà sát tay, thấp giọng tự nhủ, theo quốc tế tình thế biến hóa, cao gia chức nghiệp giả tất nhiên sẽ trở thành một quốc gia chủ cột vững vàng. Chúng ta chưa hoàn chỉnh chức gia chu kỳ biểu, chỉ nắm giữ ba đầu tộc hệ tu hành bí pháp, không cách nào đổi dưỡng tộc khác hệ chức nghiệp giả. Mỗi một cái phù hợp tam đại tộc hệ giác tỉnh giả đều có thể trở thành giường cột nước nhà. Không nghĩ tới, thủ hạ ta lại muốn thêm một cái bạo đồ. Chương 11, một, nghề nghiệp năng lực. La tứ hải lại hỏi vài câu, khi hắn biết được, hồi hoan xuất hiện địa phương là thứ hai hóa chất cũ khu xưởng, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, tiểu tử này vận khí quá tốt. Phổ Thông Văn Luyện thân thể đối lục thể hướng giác tỉnh giả, bất quá là chỉ là khai vị thức nhắm, ta phải cho hắn tăng giá cả. Đêm nay trước cho tiểu tử này bổ sung một cái nghi thức, nhìn có thể tăng lên bao nhiêu thức tỉnh độ. La Tứ Hải phất phất tay, để Lộc Vân Vân cũng đi huấn luyện, hắn không nhịn được muốn đi tìm Lý Diên Tông, hỏi một chút hồ hoàn sự tình, nhưng nghĩ lên mình còn có nhiệm vụ huấn luyện, cuối cùng không hề rời đi sân huấn luyện. Cái niên đại này điện thoại di động còn không phổ cập, thông tin chủ yếu dựa vào điện thoại hữu tuyến, thậm chí tương đối xa xôi địa khu, cùng siêu viễn chỉnh thông tin còn cần ỷ lại để báo, tin tức truyền lại không có hậu thế nhanh như vậy. La Tứ Hải chưa nhận được thông báo không biết cấp trên an bài như thế nào hồ hoan chính hắn lại kìm nén không được định cho cái này bảo bối mở tiểu táo cho tới trưa vấn luyện tập hồ hoan mệnh giống con chó giữa trưa lúc ăn cơm ngón tay đều đang run rẩy dù là như thế cũng làm cho vương tùng khâm phục không thôi vương tùng thức tỉnh phương hướng là tinh thần hướng còn thai nén một cái hoàn toàn mới khí quan thể lực lại so với người bình thường tốt không bao nhiêu hồ hoan xử lý ba cái bánh bao cùng một bát thịt kho tàu lại uống một vạc lớn từ nước sôi lúc này mới cảm giác mình lại xuống lại hắn nhìn lướt qua trong phòng ăn ăn cơm chiến sĩ nhìn không được hỏi ngươi không phải nói chúng ta chỉ có 7 người Cái này 2, 30 con người là nơi nào đến? Vương Tùng cung yến tiểu hi đều sửng sốt một chút, Vương Tùng giơ tay nâng trán, thở dài nói, vẫn chưa có người nào nói với Hàm Liên, Tiềm Long quân tình trạng sao? Yến tiểu hi đem môi cơm cắm ở cơm bên trong, nói, giáp tỉnh giả chỉ có chúng ta mấy cái, nhưng Tiềm Long quân có thể không riêng gì chỉ có chúng ta. Quân Luân bên kia trải qua nghiên cứu chứng minh, người bình thường chỉ cần tận khổ huấn luyện, cũng có cơ hội tương đối trở thành rác tỉnh giả. Bởi vậy cấp trên điều các đại quân khu tinh nhuệ, tổ kiến Tiềm Long quân. Tiềm Long quân hết thảy có hơn 11.000 người, chỉ có cực tiểu số thiên nhiên rác tỉnh giả, trừ phi có tác chiến nhu cầu. Các bộ đội phân tán tại cả nước các nơi, chúng ta tỉnh nhân số xem như tương đối ít, chỉ có một cái liên đội. Hồ Hoan liếc mắt nhìn, những cái kia cùng hắn huấn luyện chung một buổi sáng chiến sĩ, truy hỏi một câu, bọn hắn cũng có thể huấn luyện thành giác tỉnh giả, còn đem chúng ta làm qua tới làm gì? Luận đánh trận, chúng ta khẳng định không bằng những nghề nghiệp này binh sĩ a. Vương Tùng nhét một miếng cơm, hàm hàm hồ hồ nói, chúng ta tiềm lòng quân hơn 11000 người, đều là ngàn dặm chọn một, tinh huệ trong tinh huệ, nhưng tinh linh khắc nghiệt huấn luyện trở thành giác tỉnh giả người, hết thảy cũng liền cái, là chân chính ngàn rậm chọn một. Hồ Hoan kinh ngạc nói, có thể bị huấn luyện thành giáp tỉnh giả người ít như vậy Vương Tùng cười hắc hắc, nói: "Cho nên a, chúng ta loại này tiên nhiên giác tỉnh giả mới là tiềm long quân chủ lực." Hồ Hoan bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, vô số theo chức nghiệp giả có liên quan mảnh vỡ ký ức bỗng nhiên hiện hiện, để hắn đau nhịn không được rũi tay để chặt mì tâm, trong đầu xuất hiện một bức không chọn vẹn hình quạt bằng biểu, từ bên trong ra ngoài có bốn vòng cung vòng. Hình quạt hạch tâm có một cái bất quy tắc hình ngũ giác, hình ngũ giác năm cái sừng, phân biệt có năm loại màu sắc. Hồ Hoan trong đầu thêm ra mảnh vỡ ký ức cho hắn biết, hạch tâm hình ngũ giác đại biểu thức tỉnh trình độ, thức tỉnh năm cái phương hướng: nhục thân, linh hồn, nguyên khí, dị năng, khí quan biến đến dị. Vòng thứ nhất bên ngoài vòng cũng không hoàn chỉnh, chia làm năm cách, đại biểu năm loại nghề nghiệp, tất cả cũng không có kết hoạt, như cũ ở vào màu xám không có thể lựa chọn trạng thái. Thứ hai ba bốn vòng cung vòng cũng không hoàn chỉnh, nếu như là hoàn chỉnh trạng thái, bọn chúng cùng vòng thứ nhất bên ngoài vòng mở dạng đều hẳn là viên hoàn hình thái. Cái này ba vòng cung vòng phi thường mơ hồ, dứt khoát liền không cách nào rút ra bất kỳ tin tức gì. kế tiếp trước mắt, này tấm không chọn vẹn hình quạt bảng biểu một lần nữa biến mất. Mặc kệ là Vương Tùng hay là Yến Tiểu Hi đều không có chú ý tới sự khác thường của hắn. Vương Tùng nhọ giọng nói, nói cho ngươi một cái bí mật, chúng ta là giáo quan chính là 10 cái. Kinh lịch khắc nghiệt huấn luyện trở thành giáp tỉnh giả người một trong. Mặc dù hắn giống như ta, đều là nhất giai tự nhiên học đồ, nhưng Vân Vân tỷ cùng Tiểu Hi tỷ hai cái nhị giai, tuyệt đối đánh không lại hắn. Hồ Hoan thấp giọng hỏi, đến tột cùng chức nghiệp giả là cái gì đồ chơi? Vương Tùng nuốt xuống một miếng cơm, nói, ngươi có thể lý giải thành, tất cả mọi người có đặc dị công năng. Hồ Hoan hay là nửa hiểu được không, nhưng cuối cùng có một chút khái niệm. Hắn lại truy hỏi một câu, chiến sĩ năng lực là cái gì? Vương Tùng ném một ánh mắt cho Yến Tiểu Hi, Yến Tiểu Hi ho nhẹ một tiếng, nói, bảo đồ là chiến sĩ tộc hệ nhất giai người nghiệp, không có bất kỳ cái gì dị năng nhưng tố chất thân thể sẽ tăng lên trên diện rộng, từ sinh mệnh lực, thể lực, tốc độ, sức chịu đựng, nhanh nhẹn đến thân thể tính cân đối, toàn phương vị tăng lên, đại khái là người bình thường gấp 5 lần trở lên. Chiến sĩ tộc hệ nhị giai người nghiệp, trước mắt chúng ta chỉ nắm giữ hai loại, một loại là binh sĩ, ta chính là nhị giai binh sĩ, một loại khác là cảnh sát trưởng, chúng ta lý cục thư ký vân tẩy hạ chính là nhị giai cảnh sát trưởng. Binh sĩ năng lực là vũ khí tinh thông, nắm giữ vũ khí lạnh cùng súng ống, thậm chí các loại phương tiện giao thông điều khiển đều so với người bình thường nhanh rất nhiều. Cảnh sát trưởng năng lực là tư duy tăng lên, có thể chú ý tới rất nhiều người bình thường chú ý không đến chi tiết. Hồ hoan có chút thất vọng, lâm bầm một câu nói, bạo đồ cũng chỉ là tăng lên mấy lần tố chất thân thể, nghe không có chút nào không huyễn. Tiễn Tiểu Hi cười cười, vừa muốn giải thích, Lộc Vân Vân liền mang theo hộp cơm đi ngang qua, chen vào một câu, bạo đồ thật giống như xe tăng. Trên chiến trường, có xe tăng bộ đội, có thể quét ngang mười chi không có xe tăng bộ đội. Hướng Chi, Tiềm Long quân nắm giữ ba đầu hoàn chỉnh trước giai tổng hệ, chiến sĩ, ngũ hành, tự nhiên. Nghe nói cấp trên chữ hàng không ít tài nguyên, mấy người các ngươi chuyển chức so ta phải nhiều buông lòng Chuyển trước lại là cái gì? Hồ Hoan vừa muốn hỏi một chút, cái này mới nghe được đồ chơi, Lộc Vân Vân đã đi ra. Tính, chậm rãi, những chuyện này, ta đều sẽ biết, cũng không vội tại nhất thời. Hồ Hoan sờ sờ bụng, đối yến tiểu hi cùng Vương Tùng nói, ta về ký túc xá đợi một hồi, buổi chiều sân huấn luyện thấy. Vương Tùng cười một tiếng, nói, buổi chiều là văn hóa khóa, mọi người muốn tách ra lên lớp, không có huấn luyện. Lên lớp? Đúng nga, chúng ta còn muốn đi học. Hồ Hoan từ phổ thông học sinh cấp 2, lập tức chuyển biến thành ngành đặc biệt thành viên, tốt vài thứ đều thật không minh bạch, không minh bạch, cực kỳ hoảng sợ. Hàn Yên lặng thở dài. Đứng dậy rời đi nhà ăn, chuẩn bị một người hảo hảo đi tính một hồi. Đau nhức, đau quá, tại sao lại đến rồi? Hồ Hoan chính nằm ở trên giường, thưởng thụ hài lòng nghỉ trưa, một con hoàng bao cự hầu đầu lâu tại hắn ngoài thân hiện hiện, im mắng gào thét, lộ ra thống khổ phi thường. Nó mấy lần muốn mở ra hai con ngươi, mí mắt run rẩy dữ dội mấy lần, cuối cùng vẫn là trở nên im lặng. Chương 12: Nghi thức. Hồ Hoan xoay người rời đi giường, quỳ một chân xuống đất, ôm lấy đầu, cùng một máy mắt, to lớn hoàng bao đầu khỉ cũng biến mất không thấy gì nữa. Làm sao lần này chưa từng xuất hiện bất cứ trí nhớ gì? Hồ Hoan lòng còn sợ hãi. Nhưng cũng có chút cảm thấy kỳ quái, buổi chiều chương trình học tương đương không có chút rung động nào. Hồ Hoan được phân phối một cái vừa tốt nghiệp sinh viên làm giáo sư, cũng là dựa theo dạy học đại cương, dạy hắn sơ nhất chương trình học. Cái này giáo sư mặc dù kinh nghiệm, lại hết sức chăm chú, buổi chiều khóa so buổi sáng huấn luyện còn để người mệt mỏi. Khó khăn nhịn đến cơm tối, Hồ Hoan có một loại từ trong địa ngục thoát thân nhẹ nhõm. Giáo sư trẻ tuổi ép đường trong chốc lát, Hồ Hoan chạy tới phòng ăn thời điểm, cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Cũng may đồ ăn còn có, hắn cũng không có kém ăn nhì, chậm rãi thịnh một bàn, một người cũng ăn vui vẻ. Hồ Hoan ăn no, rời đi nhà ăn liên thấy huấn luyện viên La tứ hải, hắn tựa như cánh cửa cường tráng thân thể, tựa như trong đêm tối một mặt tường. đi theo ta, đợi chút nữa ngươi đừng sợ, chỉ cần không nhúc nhích là được. toàn bộ quá trình rất nhanh, nửa giờ liền kết thúc. Hồ hoan rất muốn hỏi một câu, đến tột cùng muốn để cho ta làm cái gì? cuối cùng vẫn là không hỏi. La tứ hải đem Hồ hoan đưa đến một cái tầng hầm, ở phòng hầm chính giữa có vô số dây cát, cuộn thành một cái ma pháp trận. tầng hầm cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ, còn có một đám mặc áo choàng trắng người ngay tại bận rộn. Hồ hoan chưa bao giờ từng thấy vật tương tự. Hắn Chỉ cảm thấy những đường tuyến này lãm hảo hảo phức tạp, thần ẩn, ẩn có một cô nhiếp nhân tâm phách lực lượng. La Tứ Hải để Hồ Hoan đi vào ma pháp trận trung ương, quanh chân ngay tại chỗ, liền bắt đầu đối những cái kia áo khoác trắng ra lệnh. Công tác chuẩn bị trọn vẹn tiêu hao hơn một giờ, còn không có điều chỉnh đến trình độ hài lòng. La Tứ Hải dành thời gian cho Hồ Hoan phổ cập khoa học nói, cái nghi thức này là côn luân trọng yếu nhất thành quả nghiên cứu một trong, nó có thể làm cho người bình thường trở thành giác tỉnh giả. Lợi hại như vậy, cũng không có người tưởng tượng lợi hại như vậy. Thông qua cái này nghi thức, trở thành giác tỉnh giả sát suất phi thường thấp, đại khái là vạn phần chi bảy. Hồ Hoan liễu lưỡi nói, cũng quá thấp đã không sai a La Tứ Hải tựa hồ tâm tình cực kỳ tốt kiên nhẫn giải thích nói cái này nghi thức còn không thể cho người bình thường dùng thể chất của bọn hắn căn bản không chịu được được nhất định phải vận động viên cấp bậc tố chất thân thể mới có thể chịu được được trước mắt loại này thức tỉnh nghi thức chỉ mở ra cho tiềm long quân bởi vì tiêu hao nguồn năng lượng quá nhiều mỗi người cũng chỉ có 3 lần cơ hội nếu như không thể trở thành giác tỉnh giả liền muốn bị đào thải ra ngoài Hồ Hoan do dự một chút hỏi ta đã là giác tỉnh giả còn cho ta sử dụng nghi thức làm gì La Tứ Hải cười hắc, hắc đáp cái này thức tỉnh nghi thức trừ dẫn đạo người bình thường trở thành giác tỉnh giả còn có thể thúc thức tỉnh độ." Hồ Hoan kinh ngạc nói, "Cái này nghi thức còn có thể tăng lên thức tỉnh độ." La Tứ Hải nói, "Đại đa số giác tỉnh giả chỉ là có được cực yêu đất linh lực, cơ hồ không có gì năng lực đặc thù, coi như ngẫu nhiên có ngoại lệ, lấy được lực lượng cũng chưa vững chắc. Chỉ có đương giác tỉnh giả thức tỉnh độ đến 100%, thông qua nhậm chức cơ hội, thành là chân chính trước nghiệp giả, mới có thể có được chân chính thuộc tại mình lực lượng. Muốn thức tỉnh độ, hoặc là tu hành bí pháp, hoặc là lợi dụng nghi thức, cũng có một chút nguy hiểm dự tệ, nhưng vật kia quá khó thu được, cũng vô cùng nguy hiểm, phi thường không để cử sử dụng. Ngươi dù nhưng đã là giác tỉnh giả, có thể cái này ba lần cơ hội không cần cũng là lãng phí. La Tứ Hải vẫn luyện viên giải thích một đống, Hồ Hoan cũng không có nghe hiểu, chỉ chịu định một điểm, cái này nghi thức không có gì nguy hiểm. Tốt, hết thể sẵn sàng. Áo khoác trắng nhóm rốt cục biểu thị không có vấn đề, tùy thời có thể bắt đầu. La Tứ Hải lại hướng Hồ Hoan lặp lại một lần căn dặn, đợi chút nữa ngươi đừng sợ, chỉ cần không nhúc nhích là được. Toàn bộ quá trình rất nhanh, nửa giờ liền kết thúc. Hồ Hoan hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hắn ngược lại cũng không sợ thật có vấn đề gì. Đột nhiên, một cơn dòng điện tuấn hướng toàn thân. Lớp bọc giòn bạo dòng điện, đem Hồ Hoan tóc đều điện từng chiếc dựng thẳng lên, hắn thậm chí có một loại cảm giác, mình thật sự có tại biến quen. Hắn nội tâm truyền ra một đạo ý mắng gào thét, Hoàng bao Cự hầu đầu lâu, tại thiếu niên trên đỉnh đầu ẩn ẩn hiện hiện. Vô số dòng điện, trải qua phức tạp nghi quý, chuyển thành năng lượng kỳ dị, nhưng trong đó 8 9 thành năng lực đều quần cuộn không dứt tràn bảo, Hoàng bao Cự hầu đầu lâu. Trải qua Hoàng bao Cự hầu đầu lâu, lại đi vào hồ Hoan thân thể năng lực, đã hóa bạo vì nhu lại tinh túy không biết gấp bao nhiêu lần. Hồ Hoan không biết mình thức tỉnh độ có hay không quen hơn, nhưng là hắn lại có thể cảm ứng được thân thể tại bành trướng. Không phải thị giác trên ý nghĩa bành trướng, là lực lượng của thân thể tại bành trướng. La Tứ Hải chính chú ý dụng cụ thượng số liệu, đột nhiên trong lòng hơi động một chút, liếc mắt nhìn hồ hoan, hồ hoan trên thân hắc khí còn có hoàng bao cự hầu đầu lâu, hắn đều giống như không nhìn thấy, vị huấn luyện viên này chỉ liếc mắt nhìn, lại đi chú ý dụng cụ thượng số liệu. Đối với hắn mà nói, những này số liệu càng trực quan, càng có thể thể hiện hồ hoan tình huống thật. Dụng cụ vốn là tại rất nhiều nơi, so với nhân loại mắt thường càng đáng tin. Hắn thức tỉnh độ tăng lên thật nhanh, đã tăng lên ba cái điểm, tốc độ như vậy. Coi như tại cả nước giác tỉnh giả bên trong đều có thể xếp vào đi hai vị trí đầu trăm. Không, cũng có thể đứng vào trước 100 năm. Bên cạnh một tên áo khoác trắng nhấp nhở, là giáo quan. Thời gian nhanh đến, La Tứ Hải không chút do dự nói, đem cơ hội thứ hai cũng cho tiểu tử này dùng tới. Áo khoác trắng kinh ngạc hỏi, "Cái này thích hợp sao?" La Tứ Hải cười hắc hắc, "Đáp, hắn thức tỉnh độ tại vững bước tăng lên, dù sao cũng chính là tăng lên thức tỉnh độ, chưa 3 lần còn có sát nhập thành một lần, có thể khác nhau ở chỗ nào?" Áo khoác trắng lo nghĩ, nói, "Thân thể của hắn chưa hẳn chịu được." La Tứ Hải vung tay lên, phản bác Hắn nhưng lại nhục thể hướng tương lai bạo đồ, chỉ là kéo dài nghi thức, tuyệt không vấn đề, lại không phải tinh thần hướng giác tỉnh giả, còn có tinh thần sụp đổ sát xuất. Áo khoác trắng do dự một chút, không có tiếp tục thuyết phục, cho đồng sự làm thủ thế, tiếp tục gia tăng dòng điện chuyển vận. Hồ Hoan cũng không biết, bình thường nghi thức đã sớm nên qua thời gian, trải qua hoàng bao cự hầu thân thể tinh thuần qua năng lực quẩn quẩn không dứt, tại một cái nào đó kỳ diệu thời khắc, tựa hồ đột phá một đạo không thể tên chi giới hạn, để nhục thể của hắn mở ra nhất trọng công siềng. Hồ Hoan liền chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên chậm nhẹ, lại bỗng nhiên nặng nghề, như thế nhiều lần mấy lần thể nội tự nhiên mà vậy bắn ra một cỗ mát lạnh khí lưu, cỗ khí lưu này sinh ra cấp tốc du tẩu toàn thân, đem nghi thức rót vào năng lực, toàn bộ tuệ phệ, tẩm bổ bản thân lớn mạnh. La tứ hải ánh mắt đống nhiên liền thẳng, một cái cực kỳ trọng yếu số liệu đột nhiên nhảy một cái, bắt đầu điên cuồng gia tốc, không ngừng tăng lên. chương 13 linh lực tri nguyên, con số không ngừng nhảy vọt, để một đám áo khoác trắng đều kinh ngạc đến mê người. phụ trách nghi thức người thấp giọng nói, làm sao thức tỉnh độ tăng lên nhanh như vậy? Có phải là xảy ra vấn đề rồi? La tứ hải liếc mắt nhìn hồ han, lại tiếp cận dụng cụ, nghiến răng nghiến lợi nói, không có vấn đề, lại kéo dài một lần đem cơ hội lần thứ ba cũng cho tiểu tử này dùng tới. Áo khoác trắng vừa phải tiếp tục thuyết phục, La Tứ Hải liền bao biện làm thầy, đẩy ra một tên thao tác viên, tự mình thao túng dụng cụ. Một khối trên màn hình, đại biểu thức tỉnh độ số liệu, lần thứ nhất nghi thức kết thúc, liền đã đột phá 18, giờ phút này càng đã đột phá tới 37. Lần thứ nhất nghi thức, từ 12.8% tăng lên tới 18%, đã là cực kỳ ưu tú số liệu. Lần thứ hai nghi thức, từ 18% tăng lên tới 37%, có thể xứng siêu cấp hắn hữu, cả nước có thể có loại tư chất này giác tỉnh giả, sẽ không vượt qua 80 người. Lần thứ ba nghi thức bắt đầu phiêu động số liệu, càng là đánh xuyên La Tứ Hải cùng một đám áo khoác trắng tương tượng. Vượt qua 50%, thật không có vấn đề sao? Tuất Khoa Trương, chúng ta Trung Quốc có loại tiên phú này giáp tỉnh giả sao? Đương nhiên là có, thủ đô bên kia không phải có cái lần thứ nhất nghi thức liền thức tỉnh, đồng thời thức tỉnh độ trực tiếp đột phá 35% thiên tài. Đúng à, Côn Luân bên kia nghe nói còn sắp xếp thập đại giác tỉnh giả, đều là ba lần nghi thức về sau thức tỉnh độ vượt qua 70% nhân vật lợi hại. Còn tại Trương, vượt qua 55, tới gần 60%, có thể hay không chúng ta cũng ra một cái 10 đại cấp bậc giác tỉnh giả? Không có khả năng, cái tốc độ này đến lần thứ 3 nghi thức kết thúc, không có khả năng qua 60%. Ngoa đảo. Nhảy. Ngay tại lần thứ 3 nghi thức kết thúc trước một sát na, số liệu trên màn ảnh đột nhiên nhảy một cái, đi tới 65. 7%. Liền ngay cả trải qua vô số sóng to gió lớn La tứ hải cũng nhịn không được lông mày nhảy một cái, thấp giọng nói, thật đúng là cái tiềm lực vô tận tiểu tử. Hồ Hoan cũng không có gì cảm giác đặc biệt, thể nội mát lạnh khí lưu đã lớn mạnh 7, 8 lần, trong thân thể đánh tới đánh tới, điều khiển như cánh tay, nghe lời cực kỳ. Cái niên đại này, tiểu thuyết võ hiệp có thể lưu hành trong đầu hắn tất cả đều là ta đây là luyện được nội lực rồi suy nghĩ muốn hay không theo huấn luyện viên nói một tiếng ân hay là tạm thời không muốn ta luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp ngược lại là ta có thể luyện vật thần của ta cô này khí khẳng định là linh lực đưa vào dòng điện dần dần yếu bớt hồ hoan bên ngoài cơ thể hoàng mao cự hầu đầu lâu cũng lặng yên nhạt đi hắn mở hai mắt ra nhìn thấy là cực kỳ hưng phấn một gương mặt mo la tứ hải đại lực vỗ hồ hoan bạ bay chấn cổ tay run lên hắn mặc dù dáng người trắng tiệt lại là tự nhiên tộc hệ trước nghiệp giả chỉ nắm giữ một tay thủy kính nhận thân thuật dị năng có thể tại khí quyển bên trong chế tạo huyết tượng, ẩn nấp tự thân, nhục thể chỉ có nhân loại bình thường đỉnh phong cấp độ, thuần la đoán luyện tới đến, nơi nào so ra mà vượt hồ hoan loại này nhục thể hướng giác tỉnh ra. Cứ việc cổ tay run lên, La Tứ Hải lại rất vui vẻ, thấp giọng hỏi: "Kiểm tra kết quả ra không?" Tinh thần lực bình thường, thoảng qua cao hơn phổ thông chỉ số, thể nội không có phát hiện đặc thù khí quan, đan điền có yếu ớt linh lực giàu đậm, cơ bắp mật độ là thường nhân 1.5 lần, thức tỉnh độ 65.9%. Kết thúc nghi thức sau, hắn thức tỉnh độ lại tăng trưởng không 2. Cái gì? Đúng vậy, hắn đan điển có phản ứng Thể nội có linh sóng. Cái gì? Có linh sóng rồi. Hàn là nắm giữ giác tỉnh giả thường thấy nhất năng lực, linh lực chi nguyên. Năng lực này mặc dù tính phổ biến, nhưng cả nước mấy ngàn giác tỉnh giả, có được linh lực chi nguyên người cũng bất quá trăm người. Côn Luân cho tư liệu biểu hiện, có được linh lực chi nguyên giác tỉnh giả, cơ hồ đều tại trong vòng 5 năm trở thành chính thức chức nghiệp giả. Tiểu tử này trong giác tỉnh giả đầu, tư chất tuyệt đối có thể đập đi vào 50 vị trí đầu. 30 vị trí đầu cũng có thể. Chúng ta nhặt được bà bối. Một đám áo khoác trắng cao hứng bừng bừng thảo luận, ngay cả La Tứ Hải đều không để ý tới phản ứng. Hồ Hoan ngồi tại trong ma pháp trận, do dự một hồi lâu, rụt rè mà hỏi, ta có thể đi ra rồi hả? La tứ hải cười ha ha một tiếng, nói, có thể. chúng ta đi tìm cái địa phương trắc nghiệm một chút. số liệu dù sao không đủ thẳng xem. làm sao khảo thí? đánh một trận. La tứ hải tràn đầy phấn khởi đi bên cạnh máy điện thoại, gọi dây số, hét lớn, nửa đêm huấn luyện, toàn thể tập hợp, trong vòng 3 phút không đến người, ngày mai huấn luyện gấp bội. đầu bên kia điện thoại lập tức liền truyền ra một tiếng hét dài, La giáo quan nổi điên, toàn thể tập hợp, toàn thể tập hợp. La tứ hải giữ tận cười một tiếng. Nói với Hồ Hoan, bọn này tiểu gia xúc đều là các đại quân khu bà bối, ngươi liền xem như giác tỉnh giả, cũng không cần phấn lở. Hồ Hoan kinh ngạc đến ngây người, Tiêu lên, "Huấn luyện viên, ta không biết đánh nhau." La Tứ Hải cười ha ha một tiếng, nói, "Ai sinh ra tới liền biết đánh nhau rồi. Đương nhiên đánh lấy đánh lấy, liền biết đánh nhau. Ngươi là nhục thân hướng giác tỉnh giả, đánh nhau tuyệt không vấn đề." Hồ Hoan cần phải nói quên co, La Tứ Hải duỗi bàn tay, mang theo cổ áo đem hắn tóm lấy. Cơ bắp mật độ gia tăng, thể trọng lại sẽ không tăng trưởng quá nhiều, Hồ Hoan vẫn như cũng là phổ thông học sinh cấp 2 hình thể, cùng phổ thông học sinh cấp hai trọng lượng. La Tứ Hải tựa như sách một gà con, nhanh chân đi ra tầng hầm. La Tứ Hải thủ hạ có tiềm lòng quân chiến sĩ hơn 30 người, là một cái tiêu chuẩn sắp xếp cấp đơn vị. Mà khác hai cái sắp xếp có khác căn cứ, cái này ba cái sắp xếp tạo thành đại đội, chính là một tỉnh tiềm lòng quân chủ lực, có riêng phần mình huấn luyện cùng nhiệm vụ tác chiến. Hồ Hoan bị sách tới thao trường, liền thấy chỉnh chỉnh tề tề chém thành đội ngũ chiến hữu nhóm, hắn còn nghĩ đánh cái gà to, hòa hoãn một chút bầu không khí, liền nghe được La Tứ Hải nói, đem trên tay của ta tiểu tử này đánh thành một bãi thịt muối, đánh không lại tiểu tử này, các ngươi ngày mai liền có vất vả. Tiềm Long quân chiến sĩ đều nhận ra, đã cùng bọn hắn huấn luyện một ngày hồ hoàn, cũng đều biết tiểu tử này là trời sinh giáp tỉnh giả, nhưng bọn hắn như thế nào lại coi hồ hoàn là thành đại địch? Một cái chiến sĩ thấp giọng nói, huấn luyện viên, ngươi là muốn chơi chết tiểu tử này sao? Đây chính là làm trái kỷ luật. Giáp tỉnh giả đều là quốc gia quý giá tài phú, không thể như thế hao tổn. La Tứ Hải giận quá thành cười, mắng chửi nói, nói hiệu nói vượng. Hai tay của hắn dùng sức, đem hồ hoàn ném về thủ hạ chiến sĩ. Nói chuyện chiến sĩ theo La Tứ Hải cãi nhau, trên tay lại không chậm, nhảy lên trước một bước, đưa tay tiếp nhận hồ hoàn. Hồi hoan tại không trung chuyển hoa mắt trong mặt, bị người tiết được, vô ý thức nói một tiếng tạ cám, cảm ơn hai chữ vừa ra khỏi miệng, liền nghe được cái chiến sĩ này cười khẽ một tiếng, hồi đáp, không khách khí. Sau đó thiếu niên liền toàn thân đằng vần giá vũ, bị tên này chiến sĩ vung mạnh, hung hăng đập xuống đất. Thao trưởng cứng rắn bùn đất mà đều chấn một cái, đằng sau không có động thủ chiến sĩ, trong ánh mắt đều là đồng tình, xì xào bàn tán nhất tới, tiểu tử này tốt không may. chương 14, quyền đả toàn thân là kình, chân đạp ngũ hồ tam giang. Nghe nói thất ban trưởng vừa bị đối tượng vung, này khí đều tung ra đến, tiểu tử này sợ là muốn vào phòng y tế. Không có việc gì, tốt xấu là giáp tình giả, chết không được, tàn không được. Cứ như vậy yếu, còn cần chúng ta một đám người đánh hắn sao? Thất ban trưởng một người liền có thể phế hắn. Vẫn còn con nít, các ngươi nơi nào đến như thế lớn lại khí? Hồ Hoan toàn thân không một chỗ không thương, hắn vừa bị đập xuống đất thời điểm, ngoài thân hiện hiện hoàng bao cự hầu đầu lâu hư ảnh, thấy hắn triệt tiêu 78 phần xung kích. Dù là như thế, Hồ Hoan cũng thiếu chút liền không đứng dậy được. Làm gì đánh ta? Đây là quân lệnh, chúng ta là quân nhân. Quân lệnh như núi, lý giải muốn chấp hành, không hiểu cũng muốn chấp hành. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng bị đánh thành thịt núi sao? Thất ban trưởng hai chân chuyển hướng, có chút ngồi xuống, một cô giống như mánh hổ khí thế ở trên người bộc phát. Một cái mắt, Hồ Hoan còn cho là mình thật núi hoang dã ngoại, gặp hoang dại hồ đông bắc. Hồ Hoan cơ hồ là chớp mắt liền hiểu được, vị này thất ban trưởng là thật chiếu chết bên trong hạ thủ, hắn bản năng bắn người mà lên, đến cái tiên hạ thủ vi cường. Thất ban trưởng nhìn thấy Hồ Hoan cái này bổ một cái, nhịn không được cười, chậm rãi nói, giống như cũng luyện qua mấy cái sao? Vậy ta liền yên tâm, lần này không nương tay. Thất ban trưởng chính là vô cùng đơn giản một hùng, thuận thế mở dẫn, Hồ Hoan liền cảm thấy mình toàn thân kinh lực đều bị phát tiết. Ra đem hết toàn lực một chiều, không hiểu thấu liền lệnh phương hướng, cả người đều thân bất do kỳ lăn ra ngoài, còn chật vật phi thường. Hồ Hoang những người, nhảy dựng lên, không còn dám lô mãng xuất thủ. Thất ban trưởng chắp tay sau lưng, mỉm cười, nói, có phải là cảm thấy mình là nhục thân hướng giác tỉnh giả, khí lực lớn vô tận, có thể miễn cưỡng ăn tạm một chút. Mê Sảng cực kỳ thành thật nhẹ gật đầu, hắn xác thực cảm thấy, thức tỉnh độ đều 65. 9%, khí lực khẳng định tăng vọt rất nhiều. Làm sao cũng không nghĩ đến, người ta chính là như vậy đơn giản một không dẫn, mình liền hữu lực khó thì, bị đối phương anh hải một dạng trêu thất ban trưởng cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, thản nhiên nói, huấn luyện viên cũng không phải để chúng ta đơn đấu, mọi người cùng nhau xông lên đi. ba mươi mấy tên chiến sĩ, ngươi ngó ngó ta, ta ngó ngó ngươi, cùng một chỗ phát hô, cùng gồng thượng. không ngừng có tiềm long quân binh sĩ tê la, tiểu tử này thân thể rất rắn, mọi người hướng yếu hại hạ thủ, địa phương khác không đánh nổi. phối hợp, phối hợp, chúng ta không thể loạn đả một mạch. thêm chút sức, thêm ít sức mạnh, Hồ hoan coi như toàn thân là tay, cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy tinh nhuệ chiến sĩ, trong lúc nhất thời trên thân không biết chịu bao nhiêu gánh cước, trước mắt liền mặt mũi bầm dập. La tứ hải chậm rãi đi đến thất ban trưởng bên người, thấp giọng hỏi một câu, xúc cảm cảm giác như thế nào? Thất ban trưởng nói chuyện đều mang một chút run rẩy, nói, khí lực thật là lớn, ta hai tay đều tê dại, nhất thời bán hội chậm không đến. La tứ hải cười nói, liền biết ngươi không có xuất thủ, nhất định là có vấn đề, không phải làm sao cho bọn giá hỏa này cơ hội? Thất ban trưởng thấp giọng nói, ta một thân ngoại môn hành luyện công phu, mặc dù không nói được sinh độ xuất hổ báo khoa trương như vậy, có thể mười mấy tuổi là có thể đem trong nhà châu nước đệ ngã Vừa rồi ta may mà dùng gỡ kình thủ pháp, nếu là thật miễn cưỡng ăn một chút, lúc này sợ là gãy xương. Sức mạnh của thiếu niên này, lớn đến không hề tầm thường, căn bản không phải nhân loại bình thường thân thể, có thể bộc phát lực lượng cấp bậc. La Tứ Hải mỉm cười, nói, đây chính là nhục thân thể hệ giáp tỉnh giả a. Thất ban trưởng thở dài một tiếng, nói, ta đã dùng hết 3 lần cơ hội, sang năm liền muốn chuyển nghề về nhà. La Tứ Hải cũng không có nhận lời nói, hắn mặc dù không tán đồng cấp trên tiềm lòng quân sĩ binh không cách nào thức tỉnh, liền muốn chuyển nghề về nhà quy định, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể lấy lòng thầm than, đây đều là tinh nguyệt a. Cứ như vậy chuyển nghề về địa phương, làm người bình thường, thực tế quá đáng tiếc. Hai người vai sóng vai quan chiến, La Tứ Hải nhìn trong chốc lát, lộ ra cổ quái mỉm cười, Thất ban trưởng cũng không nhịn được nói, đám tiểu tử này cũng cảm giác được không thích hợp. Hồ Hoan bị đánh cực kỳ thảm, nhưng ở ba mươi mấy tên tiềm lòng quân binh lính tinh nhuệ vây công xuống, lão đảo, lại không chịu na xuống, đã là phi thường ngoài người ta dự liệu. Một cái mặt mày đen nhánh, dáng người trung đẳng sĩ quan, đột nhiên hít một hơi, lồng ngực bành trướng gần như gấp đôi, vừa người đâm vào Hồ Hoan trên thân. Liền ngay cả Thất ban trưởng cũng nhịn không được gọi một tiếng, lão trương thiết kháo, càng phát bá đạo. Hồ Hoan bị đụng một cái vật ngã, rốt cục chân đứng không vững, nằm trên đất mấy chục hào binh sĩ cùng một chỗ nhau tới, quên đả chân đạp, hồ Hoan chịu nhiều như vậy xuống, sớm đã bị đánh vượng đầu trúng não, thể nội một cỗ mát lạnh khí tức, bắt đầu bạo tẩu. Hoàng bao cự hầu đầu lâu bỗng nhiên hiện hiện, một cỗ bảng bạc đại lực từ trên người hắn tuôn ra, xinh sinh đem bảy tám tên lính cho bắn ra. Hồ Hoan lung la lung lay đứng lên, trầm thấp gầm rú một tiếng, thanh âm quả thực không giống nhân loại có khả năng phát ra, huyện như là da thú. La tứ hải cũng không ngờ tới, còn có loại biến hóa này, thần sát hắn xiết chặt, quát, dừng tay. Tiềm Long Quân chiến sĩ, nghe vậy lập tức rút lui, thất ban trưởng thấy tình thế không tốt, một cái nhanh chân vượt trước, bay lên một bước, đem trên bãi tập một cái huấn luyện dùng lốp xe đá. Hồ Hoan trở tay một quyền, chính chính đập nện đang bay tới lốp xe thượng, phát ra bịch một tiếng vang trầm, đem chừng mấy chục ký lô lốp xe cho xinh xinh đánh bay ra 2 30 m. Mắt thấy cảnh này, tiềm Long Quân các chiến sĩ đều kinh. Cũng may tất cả mọi người là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, nhau nhau tứ tán ra, để Hồ Hoan trong lúc nhất thời không có tìm được phát tiết đối tượng. Hắn lung lay đầu, run run thân thể, lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. La Tứ Hải biết có chút không đúng, một cái cất bước, cả người liền biến mất. Trong chớp mắt, La Tứ Hải xuất hiện tại hồ Hoan phía sau, đưa tay nhấn một cái, muốn chế phục thiếu niên này. Tay của hắn mới đặt tại hồ Hoan trên lưng, liền cảm giác được một cỗ bạo tạc lực lượng tuôn ra, vội vàng thu về bàn tay, thân thể nhoán một cái, lại biến mất. Một cái nắm đấm đánh trong không khí, phát ra thanh thúy nổ đùng. Thất ban trưởng nhịn không được gọi một tiếng, khá lắm. Thế mà luyện được tình. Quên đạt toàn thân là kình, chân đạp ngũ hồ tam giang. Võ giả có thể luyện được tình đến, thả tại kiến quốc trước, tuyệt đối là một đời tổng sư đẳng cấp, coi như các đại quân phiệt đều sẽ phụng làm thượng khách. Cái đồ chơi này huyền diệu vô cùng, nếu là đường đường chính chính bị võ giả phát kình đánh trúng, kia thật là không chết cũng bị thương, thân thể đều có thể bị đánh xuyên, thật là muốn nói trong thực chiến có thể có cái gì đại dụng, ngược lại cũng chưa chắc. Dù sao địch nhân không phải đồ gỗ, sẽ không cho ngươi phát kình cơ hội. La Tứ Hải tại ngoài mấy chục bước, lại một lần nữa hiện thân, hắn sắc mặt tái xanh, quá to, đi lấy súng gây mê. Thất Ban trưởng cùng vừa rồi đem hồ hoan đánh bại lão trường, cũng nhắc nhở thủ hạ chiến sĩ, côn hùng nói, không muốn cho thiếu niên này cẩn thân, hắn là nhục thân thể hệ giáp giả, quyết không thể cho hắn tới gần. Chương 15 lăm, gấm tức kim. Hồ Hoan đánh bay lốt xe, đánh ra kèm chút đánh chết la tứ hải huấn luyện viên một quyền, ngực có chút phát nhiệt, cái kia thần bí ốc biển phát sáng lên, nhàn nhạt, nhạt kim tuyến dấu ở quần áo xuống, người bên ngoài ngược lại cũng không nhìn thấy. Tại thần bí ốc biển kích thích xuống, Hồ Hoan đầu góc một chút thanh tỉnh, quay đầu liếc mắt nhìn hai phía, mắng, la giáo quan ngươi chết không yên lành, ngươi xem bọn hắn đem ta đánh thành cái dạng gì rồi, ta chính là cái học sinh cấp 2. ngươi để mấy chục người đánh ta, ngươi còn có hay không một điểm nhân tính, ta chúc cả nhà ngươi đều bị con lửa bao quát thất ban trưởng ở bên trong, nghe tới Hồ Hoan mắng chửi người. Tất cả mọi người thở dài một hơi, bọn hắn sợ nhất là giáp tỉnh giả Bạo tẩu, Hồ Hoan có thể tỉnh táo lại, đó chính là thật không có chuyện. La Tứ Hải bị mắng cầu hết lâm đầu, lại lộ ra một cái nhẹ nhõm tiêu dung, đi qua vua vua Hồ Hoan bạ vai, nói: "Ngươi lại khái còn không biết, gia nhập Tiềm Long Quân, nhưng thật ra là có trợ cấp." Hồ Hoan sững sốt một chút, theo miệng hỏi: "Mỗi tháng bao nhiêu tiền?" Dựa theo binh nhì tính, mỗi tháng có 26 nguyên trợ cấp. Hồ Hoan suy nghĩ một chút, hắn dù sao chỉ là cái học sinh cấp 2, trong đầu tự động chuyển đổi thành tiền tiêu vặt, mà không phải bình thường tiền lương, ngược lại cũng cảm thấy còn rất không tệ. Thất ban trưởng tiến tới, mò hỏi quyển pháp ngươi học với ai luyện cực kỳ có vấn đề a hồ hoan mặt mò đỏ ửng thấp giọng nói gia truyền chỉ là trong nhà trưởng bối đều không luyện ta chỉ có thể mù năm lấy thất ban trưởng cười hắc hắc nói với la tứ hải ta thích tiểu tử này đem hắn giao cho ta đi la tứ hải nói lộc vân vân sung phong nhận việc đừng hắn chỉ giáo viên thất ban trưởng không thèm quan tâm nói ta lại không muốn chỉ giáo viên cái kia tên tuổi ta chính là thích tiểu tử này dự định chỉ điểm hắn mấy chiêu quyển pháp la tứ hải do dự một chút thấp giọng nói cẩn thận một chút thất ban trưởng nhẹ gật đầu bọn họ cũng đều biết giáp tỉnh giả kỳ thật phi thường không ổn định, vừa rồi hồ hoàn kém chút bạo tẩu. nếu như không phải hồ hoan thanh tỉnh nhanh, bọn hắn đều muốn vận dụng súng gây mê. đồ chơi kia là chuyên môn cho giáp tỉnh giả dự bị, dược tề lượng là vòi cấp. một thương đi xuống, di chứng vô cùng nghiêm trọng. hồ hoan nhịn không được gen gì lên, toàn thân hắn mỗi một chỗ đều là tổn thương, thoáng động đậy, liền đau chết đi sống lại. thất ban trưởng cười nhẹ một tiếng, nói kiên nhẫn một chút, ta giúp nguyên lưu thông máu. hồ hoan vừa định muốn hỏi một tiếng, cái gì là lưu thông máu? liền có đôi bàn tay, tựa như lông đỏ bàn đuổi một dã, đặt tại bờ vai của hắn. mặc dù đôi tay này trưởng nóng hổi nhưng bị theo qua địa phương, đau đớn lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Hắn ngoan ngoãn bất động, tùy ý thất ban trưởng hành động. Thất ban trưởng cho Hồ Hoan toàn thân sống một lần huyết, cũng là mồ hôi đồng địa. Hồ Hoan thoáng giãn ra gân cốt, mặc dù hay là toàn thân đều đau, lại so vừa rồi dễ chịu nhiều, đối thất ban trưởng một giọng nói tạ ơn. La Tứ Hải vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem, hắn cực kỳ lo lắng Hồ Hoan bạo tẩu, lúc này gặp hắn thật không có việc gì nhi, đối còn lại chiến sĩ nói, tất cả giải tán đi. Diện mục đen nhánh lao trương, cười hắc hắc, nói, nếu không phải lao tiêu là sống, ta cũng muốn chỉ điểm một chút tiểu tử này vô công. Hắn hô to một tiếng, đi, về đi ngủ. Đến mai còn muốn huấn luyện đâu? La Tứ Hải thân thể nhoáng một cái, đột nhiên biến mất không thấy, cổ họng cũng không kêu một tiếng liền đi, còn lại chiến sĩ cũng nhao nhao rời đi, không lâu, trên bãi tập cũng chỉ còn lại có Hồ hoàn cùng Thất ban trưởng. Thất ban trưởng cười một tiếng, nói, "Tiêu Kiếm Tăng, Thất ban ban trưởng, cấp 2 quân sĩ trưởng, tổ tiên là Nam Thiếu Lâm xuất thân, gia truyền La Hán hành luyện công. Mấy ngày nay ngươi cùng ta luyện võ đi. Quyền pháp của ngươi cực kỳ có vấn đề, hẳn không có người biết chuyện chỉ điểm. Mặc dù thân là giác tịnh giả, trời sinh liền so với người bình thường thể phép cường hành, nhưng nhiều thành thạo một nghề, đối bảo mệnh có trợ giúp rất lớn." Hồ hoan ngược lại không kháng cự theo thất ban trưởng học võ, hắn đem hết toàn lực bổ một cái, cho vị này thất ban trưởng hời hợt hóa giải, lưu lại cực sâu khắc cấn tượng. Hắn một lời đáp ứng nói, ta nguyện ý theo người học võ. Tiêu kiếm tăng vua vua Hồ hoan đầu vai, cười ha hả nói, ngươi hôm nay cũng coi là mệt mỏi, về đi ngủ đi. Buổi sáng ngày mai, ta đơn độc cho ngươi chăm sóc đặc biệt. Hồ hoan một ngày này, thật đúng là không có nhàn rỗi. Buổi sáng huấn luyện, buổi chiều học tập văn hóa khóa, ban đêm còn bị kêu đi ra tiến hành nghi thức, tiếp lấy lại chịu một trận đánh cho tên người. Hắn nghe răng miệng nhẹ gật đầu, hướng ký túc xá đi đi. Thất Ban trưởng Tiêu Kiếm Tăng nhìn qua bóng lưng của hắn, sâu kín thở dài, thấp giọng tự nhủ, liền muốn xuất ngũ rồi. Cũng nên cho Quân Doanh lưu ngọn nguồn nhi, đem quyền pháp truyền xuống, cũng là tưởng niệm. Hắn quay người hướng mình ký túc xá đi đến, thân thể thẳng tắp như thường, nhưng dưới trời chiều, cái bóng lại nói không nên lời tích liệu. Hồ Hoan về ký túc xá, ngã đầu liền ngủ, hắn nhưng không biết, lúc này ít nhất có 10 thông theo mình có liên quan điện thoại, từ toa thành thị này đánh về phía thủ đô. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hoan liền bị Tiêu Kiếm Tăng cho gọi ra ngoài, đồng thời đem hắn đưa đến đại viện mặt khác một chỗ, phi thường vắng vẻ sân bãi. Hồ Hoan phi thường tò mò, Tiêu Kiếm Tăng đến tận cùng sẽ dạy hắn quyền pháp gì? Tiêu Kiếm Tăng đem trên thân quân phục thoát, tiện tay dựng ở một bên khung bóng rổ thượng, cười nói: Côn Luân bên kia mấy cái nghiên cứu viên cho rằng, cổ quyền pháp bên trong đủ loại thần kỳ truyền thuyết, có lẽ cũng không phải là cổ nhân tạo ra. Người bình thường làm sao đều không luyện được, nhục thể hướng giác tỉnh giả, trời sinh thể phách kinh người, có thể xưng võ học kỳ tài, chưa hẳn cũng không luyện được. Chỉ là chúng ta tiềm long quân hơn một vài người, tính hướng thiên nhiên cùng hậu thiên rèn luyện ra, nhục thể hướng giác tỉnh giả cũng chỉ xuất hiện mấy chục hào, đều là các đại bộ đội bà bối, ai cũng không chịu điều tạm cho cô Luân." Đưa ra cái này lý luận mấy cái nghiên cứu viên, cũng không có cách nào đi nghiệm chứng. Không nói trước cái này, ta trước tiên đem ra truyền quyền phổ dạy ngươi. Nhìn ngươi luyện quyền pháp, cùng chúng ta những người bình thường này có cái gì không giống. Hồ Hoan đi theo Tiêu Kiếm Tăng, bày ra các loại tư thế, còn phải phối hợp hô hấp, hắn chỉ luyện 7-8 phút, liền mệt thẳng lẽ lưỡi, so với hôm qua cho tới trưa vẫn luyện, thể lực tiêu hao còn muốn càng sâu. Hắn một tay chỉ thiên, một tay quấn qua đùi, nắm mũi chân, một mặt còn phải dùng ba dài một ngắn hô hấp phát thở, bảo trì không lâu, liền không nhịn được tiêu lên, "Tiêu đại ca, cái tư thế này thật có tác dụng sao?" Tiêu Kiếm tăng cười ha ha, nói: La Hán Hoành luyện công tổng cộng chia làm bảy đại bộ, bao quát nội luyện thuật, quyền giá, đấu pháp cùng khí giới, là một bộ hoàn chỉnh quyền pháp. Ta dạy cho ngươi cái này gọi thập cẩm đoạn, là La Hán Hoành luyện công tinh túy nhất nội luyện thuật. Tổ phổ có khẩu quyết mây, thiên trùng tắc kiện vi nghe thường, thốn cẩm thốn kim thổ huyền cương. Tấc gấm tấc kim là hài âm thuyết pháp, chính là tấc gấm thốn kình. Nghe nói bộ này thập cẩm đoạn luyện đến đại thành, quyền kình có thể lăng không phun ra tấc, đả thương người ở vô hình. Hồ hoan nhịn không được hỏi, thật có thể luyện được như thế quyền pháp thần kỳ? Tiêu Kiếm tăng lại là cười ha ha. Đừng bảo là Lăng Không Thổ Kình 10 tức, coi như Lăng Không Thổ Kình nửa tức, chúng ta tổ tiên cũng không ai luyện thành qua. Chương 16, Hồ Hữu Nhan. Hồ Hoan có chút sù lông, kêu lên, "Vậy ngươi còn gọi ta luyện cái này?" Tiêu Kiếm Tăng cười ha hả nói, "Lăng Không Thổ Kình không ai luyện thành, nhưng phát kình lại không phải giả." Hắn quyền trái từ hông mắt đánh ra, kích tại không khí, phát ra thanh thủy nổ mình, để Hồ Hoan thấy hai mắt tỏa sáng. Chiêu này quân pháp, thực tế quá võ hiệp, trong phim ảnh diễn viên đều không cách nào đánh xinh đẹp như vậy. Tiêu Kiếm Tăng thấy lửa gạt được đứa bé này, cười hì hì tiếp tục chỉ điểm Hồ Hoan luyện quyền. Cho tới chưa công phu, Vị này thất ban trưởng liền đem ra truyền La Hán hoành luyện công, nội luyện thuật thập cầm đoạn 20 tám thức, đều chuyển thụ cho Hồ Hoan. Môn này nội luyện thuật, gen luyện thể phách, gen luyện ngũ thân, hiệu quả không hề tầm thường tốt, thể lực tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Dù là Hồ Hoan có 65, 9% thức tình độ, giữa trưa lúc ăn cơm, cũng là toàn thân đều run, so với hôm qua còn muốn không chịu nổi. Buổi chiều vẫn như cũng là văn hóa khóa. Lúc ăn cơm tối, Hồ Hoan lại cùng Vương Tùng, Tiến Tiểu Hy góp đến cùng một chỗ. Tiễn Tiểu Hi đem hắn từ vạn vận chi ảnh bên trong tú ra, Vương Tùng theo niên kỷ của hắn tương tự, cho nên Hồ Hoan nguyện ý cùng bọn hắn hai cùng một chỗ nhất là Vương Tùng tương đối nói nhiều để hắn có thể nghe tới rất nhiều mới lạ đồ chơi hai ngày này Hồ Hoan trôi qua có chút vân giả vụ cháo không nhiều an tâm vội vàng ăn xong bữa cơm đang muốn theo Yến Tiểu Hi Vương Tùng cùng một chỗ về ký túc xá lại bị Lộc Vân Vân ngăn lại nàng gương mặt xinh đẹp thượng như cũ không có biểu tình gì nói với Hồ Hoan ngươi cùng ta tới Yến Tiểu Hi vô vô bờ vai của hắn phiêu nhiên mà đi Vương Tùng ngược lại là cực kỳ đủ ý tứ còn ăn đuổi một câu đừng sợ Vân Vân tỷ cũng sẽ không ăn ngươi Hồ Hoan mỗi lần đối mặt Lộc Vân Vân Cứ việc nữ hải tử này phi thường xinh đẹp, đối với hắn cũng còn có thể, nhưng lại luôn có chút rất nhỏ sợ hãi. Hai người đơn độc cùng một chỗ, hắn loại này hoảng sợ tâm tình bất an, càng thêm nghiêm trọng. Lục Vân Vân ảo thuật một dạng, trong tay liền thêm ra một khối sô cô la, nhét vào hồ hoan trong tay. Cái niên đại này có thể ăn sô cô la gia đình không nhiều, hồ hoan cầm sô cô la, tâm tình liền không hiểu vương lòng xuống, nhỏ giọng hỏi: "Vân Vân tỷ, người có chuyện gì?" Lục Vân Vân cũng im lặng, kéo hắn lại tay, tại trong đại viện quấn một vòng, đến cửa sân địa phương, nàng rũi tay, chỉ vào ngoài viện nói: "Có người tới thăm ngươi." Một cái trang điểm khá tinh xảo trung niên nam nhân, chính ngậm lấy điếu thuốc đầu, tại viên môn bên ngoài đi qua đi lại, mặc dù nhìn như nhà nhã, nhưng Hồ Hoan lại biết, hắn nhất định cực kỳ lo nghĩ. Đây không phải hắn có cái gì nhìn thấu lòng người dị năng, mà là bởi vì tương đối quen thuộc. Cái này nhìn lại rất tinh xảo, trang điểm dạng chó hình người trung niên nam nhân, chính là hắn không thể giả được cha ruột, kinh doanh vốn là lớn nhất sòng bạc ngầm Hồ Hữu Nhan, tên hiệu Hồ Nhất Thủ. Hồ Hữu Nhan người cũng như tên, nhan giá trị tương đương không có trở ngại, nếu như không phải đi vay môn đường tà đạo, thuần bằng một gương mặt cũng có thể đi làm tiểu bị dựa vào ăn bám sống qua. Nhìn thấy như tử Hồ Hưu Nhan nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh tới, nhưng lại bị đứng gác chiến sĩ cũng ngăn lại. Hắn lâu dài tư xã hội đen, đương nhiên biết, chỉ cần có binh sĩ đứng gác địa phương, tuyệt đối không thể đem mình đã từng kêu một bộ lấy ra, không phải hạ trạng khẳng định cực kỳ thảm. Cho nên, tại vốn là trên đường cũng coi như một hảo nhân vật Hồ Hưu Nhan, ngượng nợ đủ cười, cũng không có cương ép vượt quan, Theo Nhi Tử chào hỏi một tiếng, hoan hoan. Hôm qua phân cục một cái đội trưởng cùng đồn công an mấy cái đồng chí đến nhà ta, bọn hắn nói ngươi có đặc thủ tư chất, đã bị chiêu mộ nhậu vũ. Ba ba chính là đến nhìn một chút, ngươi nếu là Hồ Hữu Nhan cho Nhi Tử nháy mắt hắn làm cha mặc dù thất bại nhưng ít ra lúc này coi như xứng trước nếu như nhi tử là bị bức hiếp hắn hay là có dự định mặc kệ hắc đạo bạch đạo cũng nên đem nhi tử lấy ra ta vẫn được chính là huấn luyện đáng một chút còn muốn học tập hồ hoan tâm tình hết sức phức tạp hắn kỳ thật quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần cha ruột trừ phi hắn nguyện ý đi xong bạc hồ hữu nhan cơ hồ mỗi ngày tại mình chẳng từ bên trong cũng không thế nào về nhà hồ hữu nhan cho hắn làm ánh mắt hắn ngược lại là nhìn hiểu nhưng lại cũng không cho rằng vị này cha ruột có bản sự này đem mình từ cái này thần bí bộ môn làm đi ra mặc kệ tại niên đại nào Dù con lưu manh đều không giải quyết được quân đội, huống chi hắn ở chỗ này cũng thật không tính kém, an so trong nhà tốt, còn có máy chơi game, trừ huấn luyện đáng một chút, học tập cũng tương đối nặng, thật đúng là không có gì có thể chọn. Nhất là, so với loạn thất bát tao trong nhà, hắn thật đúng là càng thích nơi này. Hồ Hoan Gia đại viện, ngược lại là không có người cần hắn, đứng gác chiến sĩ, cũng chính là không cho phép Hồ Hữu Nhan tiền đến, không, có không để Hồ Hoan ra ngoài. Hồ Hữu Nhan lôi kéo Nhi Tử qua một bên, nhẹ giọng nói, mẹ ngươi ngay tại không xa địa phương, ta còn làm chiếc xe, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, ta phát cái ám hiệu, nhất thêm một phút Mẹ ngươi liền lái xe tới đón chúng ta hai người. Bất quá, rời đi nơi này, vốn là là không thể nốc, ta tại Truy Bắc bên kia có cái họ Tào bằng hữu, chúng ta đến ngươi Tào thúc thúc nơi đó tránh mấy ngày. Hồ Hoan thở dài, nói, ta thật không có chuyện, chính là cái ngành này có chút thân bí, rất nhiều sự tình không tiện nói. Hắn còn thật biết, ba ba cái này họ Tào bằng hữu, có thể theo rằng hồ nổi danh con bạc hồ nhất thủ từng có mệnh giao tình, vị này Truy Bắc Tào thúc thúc đương nhiên cũng không phải là người lương thiện. Nghe nói là kiếm chuyên trở phát nhà. Cụ thể vận chuyển thứ gì, vậy cũng chỉ có quỷ mới biết, dù sao Hồ Hoan cũng không muốn biết. Hồ Hưu Nhan sờ sờ nhi tử, sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói, làm sao nhiều như vậy tổn thương? Hồ Hoan cũng không để ý, nuôi một đêm, thương thế của hắn tốt hơn nhiều, kỳ thật những cái kia chiến sĩ xuất thủ đều có chừng mực, nơi nào sẽ thật chiếu chết bên trong hạ thủ, huấn luyện bị thương, thật không có gì đáng ngại nhi. Hồ Hưu Nhan nói nhăng nói cuội một trận, đong nhiên liền buông lòng xuống, cười hắc hắc, thấp giọng nói, quả nhiên không có chuyện. Hồ Hoan hơi hơi kinh ngạc, Hồ Hưu Nhan dương lên cái cảm, thấp giọng nói, tiểu cô nương kia là giám thị ngươi à? Trên người nàng không mang da hỏa. Hồ Hoan vẫn thật không nghĩ tới, cha mình quan sát được loại này chi tiết đi vừa muốn thay lộc vân vân giải thích vài câu, hồ hữu nhan liền vô vô bờ vai của hắn, nói: cha ngươi có án cũ, dựa theo tình huống bình thường, ngươi tuyệt không thể nào tham quân. đây cũng là vận khí của ngươi, về sau tại trong đội ngũ làm rất tốt, cũng hôn cái người đứng đắn bộ dáng. chút tiền này cho ngươi, về sau có rảnh, ba ba sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. hồ hữu nhan đem một cái phong thư, nhét vào hồ hoan trong tay, cứ như vậy nên ngang rời đi. hồ hoan bóp một chút trong tay phong thư, cực kỳ xác định trong phong thư là trăm nguyên tiền mặt, chỉ ít có một vạn ba bốn nhân dân tệ. năm đã có thứ tư bộ nhân dân tệ tại lưu thông. Hồ Hoan mặc dù không thích đánh bạc, nhưng khi còn bé, thường xuyên bị Hồ Hữu Nhan dùng đồ thuật đùa với chơi, mặc dù làm không được lao cha như thế, thứ gì thoáng qua một cái tay, liền có thể biết đại khái là cái gì. Cách phong thư biết bên trong có bao nhiêu tiền, hay là dễ như trở bàn tay. Chương 17, Ngân Huy. Ta vậy mới không tin. Ngươi sẽ thưởng đến xem ta. Hồ Hoan lầm bầm một câu, Hồ Hữu Nhan ngượng cười một tiếng, hắn thật đúng là không phải loại này lo việc nhà tính tình. Xác định nhi tử không có chuyện, Hồ Hữu Nhan cũng lười tiếp tục ở lại, hắn vỗ vỗ nhi tử bà vai, cứ như vậy tiêu sái rời khỏi. Hồ Hoan chính muốn trở về liền thấy nơi xa có cái trẻ tuổi nữ nhân, cùng hắn vây vây tay, không đợi thấy rõ ràng mặt người, đối phương liền chui đến một cô bảo lộ chính là tư bên trong, ô tô rất nhanh liền phát động, phun ra một dài khói đen, chiếc này nửa mới không cũ ô tô, trên đầu xe còn có xe taxi màu đèn. Tính. Hồ Hoan đương nhiên biết, hắn mẹ ruột chính là như thế không đáng tin cậy. Hồ Hữu Nhan tốt xấu còn nói với hắn mấy câu, hắn lao nương thấy nhi tử không có chuyện, trực tiếp liền lái xe đi, thật sự là nửa câu đều không có dư thừa. Hồ Hoan tại cửa đại viện đứng trong chốc lát, đương nhiên nghĩ đến, mình vẫn luôn hy vọng thoát khỏi gia đình, liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết sau này mình đều không cần xấu mượn, không có nhà lao cha, không đáng tin cậy lao đường, cùng loạn thất bát hoàn cảnh sinh hoạt. cha mẹ ngươi tốt rộng rãi. Hồ hoan hiện tại có chút quen thuộc, lộc vân vân lặng lẽ không có tiếng hơi thở xuất hiện ở sau lưng, hắn bất đắc dĩ nói, nói kỳ hoa càng dán một chút. lộc vân vân bắt lấy Hồ hoan cổ áo, thoáng cả sửa lại một chút, thấp giọng nói, về sau vân vân tỉ bảo cái ngươi. Hồ hoan đấy lòng có chút tấm áp, tựa hồ lộc vân vân cũng không phải đáng sợ như vậy, kia cố huyền như là thiên địch cảm giác sợ hãi, cũng bởi vì câu nói này tiêu tán không ít. Lộc vân vân tựa như là nắm tiểu đệ đệ một dạng, lôi kéo hồ hoan tay, về đại viện Nàng thấp giọng nói, "Kiến quốc trước, chúng ta có cái tổ chức gọi là xã hội bộ, chuyên môn thu nạp kỳ nhân dị sĩ, vì sự nghiệp cách mạng lập xuống vô số công lao. Kiến quốc sau, xã hội bộ tác dụng công lớn, cũng không có lại tuyển nhận người mới. Theo lão nhân tàn lùi, ở vào lúc nào cũng có thể bị thủ tiêu bên dưới. Đại khái 23 năm về trước, cũng không biết duyên cớ gì, thế giới này xuất hiện biến hóa kỳ dị, chẳng những xuất hiện giác tỉnh giả, còn thường xuyên phát sinh vạn vật chi ảnh xâm lấn hiện thực vụ án, mỗi lần vạn vật chi ảnh xâm nhập hiện thực đều sẽ tạo thành đại lượng thương vong." cho nên cấp trên đem xã hội bộ cải tổ, điều số lớn quân đội tinh nhuệ, thành lập tiềm long quân, đồng thời thiết lập phong bế khu. Chúng ta không riêng gì có nhiệm vụ huấn luyện, còn có nhiệm vụ tác chiến. Mỗi lần phong bế khu gây ra rủi ro, đều muốn chúng ta đi cùng dị yêu tác chiến. Dị yêu chính là người cùng tiểu hy gặp phải loại kia to lớn hầu tử loại hình quái vật, bọn chúng chủng loại phong phú, vì dị không hiểu, hào vô nhân tính, đối bất luận cái gì sinh mệnh đều có cực độ kiêu hận. Hồ hoan động nhiên liền nghĩ đến vật thần thuật, nhịn không được thầm nghĩ, vật thần thuật có thể phong ấn dị yêu, hóa thành thần thông, quả thực là đặc biệt nhắm vào loại tình huống này phát môn Hắn sờ sờ túi áo. Phát hiện hai tấm vật thần thẻ đều tại, không hiểu nhiều hơn mấy phần tự tin. Lộc Vân Vân nắm chặt mấy phần hồ Hoan tay, thấp giọng nói, "Ngươi cũng không cần sợ hãi, ngươi mới tham quân, tạm thời cũng sẽ không có chiến đấu nhiệm vụ." Hồ Hoan liên tiếp gật đầu, kỳ thật hắn đầu óc đều là loạn, căn bản không biết nên như thế nào làm đáp lại. Lộc Vân Vân đem Hồ Hoan mang về ký túc xá, liền đi lầu một sân huấn luyện. Nàng không có để Hồ Hoan cũng đi cùng, Hồ Hoan cũng không biết mình có thể đi làm điểm cái gì, liền dứt khoát trở về gian phòng của mình, dự định chơi một hồi trò chơi. Một mình hắn trong phòng, mở ra máy chơi game, chơi hơn 10 quan hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Cái này là Nhật Bản cật công ty năm ngoái xuất phẩm SFK Bình Đài trò chơi, người chơi có thể căn cứ cần đem các loại khác biệt nghề nghiệp chủng tộc cá thể bộ đội lập trình vì một cái tác chiến quân đoàn, tại bắt ngát chiến tranh bản đồ thượng rống rồi. Mặc dù lấy thập niên 90 trò chơi kỹ thuật cùng máy chủ trò chơi tính năng, trò chơi này có thể sưng đơn sơ, nhưng ở niên đại này, đã là mới nhất trò chơi, có thể sưng sáng ý vô tận. Theo một lần trò chơi thất bại, hồ hoang đông nhiên liền có chút mất hết cả hứng, ném máy chơi game tay cầm, trực tiếp ngửa ra sau, nằm tại trên sàn nhà. Hắn chơi bùa, ghét bỏ cái ghế quá câu thúc, chính là ngồi dưới đất. Nghĩ một hồi tâm sự, Hồ Hoan lại yên lặng niệm một đoạn thần bí chú ngữ, rất nhanh liền biến mất tại gian phòng. Hắn đưa tay trà sát mặt, vung thoát khỏi cảm giác khó khỏe, từ trong túi áo móc ra hai tấm vật thần thể, dựa theo trong trí nhớ pháp môn, dùng tay trái tay phải phân biệt để lại hai tấm thẻ bài. Lần này, thiếu niên tùy tiện liền điều động thể nội linh cơ. Hai tấm thẻ bài hóa thành nhàn nhạt ngân huy biến mất không thấy gì nữa. Hồ Hoan thể nội nhiều hai cố kỳ dị lực lượng, hắn thử nghiệm điều động trong đó một cố, cơ bắp liền ẩn ẩn lên. Đoạn cái cổ cự hầu đầu, chỉ có thể một chút tăng phúc thể lực sao? Thượng như là không có tác dụng gì phế tạp a. Hồ Hoan thử một cái, mình giống như không thể cùng lúc dẫn động hai tấm thẻ bài lực lượng, liền hoán đổi đến mặt khác một trường. Liên theo đoạn cái cổ cự hầu đầu không sai mấy lắm, hắn cũng là cảm giác cơ bắp rất nhỏ bành trướng, thể lực gia tăng một chút. Tấm thẻ này không phải có hấp huyết thuật cùng địa hành thuật sao? Làm sao dùng không được? Đến tột cùng làm sao sử dụng? Hồi hoan nếm thử nửa giờ, như cũng không thu hoạch được gì. Trong đầu hắn ký ức tàn khuyết không đầy đủ, vật thần thuật chỉ là một tiên tàn quyền, tại chỗ ngấu chốt có nhiều thiếu thốn. Hồ Hoan từ đầu đến cuối tìm không thấy thôi động hấp huyết thuật cùng địa hành thuật quyết thiếu, cũng chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Hai tay của hắn đặt tại tượng một bàn đọc sách, không ngừng có ngân huy từ khe hở tràn ra. Dương Hổ Hoan nâng lên song trường, hai tấm vật thần thể bài xuất hiện lần nữa, bình tĩnh nằm ở trên bàn sách. Cái đồ chơi này, có hay không có thể xuất ra đi bán lấy tiền? Hồ Hoan trong đầu đống nhiên đụng tới, như thế một cái chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng suy nghĩ. Tính, thứ này có thể bán cho ai? Hồ Hoan suy nghĩ trong chốc lát, cực kỳ xác định mình tìm không thấy cái đồ chơi này người mua. Ngồi tại trước bàn sách, ngây mẩn một hồi, hắn nhớ tới đến Lão cha cho túi kia tiền, tiện tay lấy ra, ném ở trên bàn sách. Quỷ biết mình lão tử, là thế nào làm được tiền, lai lịch chính đáng bất chính, lấy hồ hữu nhan tính nết, nhóm này tiền mười phần mười lai lịch có vấn đề, sạch sẽ nhất cũng phải là một bút tiền đánh bạc. Hồ hoan không có ý định dùng số tiền kia, thăm dò ở trên người, ngược lại không tiện lắm, ném ở đây vừa vặn. Hồ hoan đang chuẩn bị rời đi, đông nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, đứng lên hướng ngoại đi hai bước, hắn thế mà so với một lần trước, có thể nhiều rời đi tượng một bàn đọc sách hai bước, chỉ kém hai ba liền có thể tiếp xúc đến gần nhất một cái giá sách. Là ta thức tỉnh độ để cao, còn nắm giữ linh lực liền có thể rời đi bàn đọc sách xa một chút sao? Hắn dò xét trong chốc lát, gần nhất giá sách, cho dù vận tận thị lực hay là thấy không rõ lắm, trên giá sách đều bày ra cái gì thư, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra đến, trên giá sách không tất cả đều là thư, còn có một chút tiểu vật kiện. Hồ Hoan do dự trong chốc lát, Lãng Yên rời đi, đương thiếu niên lại xuất hiện tại ký túc xá, đáy lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, chờ ta trở thành đứng đắn chức nghiệp giả, hẳn là có thể nhìn trên giá sách đồ vật. AS, nhìn cái bộ mới nhỏ mọn có một đống tài sản lập từ loạn thất bát tao đặt tên có biết sau này như thế nào đây coi mịt. Chương 18, lần thứ nhất xuất chiến đấu nhiệm vụ. Hồ hoan dần dần dung nhập, cái này phong cách kỳ lạ ngành đặc biệt. Mỗi ngày chịu đựng tiêu kiếm tăng quyền thuật chỉ đạo, ngẫu nhiên theo mọi người cùng nhau huấn luyện, nhưng gian nan nhất lại là buổi chiều văn hóa khóa. Hắn bị giảng bài tôn lão sư tra tấn rất lâu, một trận hoài nghi mình trí lực có vấn đề, thẳng đến có một ngày, ngẫu nhiên theo tôn lão sư nói chuyện tiếm, mới hỏi tham gia đến, vị này mới tốt nghiệp sinh viên, tốt nghiệp ở thanh hoa đại học, học chính là máy móc công trình, đối với hắn nghe giảng bài tiêu chuẩn là dựa theo mình trong suy nghĩ học cặn bã đến thấp tiêu chuẩn, lòng yêu cầu. Cái này mẹ nói liền rất hiểu lầm. Hồi hoan thực tế định vị, không phải vị này tôn lão sư trong suy nghĩ học cặn bã chính là cả bả. Cũng may, vị này tôn lão sư cực kỳ thông tình mặt lý, song phương hữu hảo câu thông về sau, đem dạy học độ khó hướng phía dưới điều chỉnh sáu cái ca cá tuyến. hồ Hoan cái này mới rốt cục cảm giác mình lại có một chút điểm trí thông minh. Một ngày này, hồ Hoan vừa hoàn thành cả ngày huấn luyện cùng học tập nhiệm vụ, liền bị vội vàng chạy tới Từ Triệt cùng Cung Tuyết ngăn cản. Hắn theo Yến Tiểu Hi, lộc Vân Vân, Vương Tùng đi tương đối gần, theo Vạn Dũng, Từ Triệt, Cung Tuyết quan hệ liền tương đối bình thường, nhưng mỗi ngày tại huấn luyện chung học tập, nghĩ chưa quen thuộc cũng khó. Hoan có chút kinh ngạc hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Từ triệt vẻ mặt nghiêm túc nói, số 17 phong bế khu có chút sao động, vân bí thư để chúng ta đi ra một lần nhiệm vụ. Hồi hoan ngược lại là biết, vân bí thư chính là vân tẩy hà, cũng chính là lúc trước nên đón hắn hai người trung niên một trong, lý Diên tông phụ tá, lý Diên tông không có ở đây thời điểm, vân tẩy hà chính là chi bộ đội này người lãnh đạo tối cao, mệnh lệnh của hắn so la tứ hải cấp bậc cao hơn, la tứ hải chỉ là huấn luyện viên, cũng không phải là trực thuộc lãnh đạo, chỉ phụ trách nhiệm vụ huấn luyện, cũng không thể điều động tiềm long quân chiến sĩ, chỉ có lý Diên tông cùng vân tẩy hà có cái này quyền hạn. Vân tẩy hà bình thường, 10 phần địa thấp, cơ hồ chưa từng trực tiếp can thiệp chi bộ đội này sự tình chỉ là yên lặng làm tốt hậu cần công việc, nhưng hắn đã ra lệnh, cũng không ai có thể tự tuyệt. Hồ Hoan nghe con mới để không sợ quặp, cũng không có lui bước, chỉ là hỏi một câu, là có gì yêu gần hiện sao? Từ Triệt cười khẽ một tiếng, đắc, không phải. Nếu là như vậy nhiệm vụ nguy hiểm, làm sao có thể để như ngươi loại này người mới đi? Chính là đơn giản giám sát nhiệm vụ, nếu là số 17 phong bế khu thật xảy ra chuyện, chúng ta chỉ cần lập tức hướng tổng bộ cầu viện, không yêu cầu cưỡng ép xuất chiến. Hồ Hoan cười hắc hắc, theo Từ Triệt cùng Cung Tuyết đi cái song song, hai người đem Hồ Hoan đưa đến bãi đỗ xe, một cố lao giải phóng công an 15 đã phát động lên trên xe còn có 10 tên chiến sĩ cái đồ chơi này mặc dù tại 1986 năm tháng 9 liền ngừng sản xuất nhưng vẫn cũ xem như bộ đội chủ lưu phối trí chuyện để đào thải còn muốn nhiều năm rồi tại một phân tiền tiền giấy bị đào thải trước đó cái này uy tín lâu năm xe tải tại cả nước đại địa có thể nói không ai không biết không người không hay hồ hoan cũng là nghe nhiều nên thuộc nhưng hắn thật sự không có ngồi qua thứ này từ triệt thượng phòng điều khiển nói với hồ hoan ngươi cùng cung tuyết đều lên tay lái phụ theo hậu thế ô tô hàng thứ nhất đều là hai người tỏa khác biệt loại này đời cũ xe hay là một loạt ba tỏa hồ hoan lên xe chỉ cảm thấy nơi nào đều mới mẻ, nhìn chung quanh, không biết nên nhìn cái gì tốt. Cung Tuyết là cái rất xinh đẹp nữ hài tử, Niên Kỵ so Hiến Tiểu Hi cùng Lộc vân vân đều lớn, tại trong đội ngũ xem như cái đại tỷ tỷ nhân vật, chỉ là nàng thực lực kém xa Hiến Tiểu Hi cùng Lộc vân vân, là nhất giai tự nhiên học đồ, đến mức ở trong bộ đội không có gì uy tín. Nhưng Hồ Hoan Niên kỳ thực tế quá nhỏ, cho nên Cung Tuyết hay là sẽ ngẫu nhiên chiếu cố một chút, hai người quan hệ ngược lại là thật không kém. Cung Tuyết thấy Hồ Hoan uốn qua uốn lại, nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa cho hắn một cây súng lục, thấp giọng nói, không phải thật có nguy cơ, có thể không cần nổ súng. Hồ Hoan còn không có huấn luyện xác kích, bình thường ở những người khác bắn bia thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát, đã sớm ao ước hỏng, đương nhiên có thể sở đến đồ thật, hắn hưng phấn trong lòng, đè xuống đối lần thứ nhất xuất chiến đấu nhiệm vụ khủng hoảng. Từ triệt thấp giọng căn dặn một câu, không cần loạn nổ súng, ra xong nhiệm vụ, xuống bắn còn muốn nộp lên trên, mỗi một viên đạn đều muốn cần đánh báo cáo, xảy ra vấn đề, cũng không phải một phần kiểm tra có thể nói rõ. Hồ Hoan liên tục gật đầu, hắn ngược lại là thật không có nghĩ, qua qua nổ súng nghiện, chỉ là có thể kiểm tra đồ thật, liền đã hết sức hưng phấn. Số 17 phong bế khu, tại thành thị bên ngoài vùng ngoại thành lấy thập niên 90 thành thị quy hoạch, thật cũng không cần phải bao lâu, lão giải phóng công an 15 liền lái vào một chỗ gia chúc lâu. Nơi này nguyên lai cũng không biết là cái gì nhà máy nguyên bộ gia chút lâu, nhưng cái này bây giờ lại trống rỗng, đã sớm không có người ta, khẳng định là toàn thể di chuyển đi, toàn bộ khu gia quyến đều bị bỏ hoang. Loại địa phương này, tại cả nước các nơi đều có, chỉ là đại đa số đều không người biết được, coi như nguyên lai sinh hoạt ở nơi này người, cũng sẽ không lại trở về hoài niệm nó. Hồi Hoan cũng không có loại này đại công nhà máy đệ kinh nghiệm cuộc sống, cũng không có gì quá nhiều cảm khái, chính là kìm lòng không được có chút khẩn trương. Bọn hắn khi xuất phát, đã là lúc ăn cơm tối, lại lái xe 1-2 giờ, đã sớm là bóng đêm mông lung, lại tại loại này hoang phế ra trúc lâu khu, thiên nhiên có sẵn một loại dọa người bầu không khí. Hồ Hoan không có quá mức tỉ lại cung tuyết cho súng ngắn, hắn đối thương pháp của mình đều có biết, lặng lẽ đem hai tấm thẻ bài nắm ở trong tay. Hắn vận chuyển vật thần thuật, trong tay tán giật ra nhàn nhạt ngân huy, đem hấp huyết đằng cùng đoạn cái cổ cự hầu đầu, dung nạp đến trong thân thể. Dựa theo vật thần thuật tàn quyền đi chép, vật thân thể đối mục thể vác cực nặng, trừ phi lúc chiến đấu, không phải không đề nghị trưởng kỳ dung nạp cùng thể nội. Hoan ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng hắn càng muốn tin tưởng ký ức, cho nên bình thường cũng sẽ không đem hấp huyết đằng cùng đoạn cái cổ cự hầu đầu, dung nạp đến thể nội, thường xuyên là đặt ở thần bí ốc biển bên trong không gian. Hai cố lực lượng nhập thể, mặc dù đối với hắn tăng lên không là rất lớn, hồ hoan hay là tinh thần có chút phấn chấn, liền ngay cả hoàn cảnh mang tới sợ hãi đều tiêu tán mấy phần. Tư triệt khẽ quát một tiếng, toàn thể tản ra, kiểm tra các nơi muốn điểm, phong bế khu có bất kỳ dị động, lập tức phát xạ đạn tín hiệu. Lão giải phóng công an 15 thùng xe bên trong chiến sĩ, nhao nhau vọt xuống xe toa, bốn phía tản ra, bọn hắn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thả tại bất kỳ một cái nào bộ đội đều là binh vương cấp nhân vật hung ác, căn bản không cần có người chỉ huy, liền có thể lựa chọn thích hợp nhất phương thức chiến đấu. Theo 10 tên chiến sĩ biến mất ở trong màn đêm, Hồ Hoan đấy lòng lại sợ hoàng lên, hắn chính là cái phổ thông học sinh cấp 2, nơi nào có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Lần trước tại vạn vật chi ảnh kinh lịch, mang cho hắn đều là bóng tối, cũng không có cái gì trước lạ sau quen. Hắn thấp giọng hỏi một câu, "Ta muốn làm chút gì?" Từ triệt cười nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, "Ngươi liền lưu trên xe, trông coi máy bộ đàm, một khi có người thả ra đạn tín hiệu, ngươi lập tức liền hướng tổng bộ cầu viện. Ta sẽ để cho công tuyết cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức." Nói xong câu đó, Từ Triệt liền nhảy xuống điều khiển lâu, cũng biến mất tại vứt bỏ khu ra quyến đen trong bóng tối. Chương 19, chiến đấu. Từ Triệt vừa rời đi, Hồ Hoan bắt đầu còn không có gì, rất nhanh liền có chút khủng hoảng, hắn vụ trộm liếc mắt nhìn bên người Cung Tuyết. Cung Tuyết đem hai đem súng lục đặt ở trên đầu gối, bày ra mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu tư thái. Nàng cũng là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự quân nhân, luận tay không kết đấu, bình thường 10 cái 8 cái nam tử bình thường đều chưa hẳn là nàng đối thủ, thương pháp càng là có thể xứng nhất tuyệt. Những này đều không đầy đủ, để Hồ Hoan yên tâm lại Cung Tuyết là tự nhiên học đồ, theo La Tứ Hải cùng Vương Tùng một cái nghề nghiệp tổng hệ, cũng cùng là nhất giai trước nghiệp giả. La Tứ Hải tinh thông thủy kính nhận thân thuật, Vương Tùng tinh thông ưng nhãn thuật, đều xem như rất đặc biệt, rất hữu dụng dị năng. Cung Tuyết dị năng lại là tự nhiên nói mớ, có thể đơn giản cảm giác động vật cùng thực vật cảm xúc. Loại dị năng này tại thời điểm chiến đấu, cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một khi xuất hiện dị yêu, hồi hoan tin tưởng, vị này Cung Tuyết tỉ tỉ sức chiến đấu, sợ là còn không bằng mình. Hắn dù sao cũng là nhục thân hướng giác tình giả, mặc dù vẫn chưa đủ nhậm chức, thành là chân chính trước nghiệp giả, nhưng khoảng thời gian này quyền thuật cũng không phải họ công chúng chi hối hoan trong khoảng thời gian này cũng thông qua mấy lần khảo thí biết rõ thể lực của mình tốc độ sức chịu đựng nhanh nhẹn thân thể tính cân đối các hạng tố chất thân thể đều là người bình thường gấp 2 ba lần thậm chí vượt qua bộ phận quốc gia cấp kiện tướng thể dục thể thao mặc dù sinh mệnh lực không có cách nào kiểm tra nhưng các loại rút máu xét nghiệm đều chứng minh hắn khỏe mạnh trình độ đủ để sống đến siêu qua nhân loại bình quân tuổi tác mười mấy tuổi tiện thể vừa nói cái gọi là người bình thường tiêu chuẩn cũng không phải thật sự là người bình thường là phương tây mấy cái quốc gia liên hợp lấy toàn cầu xếp hạng trước 10 bộ đội đặc trùng ưu tú binh sĩ thân thể số liệu làm tiêu chuẩn chế định tăng thêm 2 tấm vật thân thể, Hồ Hoan tin tưởng liền xem như Thất Ban Trưởng Tiêu Kiếm Tăng, cũng chưa chắc liền có thể đơn đấu đánh thắng được hắn. Một khi gặp được nguy hiểm, ta phải thêm chú ý bảo hộ cung Tiết tỷ. Thực tế có chút chịu không được, loại này tính mịch kiềm chế, Hồ Hoan nhịn không được thấp giọng hỏi, cung Tiết tỷ, chúng ta thường xuyên ra loại nhiệm vụ này sao?" Nghe tới Hồ Hoan hỏi thăm, cung Tiết thấp giọng nói, "Loại nhiệm vụ này, mỗi tháng đều muốn ra cái 10 lần 8 lần, đại đa số đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Chúng ta tiềm lòng quân tại bản tỉnh hết thể có ba cái sắp xếp, chúng ta nơi này là tỉnh thành." Cho nên mới có một cái sắp xếp nhiều như vậy, còn lại hai cái sắp xếp phân tán tại còn lại thành thị, chính là vì ứng phó loại tình huống này. Bất quá, lúc thi hành nhiệm vụ, tận lực ít nói chuyện, miễn cho bại lộ mục tiêu. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là dấu ở phụ cận, ta một người lưu trên xe, dự phòng bị người tập kích. Bất quá ngươi là lần đầu tiên xuất chiến đấu nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này cũng chỉ là phổ thông cấp, cũng không cần như thế thủ quy củ, lần sau hẳn là sẽ có người dạy ngươi những này. Hồ Hoan nhẹ gật đầu, không dám nói thêm nữa. Đây cũng chính là cunguyết tính tình tương đối ôn nhu, đội những người khác, nói không chừng liền muốn quát lớn hắn một chầu. Hồ Hoan gia nhập tiềm long quân cũng không có mấy ngày, còn không người dạy qua hắn những quy củ này. Bị Cung Tuyết nói vài câu, Hồ Hoan cũng không tiện lại mở miệng. Hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, dựa theo thập cẩm đoạn nội luyện hô hấp pháp, âm thầm điều hòa hô hấp. Một lát sau, thực cũng đã cảm xúc bình ổn lại. Đột nhiên, Hồ Hoan mi tâm thỉnh thịch nhảy một cái. Loại cảm giác này hắn từng có một lần. Hồ Hoan đột nhiên mở mắt, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, vốn đang lờ mờ sáng tắt tinh quang, lúc này toàn bộ biến mất, giữa thiên địa hiện ra một loại không bình thường ám. Hắn thấp giọng hô một tiếng, Cung Tuyết so hắn phản ứng chậm hơn nhưng cũng lập tức cảm giác được không thích hợp, cả kinh kêu lên, vạn vật chi ảnh xâm lấn thực tế. Nàng đội vàng mở ra máy bộ đàm, nhưng chỉ có ồn ào sóng điện, cũng không còn cách nào liên lạc bất luận kẻ nào. Thôi một lát sau, giữa thiên địa hiện ra sáng trắng, đạo mắt toàn bộ thế giới liền hoàn toàn biến hóa, lại một lần nữa xuất hiện hắc bạch sen lẫn thế giới. Hồ hoan trên mặt, tất cả đều là khó có thể tin biểu lộ, bởi vì một con 5 mét có thừa, toàn thân đều lượn lờ hắc khí sám đen màu lông cự hầu, chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Cái này cự hầu so với lần trước hồ hoàn tao nội đầu kia, tựa hồ còn muốn càng hùng tráng hơn một chút, cũng càng vì dữ tợn. Cung tiết tỷ. Chúng ta có đại phiền toái. Cung Tuyết đem súng lục cắm vào dưới lưng thương túi, đồng thời nổ máy xe, tiêu lên, nắm vững. Dù không sai cái niên đại này, có thể mở xe vẫn là việc cần kỹ thuật, nhưng làm quân đội bồi dưỡng chức nghiệp giả, Cung Tuyết vẫn luôn tiếp nhận toàn năng hình chiến sĩ tinh nhuệ huấn luyện, cũng là có thể đem đại này lão giải phóng mở. Lão rỉ Phạm Công an 15 lốt xe, tại mặt đất lưu lại hai đạo bước ngoặt lớn vết tích. Mặc dù Cung Tuyết ứng biến đầy đủ nhanh, nhưng xám đen mỏ lông cự hầu tốc độ càng nhanh, nó tứ chi phát lực, đột nhiên đằng không, song chảo khép lại, hung hăng đánh vào lão giải phóng toa xe tự. Lao gì vào công an mười thân xe đột nhiên run búng lúc đích, toàn bộ bên cạnh lật lên. Không có cách nào, lục địa lớn nhất châu phi voi thân cao cũng rất khó vượt qua 4 mét 5 sám đen màu lông cự hầu, cao độ lại vượt qua 5m, tốc độ càng không phải là châu phi voi có thể so sánh. Như thế quái vật khổng lồ cao tốc va vào một phát, đủ để đem chiếc này kiểu cũ xe tải là tung. Cung Tuyết phản ứng cực nhanh, đôi chân dài đá ra, đem cửa xe đá văng ra, một ngày ra, rơi xuống lục lên, chính là hai cái điểm sạc, tiêu lên, ta đến ngăn chặn nó. Ngươi mau trốn. Hầu Hoan cũng không muốn xính anh hùng, hắn nghiêng người. Chui ra phòng điều khiển đang muốn nhanh chân chạy ra liền nghe tới kêu đau một tiếng cung tuyết bị sám đen mỏ lông cự hầu vung lên cự chảo cho sinh sinh mà bay cung tuyết ngã trên đất xuống ngắn sớm cũng không biết bay đi đâu nàng nhịn xuống kém chút phun ra một ngụm máu tươi tại dưới lưng một vòng rút ra một cây thủy thủ vị này nữ quân nhân sợ hối hoan mất mạng giống một tiếng mau trốn lần nữa nào về phía sám đen màu lông cự hầu Hồ hoan căng chân phi nước đại không có đi ra ngoài mấy bước liền nghe tới một tiếng kêu thảm cung tuyết bị xám đen mỏ lông cự hầu bắt lấy mắt cả chân hung hăng vung mạnh hồ hoan hít một hơi thật sâu đột nhiên quay người rút ra cung tuyết cho súng lục của hắn, chầm ổn trung bình tấn, hướng không đầu sám đen màu lông cự hầu bắc cỏ. Đầu này dị yêu đối hồ hoan cảm ứng, có thể mạnh hơn cung tuyết mà nhiều, nó tiện tay đem cung tuyết vứt xuống, bốn chảo vùng ra, phóng tới hồ hoan. Hồ hoan đem đạn súng ngắn toàn bộ bắn hết, nhưng nho nhỏ đạn bắn tại không đầu sám đen màu lông cự hầu trên thân, tựa hồ không tạo được nửa điểm thương tổn. Hắn mắt nhìn con quái vật này xông tới gần, không chút do dự xoay người chạy. Cung tuyết miễn cưỡng chờ mình, nhưng lần này nàng có thể đứng không dậy nổi, nhìn xem hồ hoan vì cứu nàng, không, có đạo tẩu, đáy lòng ẩn ẩn có một dòng nước ấm, chỉ là thay đổi thiếu niên này lo lắng hắn làm gì không trốn? nếu là hắn đào tẩu, hai chúng ta còn có thể sống sót một cái. hắn theo con quái vật này dây dưa thượng, hai chúng ta sợ là đều không sống tới chi viện chạy đến. Hồ hoan lập lại chiêu cũ, lần nữa theo sám đen màu lông cự hầu túi vòng tròn. hắn lần trước, mặc dù liên tiếp gặp được nguy hiểm, lại như cũ sống đến yến tiểu hy tới cứu viện. chương 20, hy sinh. lần này, Hồ hoan so với một lần trước, càng có lòng tin, có thể chạy chối chết càng lâu. thân thể tố chất của hắn, có thể so với lần trước cường nhiều lắm. hứa hoan liều mạng một dạng, chạy ra bình sinh nhất nhanh nhưng nhưng vẫn bị sám đen màu lông cự hầu không ngừng rút ngắn khoảng cách nhiều lần con quái vật này lông sù lớn chảo liền kém ném một cái ném liền có thể vết được thân thể của hắn mẹ nó cái quỷ gì hấp huyết thuật địa hành thuật cho ta dùng một chút a chính là tăng phúc điểm tố chất thân thể có cái lông tác dụng hồ hoan không ngừng hoán đổi hai tấm vật thân thể làm sao hai tấm thể đều không quá cho kình tương đối mà nói hay là hấp huyết đằng hơi tốt một chút tốc độ nhanh hơn đoạn cái cổ cự hầu đầu một chút xíu mà lại trương này vật thân thể còn có thể tăng phúc he mặc dù hồ hoan cũng không biết có thể làm gì dùng nhưng đích xác so đoạn cái cổ cự hầu đầu khiến người an tâm một chút. Hắn nếm thử mấy lần, không còn lung tung hoán đổi, chỉ đem hấp huyết đẳng năng lực phát động. Cung Tuyết lúc đầu cực kỳ lo lắng, cái này chưa từng kinh nghiệm tác chiến thiếu niên. Dù sao Hồ Hoan vẫn là người mới, từ triệt trước khi đi, lại làm cho nàng tới chiếu cố, nếu là Hồ Hoan cứ như vậy chết ở trước mắt nàng, Cung Tuyết căn bản không có cách nào tiếp nhận, sợ là một đoạn thời gian rất dài cũng không thể tha thứ mình. Nhưng nàng nằm dạp trên mặt đất, nhìn một lúc lâu, phát hiện Hồ Hoan chân chi linh hoạt, phản ứng chi mẫn nhanh chóng, đầu não chi rõ ràng, quả thực ngoài dự liệu. Sám đen màu lông cự hầu Truy sát trọn vẹn 10 mấy phút, như cũng không thể bỏ lấy Hồ Hoan nửa cọng lông măng, cứ việc xem ra cực kỳ nguy cơ trùng trùng, nhưng thiếu niên này chính là có thể không sợ nguy hiểm. Chắc không được lần trước hắn trống đến Tiểu Hi tới cứu người. Bạo độ tố chất thân thể thật ra sức, chúng ta tự nhiên tổng hệ năng lực chiến đấu liền kém xa. Cung Tuyết hơi thả ném một cái rất tâm, nàng biết phong bế khu ra dị động, tổng độ ngay lập tức sẽ phái người tới cứu viện, chỉ cần có thể nhiều chống đỡ một hồi, cũng liền an toàn. Hồ Hoan chính tại vì cái mạng nhỏ của mình, ra sức chạy, đột nhiên dưới chân chỉ trệ, bị một cây dây leo cho ngăn trở. Hắn mắt nhìn lấy xám đen mồ lông cự hầu bốn chân đang không hướng mình lăng không để xuống, trong lòng hãi nhiên đến cực điểm, đáng chết, lại là loại kia cổ quái yêu dây leo, dưới chân căn này dây leo, cùng hắn lần trước gặp phải hấp huyết đằng các loại mượn dạng cũng là tựa như vật sống, xúc cảm nhợt nhợt, bỏ trên người hồ hoan, sinh ra tinh tế sợi rễ, đâm vào làng da, liền muốn bắt đầu hút máu, Hồ hoan vô ý thức thôi động vật thần thuật, đưa tay nhấn một cái ngực, một đạo kim quang nhàn nhạt sáng lên, đem hắn cùng căn này hấp huyết đẳng liên tiếp đến một chỗ, một cú cảm ứng kỳ dị đánh tới, thiếu niên vô ý thức hướng xuống co lại, ngay tại đen màu lông cự hầu cự chảo đầu một sát na, cả người hắn trốn vào dưới mặt đất sám đen màu lông cự hầu, đem mặt đất tạt một cái hố to, nhưng lại không thu hoạch được gì, phẫn nộ tại phụ cận túi đi vòng mèo, thỉnh thoảng nắm chặt sóng chảo, hung hăng truy tạt mặt đất. Hồ hoan cảm nhận được, trên đỉnh đầu đại địa chấn động, nhưng lại đại đại thở dài một hơi, trên người hắn thần bí ốc biển thả ra kim quang, đang không ngừng quất kéo hấp huyết đằng. căn này ngăn trở hồ hoan bước chân yêu dị dây leo, dưới đất điên cuồng vật mèo, nhưng lại như cũ kháng cự không ngừng, bị kim quang từng chút từng chút thôn hẹp, cuối cùng cũng như trên một cây hút máu yêu dây leo mở dạng, bị triệt để thu nhập ốc biển bên trong. hồi hoan thu căn này hấp huyết mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Thầm Thất thở, ta làm gì theo đầu này tối hầu tử liệu cất lực. Ta hẳn là trốn ốc biển bên trong a. Hắn chỉ là phổ thông học sinh cấp 2, căn bản không có phương diện này kinh nghiệm chiến đấu, sống chết trước mắt, tay thiện nghệ đủ không buồn run, đã là dũng khí hơn người, vẫn thật là không có kia phần bình tĩnh, còn có thể nghĩ đến mình có ẩn tàng đại chiêu đếm. Hồ Hoan một mặt chửi mình ngu xuẩn, một mặt nghiệm tụng kia đoạn cổ quái chú ngữ, chỉ là một sát na, hắn liền biến mất tại dưới bụi đất, lại ngồi tại tấm kia đổ cổ trên ghế salon. Hồ Hoan cơ hồ là lần đầu tiên, liền thấy một tấm thẻ bài, một chương vẽ lấy yêu dị dây leo, nhìn xem Phi thường nhìn quen mắt thẻ bài tấm thứ hai hấp huyết đẳng ta có phải hay không nhiều đến mấy lần liền có thể tích lũy một đống Hồ hoan cầm lấy trương này hấp huyết đẳng thẻ bài còn trái lại liếc mắt nhìn phía sau trừ sinh mệnh là bê theo nguyên lai tấm kia cơ hồ không có gì khác nhau cũng giống vậy có được hấp huyết thuật cùng địa hành thuật Hồ hoan vừa rồi nguy cơ một phát nắm giữ địa hành thuật cũng biết đại khái nên như thế nào thôi động ngoại vật thần thông khí ấn Hồ hoan kinh lịch một trận chiến đấu hơi có chút khát nước liền đem truy văn ly pha lê cầm lên rót một ngụm rượu dịch hắn nhấc khẩu khí uống sạch rượu trong ly liền đem cái chén thả ở trên bàn sách cắn răng lại lần nữa rời khỏi nơi này Hồ Hoan biết mình ở đây là an toàn, nhưng bên ngoài còn có Cung Tuyết. Mặc dù hắn không phải cái gì anh hùng, nhưng cũng làm không được, mặc cho Cung Tuyết bị sám đen màu lông cự hầu giết chết sự tỉnh. Thôi động địa hành thuật, Hồ Hoan thể nội ít đòi linh lực, cơ hồ là trong chớp mắt liền bị tiêu hao ba thành có thêm, hắn không còn dám tiếp tục đào đất, sợ bị cuốn dưới đất, vội vàng thả người nhảy tới, nhảy ra mặt đất, nhanh chân liền hướng Cung Tuyết chạy hết tốc lực tới. Sám đen màu lông cự hầu, thật giống như đầu hốc còn tại một dạng, cảm giác nhạy cảm vô cùng, lập tức liền quay quay người thân chăm chú truy hướng Hồ Hoan. Hồ hoan vội tới cung tuyết bên người, đang muốn thôi động địa hành thuật, đem cung tuyết cũng mang xuống dưới đất, liền nghe tới một tiếng quát, một cây trắng thuần trường thương nên không, cho chúng đằng sau truy kích sám đen màu lông cự hầu. Cung tuyết nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, Tiểu Hi sẽ đem chúng ta mang đi ra ngoài, ngươi lợi chút nữa chỉ phải buông lòng điểm liền tốt. Hồ hoan nhịn không được hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, cung tuyết tỷ không cách nào rời đi vạn vật chi ảnh sao? Cung tuyết cười khổ một tiếng, phun non lửa ngụm huyết giải thích nói, năng lực ta không đủ, có lẽ tấn thăng nhị giai, có thể bằng năng lực của mình rời đi đi. Kỳ thật Tiểu Hi cũng là dựa vào ma lực, am hiểu nhất loại chuyện này chính là địa đồ sư nếu là có cái địa đồ sư chúng ta tùy thời có thể rời đi, rốt cuộc không cần sợ những này gì yêu, chỉ tiếp vương tùng cách cách đột phá còn sớm. Tiễn Tiểu Hi vẫn chưa ham chiến, một thương đông hướng sám đen màu lông cự hầu trái tim, như tuyết thương nhận thượng kia một chi phi thường bị dị đôi mắt lặng lẽ mở ra. Sám đen màu lông cự hầu bản năng chiến đấu lại so với lần trước đầu kia cao minh nhiều, nó có chút nghiêng nghiêng thân thể, trăm thuần trường thương cũng chỉ chọn chúng bả vai. Một cỗ lực lượng bị dị, ra chỉ tại thương nhận thượng, sinh sinh đem xám đen màu lông cự hầu nửa người xoắn ốc. Tiễn Tiểu Hi trở lại liền đi, hối cũng coi là cơ linh, thấy công tuyết không hảo phóng liền lập tức đem nàng vác tại trên thân, đi theo Yến Tiểu Hi một đường phi nước đại. Mấy phút đồng hồ sau, xám đen màu lông cự hầu khôi phục hơn phân nửa thân thể, chỉ là thiếu một cái cánh tay, như cũ hung tàn dữ tợn, một đường điên cuồng đuổi theo ba người. Hồ Hoan quả như là đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đến, một đường đi theo Yến Tiểu Hi, ngay tại muốn bị đuổi kịp một sát na, thân thể bỗng nhiên chỉ trệ, trước mắt ngũ thải màn lan, ba người trước sau xông ra vạn vật chi ảnh. Hồ Hoan cũng không lo được cái gì, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, lần này có thể so với lần trước còn muốn hung hiểm mấy phần. Cung Tuyết dãy rủa lấy đứng lên, hỏi những người khác đâu? Tiễn Tiểu Hi thấp giọng nói. Từ Triệt không có chuyện, nhưng chết mất hai cái chiến sĩ, bọn hắn gặp một đầu khác gì yêu. Chương 21, trăm năm tân pháp, nguyên hư vật thần. Hồ hoan trong lòng siết chặt, thở dốc đều không trôi chảy, hỏi, ai hy sinh rồi? Tiễn Tiểu Hi nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, đừng hỏi. Không có nhiều một hồi, một cỗ mới lao gì hệ phẹn lại tới, đi theo còn có một cỗ màu trắng xe cứu thương, trên thân xe màu đỏ thập tự, phi thường bắt mắt. Từ Triệt cùng còn lại tám tên chiến sĩ đều trên xe, La Tứ Hải thế mà cũng tại. La Tứ Hải huấn luyện viên nửa người từ lão gì hệ phẹn cửa sổ xe nô ra đến. Sát mặt tái xanh hỏi một câu, xác định Vương Tưởng cùng Lý nghĩa Cốc hy sinh vị trí sao? Yến Tiểu Hy thấp giọng nói, xác định. Hai chúng ta cùng từ triệt đi đem người tìm trở về, không thể để cho bọn hắn lưu trong phong bế khu đầu. La Tứ Hải xuống giải phong xe, nói với Cung Tuyết, ngươi tạm thời phụ trách nơi này, coi chừng phong bế khu. Lần này số 17 phong bế khu sao động có chút cổ quái. Cung Tuyết nhẹ gật đầu, nàng bị sám trắng màu lông cự hầu đánh trúng hai lần, toàn thân cũng không biết gây mấy cái xương, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng, muốn chờ La Tứ Hải bọn hắn trở về mới có thể đi bệnh viện trị liệu. Hồ Hoan bả vai hơi động một chút, vừa muốn đứng lên, cũng muốn theo La Tứ Hải từ triệt, yến tiểu hi bọn hắn cùng đi, nhưng đầu vai nhất trọng, bị thất ban trưởng Tiêu Kiếm tăng cho nhân xuống đến. "Đừng xúc động. Chúng ta là chiến sĩ, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, không thể tùy hứng." Hồ Hoan túi đầu, thân thể thiếu niên lại không ngừng run rẩy. Lần nữa tao ngộ hung bạo dị yêu, Hồ Hoan đều không có cảm giác quá nhiều sợ hãi, nhưng nghĩ đến có hai cái sớm chiều trung đụng chiến sĩ hy sinh, liền có một cỗ pha tạp sợ hãi, phẫn nộ, bất lực, oán hận cảm xúc đang lăn lộn ngổn độ. Mặc dù cũng không có ở chung mấy ngày, nhưng những này chiến sĩ âm dung thiếu mạo lại đã sớm lạc ấn tại hồ Hoan trong trí nhớ. Hắn vẫn luôn coi là mình cực kỳ lâu đều sẽ một mực theo những người này cùng một chỗ sinh hoạt. Sau mười mấy phút, La Tứ Hải cùng từ triệt riêng phần mình có một người ra, bọn hắn có người không lúc đích, sớm đã không còn phí tức. Giải phóng người trên xe đều có một loại cực hạn bị thường, nhưng không có người nói thêm cái gì, bầu không khí trầm mặc đến cực điểm. La Tứ Hải liếc mắt nhìn người trên xe, quắc, phân ra hai người đem tưởng hòa lý niếp gốc, còn có công quyết đưa trở về, những người còn lại đi theo ta. Có hai người nhảy xuống xe, đem thi thể của chiến hưu bế lên, đưa lên xe cứu thương, cung tuyết thụ thương thực tế quá nặng đi, lúc này đã chống đỡ không nổi, cũng bị mang lên xe cứu thương. La tứ hải bên trên hiệu rõ thả xe, nắm chặt tay lái, một lần nữa lái vào số 17 phong bế khu. Tiễn tiểu hi treo ở trên cửa xe, từ triệt lại vượt lên điều khiển lâu, còn lại chiến sĩ đều tại thùng xe bên trong, đồng thời mở ra công kích chốt an toàn chốt. lần nữa tiến vào vạn vật chi ảnh, hồ hoàn toàn thân run rẩy lợi hại hơn, não hải đống nhiên hiện ra vô số mảnh vỡ ký ức, lần này lại ngoài ý muốn không có đâm nứt đau đầu. một cái tay như nhu đề, da trắng non à, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi. Chán mấy ngày, cười dân dáng, đôi mắt đẹp trong mong này nữ tử, chính nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của mình. Cái này mỹ lệ không giống nhân gian phàm trần tất cả nữ tử, Ôn Nhu nói, Hồng Mông có nói, loạn tiên chi trải quà, nghịch vật chi tình, huyền thiên công thành. Ngươi muốn luyện thành huyền thiên biến hóa thuật. Lời kế tiếp, phiêu miểu hoảng hốt, cao mặc khó rõ, hồ hoàn một chữ cũng nghe không rõ. Lập tức hình tượng biến đổi, một đám khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, chính đang thảo luận phương pháp tu hành, mười miệng lưỡi lưu loát, đem huyền thiên biến hóa thuật một bộ phận tinh yếu cùng phù hợp thiên địa chi biến, mới sáng sinh pháp môn, trước mặt mọi người tuyên truyền giảng giải, không ngừng có người đưa ra nghi vấn đồng thời bổ sung đủ loại ý kiến. Cảnh tượng như thế này, không phải xuất hiện một màn, mà là thật giống như có một sợi tơ, đem tất cả tương quan mảnh vỡ ký ức xuyên kết hợp lại. Vô số theo loại pháp môn này thảo luận hội cùng các loại người tu hành thí nghiệm, liên quan tới tân pháp kỳ tư diệu tượng, ùn ùn kéo đến. Sau đó mảnh vỡ ký ức xuất hiện một cái nhân vật thần bí, hắn đưa ra thiên ma đại hệ phương pháp tu hành, dẫn đến tân pháp đặt ra một phân thành hai, đi ra hai con đường khác nhau điểm. Một đầu như cũ lấy huyền thiên biến hóa thuật làm căn cơ, tên là nguyên hư pháp. Một đầu lại lấy quỷ bí khó lường thiên ma chi thuật làm gốc, tên là vật thần thuật hai đầu pháp môn đều là tập mười mấy tên tu sĩ trẻ tuổi trí tuệ lẫn nhau vi biểu bên trong có thiên ti vạn lũ quan hệ coi như nguyên hư pháp bên trong cũng có thiên ma chi pháp vật thần thuật cũng có huyền thiên biến hóa thuật vết tích Hồ hoan muốn nhìn rõ ràng cái kia đưa ra thiên ma đại hệ phương pháp tu hành nhân vật thần bí trong đầu chợt không còn rời khỏi trạng thái kỳ dị ta vừa rồi vì cái gì lại biến thành cái gì nhà sủng còn bị cái kia mỹ lệ không giống nhân gian phàm trần tất cả nữ tử lột đến lột đi vì cái gì có nhiều như vậy khuất nhục ký ức ta còn thói quen tốt dáng vẻ cực kỳ thích thú hối hoan cửa thứ nhất chú điểm không phải đằng sau đặt ra tâm pháp lịch trình mà là bắt đầu một màn kia, mình bị người sờ đầu hình tượng. này sẽ lao gì hệ phèn đã xâm nhập vạn vật chi ảnh. tiến tiểu hy cũng đổi một ngụm ba cạnh dao găm quân đội, la tứ hải cùng từ triệt đều hết sức chăm chú, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. trên xe các chiến sĩ càng là đã tiến vào tác chiến trạng thái. hồ hoan tiện tay sờ một cái, hắn cây súng lục kia đã sớm ném không biết đi đâu, có chút lo lắng thầm nghĩ, súng đều ném, trở về bản giao thế nào. ý nghĩ này chỉ tồn một lát, hồ hoan liền lại nghĩ tới cái kia đưa ra thiên ma đại hệ phương pháp tu hành nhân vật thần bí, người này để hắn cảm giác hảo hảo quen thuộc. Hắn cực kỳ xác định, mình nhất định gặp qua người này, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, bất luận cái gì cùng hắn có liên quan tin tức. Tính, sớm muộn còn sẽ có càng nhiều mảnh vỡ ký ức, ta nhất định có thể nhớ tới người kia là ai. Hồ Hoan thở dài, lướt ở lão dì hệ phèn toa xe nơi hẻo lánh, lặng lẽ lật ra bàn tay, lòng bàn tay đã nhiều một tấm thẻ bài. Nguyên bản đoạn cái cổ cự hầu đầu, đã biến thành một chương mới thẻ bài, nó chính diện là một cái hoàng bao cự hầu đầu cùng một con sám trắng màu lông tay cụt, mặt sau cũng biến hóa. Không chọn vẹn bởi khỉ, nọ Công kích C, phòng ngự D, sinh mệnh D lực lượng, d, tốc độ, d, dị năng, một thu thập bảy khí, trừ lực lượng lột sát thay nhân, nhiều thu hợp bảy khí dị năng, theo lúc đầu biến hóa, cũng không lớn bao nhiêu. Hồ Hoan đem tấm này hoàn toàn mới thay bài, một lần nữa dung nạp đến thể nội, hắn vừa rồi cũng thử qua, muốn đem hai tấm hấp huyết đằng sắp nhập, nhưng lại thất bại. Hồ Hoan ẩn ẩn có chút cảm giác, là bởi vì hấp huyết đằng đẳng cấp quá thấp, không có tăng lên dư dự, lúc này mới không cách nào hợp nhất. Lão tỷ hệ phèn hành xử lộ tuyến, phi thường có quy luật, La Tứ Hải cầm giữ tay lái, tuần sát 20 phút, lại lần nữa lái ra vạn vật chi ảnh, đồng thời để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Hiển nhiên bọn hắn còn muốn tiếp tục thăm dò, cũng sẽ không như thế đơn giản liền rút về đi. Hồ Hoan do dự một chút, vẫn là tìm được La Tứ Hải, khá là xấu hổ nói, "Huấn luyện viên, ta không có bảo vệ tốt cung Tuyết tỷ tỷ, còn khẩu súng cho ném." Chương 22, Thiên Ma tộc hệ. La Tứ Hải ôn hòa nói, "Lần thứ nhất xuất chiến đấu nhiệm vụ, ngươi biểu hiện đã coi như là không sai, không cần qua ấy nấy. Ném súng sự tình đánh cái báo cáo, tại vạn vật chi ảnh bên trong mất đi vũ khí chiến đấu, không đưa vào xử lý. Hồ Hoan do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, "Nơi này đến tốt cùng đã xảy ra chuyện gì sao?" La Tứ Hải trầm ngâm trong chốc lát, Đắp, tạm thời còn không biết, trước mắt chỉ có thể thăm dò đạt được, số 17 phong bế khu khuyết trường Phạm Vi. Bình thường mà nói, loại tình huống này đều mang ý nghĩa nơi này muốn sinh ra một đầu cường đại dị yêu. Chúng ta xử lý không được loại án này, nhất định phải báo cáo, chờ đợi quân bộ phái ra mạnh hơn viện binh. Trước đó, chúng ta phải tận lực đem tình huống thăm dò, thuận tiện kế tục lính tác chiến triển khai chiến đấu, giảm bất bởi vì tình huống không rõ mang tới tổn thất. Hồ Hoan trầm mặc một hồi, hắn đến tìm La Thứ Hải, dĩ nhiên không phải vì những chuyện này, hắn thoáng nổi lên một chút dũng khí, hỏi xuất quan tâm vấn đề, huấn luyện viên, ta trong vạn vật chi ảnh được đến một vài thứ, là muốn lên giao nộp hay là như thế nào xử lý? La Tứ Hải hơi sức sở, chậm rãi lắc đầu, nói, cấp trên ngược lại là có quy định, vạn vật chi ảnh bên trong có được đồ vật tính chiến lợi phẩm, quy người tất cả. Trừ phi vật phẩm đấy ảnh hưởng đến quốc gia cùng nhân dân sinh tự an nguy, không phải đều không có đặc thù xử lý. Suy nghĩ một chút, La Tứ Hải lại bổ sung, quy định này chỉ nhằm vào vật phẩm, không nhằm vào vật sống. Ngươi muốn nuôi một đầu dị yêu là khẳng định không thành. Cái đồ chơi này là nhất định phải nộp lên trên, chuyển cho Côn Luân làm nghiên cứu. Hồ Hoan thở dài một hơi, La Tứ Hải hơi hơi kinh ngạc, hỏi Tiểu tử ngươi thật đúng là được đến chút gì của quái đồ chơi. Cầm đến cho ta nhìn một cái." Hồ Hoan do dự một chút, đem mới được đến vật thần thể, hấp lên đẳng, đưa cho La Tứ Hải, thấp giọng nói, "Nếu như có thể, ta muốn cho thất ban trưởng. Ta biết hắn không muốn rời đi Tiềm Long Quân." La Tứ Hải tiếp nhận thẻ bài, trong lòng có phần hơi kinh ngạc, vạn vật chi ảnh tại đánh giết dị yêu về sau, đích xác sẽ có cực sát suất nhỏ, thu hoạch được dị yêu thể nội ngưng kết tinh túy. Nhưng đồng dạng đều là nguyên liệu, cần đi qua xử lý, mới có thể chế tạo thành vũ khí, lại hoặc là đặc thù công dụng vật phẩm. Loại này trực tiếp ngưng kết thành hình thẻ bài, còn là lần đầu tiên thấy. Hắn lật qua lật lại nhìn trong chốc lát, thấp giọng nói, "Thế mà là Thiên Ma tộc hệ ngoại vật thần thông thẻ bài." Hồ Hoan hỏi một câu, "Thất giai 15 tộc hệ bên trong Thiên Ma tộc hệ." La Tứ Hải thở dài, thấp giọng nói, "Đúng vậy, Thiên Ma tộc hệ cũng xuất từ phương Đông, người phát hiện trước kia còn cùng chúng ta từng có hợp tác, về sau lại chuyển xa hải ngoại, dẫn đến chúng ta tiềm lòng quân chưa thể nắm giữ bộ tộc này hệ tu hành bí pháp." La Tứ Hải gõ gõ tấm thẻ này bài, hỏi, "Ngươi lại còn không sử dụng nó, cho nên không biết nó trân quý. Tấm thẻ này bài có thể làm cho ngươi trực tiếp trở thành chức nghiệp giả, có được hai loại trở lên dị năng, ngươi khẳng định muốn từ bỏ." Hồ Hoan nhẹ gật đầu. Đắp, ta là chiến sĩ, không cần nó. La tứ hải hơi kinh ngạc, trầm ngâm một lát, vẫn là đem hấp huyết đằng thể bài thu vào, thấp giọng nói, loại khả năng này gia tăng một vị chức nghiệp giả đồ vật, ta báo cáo cho tổ chức, xác suất rất lớn sẽ cho ngươi nhớ một cái tam đẳng công. Hắn vô vô hồ hoan đầu vai, xoay người rời đi hướng thất ban trưởng. Tiêu kiếm tăng ngay tại nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn cấp bậc này chiến sĩ, đương nhiên biết tu tập tầm quan trọng, chiến tranh thường thường lề mề, sẽ bảo trì thể lực, dưỡng đủ tinh thần binh sĩ, mới có cơ hội kiên trì đến cuối cùng. La tứ hải làm huấn luyện viên, đương nhiên đối với tay mình mình, càng nhiều bảo vệ một chút. Hồ hoan không biết, hắn lại lòng dạ biết rõ, tấm thẻ này bài nộp lên trên, tổ chức sẽ rửa theo quá trình, phân phối cho cần người, chưa chắc phải nhất định có thể rơi vào tiêu kiếm tăng trong tay. Loại này tổ chức thượng sự tình, ai cũng không dám nói không công bằng. Nhưng hắn nếu là trực tiếp cho tiêu kiếm tăng, chuyện này đánh cái báo cáo, cũng liền hết thẻ đều kết thúc. Dù sao ngoại vật thần thông thẻ bài là hàng dùng một lần. Là tứ hải cũng không biết, Hồ hoan chẳng những có thể lấy đem vật thần thẻ nạp nhập thể nội, còn có thể tùy tiện lấy ra. Nếu là hắn có thể biết, đã sớm đem cái cẩm đều kinh. Trước mắt các quốc gia trong tư liệu. Thiên Ma tộc hệ đều là chức nghiệp giả tộc hệ bên trong thần bí nhất tồn tại, Thiên Ma ngoại vật thần thông đạn sinh quá trình, cũng từ không có người ngoài biết, chỉ lưu truyền tại bí mật liên hợp trong tổ chức. La Tứ Hải ngược lại là nghe nói qua, Thiên Ma tổ chức có hai vị thủ lĩnh, một vị họ Tôn, một vị họ Hồ, lai lịch đều phi thường thần bí, trong đó một vị nghe nói đã thọ nguyên hầu như không còn, đã sớm qua đời, một vị khác lại trọn vẹn sống hơn 100 năm. Đương nhiên cái này hơn 100 năm cũng không nhất định chuẩn xác, chỉ có thể nói người này có ghi chép sinh động kỳ, dài đến hơn 100 năm, cụ thể tuổi thọ bao lâu, kia là không có ai biết. La Tứ Hải vỗ vỗ tiêu kiếm tăng hậu tâm. Tiêu Kiếm Tăng chỉ cảm thấy hậu tâm lạnh lẽo, một cố dị lực ăn mòn, trong lòng kinh hãi, đang muốn vô ý thức thoát khỏi, liền nghe tới La Tứ Hải thanh âm, hồ hoan lễ vật cho ngươi, xem như ngươi dạy hắn quyền pháp tạ sư lễ. Tiêu Kiếm Tăng bật cười lớn, nói, ta liền muốn xuất ngũ, đem quyền pháp lưu tại trong đội ngũ, cũng coi là cái tưởng niệm, lại cần gì tạ sư lễ. Cuối cùng là cái gì? Thiên Ma tộc hệ ngoại vật thần thông thể bài. Cái gì? Không muốn tâm tình chập chợn, thử dung nạp. Nếu là ngươi thất bại, ta nhưng là muốn bị đi tội, tự mình phân phối thượng trước thành quả thắng lợi. Nếu là thất ban trưởng Tiêu Kiếm Tăng đột phá giác tỉnh giả, chuyện này cũng liền đi qua nếu là hắn còn có thể tiến thêm một bước thu hoạch được hai loại dị năng, La Tứ Hải có có thể được người khen. nhưng như là như vậy lãng phí hết, hắn khẳng định phải nhận gánh trách nhiệm. Tiêu Kiếm Tăng không dám thất lễ, vận dụng quyền pháp bên trong hô hấp thuật, đem ý chí lực tập trung lại, nếm thử đi câu thông thể nội kia cố kỳ dị lực lượng. La Tứ Hải cũng là đặt tại lao một vệt mồ hôi, hắn chỉ tại nội bộ báo cáo lên, nhìn thấy qua thiên ma tộc hệ ngoại vật thần thông thể bài tư liệu, nghe nói ngưng tụ một tấm thể bài cực kỳ không dễ dàng, toàn cầu hàng năm có thể đản sinh ngoại vật thần thông thể bài cũng chính là một chữ số, thường thường bị chính phủ các nước lại hoặc là tập đoàn đa quốc gia giá cao mua vào dùng cho bồi nuôi nghề nghiệp của mình người chính phủ trung quốc cũng thử qua đi hải ngoại tham gia ngoại vật thần thông thể bài đấu giá hội nhưng mấy lần đều bởi vì tài chính không đủ tràn đầy thất bại trong gian tức thứ này là dễ dàng nhất bồi dưỡng được chức nghiệp giả kỳ dị vật phẩm tiêu kiếm tăng suất thân võ lâm thế gia lại là trong quân tinh nhuệ kinh lịch ba lần nghi thức khoảng cách thức tỉnh cũng chỉ kém tần một màng mỏng mà thôi chỉ là bởi vì tiềm long quân quy định hắn không cách nào lại tiếp tục nếm thử cấp trên cũng sẽ không lại cho hắn càng nhiều tài nguyên vị này thất ban trưởng chỉ có thể nhịn đến niên hạn ảm đạm xuân ngũ lần này hắn biết cơ hội khó được đem tất cả vấn đề đều đặt ở đáy lòng. Tiềm Long quân chiến sĩ đều trải qua các loại huấn luyện, biết nên như thế nào phối hợp đặc thù vật phẩm, hoặc là dự tề, hoặc là nghi thức, nên làm như thế nào, chỉ là mọi người cũng không phải là đều có đi đến thử cơ hội. Chương 23, dị biến đầu nguồn. Hồ Hoan cũng không nghĩ tới, La tứ Hải như vậy dứt khoát, tại chỗ liền đem hấp huyết đằng cho Thất ban trưởng Tiêu Kiếm Tăng. Hắn hơi ngạc nhiên trong chốc lát, cũng liền nghĩ minh bạch, bọn hắn còn có nhiệm vụ tác chiến, muốn đối mặt số 17 phong bế khu dị biến. Nay sẽ có thể để cho Thất ban trưởng Tiêu Kiếm Tăng trở thành chức nghiệp giả, bọn hắn liền có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong, để càng nhiều chiến sĩ sống sót. Loại thời điểm này còn muốn trừ trừ tác tác, đó chính là thật bất đương nhân tử, La Tứ Hải làm sao có thể kêu kiện? Hồ Hoan nếu không phải là mình cũng cần, đều kém chút muốn đem còn lại hai tấm vật thần thể cùng một chỗ quên ra ngoài. Hy vọng, ta cái cử động nho nhỏ này, có thể để nhiệm vụ lần này chết ít mấy người. Hồ Hoan đem hấp huyết đằng đưa ra ngoài, ngược lại cũng không phải nhất thời xúc động, mà là thật bị hai cái hy sinh chiến sĩ, cho sở động tâm ngọn nguồn cảm xúc. Hắn nếu là không làm chút gì, chỉ sợ làm sao cũng khó khăn an tâm. Tiêu Kiếm tăng trầm thấp một tiếng tiêu nhỏ, toàn thân khớp xương có chút tản ra, lại răng rắc răng rắc liên thanh giòn vàng, một lần nữa tổ hợp một thể hắn khẽ ngẩng đầu, trên mặt đều là tiêu dung, thấp giọng nói, nguyên lai tiêu gia chúng ta lục hợp cương cảnh, thế mà thật có thể luyện ra. hắn đưa tay hướng mặt đất một điểm, khoảng cách đầu ngón tay nửa tức một khối đá, liền lặng yên không một tiếng động nổ bể ra đến. La tứ hải so hắn còn muốn xuất sáng, quát lớn, không muốn cho ta nhìn cái này, ngươi đến tận cùng cảm giác tình chưa? nắm giữ ngoại vật thần thông thể bài dị năng sao? Tiêu kiếm tăng cúi đầu cảm thụ trong chốc lát, mỉm cười, đáp, không tính hoàn toàn thành công, ta chỉ thu hoạch được địa hành thuật, hấp huyết thuật lại tiêu tán. La tứ hải thở dài một hơi, cười mắng có thể bảo trụ một loại dị năng, đã tính ngươi đại đại thành công, ngươi còn nghĩ thân kiêm hai loại dị năng không thành? ngay cả ta đều không có loại thứ hai dị năng. Tiêu kiếm tăng nụ cười trên mặt sán lạ, nói, hiện tại ta thế nhưng là thủ hành tôn, ngươi khách khí với ta điểm. La tứ hải duỗi chân đá một bước, tiêu kiếm tăng thân thể nhói một cái, liền lách mình tránh ra. nếu như không phải là bởi vì La tứ hải đã sớm là trước nghiệp giả, tiêu kiếm tăng tại công phu quyền cất thượng, vẫn thật là không sợ vị huấn luyện viên này. hai người mở cái không lớn đùa dớn không nhỏ, đều lộ ra có chút nhẹ nhõm. Tiêu Kiếm Tăng liếc mắt nhìn cách đó không xa Hồ Hoan, thấp giọng hỏi: "Đứa nhỏ này làm sao có ngoại vật thần thông thể bài?" La Tứ Hải lắc đầu, nói: "Vạn vật chi ảnh vốn là cổ quái, có ít người vận khí tốt, có thể có được một chút kỳ dị vật phẩm, đứa nhỏ này cũng hẳn là vận khí không tệ người." Tiêu Kiếm Tăng cũng cảm thấy, La Tứ Hải nói có đạo lý, Hồ Hoan là yến tiểu hi cứu trở về người, lại là tay hắn nắm tay chỉ điểm công phu quyền cước, mặc dù chung đụng không lâu, lại đã sớm xem như mình con cháu văn bối tương đương tin được. Tiêu Kiếm Tăng hoạt động một chút gần thấp giọng nói: "Thua thiệt hắn, không phải ta khẳng định phải xuân ngũ. Quay đầu ngươi giúp ta đánh cái báo cáo." ta muốn chuyển sĩ quan. La tứ hải cười hắc hắc, không có trả lời hắn, nhưng hai người đều biết, chuyện này căn bản không cần trả lời. La tứ hải hướng về phía nghỉ ngơi các chiến sĩ hô một tiếng, lại muốn đi số 17 phòng bế khu. mấy cái chiến sĩ nhao nhao bên trên hiệu rõ thả xe, mặt mày đen nhánh, dáng người trung đẳng lão chường, xích lại gần tiêu kiếm tăng bên người, cười hắc hắc nói, ngươi mẹ nó thật tốt vận, thế mà có thể gặp được chuyện tốt như thế. La tứ hải làm việc thời điểm, cũng không có che giấu, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, mặc dù đều mừng thay cho tiêu kiếm tăng, nhưng muốn nói không đấu kỹ, đó cũng là thật không có khả năng. Tiêu Kiếm Tăng cũng là cười hắc hắc, nói: "Lão Trương, ngươi thật sự hao ước không đến, ca chính là tốt như vậy mệnh. Lão Trương giống như Tiêu Kiếm Tăng, cũng là bản trưởng, gọi là Trương Cự Hoa, đồng dạng cũng là thiếu lâm một mạch quyền pháp, chỉ là chỗ tập quyền pháp càng thêm cương mạnh sắc mạnh. Liền xem như thức tỉnh độ 65, 9% hồ hoàn, đều cho hắn một cái thiết sơn hạo, xinh xinh đụng nhào cái té ngã, có thể thấy được người này quyền pháp cứng mãnh. Hắn ngược lại là còn có một lần cử hành nghi thức cơ hội, nhưng lại không có niềm tin chắc chắn gì, dù sao thức tỉnh xác suất quá thấp, vạn phần chi bảy. Trương Cự Hoa nhịn không được nắm mắt, quay đầu nói với Hồ hoàn cho ta lão trương cũng làm một trương ngoại vật thần thông thể bài, ta đem sở trường bà sơn lục thức dậy cho ngươi. còn chưa chờ hồ hoan nói chuyện, tiêu kiếm tăng liền không nhịn được khinh bị nói, ngươi nói lời này cũng không mắc cỡ. bà sơn lục thức có thể theo thiên ma tộc hệ ngoại vật thần thông thể bài so sánh. trương cự hoa mặt mo đỏ ửng, hắn làm sao không biết, quyền pháp của mình lợi hại hơn nữa, cũng thật sự so ra kem cái đồ chơi này, quốc gia ra món tiền khổng lột đều không thể chụp được qua một trương. hắn ngượng ngùng nói, đây không phải chiến hữu cũ sao? chẳng lẽ cũng không cảm thấy ngại cùng ta lão trương tính toán chi ly? trương cự hoa đưa tay vua hồ hoan bà bay, nói, thế nào? thành giáo a. Hồ Hoang ngay tại thần bất thủ xá suy nghĩ lung tung, trong đầu hắn ký ức tựa hồ đến cái nào đó bình cảnh, liền muốn dựng dụng ra đến chút vật gì. Bị trương cự hoa gỗ, kém chút quẳng xuống xe đi, cho bên cạnh một tên chiến sĩ kéo một chút, mới đứng vững thân thể. Trương cự hoa cực kỳ có chút xấu hổ, thuận miệng an ủi, tại vạn vật chi ảnh phải cẩn thận nhiều hơn. Nơi này thiên biến vạn hóa, tùy thời đều có thể có biến. Tiếng nói của hắn chưa rơi, đám người chính là mắt tối sầm lại, lại một lần nữa tiến vào số 17 phong bế khu. Tiên tiểu Hi thấp giọng quát nói, mọi người không muốn lại trò chuyện. Những này chiến sĩ lập tức liền trở nên yên lặng một mảnh, rốt cuộc không có người nói chuyện. Lần này, giải phóng xe tải mở không có mấy cây số, liền nghe được phía trước có một tiếng kỳ dị minh thiếu, sau đó liền có một cô hắc khí vọt lên. La Tứ Hải đánh một thủ thế, Yến Tiểu Hy cùng Từ Triệt liền nhảy xuống xe tải, hướng về phía trước sờ lên, Từ Triệt rõ ràng tố chất thân thể không bằng Yến Tiểu Hy, cho nên rất nhanh liền lạc hậu mấy chục mét. Hồ Hoan âm thầm đem thể nội hấp huyết đằng thẻ bài phong thích, hắn lúc này đã không có vũ khí, nhìn chung quanh thêm vài lần, cũng chỉ có thể hẩm lực từ bỏ, xe thượng khắp nơi đều là vũ khí, nhưng cũng đều có chủ, làm tốt tay không tốc sát chiến đấu chuẩn bị. Yến Tiểu Hi sờ soạn một cái, dấu ở cổ áo trường thương linh làm. Vừa rồi Thiêu Phiên xám đen mỏi lông cự hầu một thương, đã hao hết cái này linh binh tiếp tục linh lực, lúc này đã vận dụng không được. Nàng thở dài, cũng chỉ có thể nắm chặt trong tay dao găm quân đội. Tiến tiểu hy chạy hơn 10 phút, đột nhiên liền ánh mắt giật mình, nàng nhìn thấy vô số hắc sắc quái trùng, đầy trời bay múa, hội tụ thành, kéo dài mấy cây số hắc trùng vân. Kéo dài mấy cây số trùng vân, mặc dù còn so ra kém thế giới hiện thực nạn châu chấu, có thể có mấy chục cây số, đến trăm tỷ con khủng bố quy mô, vẫn như cũ như vậy hùng vĩ. Tại trùng vân phía dưới, một đạo hắc khí không ngừng lên. Mặc kệ là trùng vân hay là hắc khí, đều phát ra kinh người linh sóng. Vừa xa hồ hoan hai lần tao nộ cư hầu, Yến Tiểu Hy không dám lơ mãng, vội vàng dừng bước, từ triệt chậm hơn một lát, cũng theo sau, nhìn thấy nơi xa tranh đấu trùng vân cùng hắc khí, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói, đây chính là số 17 phong bế khu dị biến đầu mà sao? Yến Tiểu Hy thấp giọng đáp, còn không biết, nhưng khẳng định có quan hệ liên. Cái này hai đầu linh sóng cường độ, đều mau đuổi theo đại thánh, đại thánh thế nhưng là lâu dài ngủ say, bọn chúng thế nhưng là tại sinh động kỳ. Nếu để cho bọn chúng xâm nhập hiện thực, không biết muốn chết bao nhiêu người. Chương 24, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Từ triệt một mặt lúng túng, nói chúng ta ứng phó không được. Tiễn Tiểu Hi cũng thở dài, nhẹ gật đầu, đồng ý chiến hữu ý kiến. Bọn hắn chi này đóng giữ tỉnh thành tiềm lòng quân bộ đội, người mạnh nhất chính là nàng mình. Hiện tại linh làm lại vừa mới hao hết linh lực, sức chiến đấu đã không tại đỉnh phong, liền xem như sức chiến đấu hoàn hảo. Tiễn Tiểu Hi cũng không biết nên ứng phó như thế nào loại này quỷ dị trùng vân. Về phần trùng vân phía dưới hắc khí, nàng cây vốn không muốn đi đối mặt, ta cũng liền có thể theo phổ thông hầu tử đánh một trận. Loại tình huống này chỉ có thể chờ đợi cấp trên phái xuống tới Việt binh. Rất nhanh La Tứ Hải liền lái xe tới, hắn nhảy xuống giải phóng xe tải nhìn ra xa trong chốc lát nói ta đến liền gần quan sát một chút các nguyên nguyên địa đóng giữ La Tứ Hải có thủy kính nhận thân là thích hợp nhất lính chính xác. Tiễn Tiểu Hi cùng từ triệt lui về giải phóng xe tải trông coi chiếc này phương tiện giao thông bọn hắn đều không phải địa đồ sư không có thể tùy ý ra vào vạn vật chi ảnh chỉ có thể dựa vào ngốc nhất biện pháp đi ngang qua gia phong bế khu vạn vật chi ảnh khoảng cách theo ngoại giới hoàn toàn khác biệt có lẽ bình thường một cái vứt bỏ nhà máy ở đây liền có thể khuyết trương thành mấy chục cây số không có phương tiện giao thông nguy hiểm hiện dãy số nhân bảo tàng có lẽ liền sẽ mất ham tại chỗ này hối hoan trốn ở trong xe Tiến lặng quan sát, cái này cổ quái lại quỷ dị thế giới, vạn vật đều hắc bạch, vô số yêu dị thực vật, tại hoang nguyên thượng khỏe mạnh sinh trưởng, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai gốc thực vật dây dưa đến cùng một chỗ, lẫn nhau xé rách. Vạn vật chi ảnh là thế giới hiện thực chiếu rọi, trước mắt đều còn không có biện pháp gì tốt, có thể giải quyết triệt để vạn vật chi ảnh xâm lấn hiện thực vấn đề, chỉ có thể dùng phong bế khu, ngăn cản vạn vật chi ảnh ăn mòn quyết tán. Vì không để phong bế khu xảy ra vấn đề, trong hiện thực phong bế khu cơ hồ đều sẽ bị phá rỡ, nhà máy muốn rời nhà máy, khu dân cư muốn dọn nhà, trường học muốn chuyển đi. Đồng thời sẽ còn đối những địa phương này tiến hành nhiều lần tiêu diệt, tận lực không để những địa phương này có các loại côn trùng, tiểu động vật, không phải bọn chúng chiếu rọi tại vạn vật chi ảnh, nói không chừng chính là cái gì cực kỳ khủng bố quái vật. Cũng chính vì vậy, phong bế khu cực ít có động vật, chỉ khi nào có động vật, đó chính là cực kỳ cường đại dị yêu. A. Hồ Hoan trợn phát hiện có một điểm đen đồng bệnh bay tới, ánh mắt hắn nhọn, nhìn ra đây là một con phi trùng, thầm nghĩ, nơi này côn trùng, chỉ sợ đều có chút cổ quái. Hắn đưa tay lặng lẽ một chiêu, dùng tới hấp huyết thuật, đầu này tiểu trùng thật giống như va vào vô hình bình chướng, bỗng nhiên liền một đầu cảm dưới. Hồ Hoan thật cũng không cảm thấy mình hấp thu đến bao nhiêu sinh mệnh lực, phỏng đoán là một đầu tiểu trùng, sinh mệnh lực quá yếu, cho nên mới không có quá nhiều phản hồi. Giải quyết đầu này tiểu trùng, Hồ Hoan chính suy nghĩ, muốn hay không thông chi mọi người một tiếng, liền nghe tới La Tứ Hải âm thanh ầm vang lên, quá to, mau bỏ đi lui. Không khí có chút dập dần, La Tứ Hải tráng kiện tựa như cánh cửa bình thường thân thể xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Hắn hoảng loạn giống lớn một tiếng, nhảy lên lão gì hệ phèn, vẫn luôn ngồi tại điều khiển vị từ triệt, không chút do dự nổ máy xe, lão dì hề xe tải một cái quay đầu, liền hướng phía lúc đầu chạy tới. Tiễn Tiểu Hi còn không tới kịp hỏi một câu, liền thấy một đoàn nhỏ trùng vân bỗng nhiên xuất hiện, theo sát đằng sau. La Tứ Hải bắt lấy xe chốt cửa, nghiêng người liền lên xe toa, đối tất cả chiến sĩ quát, hời quần áo ra, vạn vừa nhìn thấy có côn trùng xung lên, tranh thủ thời gian quất xuống, không muốn bị những cái kia côn trùng nhào lên. Đám côn trùng này có kịch độc, chỉ cần bị đốt thượng, 10 thành 89 trị không được. Tiêu Kiếm Tăng nhìn ra không thích hợp, ôm chặt lấy La Tứ Hải, phát hiện vị này chiến hữu cũ toàn thân nóng hổi, không ngừng run lên, nhịn không được cả kinh kêu lên, ngươi bị cắn rồi. La Tứ Hải chợt vật nhẹ gật đầu, tiện tay lấy ra một cái sắt hộp thuốc lá, đưa cho Tiêu Kiếm Tăng nói, ta bắt một đầu, ngươi giúp ta đảm bảo, trở về liền đưa cho đi, nhìn côn luân có thể hay không nghiên cứu ra chút gì đến. Tiêu kiếm tăng cũng không nói gì, giấu kỹ sát hộp thuốc lá, cái niên đại này cũng chỉ có số ít mấy loại thuốc lá, mới có viên bình thức làm bằng sát hộp thuốc lá, trên người bọn họ đều có mấy cái. Loại này làm bằng sát hộp thuốc lá là phía trên phái phát hạ đến, để bọn hắn tùy thời thu thập vạn vật chi ảnh bên trong, khả năng có giá trị tiêu bản chi dụng. La tứ hải sắc mặt mới vừa lên xe thời điểm coi như bình thường, nhưng rất nhanh liền hôi bại xuống tới, mặc dù dáng chống đỡ lấy, nhưng xem ra hỏng bét đến cực điểm, cũng không thể chỉ huy chiến đấu. Tiêu Kiếm Tăng lập tức liền tiếp nhận chỉ huy, quắt,ởi quần áo. Mấy cái chiến sĩ lập tức cởi quần áo, một mặt khẩn trương, tất cả mọi người không phải lần đầu tiên tiến vào vạn vật chi ảnh, biết nơi này mỗi một cái nhỏ bé biến hóa đều có thể ẩn chứa vô số nguy hiểm, ai cũng không dám chủ quan. Tiêu Kiếm Tăng cướp được đuôi xe, tay hắn xách con trang, khá là một ngựa đi đầu tư thế, bên cạnh hắn chính là trường Cự Hoa, hai người đều là lần này làm nhiệm vụ chiến sĩ bên trong, võ nghệ người tốt nhất, đương nhiên muốn xung phong đi đầu. Lão rỉ hệ phèn mặc dù chắc nhị tạo, cân bằng tính lại khá là bình thường, tốc độ xe mở không phải mãi. Cái đồ chơi này phương diện tốc độ 100 cây số, một cái lư phẩn trứng đều có thể đem xe sóc này bay lên. Mấy phút đồng hồ sau, một đoàn nho nhỏ đồng động trùng vân liền càng đổi càng gần. Hồ hoan hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhảy xuống xe tải, phóng tới bầy trùng. Hắn mặc dù không biết những này tiểu côn trùng độc tính bao nhiêu lợi hại, nhưng chỉ nhìn La Tứ Hải bộ dáng, liền có thể biết, một khi cho trùng vân nhào lên, những này chiến sĩ không có mấy cái có thể sống sót. Dùng quân trang quật làm sao có thể cam đoan dọn nước không lọt, vạn vô nhất thất. Nếu như mình cũng không có biện pháp gì. Hồ Hoan cũng sẽ không như thế xúc động, nhưng là hắn có biện pháp, vừa rồi hắn liền thử qua, hấp huyết thuật có thể khắc chế những này tiểu cô trùng. Mặc dù làm như vậy sẽ bại lộ hắn một số bí mật, nhưng Hồ Hoan thật không cảm thấy, mình điểm kia bí mật nhỏ sẽ do so những này chiến sĩ tính mệnh còn trọng yếu hơn. Tiêu Kiếm tăng kinh hô một tiếng, Trương Cự Hoa cũng kinh ngạc đến ngây người, nhưng hai người lẫn nhau nhìn một cái, đều cắn răng không có gầm âm thanh. Lúc này nếu để cho từ Triệt quay đầu, bọn hắn ngược lại cũng không sợ hy sinh, nhưng còn lại chiến sĩ một cái cũng không sống nổi, ngược lại lãng phí Hồ Hoan hy sinh. Tiểu tử này thật là một cái tốt, hắn vẫn còn con nít trở về không tốt theo trong nhà hắn bàn giao a trong xe hơn 10 tên chiến sĩ con mắt đều đỏ bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua chiến hưu hy sinh nhưng loại này tương đương với đi chắn lỗ thương hy sinh lại là thật sự lần thứ nhất tự mình kinh lịch nhanh đã hôn mê la tứ hải lái xe từ triệt còn có chỗ ngồi kế tài xế tử hiến tiểu hi còn không biết hồ hoan nhạy chuyển xe từ triệt một bộ lao tài xế diễn xuất đem lão gì hệ phèn mở lại nhanh lại ổn hồ hoan xoay người rơi xuống đất giang hai cánh tay ra đón lấy bảy trùng vô số tiểu trùng bay gần lập tức liền bị hấp huyết thuật hấp thu sinh mệnh lực liền như như hạt mưa rực rỡ rơi xuống đất Hấp huyết thuật lại không phải phòng ngự pháp thuật. Hồ Hoan mặc dù đem hấp huyết thuật trải rộng toàn thân, nhưng cũng không thể phòng ngự tất cả côn trùng. Hắn bỗng nhiên liền cảm giác bên trái bắp chân tê dần, bị một con côn trùng tắn một cái. Chương 25, thực khí trùng bảy, giả dờ. Đáng chết! Hồ Hoan đưa tay trộm một cái, vô ý thức dùng tới vật thần thuật, trên ngón tay liền có thêm một tấm thẻ bài. Thực khí trùng, nọ mạn. Công kích, C. Phòng ngự, E. Sinh mệnh, F. Lực lượng, E. Tốc độ, B. Dị năng, một, thực khí, nuốt dị trùng nguyên khí, hai, sinh huyết độc. Nuốt huyết san hô vương xả nguyên khí, đồng hóa diễn sinh mà đến. Hồ hoan hơi hơi kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, còn có số liệu kém như vậy vật tần thể, trừ tốc độ cùng công kích, còn lại thuộc tính ngay cả dê bình xét cấp bậc đều không có. Kém như vậy một tấm thẻ bài, lại có thể cung cấp hai loại dị năng, thực khí cùng xích huyết độc. Thực khí dị năng tương đương đặc biệt, lại có thể thôn phệ nguyên khí, đồng thời để tự thân nguyên khí tới đồng hóa, quả thực không thể tưởng tượng. Về phần xích huyết độc, hiện lại chính là theo thực khí trùng bảy chiến đấu, bị trùng vân vây khốn dị yêu, huyết san hô vương xả thể nội nguyên khí cái này nguyên khí có thể được xưng là xích huyết độc, hiển nhiên không phải vật gì tốt. La tứ hải thân là nhất giai trước nhập giả, bị một đầu thực khí trùng cắn một cái, liền chống cự không thể, đánh mất năng lực chiến đấu. đầu kia huyết san hô vương xà khẳng định độc tính càng dữ dội hơn. mặc dù thuộc tính kéo vượn, nhưng bằng hai loại dị năng, thực khí trùng có thể so sánh so đoạn cái cổ cự hầu đầu cần phải cường nhiều lắm, thậm chí so hấp huyết đẳng cũng chiến thắng ném một cái ném. hồ hoan cũng không lo được nhiều suy nghĩ, tiện tay đem tấm thẻ này bài ném nhập thần bí ốc biển bên trong, như cũ thôi động hấp huyết thuật hút vào bảy trùng sinh mệnh lực. bên trái bắp chân cơn đau qua đi, bắt đầu run lên. Nhưng một lát sau, nhưng lại không có chuyện biến xấu, chỉ là phát trong chốc lát nữa, liền dần dần không có cảm giác gì. Hồ Hoan cũng không biết, có phải là hấp huyết đẳng cấp ha sinh mệnh lực có tác dụng, ngăn kháng thực khí trùng xích huyết độc. Truy kích la tứ hải bầy trùng bị Hồ Hoan hấp dẫn, che giả mang mọc, coi như bị hấp huyết thuật thôn vệ sinh mệnh lực, cũng không có lòng mang sợ hãi, cũng không lùi bước. Không bao lâu, bầy trùng tử thương không sai biệt lắm, chỉ còn lại mấy chú con, tại Hồ Hoan trên đỉnh đầu bay tới bay lui. Hồ Hoan còn lại linh lực cũng không nhiều, tâm niệm có chút nhất truyện, liền thôi động vật thần thuật, khẽ một cái, rất người nhanh nhẹn bên trong liền nhiều hơn một thanh thể bài, đều là thực khí trùng. Hắn thi triển vật thần thuật, nếu thử đem những này thẻ bài kết hợp, không nghĩ tới thế mà phi thường dễ dàng. Mấy chục tấm thẻ bài không có chút nào chắt trở kết hợp thành một trường. Thực khí trung bảy, thực khí trùng bảy, dạ dở, công kích C, phong ngự, E, sinh mệnh G, lực lượng E, tốc độ B, dị năng 1, thực khí, nuốt dị trùng nguyên khí 2, sinh nguyên độc, nuốt huyết san hô vương sáng nguyên khí, đồng hóa diễn sinh mà đến. Trừ sinh mệnh lực nhảy hai cấp, tấm thẻ này bài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng phía sau nọ mạn lại biến thành giả dở, từ phổ thông thăng cấp thành hi hữu. Hồ Hoan vừa mừng vừa sợ, thử một cái, phát hiện kết hợp sau thực khí trùng bảy như cũ có thể tháo gỡ ra, một lần nữa biến thành từng chương thực khí trùng thể bài. Đây trời trùng vân đều biến mất, không phải bị hấp huyết thuật thôn vệ sinh mệnh lực, chính là bị vật thần thuật biến thành ngoại vật thần thông thể bài. Hồ Hoan sợ một chút bắp chân của mình, tựa hồ cũng không cái gì trở ngại, hắn tiện tay đem chơi trong chốc lát mới vật thần thể bài, đột nhiên sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Hắn xa xa phóng tầm mắt tới, thầm nghĩ, nơi đó trùng vân, so truy kích tới thêm ra mấy ngàn mấy vạn lần. Truy kích chúng ta có chừng mấy trăm hơn ngàn đầu thực khí trùng, nơi đó thực khí trùng chỉ sợ muốn lấy trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí ước vạn luận nhớ. Nếu là ta đem thực khí trùng bảy, toàn bộ đều luyện thành vật thần thể, cái đồ chơi này có phải là lại không giống rồi? Hấp huyết đằng, đoạn gái cổ cự hầu đầu, tàn khuyết hầu cẩn, đơn độc một con thực khí trùng đều là nọ mạn. Thực khí trùng bảy chính là ra giờ. Không biết nếu là đem tất cả thực khí trùng đều luyện hóa, lại sẽ được cái gì dạng vật thân thể? Hồ Hoan cũng là gan to bằng trời, hắn đem thực khí trùng bảy nạp nhập thể nội, thay thế đi hấp huyết đẳng, để hắn tương đối ngoại ý muốn chính là. Tàn khuyết hầu quần thế mà tự động nhảy đã xuất thân thể. Hồ Hoan Thế mới biết, mình chỉ có thể đồng thời dung nạp 2 tấm thẻ bài, cũng sử dụng một tấm trong đó lực lượng. Hắn cũng tỉnh không có quá để ý, đem tàn khuyết hầu quần thu vào, cảm thụ tăng lên trên diện rộng tốc độ. Cấp D tốc độ đoạn cái cổ cự hầu đầu, đại khái có thể để Hồ Hoan tốc độ chạy, bảo trì tại mỗi giờ 60 cây số trở lên. Cấp C tốc độ hấp hết đẳng, đủ để cho Hồ Hoan lấy mỗi giờ 90 cây số trở lên tốc độ phi nhanh, tháng qua giỏi về chạy ngựa hoang cùng đại đa số yếu loại, so sánh Ngụy Linh, tiên góc linh loại này cực tốc độ giả, trừ báo săn bên ngoài, trên lục địa lại không có nhanh hơn hắn độ vượt cấp B tốc độ, Hồ Hoan cũng không biết là cấp bậc gì, nhưng khẳng định nhanh hơn lão gì hệ phèn, cũng vượt qua sinh 125. Một đường phi nước đại, Hồ Hoan rất nhanh liền tiếp cận trùng vân cùng hắc khí dây dưa địa phương. Tiến đến chỗ gần, Hồ Hoan rốt cục thấy rõ ràng, tại vô số bầy trùng phía dưới, là một đầu cỡ thùng nước, có chừng mấy chục mét dài như vậy, toàn thân đỏ trắng giao nhau, còn có chút màu hồng hệ quái xà. Đầu này quái xà không ngừng phun ra đỏ sầm khí độc, ngưng tụ tại mình ngoài thân, chỉ là độc khí quá mức nồng đậm, đến mức thoạt nhìn như là đèn nhánh. Hồ Hoan trong lòng thầm nghĩ, cái này chính là cái gì huyết san hô vương xà rồi. Những này thực khí trùng là bị đầu này quái xa khí đầu hấp dẫn, muốn thôn phệ nó nguyên khí, hóa thành tự thân lực lượng sao? Hắn cũng không xác định thực khí trùng có hay không kín đáo như vậy tư duy, có thể suy nghĩ như thế xâm nhập vấn đề, còn là thuần túy dựa vào bản năng công kích đầu này huyết san hô vương xà. Hồ hoan tiếp cận thực khí trùng bảy cùng huyết san hô vương xà chiến trường, lập tức liền có một đám thực khí trùng cảm thấy được người xâm nhập, phân ra một đoàn trùng vân hướng hắn bay tới. Hồ hoan thoáng vận chuyển trong cơ thể mình ít ỏi linh khí, hắn trong đan điền linh lực chi nguyên lập tức liền nhiễm một đỏ nhạt, một cỗ dị trùng linh khí du tẩu toàn thân dâng lên mà ra. Đây chính là huyết độc rồi. Vô số thực khí trùng rơi và hồ hoan trên thân, sàn sạt có âm thanh, không ngừng thôn phệ hắn bên ngoài thân tầng một, thật xích huyết độc nguyên khí. Hồ hoan bên ngoài thân tầng này huyết độc, tối đa cũng liền có thể chống đỡ vài giây đồng hồ, nhưng hắn lại cũng không sợ hãi, chậm chậm đưa tay loạn nắm một cái, trong tay liền lại nhiều mấy chục tấm thẻ bài. Hồ hoan không chút nghi ngại, liền đem những này thẻ bài toàn bộ kết hợp, quả nhiên thể nội huyết độc lại một lần nữa nồng đậm mấy phần. Huyết độc nguyên khí hao tổn cùng tăng phúc, cơ hồ tương đương, hồ hoan lúc này sử dụng chính là ngoại vật thần thông thẻ bài là, thực khí trùng bị, cũng không có cấp a sinh mệnh lực. Hắn nhưng không biết, mình một khi bị cắn một cái, có thể hay không liền một mệnh ồ hô, căn bản không kịp hoán đổi hấp huyết đằng. Nấm đậm trùng vân, dần dần đem hồ hoàn toàn bộ che lại, thật giống như một cái cự đại hình cầu, không ngừng có thực khí trùng biến mất, cũng không ngừng có mới bảy trùng nào lên, cực kỳ kinh người. Hồ Hoan đồng nhiên chấn động trong lòng, thể nội thực khí trùng 7 thay 7, tự tuyệt mới thực khí trùng dung nhập, nhưng sức huyết độc lại lấy mấy lần đẳng cấp bắt đầu tăng mạnh. Hồ Hoan trong lúc cấp bách, kiểm tra một hồi, mình nạp nhập thể nội tâm kia thực khí trùng mấy, nó quả nhưng đã có biến hóa hoàn toàn mới. Chương 26, gôn dạ giờ, hoàng kim hi hữu. Huyết san hô vương xả chung quanh thân thể không biết có bao nhiêu thực khí trùng bị độc chết, đầu này dị yêu ngay tại nuốt những này yêu trùng, bổ ích tự thân nguyên khí. Đồng thời cũng có không biết bao nhiêu đầu thực khí trùng tại nuốt huyết san hô vương xả nguyên khí. Song phương tranh đấu hừng hực khí thế, hồ hoàn toàn thân đều bao phủ tại tầng một nồng đậm màu đỏ sẫm khí trong xương ngủ, theo bị trùng vân bao trùm huyết san hô vương xả có 8 9 phần tương tự. Nạp nhập thể nội tấm kia thực khí trùng bẩy, tại thẻ bài chúng quanh nhiều một vòng viền vàng. Thực khí trùng bẩy, gôn dạ giờ. Công kích A, phòng ngự E, sinh mệnh B, lực lượng E, tốc độ B. Dĩ năng, 1, Thực khí, nuốt dị trùng nguyên khí, 2, sinh huyết độc, nuốt huyết san hô vương xà nguyên khí, đồng hóa diễn sinh mà đến. Thực khí trùng bẩy phẩm chất tăng lên tội gọn ra dở, hoàng kim hi hữu, công kích bạo tăng điên ạ, sinh mệnh cũng tăng lên tới cấp bê, cứ việc phương diện khác cũng không hề biến hóa, như cũng xem như nghiêng trời lệ đất, có chất đột phá. Hồ Hoan có thể cảm ứng được, thực khí trùng bày lực công kích tăng lên, chủ yếu là xích huyết độc quy lực tại bạo tăng. Đánh cái so sánh, hắn lúc đầu linh lực, có thể thôi động 3 lần địa hình thuật, mỗi lần tiệm hành 20m, sử dụng thực khí trùng bẩy thải bài liền có thể thôi động 50 lần trở lên, mỗi lần đều có thể tiềm hành siêu càng trăm mét. Vật thần thể 3 đẳng cấp, nọ mạn, phổ thông, đại khái đối ứng giác tỉnh giả, giả dơ, hí hi hiếu, hẳn là đối ứng nhất giai trước nghiệp giả, gôn giả dơ, hoàng kim hi hiếu. Đối tiêu hẳn là nhị giai trước nghiệp giả. Thực khí trùng bầy hạn mức cao nhất, hẳn là gôn giả dơ, hoàng kim hi hiếu, so giả dơ, hi hiếu, cao một cái cấp bậc, không có cách nào lại tiếp tục tăng lên. Có lẽ còn có càng phẩm chất cao, bất quá gặp được loại cấp bậc kia gì yêu, đại khái là nó đem ta chơi chết, mà không phải ta đem nó biến thành vật thần thể bài. Hối hoan lòng giả biết rõ liền xem như thực khí trùng bảy cũng là bởi vì tình huống đặc biệt, hấp huyết thuật vừa vặn khát chế bảy trùng mới có thể để cho mình có cơ hội đem đến hàng vạn mà tính thực khí trùng luyện hóa, sắp nhập trở thành một trương gôn dạ dở, hoàng kim di Hi hữu. Nếu như là tình huống bình thường, tỷ như đầu kia huyết san hô vương xả, hắn chỉ sợ góp gần một chút, liền muốn bị nuốt sống, coi như càng kém cái trùng loại kia cự hầu, hối hoan cũng đấu không lại, chỉ có thể trông chừng đảm bệnh. Xích huyết độc nguyên khí có thể đủ chống cự thực khí trùng bảy mười mấy phút, so với vừa rồi nguy cơ một phát, tình huống không biết tốt bao nhiêu lần. hồ hoan trong tay không ngừng thêm ra từng trương thực khí trùng thể bài. Hắn đều thu nhập thần bí hữu biển, liền xem như huyết san hô vương sả, cũng phải bị thực khí trùng bẩy vây khốn, Hồ Hoan cũng chỉ tính toán, lại góp một chương hoàn chỉnh, gôn giả dơ, cấp thực khí trùng bẩy liền rút lui. Thời gian dài sử dụng thực khí trùng bẩy, Hồ Hoan chậm chậm bắt đầu cảm ứng được tấm thẻ này bài không giống bình thường, trong cơ thể mình có hàng vạn, có lẽ càng nhiều nhỏ bé linh lực nguyên, mỗi một cái linh lực nguyên đều yếu ớt đến cực điểm, nhưng vô số tích lũy tập hợp một chỗ, liền có thể cung cấp viễn siêu chính hắn hai hơn gấp 10 lần đặc chất linh lực. Ta có thực khí trùng bẩy, có phải là liền theo tiểu Vân tỷ cùng tiểu hy tỷ một cái cấp vào rồi? đóng tại tỉnh thành cái này sắp xếp chỉ có huấn luyện viên không có trên danh nghĩa hay trực thuộc lãnh đạo là Lý Diên Tông trong đội ngũ chỉ có 3 vị nhị giai trước nghiệp giả cá Mị thực gia Lộc vân vân cùng nhị giai binh sĩ Yến Tiểu Hi cùng cùng là chiến sĩ tốt hệ cũng cùng là nhị giai cảnh sát trưởng Vân Tề Hạ dựa vào chương này thực khí trung bẩy hồ Hoan trí ít tại đẳng cấp thượng đội ngang cái này 3 cái đồng bảo về phần thực tế sức chiến đấu bạn học tiểu hồ hiện tại hay là cái sinh non Hầu Hoan trèo chống có chừng mười phút đồng hồ hắn cũng không biết mình thu thập bao nhiêu thực khí trùng nhưng thể nội xích huyết độc nguyên khí lại tiêu hao đến không đủ bá thành. Hắn đang muốn dự định rút lui, liền nghe nơi rất xa một tiếng cực quen thuộc mạnh giống. Hồ Hoan không chút do dự xoay người chạy, hắn không có đi truy đuổi La Tứ Hải bọn hắn rút lui lộ tuyến, lại ma xui quỷ khiến quấn một vòng tròn, hướng một phương hướng khác chạy hết tốc lực tới. Rất nhanh Hồ Hoan liền thấy, một đầu sám đen màu lông cực hầu, ngay tại đấm ngực dậm chân, điên cuồng đập trên thân thực khí trùng. Tình huống của nó có thể so sánh theo thực khí trùng mây, ác đấu hồn thiên hắc địa huyết san hô vương xả kém xa, trên thân lít nhã lít nhít treo đầy màu đen quỷ dị yêu trùng, rất giống là bao trùng tầng một đen nhánh áo giáp, hoặc trùng khải giáp. Hồ Hoan thoáng bản tính toán một cái, liều mạng tăng lớn hao tổn thể nội xích huyết độc nguyên khí bộc phát một đợt đem chen trúc đi lên thực khí trùng bái xích ra hoán đổi thành hấp huyết đẳng xẹt một tiếng chui vào dưới mặt đất chui vào dưới mặt đất hắn bỗng nhiên liền phát hiện mình vừa rồi đầu góc không dùng được tính toán sai một chuyện hắn sử dụng hấp huyết đẳng liền không thể sử dụng thực khí trùng bảy tự nhiên cũng không thể nào mượn nhờ thực khí trùng bảy dị năng hay là chỉ có chính mình điểm kia mỏng manh linh lực ba lần hẳn là cũng đầy đủ cũng may hồ hoàn khoảng cách xám đen màu lông cự hầu cũng không tính quá xa hắn thôi động linh lực trong cơ thể tiềm hành mấy chục mét ở giữa còn thò đầu ra ra Lấy hơi một lần, bị mấy chục con thực khí trùng để mắt tới, kém chút bị đốt trưởng thành thịt màn đầu. Một lần nữa tiềm nhập lòng đất, Hồ Hoan âm thầm cảm ứng trên đỉnh đầu cự hầu vị trí, lặng lẽ rủ bàn tay ra, đập vào đầu này sám đen màu lông cự hầu bàn chân, thôi động hấp huyết thuật. Trong đầu hắn thêm ra ký ức, cho hắn biết, vật thần thuật muốn thu giao dị yêu, hoặc là bản thân mạnh hơn dị yêu quá nhiều, hoặc là chính là dị yêu trạng thái không tại, đối tượng tương đối cường đại thời điểm, là không có cách nào thi triển vật thần thuật. Sám đen màu lông cự hầu, mặc dù bị vô số thực khí trùng vây công, nhưng nó da dày thịt béo, trong lúc nhất thời thật cũng không lo lắng tính mạng. Hồ Hoan cảm thấy mình hẳn là thêm một thanh kính, phối hợp bọn này thực khí trùng, vạn nhất có thể nhặt cái tiện nghi đâu. Hồ Hoan cũng không có cảm thấy, không ngừng hiện lên mảnh vỡ ký ức, để tính cách của mình cũng dần sinh biến hóa. Loại này tràn đầy phấn khởi đi mạo hiểm tác phong, hắn trước kia tuyệt đối sẽ không, sẽ chỉ mau chóng rời đi, lựa chọn cách làm an toàn nhất. Bàn tay chui ra mặt đất, chính xác đặt tại cự hầu trên mặt bàn chân, hấp huyết thuật phát động, đầu này cự hầu sinh mệnh lực thẳng tắp hạ xuống. Sám đen màu lông cự hầu, cùng hống một tiếng, nó cũng không biết dưới mặt đất có cái gì. Nhưng lâu dài tại vạn vật chi ảnh bên trong sinh tồn kinh nghiệm, để đầu này dị yêu hung hăng luân chân, muốn đem dưới mặt đất nguy hiểm đánh giết. Hồ Hoan căn bản không có kịp phản ứng, sinh sinh tiếp nhận một kích này, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều kém chút lật quay tới, giống như bị lao dị hệ phèn đụng mở dạng Nếu không có Khôn cùng đại địa thay hắn chia sẻ đại bộ phận lực lượng, chỉ sợ thoáng một cái, Hồ Hoan mạng nhỏ liền không có. Mặc dù khó chịu thổ huyết, nhưng Hồ Hoan lại nửa điểm không hoảng hốt, hấp huyết đẳng siêu cao sinh mệnh lực, hợp thời phát huy tác dụng. Chỉ là mấy phút, Hồ Hoan liền chậm qua một nguồn tỉnh, lần nữa sờ đến cự hầu phía dưới, lập lại chiêu cũ. Lần này Hắn coi như thông minh nhiều, thi triển hấp huyết thuật về sau, liền không chút do dự niệm động chú ngữ, trốn đến thần bí ốc biển bên trong. Hoang nguyên thượng, sấm đen màu lông điên cuồng ngảy vọt, bốn trào ở trên người đập xé rách kéo, giống lên một tiếng kinh thiên chấn địa, tựa như một hồi tử vong vũ đạo. Chương 27: Ta mẹ nó biến thành cái khỉ con có cái gì dùng? Sám đen màu lông cự hầu, rên rỉ một tiếng, thân thể bị kim quang bao lấy, nó đã không có bao nhiêu khí lực dãy dụa, bị kim quang sinh sinh lui vào dưới mặt đất. Bám vào nó trên thân thể thực khí trùng, cũng bị kim quang bao lấy, chỉ có cực thiểu số sớm bay lên, tránh thoát một kiếp. Cái này một phần nhỏ thực khí trung bày, đầy trời bay múa trong chốc lát, thực tế tìm không thấy mục tiêu, lúc này mới tứ tán bay đi. Hồ Hoan ngồi tại đồ cổ trên ghế salon, thở dốc theo một đầu vừa cày xong mà lao như tương tự, hắn linh lực trong cơ thể đã tiêu hao giọt nước không dư thừa, toàn thân đều mệt mỏi muốn chết muốn chết. Tựa một bàn sách bên trên, chất đầy tài bài, cơ hồ tất cả đều là thực khí trùng, hấp huyết đẳng, tàn huyết hầu quẩn, cùng vừa bắt được sám trắng màu lông cự hầu, cũng không biết dấu ở nơi nào, căn bản tìm không thấy. Một con hoàn chỉnh cự hầu, ứng sẽ không phải hay là nọ mà a. Hồ Hoan nhìn qua chồng đầy bản Thậm chí trên mặt đất cũng chất đầy thực khí trùng thẻ bài thở dài một hơi, quyết định từ bỏ tìm kiếm, trước đem những này thực khí trùng thẻ bài đều kết hợp lại nói, dạng này sẽ tương đối có hiệu suất. Hắn tìm kiếm mây trương thực khí trùng, phát hiện cũng không phải là mỗi một trương đều có thực khí dị năng, khuyết thiếu thực khí dị năng thực khí trùng, tự nhiên cũng liền không khả năng có sích huyết độc dị năng. Hồ Hoan Long nghĩ, cũng đại khái nghĩ rõ ràng, nếu như những này thực khí trùng đều có thực khí dị năng, cũng diễn sinh ra đến sích huyết độc, mình sích huyết độc liền không khả năng đối bọn chúng sinh ra tổn thương coi như đầu kia huyết san hô vương xà cũng chịu không được, có được thực khí dị năng thực khí trùng bảy, chỉ sợ một hai cái đối mặt, liền muốn bị cảm thành một đống thi cốt. mà lại hắn cũng phát hiện, không có sở hữu dị năng thực khí trùng thể bài, căn bản là không có cách kết hợp. hiện nhiên loại này yêu trùng, cũng có phẩm chất phân chia. hồ hoan dùng nhanh chóng nhất thủ pháp, tẩy mấy chục tấm thực khí trùng thể bài, rất nhanh trên tay của hắn, liền có tấm thứ hai có được hai loại dị năng thực khí trùng thể bài. Tựa một bàn sách bên trên thực khí trùng thể bài, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt xuống dưới, đại khái dung hợp mấy trăm tấm thực khí trùng thể bài, hồ hoan lại gặp tấm thứ ba ủng sở hữu dị năng thực khí trùng, hắn do dự một chút, đem để ở một bên, bắt đầu tiếp tục kết hợp. Sau mười mấy phút, trên tay của hắn liền xuất hiện tấm thứ hai gôn dạ dở, cũng góp nhặt không sai biệt lắm 27 tấm cỗ sở hữu dị năng đặc thù thực khí trùng thể bài. Hồ hoan quan sát, chỉ ít còn có hơn phân nửa thực khí trùng thể bài, có chút lực bất tòng tâm. Hắn tiện tay kéo ra một cái ngăn kéo, cái này trong ngăn kéo đầu thả một cái khảm nạm tơ bạc hộp gỗ màu đen, cũng không phải là trống không. Trước này tượng một bàn sách có mười mấy cái ngăn kéo, hồ hoan còn là lần đầu tiên mở ra nó bên trong một cái, không khỏi có chút sinh ra lòng hiếu kỳ. Cái này mười mấy cái ngăn kéo, cũng không biết bên trong đều trang cái gì. Hôm nay thực tế không có gì tinh lực, lần sau đến, lại là xem. Hồ Hoan đem 27 tấm thực khí trùng thẻ bài để vào ngăn kéo, liền bay ở khảm nạm tơ bạc hộp gỗ màu đen bên trên, đóng lại ngăn kéo, hắn mới liếc mắt nhìn, tựa một bản sách bên trên năm tấm thẻ bài. Trong đó hai tấm là thực khí trùng bậy, một chương là hấp huyết đẳng, mặt khác một chương là tàn huyết hầu quần, còn có một chương. Hồ Hoan nhìn cũng không nhìn, liền đem nó theo tàn huyết hầu quần kết hợp. Xám đen màu lông cự hầu, bị Yến Tiểu Hi một thường, đánh gãy một cánh tay, lúc đầu đã là tàn phế trả thái. Nhưng lúc này hai tấm vật thần thẻ bài kết hợp, lúc đầu tàn khuyết hầu quần bên trên, con kia xám đen màu lông viên hầu cánh tay biến mất không thấy gì nữa, thêm một cái xám đen màu lông, hung ác giữ tận hoàn chỉnh cự hầu. Trước này vật thần thẻ cũng biến thành. Man lực cự hầu 7, ra giờ. Công kích C, phòng ngự D, sinh mệnh D, lực lượng B, tốc độ D, dị năng: 1. Tu hợp bảy khỉ, 2. Biến hóa, có thể biến hóa thành cự hầu. Ta mẹ nó biến thành cái khỉ con có cái gì dùng? Hồ hoan đối tấm thẻ này bài, tuyệt để tuyệt vọng, hắn cũng không muốn biến thành hầu tử hay là như thế lớn một con, nhất là hắn tao nộ qua hai lần, loại này hình thể to lớn, hung tàn bạo ngược cự hầu, còn thành công hai lần đều bảo trụ tính mệnh. Biết rõ loại này cự hầu mặc dù thân thể to lớn, khí lực cũng tương đương ngang ngược, nhưng tốc độ khá là bình thường. Nếu là loại này cự hầu tốc độ cực nhanh, hắn đã sớm chơi xong. Nhất là loại này cự hầu tính linh hoạt cũng rất kém, sức chiến đấu cũng không phá trận. tiến Tiểu hy hai lần xuất thủ, đều là một kích tất chúng, phân biệt đánh gãy một viên đầu khỉ, một cánh tay. Đối mặt loại này cự hầu thời điểm, Hầu Hoan chỉ sẽ cảm thấy khủng hoảng, nhưng được đến loại này cự hầu vật thần thể. Hắn đã cảm thấy cái đồ chơi này cũng rất bình thường. Hồ Hoan nhìn qua thanh lý ra tượng một bản sách, trầm ngâm trong chốc lát, như cũ cầm lấy một chương thực khí trùng bẩy cùng hấp huyết đằng, đem nạp nhập thể nội, nghiệm động chú ngữ, biến mất tại cái này kỳ quái gian phòng. Hồ Hoan vô ý thức hít một hơi, kém chút không có bị bùn đất sập chết, cái này mới tỉnh ngộ lại, thi triển địa hành thuật, chui ra mặt đất. Ra mặt đất, hắn liền đem hấp huyết đằng lực lượng, hoán đổi thành thực khí trùng bẩy. Hồ Hoan mấy lần thi triển địa hành thuật, linh lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, mặc dù trong thần bí ốc biển tránh một hồi lâu, cũng không có khôi phục bao nhiêu sử dụng hấp huyết đẳng hắn cơ hồ không có gì sức chiến đấu, mặc kệ là hấp huyết thuật, hay là địa hành thuật, đều rốt cuộc không thi triển ra được, cũng chỉ có thuộc tính cơ sở tăng thêm. ngược lại là thực khí trùng bầy, cung cấp xích huyết độc nguyên khí, có thể làm cho hắn bảo trì tương đương cường hãn sức chiến đấu. Hồ hoan hướng thực khí trùng mây cùng huyết san hô vương xả chiến đấu phương vị, ngắm nhìn một cái, cũng đã không gặp được phô thiên cái địa, kéo dài mấy cây số trùng vân, cũng không gặp được phun ra hắc khí huyết san hô vương xả, không khỏi hơi kinh ngạc. hắn tùy tiện tuyển một cái phương hướng, đem chân phi nước đại. Vạn vật chi ảnh chỉ có thể tại cực thiểu số địa phương xâm nhập thế giới hiện thực, cứ việc theo thế giới hiện thực biến hóa đâu chỉ một trời một vực, nhưng vẫn như cũng là hiện thực chiếu rọi, chỉ cần tuyển chuẩn một cái phương hướng, liền có thể đi ra vạn vật chi ảnh, rời đi phong bế khu. Cái này thương thức, Lục Vân Vân đã sớm nói cho hắn, cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ, đều sẽ chuẩn bị phương tiện giao thông, không phải vạn vật chi ảnh bên trong, khoảng cách biến hóa quá lớn, không dễ dàng thoát ly. Hồ Hoan cũng là không có những biện pháp khác, những người khác đã rút khỏi, cũng chỉ có hắn một cái, chỉ có thể dựa vào hai chân, đo đạc quỷ dị khó lường vạn vật chi ảnh. Hồ Hoan Phi nước đại hơn 10 phút, Đông nhiên hai mắt tỏa sáng, Ngũ thải Tân phân sắp thái thế giới, lại xuất hiện, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, lần này thực tế là nguy cơ sinh tử, nghìn cân treo sợi tóc, có thể móc ra, quả thực không rất dễ dàng. Sau một lát, bỗng nhiên chó sủa liên miên, lập tức liền có vô số tiếng chửi rủa âm vang lên, cái nào tiểu vương bắt đạn, nửa đêm không ngủ được, đem chó đều kêu lên, lên rồi. Hồ Hoan thoáng dò xét, phát phát hiện mình xuất hiện tại một cái thôn nhỏ phụ cận, hắn lúc nửa đêm gào thét, đã đem người ta trong làng chó đều kêu lên. Hắn xấu xí xoay người rời đi, mặc dù chưa quen thuộc phụ cận đường, cũng không tiện đi ngay nóng. Địa phương quỷ quái này là nơi nào? Trên lý luận hẳn là tại cái gì nhà máy nguyên bộ ra trúc lâu khu phụ cận, ta không có khả năng rời đi phong bế khu quá xa. Thế nhưng là, tiểu hồ đồng học không lớn biết đường a. Chương 28, không mở được lễ truy điệu. Hồ Hoan đồng chí, mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng anh hùng không hỏi niên kỷ. Hắn vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì chiến hữu, quên ra mình trẻ tuổi sinh mệnh. Chúng ta muốn đem hắn làm học tập tấm gương. La giáo quan, La Tứ Hải ngay tại cho Hồ Hoan tổ chức lễ truy điệu, tâm tình của hắn 10 phần trầm thống, tham dự lễ truy điệu chiến sĩ, cũng đều từng cái 10 phần bi thương. Hồ Hưu nhan sắc mặt trắng bệnh, không ngừng chuyển lấy trong tay một đôi hạc đảo, không ngừng nói lầm bầm, ta làm sao cùng hắn mẹ bằng hàn dao? Nghiêm túc như thế bầu không khí, bị một mặt hưng phấn, xông tới tiểu chiến sĩ cho đánh vỡ, đừng bảo là La tứ Hải, liền ngay cả Tiêu Kiếm Tăng, trưng cự hoa hai cái này bản trưởng cũng nhịn không được. Tiêu Kiếm Tăng nổi giận nói, ngươi cao hứng cái gì kình? Nàng dâu cho ngươi sinh nhi tử rồi. Thất ban trưởng, ta còn không có nàng dâu đâu. Không phải nhà ta sự tình, là hồ Hoan trở về. Cái gì? hồ Hoan làm sao lại trở về? Hắn nhưng là chết tại số 17 phòng bế khu không nên nói lung tung, nơi này còn có người ngoài. Hoan Nhi, mấy cái chiến sĩ chính nghị luận ở mỹ, Hồ Hưu Nhan so tất cả mọi người phản ứng đều nhanh, chu lên một tiếng, liền lao ra ngoài, tốc độ thế mà cũng tương đương có thể. Lão Hồ mở song bạc ngầm lập nghiệp, bản sự khác không có, cái này chạy trốn bản sự, nhưng cũng không dám lười biếng, rất nhiều lần hắn nếu không phải chân lanh lợi, liền cũng bị người cho chém chết. Hồ Hưu Nhan xông ra linh đường, nhất khẩu khí chạy đến cửa đại viện, quả nhiên thấy chật vật giống như Hồng Thất Công con riêng thân nhi tử, hồ hoan có thể tìm trở về, là thật không dễ dàng. Hắn vẫn chỉ là cái học sinh cấp 2, bình thường cũng không có rời đi nhà phụ cận qua xa, cũng không có công cụ giao thông gì, chỉ dựa vào một đôi chân, không biết cuốn bao nhiêu chặng đường oan uổng, lúc này mới tìm về căn cứ. "Lão hổ, có ăn gì không có? Ta đói chết." Hồ Hoan cũng không lo được kinh ngạc, mình tra ruột làm sao cũng tới, có phải là giống như chính mình bị ép nhập ngũ, hắn liền nghĩ tranh thủ thời gian cả ăn một miếng. Số 17 phong bế khu tại vùng ngoại thành, hắn lại cuốn phương hướng ngược, càng chạy càng là vắng vẻ, vẫn luôn không có gặp được người nào nhà, mặc dù trên thân có tiền, cũng không có chỗ nào bán ăn. Hồ Hữu nhàn thoải mái vô nhi tử, kêu lên Lão ba mời người ăn tiệm ăn, chúng ta phụ tử đi tới. Trong một bước, theo ra tiềm lòng quân tướng sĩ, nhìn thấy Hồ Hoan, đều cảm giác khó có thể tin. Lộc Vân Vân lặng lẽ không có tiếng hơi thở tới gần hai cha con, tay nhỏ nô ra, đưa cho Hồ Hoan mấy cái bánh bao thịt. Hồ Hoan cái mũi ngất máy, ngửi được bánh bao thịt hương khí, lập tức liền đoạt lấy, đem một cái bánh bao toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Mấy cái bánh bao thịt, cho hắn mở miệng một tiếng, nửa phút không đến liền tiêu diệt sạch sẽ. Ăn mấy cái bánh bao, Hồ Hoan cũng không có cảm giác ăn no, trong mong liếc mắt nhìn Lộc Vân Vân, cái này đâm hai cái bím nữ hài tử Đợi trên mặt kính đen, Nhu, Nhu nói, nhà ăn hiện tại vừa mới ăn cơm, vốn là đưa cho ngươi lễ truy điệu chuẩn bị việc tang lễ tịch. Hồ Hoan nghe được nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp xem nhẹ nửa câu sau, chỉ chú ý phía trước được câu, nhanh chân liền thẳng đến nhà ăn. La Tứ Hải lúc đầu một mặt khó chịu, lúc này lại nhịn không được cười một tiếng, kêu lên, nhanh đi đem lệnh đừng rút, đây đều là náo ra bao lớn cho cười, chúng ta cũng là tiềm lòng quân phần độc nhất, thay sống chiến hữu mở lễ truy điệu. Mấy cái chiến sĩ ầm vang một tiếng, đều cười to lên đến, Hồ Hoan mặc dù đến không lâu, cũng liền mấy ngày, nhưng đứa bé này có thể tại trong lúc nguy cấp đập xuống xe đi, thay mọi người ngăn cản thực khí trùng, đã thắng được tất cả mọi người vui vẻ. Hồ Hoan có thể bình yên trở về, tất cả mọi người mừng thay cho hắn. Hồ Hữu Nhan lúc này đã không có người để ý tới hắn, lúc đầu Lý Diên Tông còn tự thân ra mặt, chấn an vị này hy sinh thân nhân của liệt Sĩ, thậm chí còn hỏi qua, hắn có yêu cầu gì? Lý Diên Tông thậm chí ám chỉ qua, nếu như hắn có nhu cầu, có thể thay hắn miễn đi án cũ. Hồ Hữu Nhan vừa mới chết nhi tử, nơi nào có tâm tư suy nghĩ cái gì lợi ích. Lúc này lão hổ kịp phản ứng, đột nhiên liền hối hận, ám thầm than thở, ta vừa rồi hẳn là nghĩa chính môn tử khẩn cầu quân đội đem nguy lao tam, giao quân dụng đầu chọc tiểu yêu đám kia vương bát đạn cho quét, lấy cớ đều không cần tìm, liền nói là vì dân trừ hại, quân đội xuất thủ, tạo chết đám khốn tiếp này, ta về sau tại tỉnh thành, chẳng phải là muốn nhiều ngang tảng, liền có thêm ngang tảng. lại không ai có thể cùng ta lão hồ tranh một ngày ngắn dài, vào xem nhọc lòng cái này tiểu vương bát đạn, thế mà quên cái này gốc dặn, hiện tại quân đội đoán chừng là sẽ không đáp ứng, loại này cầu thí suối quậy sự tình, hồ hưu nhan mặc dù tức giận, nhưng cũng có chút mừng các thảy, đi theo đại bộ đội cùng một chỗ, tiến nhà ăn, hồ hoan đã ăn quay hàm đều nâng lên đến rất giống là một con sóc con. La Tứ Hải cực kỳ muốn hỏi một câu, hắn đến tột cùng là làm sao trở về, nhưng nhìn đến Hồ Hoan bộ dáng này, cũng không đành lòng hỏi, chỉ là chào hỏi một tiếng, để mọi người cũng cùng một chỗ ngồi xuống ăn. Dù sao nhà ăn chuẩn bị đồ ăn, chính là cho mọi người xong xuôi lễ truy điệu, ăn một miếng tưởng niệm Hồ Hoan cơm. Lúc này không cần tưởng niệm, cơm hay là một dạng muốn ăn. Hồ Hữu Nhan hấp tấp tại Hồ Hoan bên bàn cơm tọa hạ, cũng mặc kệ bên cạnh Yến Tiểu Hi cùng vùng cười ha hà nói, "Nhĩ tử, người theo lão ba nói, muốn hay không xuất ngũ? Nếu là ngươi không ngật ý, chúng ta liền về nhà, ta đi cùng lãnh đạo nói." Hắn lời vừa ra miệng, không khí liền bỗng nhiên trở nên lạnh, Lý Diên Tông trầm rãi, cười ha hả nói, "Không được à. Chúng ta bộ đội có kỷ luật, làm đào binh là muốn ra tòa án quân sự." Hùng chi hồ hoan ngợi khen đã xuống, lúc này xuân ngũ, cỡ nào đáng ta. Hồ hưu Nhan thế nhưng là lão giang hồ, nơi nào sẽ bị dễ dàng như vậy lấn lư. Hắn chậm chậm rãi nói, "Nhà chúng ta hoan hoan lệ truy điệu, thế nhưng là vừa mở qua, cũng coi là vì nước hi sinh qua, còn không thể giải ngũ về quê sao?" Thật nếu để cho ta cái này lão phụ thân, đau mất thái tử, nhắm nháp người đầu bạc tiễn người đầu xanh tư vị sao?" Nói nói, Hồ Hữu Nhan liền khóc lên, kĩ sảo của hắn mặc dù quá quan, nhưng làm sao một đầu tóc đen, đen nhánh bóng loáng, thật theo người tóc bạc không đắp phổi. Lý Diên Tông cười tủm tỉm nói một câu, mượn một bước nói chuyện. Hồ Hưu nhan nhãn tỉnh sáng lên, cũng không có chối từ, liền theo Lý Diên Tông ra ngoài. Hồ Hoan ăn toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái, hắn chọn vẹn xử lý bình thường 3 lần đồ ăn, lúc này mới thôi miệng không ăn, Vướt ve tròn vo cái bụng. Tiểu Hồ Đồng học lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, mình tra ruột lại không thấy, hắn vừa rồi theo đồ ăn vật lộn, căn bản không có chú ý tới. Hồ Hưu nhan theo Lý Diên Tông ra ngoài. Giả hỏa này thật không đáng tin cậy. Tính, trời cũng muốn mưa. Cha muốn chạy vỏ, theo hắn đi thôi, ta cũng vì hắn thao không được nhiều như vậy tâm. Hồ Hoan cũng là nhìn thoáng được, hắn cái này cha ruột vẫn luôn dạng này, tương lai cũng tất nhiên sẽ không đổi, mình có cuộc sống của mình, cha ruột có cha ruột sinh hoạt, ai cũng không thể xoay chuyển đối phương sinh hoạt quy tích. Hồ Hoan nơi này chính nhìn thoáng được, Hồ Hữu Nhan liền cười hì hì theo Lý Diên Tông cùng một chỗ đi trở về, còn tăng cường nói, lãnh đạo nói tốt, ta nghe ngươi. Chương 29, tập khí nguyên khí linh lực. Hồ Hoan nhìn thấy, mình cha ruột ba ngón tay co lại, lặng lẽ hướng về phía hắn, so một cái chỉ có nhà mình mới hiểu thủ thế, lập tức liền hiểu được. Hồ Hưu Nhan đem thân Nhi tử cho bán, hắn là vừa tức vừa buồn bực, cũng không nói chuyện. Lý Diên Tông tới chấn an vài câu, liền mang Vân Tẩy Hà rời đi, đem chàng diện tặng cho La Tứ Hải, hắn cũng là làm quen lãnh đạo người, biết lúc này chính mình nói pháp, ngược lại không tiện. La Tứ Hải, Tiêu Kiếm Tăng, Trương Cự Hoa theo Hồ hoàn cùng một chỗ, từng có sinh tử chiến đấu. Lộc Vân Vân, Tiễn Tiểu Hi, Vương Tùng đều giống như hắn là trước nghiệp giả, thiên nhiên quan hệ liền thân cận. Hồ Hưu Nhan thấy Lý Diên Tông đi, Nhi tử nói, ta còn phải cùng người mẹ đi nói một tiếng, miễn cho nàng lo lắng, cũng đi trước. Hồ Hưu Nhan mừng các khởi, đi lại nhẹ nhàng hiện niên vừa rồi được rất nhiều chỗ tốt, hồ hoan thật cũng không trông cậy vào hắn, có cái gì kinh người biểu hiện, tại lý di tông, vân tẩy hà, hồ hưu nhan đều đi về sau, hắn nhịn không được hỏi, cung tuyết tỷ thế nào rồi, hắn cùng cung tuyết kề vai chiến đấu một hồi, quan hệ ngược lại là gần mấy phần, cung tuyết đem sám đen mỏ lông cự hầu, kém chút liền vung lên đến tạm, thủ thương không nhẹ, hắn đương nhiên phải quan tâm một chút, tiến tiểu hy cũng hơi có chút khó chịu nói, cung tuyết tỷ ngược lại là không có chuyện, gây mấy cái xương nội tạng cũng thụ chấn động, hiện tại chính nằm viện, không có một hai tháng nuôi không tốt, cũng may mắn ngươi xuất thủ cứu kịp thời, không phải lần này cung tuyết tỷ liền về không được. Bên cạnh Từ Triệt thấp giọng nói, nếu không phải Hồ Hoan đi ngăn lại bầy trùng, chúng ta sợ là đều về không được, tất cả mọi người thiếu tiểu hồ một cái mạng. La Tứ Hải sắc mặt 10 phần hơi bại, khí sắc cực kém, hiển nhiên bị thực khí trùng đốt chúng độc, còn không có hoàn toàn tiêu mất, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, đợi chút nữa ngươi có thể đi bệnh viện, nhìn một chút Cung Tuyết, nàng biết ngươi bình an trở về, tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Hồ Hoan Nhu thuận đáp ứng, nói, ta cái này liền đi nhìn Cung Tuyết tỷ, huấn luyện viên thân thể của ngươi thế nào? Chúng độc giải sao? Làm sao không có đi bệnh viện a? La Tứ Hải có chút ăn đuổi, nói, ta không có việc gì chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, đánh mấy cái chuyển nước cũng liền đi, đi cái gì bệnh viện? Hồ Hoan trong lòng thầm nghĩ, sinh huyết độc cũng không phải dễ dàng như vậy, liền có thể tiêu mất sạch sẽ, quay đầu ta vụng trộm giúp huấn luyện viên trải vớt một chút linh cơ. Hồ Hoan theo Lộc Vân Vân hỏi thăm qua, một chút mảnh vỡ ký ức bên trong khái niệm. Sinh huyết độc là một loại nguyên khí, cũng là một loại đặc chất linh lực, nguyên khí linh lực bản chất cùng một, chỉ là cách gọi khác biệt. Lộc Vân Vân theo Hồ Hoan nói qua một chút thường thức, nguyên khí là kiến quốc trước, một chút cổ lão tổ chức nói là pháp, vì theo đạo gia tu hành chân khí tướng khác nhau, càng sớm bị hơn cứ gọi là khí, ác khí có rất nhiều cách gọi, bị cho rằng không thể dùng để tu luyện. Về sau các quốc gia mới thống nhất xưng hô, gọi là linh lực. hô hoan có thực khí trùng bày vật thân thể, có thể nuốt nguyên khí, cũng chính là linh lực, có thể đem la tứ hải thể nội xích huyết độc quất hút ra đến, tự nhiên cũng liền tương đương với giải độc. La tứ hải mấy ngày nay, kỳ thật cũng là dáng chống đỡ, dù sao lần này làm nhiệm vụ, hy sinh hai cái chiến sĩ, bỏ mình một cái rất có tiền đồ giác tỉnh giả, làm cung tuyết bị thương nặng cùng chính hắn. Mặc dù là bởi vì gì yêu quá mức không tàn, thực khí trùng bảy, màu xám cự hầu đều không phải bọn hắn chi đội ngũ này có thể chống lại, như cũng muốn viết báo cáo, làm kiểm điểm. Mê sảng có thể còn sống trở về, đối với hắn mà nói, áp lực liền giảm nhẹ đi nhiều. Nhất là Hồ Hoan còn nhớ thương hắn chúng độc sự tình, càng làm cho lão la tuổi già á lòng, rất giống là nhìn thấy đứa con bất hiếu, đồng nhiên quan tâm tới lao thân thể của phụ thân đến. La Tứ Hải mấy ngày vội vàng Hồ Hoan lễ truy điệu, cũng không thế nào nghỉ ngơi cho tốt, lúc này thật là có chút ra rời, hắn cổ vũ Hồ Hoan vài câu, liền xoay người rời đi, muốn trở về nghỉ ngơi một hồi. La Tứ Hải chân trước đi, Vương Tùng liền xông ra, có chút hương phấn nói, chúng ta cùng đi xem cung tuyết tỷ đi. Để Vân Vân tỷ đánh cái báo cáo, đem chiếc kia lão Bắc Kinh dịp 212 mở ra. Mọi người cùng nhau đi. Tiên tiểu Hi cũng cảm thấy chuyện này có thể, ủng hộ nói, Vương Tùng lần này nói không sai, Vân Vân tỷ đi mượn xe đi. Chúng ta ngày mai còn có chiến đấu nhiệm vụ, cũng liền hôm nay có thể đi nhìn cung tuyết tỷ. Hồ Hoan giật nảy mình, hỏi, còn có chiến đấu nhiệm vụ? Vương Tùng lấm mồm nhanh bỏ nói, số 17 Phong Bế khu, đang phong thả khuất trường, chúng ta đến ở trên đầu bộ đội tiếp viện đuổi trước khi đến, tiếp cận chỗ này Phong Bế khu, sơ tán phụ cận của chúng. Bất quá ngươi hẳn tạm thời không cần đi, nghỉ ngơi trước mấy ngày, điều chỉnh một chút tâm tính, miễn cho mắt không chế. Tiến tiểu hy cũng nói, mặc dù chiến sĩ tộc hệ là nhất không dễ dàng mất khống chế trước nghiệp giả, nhưng dựa theo quy củ, ngươi vẫn là người mới, kinh lịch loại trình độ này chiến đấu, đích thật là cần tu dưỡng. Chúng ta đi ra ngoài trước, đi nhìn cung tuyết tỷ, những này nhàn thoại để nói sau. Hồ hoang cả người cũng không lơ tốt, hắn vừa nghĩ tới mình còn muốn xuất chiến đấu nhiệm vụ, liền toàn thân đều trắng trường, nhưng cũng không nói lên được vì cái gì, đáy lòng của hắn tựa hồ còn có một cỗ tiểu hương phấn. Theo bình thường hẳn là có khủng hoảng tâm lý, xuất hiện rất nhỏ xung đột, để hắn khá là tinh thần phân liệt cảm giác. Lộc vân vân rất nhanh liền giải quyết mọi xe. Nhưng Từ Triệt nói còn có chuyện, Vạn Dũng hiện tại đang theo dõi số 17 Phong Bế khu, căn bản không có về tới tham gia lễ truy liệu, cho nên chỉ có Hồ Hoan, Lộc Vân Vân, Tiễn Tiểu Hi, Vương Tùng bốn người xuất phát. Lão Bắc Kinh dịp 212 cưới cảm giác, thật là so lão rỉ vạn công an 10 làm cường nhiều lắm, mặc kệ là giám sóc hay là bọn biển đệm, đều tốt không chỉ một bậc. Hồ Hoan cũng còn là lần đầu tiên, cứ như thế cấp cao xe hơi nhỏ, trong lòng thế mà hơi có chút kích động, hắn đoạt tay lái phụ vị trí, trên đường đi đều ghé vào trên cửa sổ xe hướng ngoại nhìn. Lúc đầu rất quen thành thị, đường đi, các loại kiến trúc, ngồi tại lão Bắc Kinh dịp 212 giầm đầu, Xem ra liền có không đồng dạng hương vị. Cung Tuyết được đưa đến đầu tiên quân y đại học phụ thuộc bệnh viện, đây là toàn tỉnh tốt nhất bệnh viện, chiếm diện tích rộng, theo phổ thông đại học đều không khác mấy, từ bệnh viện một đầu đi đến một đầu khác, đi bộ cần 10 phút đồng hồ lâu. Cung Tuyết được an bài tại đặc thủ phòng bệnh, độc lập với bình thường môn trần đại lâu. Hồ Hoan bọn hắn một nhóm bốn cái, đẩy ra cửa phòng bệnh lúc, Cung Tuyết ngay tại ăn cái gì. Bỗng nhiên nhìn thấy Hồ Hoan xuất hiện, nàng kinh hãi đem hộp cơm đều đổ nhào. "Tiểu Hồ, ngươi làm sao còn sống trở về rồi?" "Không, tỷ tỷ nói nhầm. Ngươi làm sao từ số 17 phòng bế khu trở tới?" Nghe nói ngươi vì mọi người dẫn ra thực khí trùng bầy, ngươi không có chuyện gì chứ? Hồ Hoan đón lấy thực khí trùng bầy, cuối cùng lại bình yên vô sự, đối mọi người đến nói, cũng là kiện chuyện rất kỳ quái, chỉ là hắn vừa mới bình an trở về, cũng không người tốt ý tứ ép hỏi hắn. Cung Tuyết cũng là cảm xúc quá kích động, bật thốt lên liền hỏi ra, cái này tất cả mọi người phi thường quan tâm vấn đề. Hồ Hoan do dự một chút, náo hải về sau đống nhiên nổi lên vô số mảnh vỡ ký ức. Lần này, vẫn là không có nhói nhói cảm giác. Chương 30, linh lực biến dị. Ta bị vô số cái chủng loại kia quái trùng bổ nhào, bọn chúng trên người ta không ngừng đốt Hồ Hoan lộ ra vẻ trầm tư, hắn cũng không biết vì cái gì, không có nói thật, mà là dựa theo ký ức cung cấp lý do thoái thác, bắt đầu lập cố sự. Chờ ta tỉnh lại, phát phát hiện mình cũng chưa chết, linh lực trong cơ thể cũng biến thành theo nguyên lai like không giống. Ta cho các ngươi phơi bày một ít. Hồ Hoan đem thực khí trùng bày nạp nhập thể nội, biểu hiện ra một chút xích huyết độc nguyên khí, hoặc là gọi huyết linh lực cũng không có kém. Cung Tuyết, Tiễn Tiểu Hi, Vương Tùng nhìn thấy Hồ Hoan chiến thân, hơi sáng mỏng manh hồng quang, đều kinh ngạc nói không ra lời, chỉ có Lộc vân vân coi như bình tĩnh, thấp giọng nói, linh lực biến đến gì? Cung Tuyết, Tiễn Tiểu Hi cùng Vương Tùng cùng một chỗ kinh hô. Cơ hồ đều dây lắt gián tiếp chịu thuyết pháp này. Cực tiểu số giác tỉnh giả lại bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, tự thân linh lực chi nguyên sinh ra đột biến, loại này đột biến được xương linh lực biến dị. Trước mắt các nước đều không có tổng kết ra quy luật, chỉ có thể bằng thống kê tư liệu, cho rằng xuất hiện linh lực biến dị, chí ít có một cái trước đưa điều kiện, chính là đang thức tỉnh người thời kỳ, thu hoạch được linh lực chi nguyên dị năng. Loại này giác tỉnh giả tại trở thành chức nghiệp giả về sau, bởi vì cực tỉnh huống đặc thu, sẽ để cho linh lực sinh ra đặc thù dị năng, hoặc là thúc đẩy sinh trưởng hỏa, hoặc là huyền hóa lôi đình, để người cực độ hưng phấn, ngũ giác nhạy cảm, như nhiễm tật bệnh cũng có thể khiến người ta sinh ra đủ loại tâm tình tiêu cực, thiên biến vạn hóa không phải trường hợp cá biệt. Như hồ hoan loại này, còn đang thức tỉnh người giai đoạn, liền linh lực biến dị hàng người, mặc dù cực ít cực ít, ít đến các nước đều chỉ có một chữ số, lại không phải không có. Vương Tùng sau khi kinh ngạc, ao ước nói, "Hồ hoan ngươi thật đúng là có vật khí. Thiên nhiên thức tỉnh liền không nói, còn có thể thức tỉnh linh lực chi nguyên, được đến ngoại vật thần thông thể bại, lần này còn có linh lực biến đến dị. Về sau chúng ta muốn bao nhiêu cùng một chỗ, lẫn nhau còn một cọ vận khí tốt." Cung Tiết một mặt thu thập hồ cơm, một mặt nói, "Quả nhiên là người tốt có tốt số, ta còn tưởng rằng ngươi về không được." thì tỷ khó qua một hồi lâu, ngươi có thể trở về thật là tốt. Linh lực biến dị sự tình, để vân vân giúp ngươi báo cáo đi, hẳn là sẽ có ban thưởng. Cái này cũng có ban thưởng. Tiễn Tiểu Hi tiếp lời, nói, đương nhiên là có. Chúng ta mỗi một lần tiến bộ, đều mang ý nghĩa có thể thay quốc gia làm nhiều chút sự tình. Ta trưởng Thương linh tố, còn có buôn lôi thương pháp, đều là cấp trên ban thưởng xuống tới. Có lẽ cấp trên cũng sẽ tưởng thưởng cho ngươi một kiện thích hợp linh lực vũ khí. Tiễn Tiểu Hi cùng Lộc Vân Vân hỗ trợ Cung Tuyết, đem giường bị dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời triệu hoán y tá thay đổi mới. Lộc Vân Vân còn đi giúp Cung Tuyết đánh một phần mới đồ ăn. Hồ Hoan cũng không vấn an qua bệnh nhân, khi hắn nhìn thấy Lộc Vân Vân, Tiễn Tiểu Hi cùng Vương Tùng, Bồi Cung Tuyết nói mấy câu, đều xuất ra mình tiểu lễ vật, lập tức đã cảm thấy hảo hảo xấu hổ. Hắn nơi nào có lễ vật gì, hắn không đến theo công Tuyết đoạt cơm cho bệnh nhân, đều là bởi vì tại nhà ăn ăn no. Cung Tuyết thấy Hồ Hoan một mặt xấu hổ, cũng không nói gì, sợ để hắn lung túng hơn, chỉ là tùy tiện trò chuyện vài câu. Số 17 bảy phong bế khu sự tình, lần này số 17 bảy phong bế khu biến hóa, thực tế vượt quá người ngoài ý liệu, chẳng những sinh ra thực khí trùng mây loại này dị yêu, còn xuất hiện huyết san hô vương xà loại này ít nhất tam giai trở lên tồn tại, đều là tòa thành thị này. Trước kia không có tình huống, Tiêm Long Quân chỉ an trí một cái liên đội, cũng là bởi vì nơi đó tương đối bình tĩnh, chưa từng đi ra lớn nguy cơ sự kiện. Mấy người đều suy đoán, cấp trên tất nhiên sẽ phái ra cường lực vi binh, chỉ là cũng đoán không ra, đến tột cùng lại phái ai tới. Hồ Hoan cũng là nghe bọn hắn nói chuyện tiếng, mới đại khái minh bạch, bây giờ trong nước không có ngũ giai cường giả, chỉ có 3 vị tứ giai, cùng hơn 10 vị tam giai chức nghiệp giả, lại có là tiếp cận 700 đê giai chức nghiệp giả cùng đại khái mấy ngàn giác tỉnh giả, tăng thêm các bộ đội điều binh lính tinh nhuệ, tạo thành Tiêm Long Quân. Trên thực tế, Các nơi đều ở vào nhân thủ khẩn trương trạng thái, chỉ có thể duy trì đối phong bế khu giám thị, không cách nào giải quyết triệt để. Cung tuyết dù sao bị trọng thương, mấy người cũng không có ở bao lâu, liền cùng một chỗ cáo tử. Rời đi bệnh viện, Hồ Hoan lặng lẽ nói với Lộc Vân Vân, "Vân Vân tỷ, ta có thể hay không về nhà một chuyến, lấy một vài thứ?" Lộc Vân Vân thản nhiên nói, "Đi nhanh về nhanh." Tiến Tiểu hy cùng Vương Tùng cũng không có hỏi, Hồ Hoan muốn trở về lấy vật gì, trải qua lần trước chiến đấu nhiệm vụ, bọn hắn đều tương đương tín nhiệm Hồ Hoan. Dù sao mọi người là sống chết trước mắt, lẫn nhau trợ giúp chiến hữu, giao tình không phải bình thường. Hồ Hoan theo Lộc Vân Vân bọn hắn tách ra cũng không trở về nhà mà là đi thứ hai hóa chất cũ khu xưởng. Hắn nhưng là còn nhớ rõ nơi đó còn có một đầu hoàng bao cự hầu, không có đầu cái chủng loại kia. Hồ Hoan cũng không biết nếu là mình thu đầu này hoàng bao cự hầu có thể hay không để man lực cự hầu bẩy xuất hiện mới biến hóa, nhưng dù sao cũng là thuận tay sự tình. Hắn hiện tại cũng không sợ hoàng bao cự hầu lớn không được hắn cũng biến thành cự hầu đến cái song khí sẽ. Khỉ sợ khỉ a ta còn nhiều hơn người cái đầu. Hồ Hoan ngược lại ba chuyến xe buýt trở lại nhà mình phụ cận xách một chăn trước tại thứ hai hóa chất xuống xe. Hắn hơi hơi do dự, đem thực khí trùng bẩy cùng man lực cự hầu bẩy đặt vào thể nội, từ bỏ quen thuộc hơn hấp với đẳng. Thực khí trùng bẩy chẳng những phẩm chất cao hơn, tại công kích cùng phương diện tốc độ đều có ưu thế. Hồ Hoan cũng cũng không muốn theo, không đầu hoàng mao cự hầu đi liều mạng. Đi vào thứ hai hóa chất cũ khu sưởng, Hồ Hoan đưa tay nhấn một cái ngực, thần bí ốc biển liền phát ra đến kim quang nhàn nhạt. Vạn vật chi ảnh mỗi giờ mỗi khắc, không tại nếm thử ăn mòn thế giới hiện thực. Người bình thường đương nhiên không có bất kỳ biện pháp nào, theo vạn vật chi ảnh có chỗ gặp nhau, nhưng giáp tỉnh giả cùng chức nghiệp giả đều có thể phun trào bản thân linh lực, hấp dẫn vạn vật chi ảnh dáng lông. Đương nhiên, trừ phi là địa đồ sư, cũng chỉ có tại phong bế khu, loại thủ pháp này mới có thể đi, tại trong hoàn cảnh bình thường, đê giai chức nghiệp giả cũng không có cách nào theo vạn vật chi ảnh cấu kết. Chỉ là mỗi một lần vạn vật chi ảnh giáng lâm, đều muốn mấy ngày lâu mới có thể thối lui, mà lại mỗi một lần vạn vật chi ảnh giáng lâm, đều sẽ đối thế giới hiện thực tạo thành tiến thêm một bước ăn mòn. Cho nên trừ phi là tình huống đặc biệt, không có giác tỉnh giả cùng chức nghiệp giả sẽ chủ động theo vạn vật chi ảnh cấu kết, hấp dẫn vạn vật chi ảnh ăn mòn như thế. Hồ Hoan thứ nhất là trở thành giác tỉnh giả còn không quá lâu, không ai đề cập với hắn chuyện này, thứ hai trong đầu của hắn không ngừng hiện lên mảnh vỡ ký ức chính đang từ từ cải biến một ít chuyện, hắn đã đang dần dần hướng một phương hướng khác biến hóa, chỉ là thiếu niên hồ còn không có rõ ràng cảm thụ. thứ hai hóa chất cũ khu sưởng vốn là tại vài ngày trước bị vạn vật chi ảnh ăn mòn qua một lần, không gian cực không ổn định, cho nên hồ hoan phóng thích linker, cơ cũng không lâu, liền có vô biên hắc ám dáng lâm. so với lần thứ nhất tao ngộ loại chuyện này, hồ hoan hơi có chút nhìn quen không trách, hắn không có sử dụng thực khí trùng bảy, mà là trước tiên đem man lực cự hầu bảy kích hoạt. trước này vật thần thể trừ biến khí bên ngoài còn có một cái gì năng, chính là tụ hợp bảy khí. hồ hoan muốn đem không đầu hoàn Mao cự hầu cho dẫn dụ ra. A, ta nghe rằng hồ đồn thổi lão tắc này hay náo động cái là thay đổi toàn bộ cốt truyện, nếu bộ này lão mà làm thế là ta từ bỏ chuyện luôn, chứ ta có rảnh đến độ ngồi sửa từ đầu đâu. Chương 31, Tráng khỉ. Một tiếng trầm trầm gào ghét, lại là một tiếng trầm muộn gào ghét. Trung điệp tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, như đạp tiếng lòng. Hồ Hoan thôi động tụ hợp bầy khỉ, lập tức liền hối hận, bởi vì xuất hiện không phải một con khỉ, là ba con, hai con có đầu, một con không có. Ba con 5 mét có thừa cự hầu, từ trong bóng tối chậm rãi mà ra, uy thế kinh người, khí phách hùng tráng. A, mọi người ăn hay chưa? Thật có lỗi a, ta đi sai chỗ. Hồ Hoan lập tức liền cắt bài, man lực cự hầu bảy đội thành thực khí chúng bảy, thể nội xích huyết độc có chút tuôn ra, tuyển một cái phương hướng nhanh chân phi nước đại. Không đầu hoàng mao cự hầu cùng hai con hình thể tương tự cự hầu, nơi nào chịu bỏ qua cái vật nhỏ này. Ba con cự hầu bình thường giữ tận hung ác, bốn trảo vung ra, một đường phi nước đại, theo đuổi không bỏ. Không thể không nói, cấp B tốc độ chính là so cấp D ra sức. Hồ Hoan một đường phi nhanh, đem phía sau ba con khỉ chuột không thấy tăng hơi, nửa giờ sau, hai mắt tỏa sáng, cả người lại thấy ánh mặt trời. Xông ra vạn vật chi ảnh. Hàn Thu liêm xích huyết độc, lòng còn sợ hãi quay đầu liếc mắt nhìn, đương nhiên có cái cảm giác, mình giống như mẹ nó chó thì. Nguyên lai like cũng không có cảm thấy, nhìn thấy hầu tử, sẽ thân thể khó chịu a. Làm sao bỗng nhiên liền không thể gặp khí con đây? Hồ Hoan biết mình kém chút làm cái lớn chết, tâm tình rất là thất vọng, vạn vật chi ảnh Giang Lâm, giác tỉnh giả cùng chức nghiệp giả đều sẽ có cảm ứng, hắn cực kỳ lo lắng cho mình gây sự, bị lãnh đạo cho bắt cái tại chỗ. Lý Diên Tông cùng Vân Tẩy Hà lúc này, vẫn thật là cảm thấy được, thứ hai nhà máy hóa chất gì biến. Hai người nhìn nhau cười khổ, số 17 phong bế khu xảy ra chút biến cố vừa vừa trở về lộc vân vân bọn hắn đều bị phái đi ra, căn bản không ai có thể xuất thủ. vân tẩy hà thấp giọng nói, hay là ta đi một chuyến đi. lý Diên tông thở dài, nói ngươi cẩn thận một chút. lần này cũng không biết thứ hai nhà máy hóa chất lại xảy ra chuyện gì, tổng sẽ không lại xuất hiện giáp tỉnh giả. lý Diên tông kỳ thật thật là có điểm chờ mong, gần nhất trên tay hắn thực tế nhân thủ quá không đủ, thật muốn nhiều mấy cái giáp tỉnh giả hoặc là trước nghiệp giả sẽ phải dư giả rất nhiều. chỉ là hắn cũng cảm thấy chuyện này rất không có khả năng. hối hoan quân cái vòng lớn, lòng còn sợ hãi trở về nhà, đánh nước, đem mình sát một lần trong nhà hắn cũng không có gì tắm rửa cho ngồi, thập niên 90 phòng ở cũ, nơi nào có tắm rửa khu vực. sát thân thể, hồ hoan lại lật ra mấy bộ y phục, đem trên thân cho đổi, trong ngoài rực rỡ hẳn lên, tinh thần đột nhiên chấn động. ma lực tự hầu bảy, kỳ thật cũng chỉ có một con khỉ, một cái khác chỉ là cái đầu. nếu là ta có thể thu nhiều làm mấy cái, không chừng sẽ so thực khí trùng bảy còn lợi hại hơn. chỉ là những này không may hầu tử, làm sao thành quần kết đội? một con một con ẩn hiện không tốt sao? hồ hoan lẩm bẩm lầu bầu nói thầm mấy câu, liền bắt đầu thu dọn nhà bên trong quần áo, cùng một chút vật dụng. Hắn có cảm giác mình một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không về nhà, có thể mang đi một chút, về sau sinh hoạt sẽ tương đối dễ dàng. Nguyên bản hắn cũng cầm không có bao nhiêu đồ vật, nhưng đây không phải có cái thần bí ốc biển sao? Hồ Hoan thật cũng không quá nhiều gia sản, dù sao hắn chỉ là cái học sinh cấp 2, hắn quý giá nhất chính là một nhóm góp nhặt thư tịch, còn có một chút tùy thân quần áo, cùng học tập tư liệu, lại có là một chút cũng không phải rất đáng tiền, nhưng rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ chơi nhỏ. Hắn tốn hao hơn một giờ, đem đồ vật thu thập một lần, thở dài, kéo một trương giấy viết bản thảo, chuẩn bị phụ mẫu lưu một phong thư. Hắn châm trước trong chốc lát từ ngữ, thở dài một hơi, từ bỏ để thư lại tin như thế văn nhã sự tình, Hồ hoan cực kỳ chắc chắn, cha mẹ của mình đều không phải thích xem thư người, mình lưu thư, tỷ lệ lớn mấy năm đều sẽ không có người nhìn một chút. hắn cuối cùng chỉ lưu lại hai hàng chữ, đồ vật là ta mang đi, trong nhà không phải gặp tật, cũng không cần lưu tính danh, cha mẹ của hắn căn bản sẽ không hoài nghi là có người tiểu thâu giả mạo nhi tử. Hồ hoan trông nom việc nhà khóa cửa bên trên, bước nhanh đi xuống lầu, đang muốn đi ngồi xe buýt, liền sinh lòng rung động. hắn hoảng sợ nhìn về phía thứ hai nhà máy hóa chất phương hướng, nhịn không được thoát ra, tiêu lên, ngày, lại có người đi vào. Hồ Hoan co cẳng liền chạy, dựa vào siêu quần tố chất thân thể xuyên đường phố đi ngõ hẻm, rất nhanh liền lần nữa đi tới thứ hai nhà máy hóa chất vứt bỏ khu xưởng. Vạn vật chi ảnh bá phủ, theo thế giới hiện thực phân biệt rõ ràng bạch tách đi ra. Hồ Hoan do dự trong chốc lát, đang muốn cắn răng một cái xông vào, liền nghe tới một cái thanh lánh thanh ấm quát, "Ngươi đi tìm cái gì chết?" Một cái tay bắt lấy cổ của hắn, đem tiểu hồ đồng học cho xới lên. Hồ Hoan kinh, hắn hiện tại mặc dù khởi động chính là thực khí trùng 77, lực lượng tăng phúc cũng không tính cao, nhưng hắn khí lực của mình liền không nhỏ, phối hợp tăng phúc, coi như không kịp bạo độ, cũng kém không nhiều nhiều lắm. Người này tùy tiện đưa tay, là có thể đem mình cầm lên đến, cái này thân khí lực thế nhưng là tại quá cái người. Hồ Hoan quay đầu liếc mắt nhìn, lại là một cái xinh đẹp giống như nữ hài tử thiếu niên. Hồ Hoan sợ dĩ nhận được, đối phương là đứa bé trai, bởi vì vì thiếu niên này trên thân có một cỗ sắc bén khí thế. Có loại khí thế này người, quả thực có thể không cần đưa người nhìn, sắc bén như là một ngụm ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Người là ai? Đợi chút nữa nói cho ngươi, ngươi liền ở lại chỗ này, chờ ta đi cứu người. Thiếu niên đem Hồ Hoan ném xuống đất, sải bước đi vào vạn vật chi ảnh. Hoan nhìn qua cái này xinh đẹp giống như nữ hài tử thiếu niên, biến mất trong bóng đêm bóng lưng, vớt ve một chút cái cằm, cười hắc hắc, cũng xoay người xông vào đám. Hồ Hoan cũng không biết, mình nơi nào đến một cỗ hương phân kỳ, khoái hoạt thật giống như vừa bị 10 cái tám cái nữ đồng học đệ chỉnh tiểu thư tình ở dạng. Xâm nhập vạn vật chi ảnh, Hồ Hoan nhìn qua mênh mông Mên Mông Hoa Nguyên, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, hoán đổi man lực tự hầu bảy thẻ bài, bắt đầu tụ hợp bảy khí. Lần này, cũng không có cự hầu xuất hiện, ngược lại là có một cô mơ hồ triệu hoán, để hắn đi một phương hướng nào đó. Hồ Hoan có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái đồ chơi này, chẳng những có thể triệu hoán đồng loại, còn có thể trái lại để đồng loại kêu gọi ta Hồ hoan đổi thực khí trung bày lấy tốc độ nhanh nhất phát lực chạy chạy một trận hắn lại đổi thẻ bài một lần nữa định vị cảm ứng mười mấy phút hắn liền thấy phía trước chính chiến đấu kịch liệt vân tẩy hạ âm thầm kêu khổ hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới mình tiến vào thứ hai nhà máy hóa chất liền gặp ba đầu cự hầu loại này dị yêu tính tình dã man lực lớn vô cùng mà lại trọng thương bất tử coi như chỉ còn một nửa thân thể cũng có thể kịch chiến không nứt mà lại coi như bị đánh nát thân thể cũng có thể phục hồi từ từ là khó khăn nhất đấu dị yêu Viễn Tiểu Hy hai lần xuất thủ, đều là lập tức thoát ly chiến đấu, trừ trường thương linh tố linh lực hao hết cái này mới tố, cũng là bởi vì theo chân chúng nó chiến đấu, không có chút ý nghĩa nào. Vân Tẩy Hà một mặt chiến đấu, một mặt trầm nghĩ, chỗ này phong bế khu, hẳn là cũng biến đến dị, trở về cùng Lao Lý báo cáo, để hắn tái phát một phần cầu viện văn kiện. Chương 32, đặc thù sự vụ hành động quản lý cục. Vân Tẩy Hà cũng là chiến sĩ tộc hệ trước nghiệp giả, nhưng hắn không phải yến tiểu hy loại kia chiến sĩ, mà là nhị giai cảnh sát trưởng, sức chiến đấu yếu nhược tại binh sĩ, cũng không thiện trưởng chính diện tác chiến. Cảnh sát trưởng dị năng là tư duy tăng lên, có thể chú ý tới rất nhiều người bình thường chú ý không đến chi tiết, không tại phương diện chiến đấu. Bị ba đầu cự hầu vây công, Vân Tẩy Hà tình huống, so Hồ Hoan còn muốn chật vật rất nhiều. Nếu không phải tay hắn nắm một kiện linh lực vũ khí, lúc này sợ là đã treo. Hồ Hoan mặc dù theo Vân Tẩy Hà không quá quen, Vân Tẩy Hà làm Lý Diên Tông đại bí, bình thường không làm sao nói, tồn tại cảm cứ thấp, nhưng dù sao cũng là người quen, cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Hồ Hoan chính muốn gia nhập chiến đấu, liền nghe được một tiếng nguyện như rồng gầm kêu nhỏ, một bóng người nhanh nhẹn đến, cũng không biết dùng thủ pháp gì, ba đầu cự viên liền nguyên địa nổ tung. Hồ Hoan nhìn đến rõ ràng, xuất hiện người chính là vừa rồi gặp phải thiếu niên, thiếu niên tựa như nữ hải tử trên hai gò má đều là lãnh túc chi sắc, một kích bạo ba đầu cự viên, nắm lên Vân Tẩy Hà, tuyển một cái phương hướng cực tốc rút lui. Vân Tẩy Hà nhẹ nhàng trợ ra, hắn thân là cảnh sát trưởng, tư duy nhạy cảm, lập tức liền nghĩ thông suốt đầu đuôi sự tình. Nguyên lai là cấp trên phái tới viện quân, tiến vào thứ hai nhà máy hóa chất phong bế khu, chúng ta còn tưởng rằng lại xuất hiện mối giáp tình giả. Hắn nhịn không được nhắc nhở, nơi này lợi hại nhất dị yêu là đại thánh. Những này cự hầu bất quá là phổ thông dị yêu. Thiếu niên lạnh lùng nói, "Ta biết, cho nên ta hiện tại là rút lui." mà không phải cản quét chỗ này phong bế khu. Vẫn Tẩy Hà lập tức liền không muốn nói chuyện, đối phương quá lạnh ngạo, không có cách nào câu thông. Hồ Hoan ngơ ngác nhìn qua vừa rồi chiến trường, xinh đẹp thiếu niên một kích vánh bạo ba con cự hầu tràn diện, thực tế quá rung động. Người này ít nhất là cái BA. Chức nghiệp giả còn có thể cường thành dạng này. Ta đi, ta đi, ta đi. Ta đi. Hồ Hoan cảm khái một trận, vô ý thức móc ra man lực cự hầu 7 thẻ bài, quả nhiên. Phía trên hiện tại là bốn cái khí con. Man lực cự hầu 7, dạ giờ. Công kích B, phòng ngự D, sinh mệnh D, lực lượng B tốc độ, dê. dị năng, 1, tu hợp bảy khỉ, 2, biến hóa, có thể biến hóa thành cự hầu, 3, có thể chỉ huy bảy khỉ. Man lực cự hầu bảy phẩm chất không có biến hóa, vẫn như cũng là một trường e giờ thẻ, không có biến thành trừ lực công kích tăng lên rất dị năng cũng nhiều một hạng, chỉ huy bảy khỉ. Nếu là không có vừa rồi thiếu niên ra sân, một kích vênh bạo ba con khỉ, hồ hoan lúc này tất nhiên phi thường vui vẻ, vừa nghĩ tới mình ra sân, chính là bốn cái lớn khỉ, kia được bao nhiêu rung động. Đánh nhau không còn đầu, chú định không có kiếm đầu. Đây là hồ Hữu Nhan thường đeo bên miệng mà nói, chính hắn vũ lực giá trị không được. Cho nên liền dương trưởng tránh đoạn, giáo nhi từ thời điểm, cũng đem suốt đời quý giá đánh nhau kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ. Mang lên một đám tiểu đệ, đi lên đánh hắn nha Không muốn học mẹ ngươi. Giống như, coi như lại nhiều mấy cái khỉ, gặp gỡ vừa rồi người nằm kia, cũng là một chiêu bị bạo, ta vẫn là mặt khác tìm kiếm một đầu mạnh lên con đường đi. Hồ Hoan tự lẩm bẩm một câu, cũng tuyển một cái phương hướng phi nước đại, lần này hắn vận khí tốt, vài phút liền xông ra vạn vật chi ảnh. Hắn xông ra phong bế khu, nhìn một cái phía sau hắc ám, luôn cảm giác lần này, vạn vật chi ảnh bao phủ địa phương, tựa hồ giảm mất rất nhiều, cũng không biết có phải hay không nào giác. Hồ Hoan cũng không tâm tư, cân nhắc phong bế khu sự tình, cái này còn không phải hắn hẳn là lo lắng hết lòng địa phương. Hắn đi nửa cái đường phố, ngồi một đường xe buýt, lắc lư nửa giờ, trở lại đại viện. Tiềm Long quân bởi vì hình dạng và tính chất đặc thù, bộ đội không phải đóng quân một chỗ, mà là phân tán cả nước các tỉnh phần, cho nên có cái chính thức đối ngoại tên, đặc thù sự vụ hành động quản lý cục, ngẫu nhiên cũng sẽ được xưng là đặc biệt hành cục, hoặc là đặc biệt quản cục. Tổng bộ theo tiềm Long quân hai bộ bảng hiệu một lớp tử, các tỉnh phân chi bộ đội, dựa theo cấp bậc khác biệt, thiết lập các nơi phân cục, chi đội. Lý Diên Tông chính thức bổ nhiệm là tỉnh đặc thủ sự vụ hành động quản lý cục cục trưởng. Tiến đặc biệt hành cục đại viện, Hồ Hoan liền tranh thủ thời gian không giống, bình thường đều có thể nhìn thấy, chính đang thao luyện chiến sĩ, đã một cái cũng không thấy, trong đại viện trống rỗng, trừ trước cửa đứng gác chiến sĩ, một bóng người cũng không nhìn thấy. Hồ Hoan suy nghĩ một chút, suy đoán tất cả mọi người là đi số 17 phong bế khu, hắn lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng nghĩ đến vừa rồi cái tiêu Mỹ Mạo thiếu niên sức chiến đấu, liền cảm thấy mình đi kỳ thật cũng không có gì dùng. Hắn nhanh nhẹn thông suốt trở về ký túc xá, khó được thanh nhàn một ngày, quyết định vẫn là để thanh nhàn lập tức. nam ở trên giường, Hồ Hoan ngủ 2 giờ, thần thanh khí sảng đứng dậy, phát hiện còn chưa tới ăn cơm chiều điểm. Liếc mắt nhìn máy chơi game, giải rửa một hồi lâu, mới làm ra một cái chợt vật quyết định. Hắn nghiệm một đoạn chú văn, lại trong phòng biến mất. Ngồi tại đồ cổ trên ghế salon, Hồ Hoan liếc mắt nhìn, loạn thất bắt ao, đem tượng một bản sách chồng đều nhanh không nhìn thấy tạp vật, ai thán một tiếng, đột nhiên, ánh mắt của hắn liền thẳng. Lần trước hắn rời đi, còn có hơn phân nửa thực khí trùng thể bài, đều tán loạn trên mặt đất, cũng không có thu thập ra, bây giờ lại toàn cũng không thấy. Hắn vô ý thức liếc mắt nhìn giác, kia mấy quyển quá khí tiểu thuyết cũng không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này còn có thể ăn những món kia? Hồ hoan tại tượng một bản sách phụ cận tìm một vòng, phát hiện chỗ có hay không đặt ở tượng một thư đồ trên bàn, toàn bộ đều biến mất. Tại thư đồ trên bàn, bao quát một trường rơi vào góc bản thực khí trùng thể bài đều bình yên vô sự. Gian phòng này còn có rác rưởi thanh lý cơ chế. Hồ hoan trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới khác, mất đi thực khí trùng thể bài, hắn cũng là không tính đặc biệt đau lòng. Mấy món vô ý rơi trên mặt đất biến mất tạp vật, hắn cũng không phải cực kỳ quan tâm. Nhưng nếu như gian phòng này sẽ thanh lý tạp vật, hắn về sau sẽ phải cẩn thận trước khi đi ra, không thể đem đồ trọng yếu di thất trên mặt đất. hồ hoan kéo ra lần trước ngăn kéo phát hiện bên trong 27 tấm thẻ bài hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi tại đồ cổ trên ghế salon, gian phòng này có quá nhiều bí mật, chỉ tiếc tạm thời vẫn không có thể lực đi từng cái thăm dò. Hồ Hoan đem mình tạp vật, thoán thu thập một chút, tạm thời cũng chỉ có thể đều đặt ở hạng mục trên bàn sách, cũng may cái này cái tủ sách cũng không có thứ gì, một cái trống không truy văn ly pha lê, một hộp vừa khải phong gà, một cái gạt tàn thuốc cùng đặt ở bút trên kệ hai chi bút máy. Có đầy đủ địa phương, buông hắn xuống điểm kia vật phẩm tư nhân. Hồ Hoan thu thập không sai biệt lắm, ngồi tại đồ cổ trên ghế salon, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn nhìn qua gần nhất một chỗ giá sách, bỗng nhiên sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ, nghĩ muốn thử một chút, mình lần này có thể đi bao xa. Lần trước, ta có thể còn không có thực khí trung bậy. Nếu như là dựa theo linh lực cao thấp, ta hiện tại một nhất định có thể tiếp xúc đến mấy cái kia gần nhất giá sách. Hồ Hoan đứng lên, hướng gần nhất giá sách đi đến, khi hắn đi đến lần trước cực hạn, lại cất bước bước ra, quả nhiên cũng không trở ngại. Không điểm sẽ tăng thêm, câu cái thứ hai phiếu đề cử. Chương 33, kia một đoạn xa xăm lịch sử. Hồ Hoan bước ra một bước, lại bước ra một bước. Trước mắt có chút sáng lên, trên giá sách đồ vật, lại không là mơ mơ hồ hồ, loan thoáng trở nên rõ ràng. Nhất tới gần bàn đọc sách hàng này trên giá sách, bày đầy vỏ cứng thư tịch, sách màu đen sống lưng, phi thường có chất cảm giác, tại gáy sách bên trên, tiêu chú tác giả cùng số ID, nhưng không có tên sách. Từ tác giả danh tự cũng biết, hàng này trên giá sách thư thuộc về ba cái tác giả. Hồ Hoan Hiếu Kỳ lấy ra trong đó một bản, lại phát hiện nội dung cũng không phải là ý ấn, mà là viết tay, hắn giờ mới hiểu được, đây không phải sách gì, mà là người nào đó bút ký. Bản bút ký này nội dung, Hồ Hoan căn bản xem không hiểu bên trong tựa như là nghiên cứu một hạng phi thường mấu chốt kỹ thuật, tràn ngập đến vô số huyền ảo danh từ, thậm chí còn xen lẫn có mấy quốc ngữ nói ngoại văn, cùng một chút phức tạp đến không thể nào hiểu được độ án. Ngẫu nhiên vài trang, còn xen lẫn nhật ký, tản đàm, nhân sinh cảm ngộ, thậm chí hành trình đi chép. Tỷ như tuyết nhỏ sơ trời trong xanh. Hôm nay tiếng nga học rất có tiến độ, ạ xì ạ giáo rất nghiêm túc, chúng ta còn làm một chút vui vẻ sự tình, ta ban cho nàng một chút hẳn giống. hoan cái kia hôn trưởng, hắn cho là mình là cái gì? Thế mà chất vấn thiên diễn thuật, đây là ba người chúng ta suốt đời tâm huyết kết tình há lại hắn loại này tà môn ngoại đạo có thể lý giải? Hồ Hoan nói hình như có chút đạo lý. hắn Nguyên Hư Pháp cùng Vật Thần Pháp, đích xác xảo đoạt tiên công. Bất quá, cái trước hoàn thành, Vật Thần Pháp có vấn đề rất lớn. Hồ Hoan nhìn thấy tên của mình, rất là kinh ngạc một hồi, không biết mình làm sao lại bị cổ nhân ghi lại ở trong bút ký. Hắn cực kỳ khẳng định bản bút ký này so tuổi của mình có lớn. Đối phương thậm chí còn đề cập một câu, Nguyên Hư Pháp cùng Vật Thần Pháp, đồng thời cho rằng Vật Thần Pháp có vấn đề. Hắn cực kỳ mới biết, Vật Thần Pháp đến tuột cùng có cái dạng gì vấn đề, nhưng bản bút ký này đằng sau nhưng không có ghi chép. Hồ Hoan nhìn một cái, cái này giá sách, mặc dù chỉ có ba cái tác giả. Nhưng cái này trên giá sách bút ký, lại chỉ ít có hơn một ngàn quyển, mỗi một vốn đều dày giống như từ điện, muốn đều là xem hoàn tất, hiện nhiên là cái không thực tế sự tình. Coi như hắn một ngày nhìn một bản, cũng muốn 3-4 năm mới có thể thấy xong cái này trên giá sách đồ vật. Hồ Hoan đem bút ký nhét trở về, chuẩn bị đi xuống một cái giá sách, nhưng lại phát hiện, mình chỉ có thể dừng ở đây, kia cố lực lượng thần bí, lại ngăn cản hắn tiếp tục thăm dò. Hồ Hoan không có đi về tượng một bản sách, hướng hai bên lại thử một cái. Hắn có thể đi đến dựa vào vách đá sáu miệng cổ xưa hắc một dương trước mặt, cũng có thể đi đến có một trường cổ điển kiểu dáng châu Âu cung đình giá đỡ giường cùng một bộ thời trung cổ phong cách da châu ghế sofa, mấy cái tinh xảo đọc sách ghế dựa khu nghỉ ngơi. Thậm chí có thể nằm ở trên giường, lại hoặc là tại da châu ghế sofa, lại hoặc là đọc sách ghế dựa ngồi xuống. Dựa vào vách đá đen dương gỗ, tượng một bàn sách cùng khu nghỉ ngơi hiện ra hình sợi dài, chiếm cứ gian phòng này một bên. Cổ điển kiểu dáng châu Âu cung đình giá đỡ giường cùng một bên khác với đá, cũng chỉ có đại khái 3 mét không đến không gian. Dương cung vách đá ở giữa chống rông không có bất kỳ vật gì. Hồ Hoan một lần nữa trở lại tượng một bản sách, lại kéo ra thả có 27 tấm thực khí trùng thẻ bài ngăn kéo, lần này hắn không để ý đến kia 27 tấm thẻ bài, mà là đem khảm nạm tơ bạc đen hộp gỗ đem ra. Hắn rất hiếu kỳ, nơi này đầu có cái gì? Đen hộp gỗ không có khóa trừ, Hồ Hoan nhẹ nhàng một đắc thủ, nắp hộp liền mở, ở bên trong bày ra một phong thư, cùng một cái chìa khóa. Có lẽ là bị một loại nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy, Hồ Hoan trước tiên đem kia phong thư cho mở ra, bên trong là dị thường nhìn qua mắt, nhưng hắn cực kỳ xác định, mình chưa bao giờ thấy qua chữ viết Cái chìa khóa này có thể mở ra dựa vào tường cái thứ nhất hắc mục dương, nhưng ta khuyên ngươi, tại trở thành tâm dai, lại hoặc là khôi phục chân khí cảnh đại viên mãn trước đó, tuyệt đối không được mở nó ra. Phong thư này rất ngắn, cũng không có là quản. Đoạn văn này nói không có đầu đuôi, nhưng Hồ Hoan lại không hiểu cảm giác, mình hẳn là tướng trên thư mà nói. Hắn quên một chút, dựa vào vách đá sáu miệng cổ xưa đen dương gỗ, bỗng nhiên có một loại cảm giác, mình khả năng nhanh phải biết, cái này thần bí ốc biển nội tình. Hồ Hoan tính toán một ít thời gian, nhanh đến cơm chiều điểm, niệm động chúng ngữ, biến mất tại cái này thần bí gian phòng, trở lại mình ký túc xá. Hắn đi phòng ăn thời điểm, đúng giờ chuẩn chút, nhưng không có nhìn thấy những người khác, trong phòng ăn đám thợ cả cũng không giống thường ngày một dạng, chuẩn bị các loại đồ ăn, chỉ để lại 10 cái hộp cơm. Hồ Hoan cầm hai cái hộp cơm, thuận miệng hỏi một câu, hôm nay người làm sao ít như vậy? Bọn hắn còn chưa có trở lại. Phòng ăn đại gia hiền hòa cười một tiếng, đắp, không có trở về. Chúng ta hôm nay chuẩn bị đều là hộp cơm, trừ người của chúng ta, cái khác thành phố người cũng tới, còn có mấy cái kinh thành đến, tiểu bảy tám chục người đâu. Hồ Hoan tìm một chỗ ngồi. Ăn hai cân hộ, cảm giác còn không thế nào no bụng, lại đi lấy hai hộp, nhấc khẩu khí ăn tám cân hộ, lúc này mới cảm giác ăn xong đi. Lúc này nhà ăn, chuẩn bị đều là đại hào nhôm chế hộp cơm, không phải là hậu thế bình thường có thể thấy được một lần tính bọn biển hộp cơm có thể so sánh, dung lượng đều tại 2 cân trên dưới, ngay cả cơm mang đồ ăn. Hồ Hoan bước xuống hộp cơm, ở một cái, liền nghe được bên ngoài có thanh âm ồn ào, hơn 10 chiến sĩ đi vào nhà ăn, bọn hắn nhìn thấy Hồ Hoan lên tiếng chào, liền đi qua lính hộp cơm, làm thành mấy chồng bắt đầu dùng cơm. Hồ Hoan xem bọn hắn một mặt dã rời, cũng không tiện đi quấy rầy, đứng dậy rời đi nhà ăn, đi đến viện tử tùy ý tản bộ trong chốc lát. đặc thu sự vụ hành động quản lý cục tỉnh cục đại viện chiếm diện tích tương đương không nhỏ, trừ hồ hoan bọn hắn ký túc xá còn có hai tòa nhà ký túc xá, một chỗ nhà kho, một chỗ chiến sĩ thông thường ký túc xá, cùng một cái thật lớn nhà để xe. nghe nói lớn nhất ký túc xá bên trong còn có một bộ phòng thí nghiệm, lần trước cử hành nghi thức chính là tại nó phía dưới tầng hầm. hồ hoan trong sân túi một vòng, liền nghe tới ô tô tiếng động cơn nổ, một cố tiếp một cố lao dí hệ phèn lái vào trong đại viện. mặc dù đều rất mệt mỏi, nhưng nhảy xuống xe các chiến sĩ lại đều vô cùng hưng phấn. hắn còn chứng kiến mình tương đối quen thuộc tiêu kiếm tăng. Trương Cự Hoa, Cung Lộc Vân Vân, Tiễn Tiểu Hy, Vương Tùng, Vạn Dũng, từ triệt bọn hắn. Liền ngay cả Lý Diên Tông đều lộ diện, nở nụ cười bồi tiếp một cái xinh đẹp không tưởng nổi thiếu niên, vẫn tùy Hà hay là nhắm mắt theo đôi đi theo lãnh đạo của mình, vô cùng điệu thấp. Xa xa nhìn thấy Hồ Hoan, Lý Diên Tông vẫy vây tay, Hồ Hoan đi chậm chậm đi qua, hỏi: "Số 17 phong bế khu sự tình giải quyết sao?" Lý Diên Tông cười ha hả nói: "Giải quyết. Đây là kinh thành đến lệnh Hồ âm, cũng là chúng ta tiềm lòng quân danh xương tam giai đệ nhất nhân đỉnh tiêm chiến sĩ, chính là hắn xuất thủ, diệt đầu kia yêu xà, xua tan hơn phân nửa bầy trùng." để số 17 phong bế khu lần nữa tiến vào yên lặng. Lệnh Hồ thượng ý còn đem thứ hai nhà máy hóa chất bên kia vấn đề nhỏ giải quyết, thực tế là giúp chúng ta đại ân. Hồ Hoan nghe một chuỗi giải giới thiệu, luôn cảm thấy Lý Diên Tông trong lời nói có hàm ý, chỉ là hắn thật nghe không hiểu, vị lãnh đạo này đến tuột cùng có ý tứ gì? Chương 34, vì lệnh Hồ âm đồng chí vô tay. Lệnh Hồ âm nhìn Hồ Hoan một chút, hỏi một câu, cái này liền các ngươi mới tìm tới giác tịch giả. Hồ Hoan ngược lại là nhu thuận, hô một câu, là ta, thúc, thúc Lệnh Hồ âm sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, thấp giọng trả lời một câu, ta cũng mới sớm nhất. Đội ngũ phía sau vุ่น thổi phun một tiếng, cười ra động tính, lập tức để chàng diện trở nên hào hào xấu hổ. Yến Tiểu Hi kém chút tựa như đưa tay đi che vương tủ miệng. Hay là Lý Diên Tông làm người thuần thụ, cười ha ha, nói, đi trước nhà ăn, giải quyết bụng, mọi người triển khai của họ. Hồ Hoan, ngươi cũng muốn đến? Hồ Hoan một mặt kinh ngạc đáp, ta đến. Qua. Lý Diên Tông trên chán, mơ hồ có thể thấy được hạ tuyến, thấp giọng nói, ta nói là họ, ngươi cũng muốn tới họ, ngươi chỉ có biết ăn, nghĩ gì thế? tốt, ta cái này liền đi. Hồ Hoan một cái học sinh cấp 2 chưa học lớp, thật đúng là không có mở qua cái gì sẽ, tại trong ấn tượng của hắn. Cái đồ chơi này chỉ có lãnh đạo mới có tư cách mở. Dù sao thập niên 90, bình thường công nhân cũng sẽ không đi mở học cái gì, công ty viên chức cũng còn chưa hình thành quy mô. Hắn mặc dù gật đầu, người vẫn có chút ngốc nghếch, không rõ vì cái gì mở sẽ như thế chuyện quan trọng, thế mà lại còn kêu lên mình. Hồ Hoan đã đến qua, cũng không có đi nhà ăn, một mình hắn đi trước phòng họ. Sau mười mấy phút, Lộc Vân Vân, Tiễn Tiểu Hy, Vương Tùng, Vạn Dũng, Từ Triệt, La Tứ Hải cùng Tiêu Kiếm Tăng đều trước sau tiến phòng họ. Lại một lát sau, Lý Diên Tông mới bồi tiếp lệnh hô âm chạy tới, Vân Thủy Hà như cũ, sau đó cùng đi, điệu thấp phải làm cho người xem nhẹ. Hồ hoan giờ mới hiểu được, cái này sẽ là chuyên môn vì giác tỉnh giả cùng các chức nghiệp giả mở, tham dự người đều là bọn hắn những người này. Hồ hoan ngăn chặn đấy lòng hiếu kỳ, nhìn xem Lý Diên Tông cùng lệnh Hồ Âm Hàn Nguyên bài câu, ho nhẹ một tiếng, đến một câu công thức hóa lời dạo đầu. Lần này số 17 phong bế khu có chỗ dị động, nhờ có lệnh Hồ Âm thượng úy, không chối từ vất vả, vạn dặm xa xôi chạy tới, thay chúng ta đánh giết dị yêu huyết san hô vương xả, xua tan hơn phân nửa bảy trùng, làm gốc tỉnh nhân dân an nguy, làm ra cống hiến rất lớn. Chúng ta vì lệnh Hồ Âm đồng chí vô tay, lệnh Hồ Âm xinh đẹp tựa như nữ hải tử trên mặt, không có nửa điểm biểu lộ. Hiển nhiên trải qua loại trạng diện này tới lễ, cây vốn cũng sẽ không có cái gì đặc biệt phản ứng. Lý Diên Tông lời nói xoay chuyển, nói, lần này hội nghị, trừ cảm tạ lệnh hồ âm thượng ý, còn có một việc muốn tuyên bố. Cấp trên cho hai chúng ta bồi dưỡng chỉ tiêu, có thể đi kinh thành tổng cục, tiếp nhận trong vòng hai tháng huấn luyện. Chúng ta trải qua nghiêm ngặt xét duyệt, quyết định phái ra tiêu kiếm tăng đồng chí, cùng hồ hoan đồng chí tiến đến kinh thành học tập. Mọi người vỗ tay. Hồ Hoan ngược lại là theo chân mọi người cùng nhau vỗ tay, nhưng hắn nhất thời không có nghĩ rõ ràng, mình làm sao liền muốn đi kinh thành bồi dưỡng rồi. Ta nhưng vẫn là cái người mới, loại cơ hội này không phải muốn phân biệt đối xử sao? Làm sao liền đến phiên trên đầu ta rồi? Hồ Hoan lúc này lại khôi phục nguyên bản tính cách, tại loại này cực kỳ chính thức trong hội nghị, căn bản nghĩ không ra mình cũng có thể đặt câu hỏi, có thể phát biểu. Lý Diên Tông kỳ thật cũng không qua lại, có chút công thức hóa chương trình tất nhiên muốn bàn giao, nhưng cũng không có loạn mở không có chút ý nghĩa nào giải sẽ. Hắn đem mấy món sự tình nói rõ ràng, liền tuyên bố tan họp, đồng thời cho Lộc Vân Vân mấy mắt. Lộc Vân Vân đem Hồ Hoan gọi lại, đợi mọi người đều theo thứ tự rời đi, nàng mới nói với Hồ Hoan, lãnh đạo biết ngươi tất nhiên có nghi vấn, để ta sau đó giải thích cho ngươi. Hồ Hoan thầm nghĩ, ta kỳ thật cũng không cần cái gì giải thích, đi kinh thành thế nhưng là công việc tốt, có biết hay không nguyên do, căn bản không trọng yêu a. Hắn mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại rất ngoan thuận, nói, vân vân tỷ, ngươi nói đi. Lộc Vân Vân ôn nhu nói, giác tỉnh giả muốn trở thành chức nghiệp giả, sát suất gần như một phần mười, quốc gia chúng ta ghi lại trong danh sách giác tỉnh giả có mấy ngàn người, nhưng chức nghiệp giả hết thảy cũng liền 700. Cho nên mỗi cái giác tỉnh giả đều sẽ có được một hai lần huấn luyện cơ hội, huấn luyện như thế nào trở thành chức nghiệp giả. tình chúng ta giác tỉnh giả đều đã đi học bổ túc qua, ngươi cùng Tiêu Kiếm tăng là mới nhất giác tỉnh giả chỗ lấy hai người các ngươi thu hoạch được cơ hội lần này, thì ra là thế. Hồ Hoan Đại khái minh bạch, tại sao là mình được đến đến kinh thành bồi dưỡng cơ hội, hắn lại có chút tò mò hỏi, chúng ta đi kinh thành, đều sẽ huấn luyện cái gì? Lộc Vân Vân vậy một chút tóc, nói, từ giác tỉnh giả thuế biến đến trước nghiệp giả, lại hoặc là trước nghiệp giả nghĩ muốn tiến đến giai, có thể có thêm loại thủ đoạn, an đặc thù dược phẩm, tiến hành nghi thức, dung hợp một ít vật phẩm, thôn phệ dị yêu phân ra tinh túy. Nhưng phương thức trực tiếp nhất, chính là tu hành một loại nào đó nghề nghiệp tộc hệ bí thuật, đây là thường thấy nhất, cũng nhất khả khống, nhất biện pháp bổ thỏa. Chúng ta tiềm long quân chỉ nắm giữ chiến sĩ. Ngũ hành cùng tự nhiên tộc hệ, ba đầu nghề nghiệp tộc hệ tiến giai bí pháp, ngươi đi kinh thành, tất nhiên sẽ thu hoạch được một hai cửa tu hành bí pháp, cái này đối ngươi về sau tấn thăng bạo đồ cực kỳ trọng yếu. Hồ Hoan cảm giác được, Lục Vân Vân tựa hồ không mấy vui vẻ, cũng không dám lại nhiều cái giây, hắn dưới tình huống bình thường, là loại kia không thích phiền phức người khác tính cách, liền nói một tiếng, "Tạ ơn Vân Vân tỷ." Lục Vân Vân lại chêu khẽ một chút mái tóc, dông nhiên mỉm cười, nói, "Lệnh Hồ âm thượng ý rất muốn đem ngươi đều đi lên, ngươi muốn là muốn tấn thăng mau một chút, mặc kệ là nghề nghiệp hay là chức vụ, đi kinh thành đều là lựa chọn tốt nhất." Hồ Hoan thật đúng là không nghĩ tới nhanh như vậy đã có cơ sẽ rời quê hương, hắn đã từng nghĩ tới vô số lần, mình nhất định phải rời đi không đáng tin, tại nguyên sinh gia đình, nhưng khi cơ sẽ đến thời điểm, lại hơi có chút buồn vô cớ. Lộc Vân Vân đẩy ra cửa phòng họp, Phiêu nhiên rời khỏi, hồ hoan nhưng không có cực kỳ mau rời đi, một người tại trong phòng họp, suy nghĩ thật lâu, hắn biết mình tuyệt không bình thường, kể từ không ngừng nổi lên mảnh vỡ ký ức, liền bắt đầu không bình thường. Xông lầm thứ hai nhà máy hóa chất, dẫn động vạn vật chi ảnh xâm lớn, hồ hoan luôn có một loại cảm giác, là có người tại thao túng đây hết thảy, bằng không làm sao lại để hắn được đến thần bí ốc biển. Đồ chơi kia, quả thực thật giống như. Có người thay hắn chuẩn bị ký cẩm, biết hắn muốn đi qua, sớm đặt ở chỗ đó mở dạng. Nhất là vừa rồi, hắn đọc được bút ký về sau, thế mà ghi chép có hồ hoàn danh tự, hắn cũng không biết làm sao, liền 10 phần 10 khẳng định, kia tuyệt đối không phải cùng tên. Ta có phải hay không mất đi ký ức lao yêu quái, hoặc là, ta nhưng thật ra là nhặt được hải tử, có kỳ dị quỷ quyệt thân thế, nhất định có một con phía sau màn hắc thủ, muốn thao túng ta, thao túng đây hết thảy. Bằng không giải thích thế nào, những cái kia loạn thất bát tạp ký ức, giải thích thế nào đột nhiên tới thần bí ố biển. Gia nhập Tiềm Long Quân Kinh thành đi bồi dưỡng, đều giống như có người tại thao túng hết thảy, để ta từng bước một tới gần cái nào đó mục tiêu. Phía sau thao túng đây hết thảy người, đến tụt cùng muốn làm gì? Hồ Hoan cuối cùng vẫn còn con ít, chưa có tiếp xúc qua quá mức phức tạp tâm tâmưu, cho nên hắn nghĩ đến nát óc, cũng không có nghĩ rõ ràng, trên người mình gần nhất phát sinh sự tình, đến tụt cùng chỉ hướng cái gì? Thứ hai, câu cái phiếu đề cử. Chương 35, ngày mai liền muốn xuất phát. Lệnh hồ âm xuất thủ, đánh giết số 17 phong bế khu dị biến đầu mồn, huyết san hô vương xả, đồng thời đánh tan hơn phân nửa trùng vân. Số 17 phong bế khu cũng bắt đầu có vào, tình huống tại chuyển biến tốt đẹp, nhưng dựa theo chương trình, như cũng muốn giám sát một đoạn thời gian. Hồ Hoan cũng bị sai khiến mấy lần giám sát nhiệm vụ, bất quá cái này mấy lần đều hết sức an toàn, hắn chỉ cần ngồi xổm ở khu vực an toàn bên ngoài, quan sát vạn vật chi ảnh co vào tình huống. Số 17 phong bế khu vạn vật chi ảnh, mặc dù so dưới tình huống bình thường, co vào có chút chậm chạp, nhưng vẫn cứ tại co vào bên trong. Dựa theo cấp trên dự tính, chỉ cần lại có hơn 10 ngày, số 17 phong bế khu liền sẽ khôi phục bình thường. Vạn vật chi ảnh sẽ lại một lần nữa lui về, để cái địa phương này khôi phục lại bình tĩnh. Hồ Hoan khoảng thời gian này đều tại chuẩn bị vào kinh công việc, hắn kỳ thật cũng không có gì tốt làm, chủ yếu là Lý Diên Tông cùng một chút hắn cũng không biết lãnh đạo, cho hắn làm tư tưởng công việc, nội dung không ngoài là, không ngoài là, tốt a, hắn một cái cũng không có ghi nhớ. Dù sao Hồ Hoan tổng kết một câu, đi kinh thành phải ngoan, nghe lời, chuyện gì không muốn làm. Một ngày này, hắn vừa mới theo chương Cự Hoa học qua quyển pháp, lại đi tham gia nửa ngày huấn luyện, buổi chiều văn hóa khóa lại bị thông tri hủy bỏ. Hồ Hoan bị gọi vào một chỗ văn phòng, nhìn thấy Lý Diên Tông, lệnh hô âm, vân tẩy Hà tiêu kiếm tăng bọn người ở đây, hơi có chút kinh ngạc. Lý Diên Tông cười ha hả nói, "Ngày mai các ngươi liền muốn xuất phát. Bởi vì không có mua đến vé xe lửa, chỗ lấy các ngươi sẽ cưới quân khu máy bay vận tải tiến về kinh thành. Tiểu Hậu ngươi còn có chuyện gì cần phải xử lý sao?" Hồ Hoang nghe tới có thể đi máy bay, cả người đều hứng phấn, "Đáp, ta không có việc gì, tùy thời có thể xuất phát." Tiêu Kiếm Tăng cười tùng tìm nói, "Máy bay vận tải cũng không so máy bay hành khách, ngươi muốn có chút tâm lý chuẩn bị." Hồ Hoan thầm nghĩ, không phải liền là sốc này sao? Còn cần gì tâm lý chuẩn bị? Lý Diên Tông dừng một chút, như cũ cười tùng tỉm nói, "Còn có một cái việc nhỏ." quân hàm của ngươi là định, là một cấp quân sĩ trưởng. Lần trước anh dũng cứu chiến hữu, cũng tới báo, hẳn là sẽ có người khen. Bất quá phê duyệt cần đi theo quy trình, đại khái muốn mấy tháng mới có kết quả, ngươi cũng không cần nóng lòng, sẽ không chậm trễ sự tình. Hồ Hoan vẫn thật không nghĩ tới, mình có thể có cái gì người khen, về phần Lý Diên Tông trong lời nói ám chỉ, hắn dứt khoát liền không có nghe hiểu, cái gì sẽ không chậm trễ sự tình. Hắn có thể có chuyện gì? Lệnh hồ âm tại Lý Diên Tông về sau, thản nhiên nói, lần này lớp luyện, ta là bản trưởng. Tổng cộng sẽ có đến từ cả nước các nơi, đại khái 60 học viên tham dự lần này huấn luyện hai người các ngươi ngày mai cùng ta cùng lúc xuất phát hắn liếc mắt nhìn Tiêu Kiếm Tăng nói Thiên Ma Tộc Hệ chúng ta không có tu hành bí thuật cũng không có ngoại vật thần thông thể bài ngươi chỉ có thể liếm thử đi tự nhiên Tộc Hệ hoặc là ngũ hành Tộc Hệ con đường Tiêu Kiếm Tăng mỉm cười nói có thể trở thành giác tỉnh giả ta liền rất thỏa mãn chúng chi ta hiện tại còn có chút tiềm lực khoảng cách nhất giai trước nghiệp giả cũng không xa lắm tương lai bất kể như thế nào đều không phụ đời này lệnh Hồ Âm trầm mặc một lát lại nói với Hồ Hoan ngươi phải cố gắng tranh thủ tại huấn luyện trong lúc đó trở thành bảo đồ Hồ Hoan liên tiếp gật đầu kém chút lại kêu một tiếng thúc thúc May mà hắn phản ứng nhanh, ứng bận biểu đổi giọng, "Đắc, ban trưởng yên tâm." Lệnh Hồ Âm từ bên cạnh, lấy hai cái khay, đưa cho Tiêu Kiếm Tăng cùng Hồ Hoan, bên trong là nguyên bộ tiệm quân trang mới, cùng quân hàm. Tiêu Kiếm Tăng quân hàm là cấp 3 quân sĩ trưởng, lần trước hành động, hắn đột phá giác tỉnh giả, lại tăng thêm nhất quán biểu hiện xuất sắc, để cấp trên cho ngợi khen. Lý Diên Tông cùng Lệnh Hồ Âm đều đã thông báo, cũng không có gì khác sự tình, Tiêu Kiếm Tăng cùng Hồ Hoan liền báo cáo một tiếng, rời khỏi phòng họp. Bọn hắn chân trước mới ra ngoài, Vân Tẩy Hà liền đuổi tới, đưa cho hai người một tờ giấy, thấp giọng nói: tỉnh chúng ta chú kinh thành cơ quan điện thoại tùy thời có thể để bọn hắn hỗ trợ vân tẩy hà không nói nhiều nhưng an bài mười phần chú đáo hồ hoan có chút cảm động nói một tiếng tạ ơn vân thúc vân tẩy hà mỉm cười vỗ vu đầu vai của hắn nói ngươi niên kỷ còn nhỏ có chuyện gì đều nghe tiêu lớp trưởng cũng nhiều theo lệnh hồ thượng ý liên lạc tình cảm có chuyện gì là tại không quyết định chắc chắn được hoặc là có phiền bái gì nhớ kỹ cho ngươi vân thúc điện thoại vân Tử hà theo tiêu kiếm tăng nhẹ gật đầu liền về phòng học tiêu kiếm tăng chợt chợt có âm thanh nói với hồ hoan vân tẩy hà bình thường nhưng không có như thế chú đáo đối ngươi thật là ngoại lệ. Hồ hoan lo nghĩ, đột nhiên hỏi, tiêu ca, ngươi trước kia cũng không có đối người tốt như vậy à? Tiêu kiếm tăng sửng sốt một chút, đống nhiên cười, đáp, thật đúng là, ta trước kia cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ đem ra truyền quyền pháp, dốc túi tương thụ cho một cái người xa lạ. Trương Cự hoa sợ cũng là, từ không nghĩ tới, sẽ cùng ta cấp dạy người quyền pháp. Bình thường hắn nhưng làm chút bản lĩnh ấy, giấu nghiêm nghiêm lặt lấp. Nói đến đây, Tiêu kiếm tăng nhịn không được cười, nói, đáng thương lão trương, hắn là thật muốn trở thành giác tỉnh giả, nhưng cái kia tốt như vậy là một trương ngoại vật thần thông thể bài. Tiêu kiếm tăng lúc nói lời này, liếc mắt nhìn mê sảng kỳ thật hắn theo trường cự hoa mặc dù rất có cạnh tranh lẫn nhau cũng nhìn không vừa mắt nhưng đáy lòng hay là rất kính nể đối phương cũng cảm thấy đối phương là tên hắn tử mặc dù hắn cũng cảm thấy không có khả năng nhưng nếu là vạn nhất đâu tiêu kiếm tăng cũng muốn thay chiến hữu cũ tranh thủ một chút dù sao hắn cũng không hy vọng trường cự hoa loại này thảo thủ cứ như vậy ảm đạm xuất ngũ một thân bản sự đều lại không có thi triển quân nhân xuất ngũ cũng chính là người bình thường quân đội học hết thảy có thể cho mình dây đến mặt mũi cùng vinh dự thậm chí đáng giá kiêu ngạo đủ loại bản sự đều chỉ có thể thật chặt giấu đi hòa bình sinh hoạt không cần những này. Hồ Hoan trong lòng hơi động một chút, hắn thật là có một đống vật thần thể hấp huyết đằng, thực khí trùng bệ, ma lực tự hậu bệ chính hắn cũng muốn dùng, nhưng còn có một tập không dùng được thực khí trùng thể bài đâu. Hồ Hoan cũng biết, lúc này không thích hợp hứa hẹn, chỉ có thể yên lặng nghe Tiêu Kiếm Tăng lại nhải hai người rời đi ký túc xá, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau. Tiêu Kiếm Tăng đi không có mấy bước, đột nhiên liền có đi theo Hồ Hoan, Hồ Hoan nghe tới phía sau bước chân, quay đầu liếc mắt nhìn, có chút kinh ngạc hỏi, Tiêu Ca, người còn có chuyện? Tiêu Kiếm Tăng cười hắc hắc, đáp, ta cũng dọn nhà, mặc dù đến mai liền đi, nhưng đêm nay vẫn là muốn đi ngủ một giấc. Ta lão tiêu cũng nhầm nháp một chút, các ngươi giác tỉnh giả lầu ký túc xá thư vị. Hồ Hoan cái này mới phản ứng được, Tiêu Kiếm Tăng cũng là giác tỉnh giả, thế mà cũng chuyển tới, cùng bọn hắn cùng một chỗ, lập tức thật hưng phấn, thấp giọng nói, ta bên kia có máy chơi game, muốn hay không đến một bàn? Tiêu Kiếm Tăng nhãn tỉnh sáng lên, nói, muốn. Ta còn không có chơi qua đồ chơi kia, liền nghe nói tặc chơi vui. Chỉ tiếc chúng ta những này chiến sĩ thông thường, không có các ngươi giác tỉnh giả cái kia lãnh ngộ, đêm nay chúng ta chơi cái suốt đêm. Hồ Hoan một nghe rằng, hắn mặc dù thích chơi đùa, nhưng thật chịu không được đêm, chơi không được suốt đêm. Chương 36, Hoan Hồ Hoan nhìn xem càng chơi càng nảy tiêu kiếm tăng, ngáp một cái, nói: "Tiêu ca, ngươi tiếp tục chơi, ta đi phòng ngươi ngủ một hồi." Tiêu Kiếm Tăng phất, phất tay, đều không nói chuyện, tiếp tục chinh chiến tại thế giới trò chơi. Hồ Hoan nghe đẩy cửa phòng ra, đến sát vách, Tiêu Kiếm Tăng cũng biệt lầu 5, ký túc xá ngay tại Hồ Hoan bên cạnh, Hồ Hoan là 508, hắn là 509. Trong túc xá đồ vật đều là chuẩn hóa, sớm liền chuẩn bị tốt lắm, theo Hồ Hoan gian phòng, trừ một chút nhỏ một chút, cũng không có gì khác biệt. Hồ Hoan một đầu ngã xuống giường, hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Kiếm Tăng chơi gây nghiện, quả thực so hắn còn mùa lớn, buổi tiếp Tiêu Kiếm Tăng chơi mấy giờ. Hắn đã thể lực hao hết. Không là thật thể lực hao hết, chính là trên tinh thần thể lực hao hết. Dù sao Hồ Hoan là lần đầu có chơi đùa chơi đến dính cảm giác, cũng không phải trò chơi không dễ chơi, chính là chơi quá đầu nhập, ngọn nguồn lực theo không kịp tiêu hao. Có lẽ là hưng phấn có chút quá đầu, mặc dù buồn ngủ, người tại ngã xuống giường, Hồ Hoan lại nhất thời ngủ không được, hắn lật qua lật lại một hồi lâu, nhịn không được niệm một câu chú ngữ, cứ như vậy biến mất trên giường. Khi hắn một lần nữa ngồi tại đồ cổ trên ghế salon, có chút trấn một chút tinh thần, vuốt ve một chút mặt bàn, cũng không có đi động tượng một bản sách bên trên bốn tấm thẻ bài. Hồ Hoan nhìn xem trước người bản đọc sách, đông nhiên có chút kỳ quái, hắn tiến đến không chỉ một lần, mặc dù là có đủ loại nguyên nhân, cũng có bị đối diện cự giá sách lớn hấp dẫn nguyên nhân, nhưng mình lại chỉ có một lần, nhớ tới kéo ra ngăn kéo. Chuyện này cũng không lớn bình thường. Ta làm sao mấy lần trước tiến đến đều không có nghĩ qua, đem tất cả ngăn kéo mở ra nhìn xem. Ta khi đó, không thể rời đi bản đọc sách quá xa, nhưng trước mắt bản đọc sách nhưng cũng không nghĩ tới lục soát một chút, đây là duyên cớ gì? Hồ Hoan trong đầu xuất hiện vô số suy nghĩ, tay lại nhịn không được vươn hướng một cái ngăn kéo. trước này tựa một bản sách, chính đối chủ nhân một phương Có hai cái ngăn kéo, một tấm trong đó bên trong có giấu một cái khảm nạm tơ bạc đen hồ gỗ, hiện tại còn nhiều 27 tấm thực khí trùng thẻ bài. Tại hai bên là hai hàng ngăn kéo, mỗi như nhau đều là 10 cái ngăn kéo, cái này cái tủ sách là loại kia lạc hậu nhất thiết kế, theo hiện tại phương Tây lưu hành chủ bản, lao bản bản đều không giống. Hồ Hoan nhẹ nhàng kéo một phát, chính đối chủ nhân một phương hai cái ngăn kéo một trong liền bị mở ra. Để Hồ Hoan thất vọng là, bên trong cũng không có cái gì bảo tàng, lại nhồi vào lít nha lít nhĩ thư. Toàn bộ trong ngăn kéo đầu, có chừng 1200 phong thư, điện chỉnh chỉnh tề tề, rất có quy luật. Hồ Hoan tiện tay lật một chút, những sách này tin chia hai bộ phận, một bộ phận đến từ rất nhiều người, một phần khác lại đến từ một người, từ lạc khoản đến chữ viết, đều cho thấy cái này một nhóm thư chủ nhân là nữ nhân. Hồ Hoan tiện tay mở ra một phong, phong thư này rất ngắn, chỉ có một tờ. Mở đầu là: Thân yêu Hoan, ta nghe đề nghị của ngươi, kết hợp cổ điện phái Minh Tường Thuật, nếm thử ngưng kết xà ma chi quan thành công, khoảng cách đặt ra toàn pháp thuật mới hệ thống, lại đại đại tiến lên trước một bước. Nếu là một ngày kia, ta có thể một lần nữa khôi phục cổ điện ma pháp giáo phái huy hoàng, công lao tất nhiên có một nửa của ngươi. Gần nhất, ta thu hoạch được một cái thời gian khéi hở chuẩn bị kiến tạo một tòa rời xa trần thế ồn nào náo động học viện pháp thuật. "Hoan, ta cần ngươi trợ giúp, ta mong mọi ngươi có thể đi tới bên cạnh ta, vớt ve thân thể của ta, hôn môi của ta." Tiếp theo một đoạn lớn buồn nôn, mà lại không thể miêu tả ngôn ngữ, cho thấy đây là một phong thư tình, viết thư tình một phương, hay là cái nữ ma pháp sư. Tại phong thư này cuối cùng là khoản, là Mett Lisolen, mà lại là khoản là dùng tiếng pháp cùng hắn nữ, riêng phần mình ký một lần danh tự, đương nhiên phong thư này là dùng chữ Hán viết, không phải lấy hồ hoàn trình độ văn hóa, căn bản là xem không hiểu. Hắn cũng không phải cái gì tinh thông đến quốc ngữ nói thiên tài. Cái này Hoan rất cặn bã, hắn rõ ràng là lừa gạt cái này nước pháp ma pháp sư ngoại tử. As, ok, tự chửi bản thân về. Hồ hoan lầm bầm một tiếng, đem phong thư này thả lại ngăn kéo, lại đổi một phong. Cái này một phong thư chủ nhân vẫn như cũng là Metlir Jolen, bên trong vẫn như cũng là không hết chiến miên, chỉ có mấy hàng từ mẫu chốt, gây nên Hồ hoan chú ý. Vị này nữ ma pháp sư tại thư phần cuối, nôn từ khẩn thiết sách một câu, ta không biết ngươi vì cái gì tín nhiệm người kia, nhưng là hắn đặt ra vật thần thuật, có cực lớn thiếu hụt, ngươi tuyệt đối không được trầm mê trong đó. Nếu là ngươi ý ta có thể cổ điển ma pháp dốc túi tương thụ, lấy hai chúng ta cái trí tuệ con người, một nhất định có thể để cổ điển ma pháp tỏa ra sự sống, trở thành trên thế giới này chói mắt nhất tồn tại, đứng tại hết thảy lực lượng đỉnh điểm. Lần này thư cuối cùng ký tên, là yêu ngươi Tiểu La Lan, đồng thời lưu lại một cái hương diễm đỏ chót dấu son môi, mặc dù quá khứ cũng không biết bao nhiêu năm, thư bên trên như cũ có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt phiêu dần. Hồ hoan tựa như là nhìn một vị nào đó danh dương văn học mạng đuôi nát chi đỉnh lưỡng cư loại, viết bắt đầu tuyệt tán tiểu thuyết một phong thư, một phong thư cứ như vậy nhìn xuống, càng xem càng là say xương ngao lạnh. Chỉ là càng xem đến phần sau. Hồi hoàn thì càng kinh hồn tăng đạm, vị này gọi là mẹ Len nữ sĩ, cũng không phải ôn thuần con cựu non, dựa theo trong tín thư để lộ ra tin tức, nàng tại châu Âu hô phong hoán vũ, quyền lực lớn gây nên không thể tưởng tượng nổi. Một tay chế tạo học viện pháp thuật, càng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, thậm chí còn cùng hắn mảnh vỡ ký ức bên trong, cái kia bí ẩn tổ chức đấu hừng hực khí thế, nghiêng trời lệ đất. Liên quan tới vị nữ sĩ này thư, cuối cùng một phong tại năm 1978 một tháng, bên trong chỉ có ngắn ngủi hai hàng chữ. Vĩnh Biệt. Hoan. Ký tên vẫn như cũng là bên trong pháp hai loại, tiếng Trung dùng mong mọi người ôm tiểu tường vi, tiếng Pháp. Tôi ta. Hồi Hoan không biết tiếng Pháp, không biết kia một chuỗi chữ cái, đại biểu có ý tứ gì? Mặc dù hắn chỉ thấy đến từ nữ sĩ một phong thư, nhưng lại tựa như thể nghiệm hai cái yêu quý, lại không thể cùng một chỗ tình nữ, trầm đồng chập trùng một đoạn tình cảm. Cứ việc kia cái gì Hoan, xem ra có chút gì thường chi cát bã, nhưng hắn làm người xem, hay là ông, có lẽ hai người cuối cùng có thể cùng một chỗ suy nghĩ. đương nhiên nhìn thấy cuối cùng một phong thư, thật giống như nhìn một vị nào đó danh sưng văn học mạng đôi nát chi đỉnh lượng cứ loại, lại đôi nát một bản mở đầu đặc sắc tuyệt luân tiểu thuyết bình thường mất hứng. Có cơ hội. Ta muốn đi một chuyến nước Pháp, bái phỏng một chút vị nữ sĩ này, đồng thời đem những này thư trả lại cho nàng. Tính, đầu năm nay xuất ngoại, cũng không phải ta loại này gia đình người có thể giải quyết. Hồ Hoan có chút buồn vô cớ, hắn kỳ thật càng có một cái không tươi đẹp lắm suy đoán, chính là vị nữ sĩ kia, tám thành đã qua đời. Là một không quá cẩn thận nam hải tử, Hồ Hoan thế mà không có cảm thấy được, vị nữ sĩ này thư, từ năm 1719 bắt đầu, đến năm 1978 viết cuối cùng một phong thư, khoảng cách khoảng chừng 259 năm lâu. Vương xuống cái này được thư, Hồ Hoan bỗng nhiên cảm thấy không lạnh, hắn ở đây đã ngốc mấy giờ? Lúc này sợ không phải đã hưng đông. Chương 37, cự Long Sử Đồ. Tiêu Kiếm Tăng đẩy cửa phòng ra, đã thấy Hồ Hoan cũng đẩy cửa phòng ra, hai người đều là thần thái sáng láng, riêng phần mình một cặp bắt mắt mắt con thâm. Tiêu Kiếm Tăng mỉm cười, Hồ Hoan cũng là cười một tiếng, lại cười hảo hảo xấu hổ. Chúng ta tranh thủ thời gian rửa cái mặt, chuẩn bị xuất phát. Hồ Hoan liên tục gật đầu, lúc này cũng không kịp bù một cảm giác, cũng chỉ có thể rửa cái mặt an điểm thâm. Hồ Hoan cùng Tiêu Kiếm Tăng, riêng phần mình trở về phòng, rửa mặt một phen, miễn cưỡng đến cái tinh thần phấn chấn, cùng đi nhà ăn bọn hắn hôm nay phải ngồi ngồi quân khu máy bay đi kinh thành tham gia huấn luyện, cho nên cũng không có nhiệm vụ huấn luyện. Đương hai người đi ngang qua thao trường thời điểm, La Tứ Hải ngược lại là không nói gì. Chiến hữu của bọn hắn cùng một chỗ giống to, Hồ Hoan, Tiểu Hổ, Thất Ban trưởng, Lão Tiêu, Tiêu Ca. Lên đường bình an, đi sớm về sớm. Kinh thành tuy đẹp, không bằng quê quán. Phi, ngươi lại không phải người trên tỉnh. Hồ Hoan theo những này chiến sĩ phất phất tay, tâm tình phi thường đặc thủ, hắn kỳ thật khá là không nỡ, nhưng dù sao cũng chính là hai tháng, kỳ thật cũng không bao lâu, liền có thể trở về, thật không cần đến quá mức thương cảm. Đây cũng không phải là cái gì vĩ quyết, chính là tiểu phân biệt. Lệnh Hồ Âm cùng mấy cái kinh thành tới nhân đã sớm chờ tại trên ô tô, nhìn thấy bọn hắn ra, Lệnh Hồ Âm thản nhiên nói, "Lên xe." Tiểu Kiếm Tăng cùng Hồ Hoan ngồi lên Lệnh Hồ Âm dịp, Tiêu Kiếm Tăng cực kỳ cảm thấy ngồi tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên, Hồ Hoan cũng chỉ có thể theo Lệnh Hồ Âm cùng một chỗ, ngồi ở hàng sau. Lần này xuống tới làm việc, Lệnh Hồ Âm cũng không phải là lẻ loi một mình, còn mang một cái tiểu đoàn đội, những người này phụ trách Lệnh Hồ Âm sinh hoạt thường ngày ngủ nghỉ, cùng các hạng chuẩn bị, phụ trợ chiến đấu. Lái xe chính là một cái Lệnh Hồ Âm bên người chiến sĩ xem ra vô cùng ngại ngùng, nhưng kỹ thuật lái xe tương đối tốt. một đoàn người rất nhanh liền ra khỏi thành. tiêu kiếm tăng hơi sững sờ, hỏi, làm sao không phải đi sân bay? lệnh hồ âm nhàn nhạt đáp, trước khi đi, cuối cùng đi một chuyến số 17 phong bế khu, ta cũng không nghĩ mình nhiệm vụ xảy ra sự cố. tiêu kiếm tăng lập tức liền không nói lời nói, hối hoan ngược lại là sinh lòng mấy phần khắc phục. lệnh hồ âm lánh lánh đạm đạm, lại không nghĩ rằng, sẽ như vậy có trách nhiệm tâm. một đoàn người lái xe ra khỏi thành, tại vứt bỏ ra chúc lâu khu dừng lại, lệnh hồ âm cũng không có ý định đi vào, dắt tỉnh giả cùng chức nghiệp giả tiến vào vạn vật chi ảnh, sẽ để cho vạn vật chi ảnh kích hoạt. Cho nên hắn chính là ở bên ngoài quan sát trong chốc lát. Hồ Hoan đi ra mấy lần nhiệm vụ, biết giám sát phong bế khu cấm kỵ, cũng không dám tới gần quá, ngồi xổm ở bên cạnh, hắn hôm qua nhìn một đêm thư tình hiện tại đầu góc vẫn có chút hỗn loạn. Số 17 phong bế khu, diện tích tương đối lớn, lệnh hồ âm cũng không có đều đi tuần sát một vòng, chỉ là hỏi một chút đóng giữ chiến sĩ, xác định xác thực không có tình huống như thế nào, cái này mới một lần nữa lên xe, thẳng đến sân bay. Hồ Hoan trước khi đi, nhìn một cái số 17 phong bế khu, đương nhiên có một loại cảm giác, giống như có đồ vật gì ở bên trong chờ đợi mình. Hắn chợt đè xuống ý nghĩ này, ngồi đàng hoàng trên xe cũng không muốn đi phức tạp. Lần trước hắn tiến vào thứ hai nhà máy hóa chất, thiếu chút nữa gây xảy ra chuyện đến, nhận qua một lần giáo huấn. Sau 2 giờ, đội xe đến quân dụng sân bay, tự nhiên có người sẽ đem mấy chiếc xe lái trở về, lệnh hồ âm mang mình người, còn có Tiêu Kiệt tăng, Hồ Hoan, leo lên một không vận 8 máy bay vận tải. Chiếc máy bay này, nhưng có 5 tháng, đều có gần 20 năm lịch sử, nhưng bảo dưỡng coi như hoàn hảo, cái đồ chơi này cùng ô tô không giống, 20 năm xe đã sớm là xe cũ kỹ, 20 năm máy bay lại đầy trời đều là. Trong cabin vận chuyển chính là một nhóm vật tư, chỉ lưu lại một bộ phận không gian cho Hồ Hoan bọn hắn. Hồ Hoan lần thứ nhất đi máy bay, mặc dù là máy bay vượt tải, thế nhưng hết sức hưng phấn, cũng không so đo không có chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi tại cabin trên mặt đất, đáng tiếc duy nhất chính là, phụ cận không có cửa sổ mặt đầu, không có cách nào nhìn ra xa bên ngoài. Theo động cơ bánh minh, Hồ Hoan cả một đời cũng chưa từng nghe qua động tĩnh lớn như vậy, hai thai bị chấn tiêu hoành, gấp vội vươn tay che. Lệnh Hồ Âm cùng Tiêu Kiếm Tăng ngược lại là nhìn quen không trách, Tiêu Kiếm Tăng còn làm một cái chế rêu mặt quỷ, trò cười Hồ Hoan quá non nớt. Hồ Hoan lại hai lô cũng không dám đi làm đáp lại, mãi cho đến máy bay vàng chấn động, bắt đầu trượt, lúc này mới cảm giác tốt qua một điểm. Hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, máy bay liền đột nhiên run bỗng nhúc nhích, đột nhiên đằng không, hồ hoan bởi vì máy bay đằng không, góc độ nghiêng, một cái bổ nhào liền bay ra ngoài. May mà tiêu kiếm tăng tay mắt lênh lệ, một thanh vết được hắn nhìn không được nói, đều nói để ngươi cẩn thận, làm sao hay là như thế lăng đầu thanh? Hồ hoan hủy khuất cực kỳ, hắn làm sao biết máy bay vận tải có như thế sốc này? Bị tiêu kiếm tăng buông xuống, hắn gấp vội vàng nắm được bên cạnh một cái cố định nắm tay, không còn dám xem thường. Rất nhanh máy bay vận tải liền bay vào trong đây, cũng khôi phục trình độ phi hành, mặc dù hay là lắc lư tựa như thoát cương liệt mã, hồ hoan tốt xấu có thể giữ vững thân thể lệnh hồ âm ngược lại là bình chân như vậy, không chút hoang mang. Tại máy bay vận tải bên trên cũng vững như bàn thạch, ngồi giống như một tòa tiểu phật. Hồ hoan một mực đối cái này tam giai cao thủ rất hiếu kỳ, chỉ là không có cơ hội tiếp xúc, nhưng lúc này hắn cũng không tâm tình bắt chuyện. Bao quát tiêu kiếm tăng ở bên trong, tất cả mọi người theo máy bay cất cánh, bảo trì chậm mặc. Đại khái phi hành nửa giờ, hồ hoan hơi có chút buồn ngủ, hắn hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại dậy sớm, liền treo lên ngủ gật. Mặc dù mấy lần cưỡng ép để cho mình thành tỉnh một điểm, nhưng dần dần không chống đỡ được con mang ngủ. Tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, hồi hoan chợt nghe một tiếng cao vút long âm. Hắn còn lấy vì mình đang nằm mơ, căn bản không có để ý tới, nhưng ngay sau đó, thân thể chính là một trầu lay động, sinh sinh bị tiêu kiếm tăng cho lay tỉnh. Trên máy bay, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Hồ Hoan lao đi khỏe miệng nước bọt, vội vàng cũng tiến đến lệnh hồ âm bên người, nơi này có một cái nho nhỏ cửa sổ mạn tàu. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu hướng ngoại nhìn lại, mây trắng lượn lờ ở giữa, một đầu phương tây cự lòng vỗ cánh bay lượn, tựa hồ đang cười nhạo bọn hắn bay quá chậm. Hồ Hoan chưa từng thấy qua cái đồ chơi này, bao quát tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong cái niên đại này có thể nhìn truyền hình điện ảnh tác phẩm quá ít, mà nguyễn loại hình tăng ít, chỉ có thể từ đọc qua trong tiểu thuyết, phán đoán đầu này biết bay đại thần làn, có thể là phương tây khái niệm rồng. nước ta không phận, làm sao lại có vật này? là địch nhân sao? hồ hoan nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều có chút khẩn trương, dù sao bọn hắn là tại máy bay vận tải bên trên, một khi xảy ra chiến đấu, bị con quái vật này đụng một cái, mọi người khả năng đều muốn mất mạng. tiêu kiếm tăng lẩm bẩm một câu, đáng tiếc ta sẽ chỉ địa hành vật, sẽ không phi hành vật, không phải thật đúng là muốn theo con quái vật này đấu một trận. lệnh hồ âm tức giận nói, đấu cái gì đấu? đây là linh sắc là linh sắc lãnh đạo. Tiêu Kiếm Tăng lúc này mới phát hiện, lệnh hồ âm bên người chiến sĩ, mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không chút kinh hoàng, biết mình tính sai, ngượng ngùng cười một tiếng, bắt lấy so với mình còn đồ ăn, như cũng một mặt mộng bức hồ hoan, giải thích nói, linh sắc đại tá là chúng ta tiềm lòng quân ba đại cao thủ một trong, sinh mệnh tộc hệ tứ giai trước nghiệp giả, cử long sử đồ. Chương 38, hiện đại văn học quán. Nàng vốn là do nhà nước cử du học sinh, ở ngoại quốc du học trong lúc đó, theo đồng học đi du lịch, được đến một viên trong truyền thuyết chứng cự long, đồng thời thành công dung hợp, trực tiếp đột phá tứ giai. Linh sắc đại tá trở thành trước nghiệp giả Cự tuyệt nước ngoài trọng tân văn lưu, rước khoát từ bỏ việc học về nước, đồng thời gia nhập tiềm long quân. Xem như tiềm long quân người trẻ tuổi thần tượng, hồ hoan nhịn không được cả kinh nói, cái này cũng được. Lệnh hồ âm lệnh hừ một tiếng, hướng về phía hồ hoan nói, giác tỉnh giả cùng chức nghiệp giả, chính là như thế không giảng đạo lý, có ít người bất kể thế nào cố gắng, đều không thể thức tỉnh, nhưng liền có người nhẹ nhõm trở thành tao dai. Chúng ta đã đến kinh thành phạm vi, linh sắc cái này là mỗi ngày huấn luyện từ ngày, nàng tổng ở phụ cận đây bầu trời tuần hành, vừa lúc đụng tới chúng ta mà thôi. diễn phần mình quá hạ chờ đợi hạ xuống, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây một bộ không có tiền đồ dáng vẻ bị lệnh hồ âm quát lớn vài câu hồ hoan ngoan ngoãn trở về ngồi còn lại chiến sĩ cũng không dám trái lời thượng cấp mệnh lệnh ngược lại là tiêu kiếm tăng ca lớn như cú ghé vào một lần Nhỏ giọng hỏi linh sát đại tá có phải là thật hay không đẹp đặc biệt lệnh hồ âm không nhịn được nói cũng liền là người bình thường tiêu kiếm tăng còn muốn tiếp tục hỏi vài câu lệnh hồ âm có chút giận đưa tay nhấn một cái tiêu kiếm tăng tựa như cái lăn đất hồ lô trực tiếp lăn đến hồ hoan bên người lần này đến phiên hồ hoan ôm chặt lấy vị này thất ban trưởng trong lòng hắn thầm nghĩ nhìn không ra đến lệnh hồ thượng ý tính tình cực kỳ táo bạo a Hắn chẳng lẽ là cùng linh sắp đại tá có thủ, cho nên không thích có người nhắc lên. Hồ Hoan cũng không có tiêu kiếm tăng làm như vậy chết, vị lấy tiêu kiếm tăng, nhỏ giọng nói, chúng ta hay là thành thật một chút, đừng gây chuyện. Tiêu kiếm tăng bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn chính là thuận miệng một câu, làm binh vương cấp tinh Huệ trên người hắn thiên nhiên có sẵn một cấu ngạo khí. Hồ Hoan là không cảm giác được, coi như cảm nhận được, cũng không nhẹ cảm, nhưng tiêu kiếm tăng là thật không phục, mình cùng bọn chiến hữu đều là ngàn chọn và tuyển, đều là đủ kiểu vất vả, không biết chịu được biết bao nhiêu áp lực, nhưng vẫn cứ tuyệt đại đa số muốn làm đạm suốt ngũ. Hắn làm sao có thể chịu phục linh sắc loại này cường giả? một người dựa vào cố gắng trở thành nhân vật tuyệt đỉnh, người người đều khâm phục. một người chính là gặp vận may, thu hoạch được lực lượng cường đại, tự nhiên liền sẽ có người khâm phục. càng là cố gắng người, càng là khâm phục. loại này dựa vào vận khí người. tiêu kiếm tăng bị hồ hoan ngăn lại, cười hắc hắc, lại nhịn không được thầm nghĩ, nếu là ta cũng làm đến cái gì chứng rổng, cũng chưa chắc liền kém linh sắc đại tá. hắn nhìn hồ hoan một chút, đống nhiên có chút tâm thái chờ may mắn, thầm nghĩ, ta là không có cái kia vật khí, tiểu hồ cũng không có chuẩn, hắn có thể nhặt được hấp huyết chưa hẳn liền không thể nhặt được khác. quay đầu nhiều cùng hắn cùng một chỗ, không chừng liền có cái gì tốt vận khí. Hồ Hoan thật không nghĩ đến, vị này thân yêu thất ban trưởng, lột lông hồ ly thế mà còn nghiện, hắn thưởng thức vừa rồi từ cửa sổ mặt tàu, hướng ngoài nhìn, nhìn thấy trời xanh mây trắng rung động, nói thật, thật không kém nhìn thấy một con rồng tinh tâm như vậy động thách. Làm lần thứ nhất, từ trên trời nhìn xuống đồ vật, hắn chỉ cảm thấy dư vị vô tận. Hồ Hoan liếc mắt nhìn, đứng tại huyền song tiền lệnh hồ âm, hữu tâm lại đi nhìn một chút, nhưng từ đầu đến cuối không dám. Qua mấy mươi phút, máy bay không ngừng hạ xuống cao độ, tại mấy lần sốc này về sau, ầm vang chấn động, hạ xuống trên mặt đất. Máy bay tại trên đường chạy trưởng, mặt đất theo phi công không ngừng phát ra chỉ thị. Máy bay lao xuống bầu trời quán tính biến mất sau. Tại trên đường chạy xoay xoay mấy vòng, có hậu cần mặt đất nhân viên tới, chỉ huy máy bay ngừng tốt, tiến vào một cái kho chứa máy bay. Hồ Hoan bọn hắn chỉ là lâm thời lắp đặt hành khách, tiếp xuống tháo dỡ vật liệu sự tình, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Lệnh Hồ âm người sành sỏi, mượn điện thoại, muốn một cố lao dỉ hệ phèn xe tải, đang muốn chuẩn bị mang tất cả mọi người rời đi, liền có một đầu cự long từ trên trời ra xuống. Cự long rơi xuống đất, thân thể dần dần thu nhỏ, cuối cùng hóa vì một cái vóc người cao gầy, mặc ngụy trang của lính. Dưới chân một đôi cao giúp cùng chiến, mặc màu xanh lá mạ sau lưng nữ tử, tóc nàng đâm thành một cái đến eo lớn bí tóc, xem ra hiên ngang lại lưu loát. Mặc dù cũng là một thân quân trang, nhưng nữ tử này chính là xuyên ra không giống khí thế. Nhất là nàng lực ánh sáng, giống như bị ánh nắng bao phủ tầng một, toàn thân đều phát ra hào quang chói sáng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị nữ tử này khí thế chấn nhiếp, thế mà không có người để ý nàng đến tột cùng hình dạng thế nào. Đương nhiên, phản quang xuống, cũng không ai có thể thấy rõ. Cự Long biến thành nữ tử, nhanh chân hướng bọn hắn đi tới, nói với lệnh hồ âm, "Ngươi đến vườn vạn, chờ ta đoạn đường, ta cũng trở về tổng bộ." Lệnh Hồ Âm làm thủ thế, ngay tại chỗ ngồi kế tài xế Hồ Hoan ngạc nhiên một chút, sau đó liền vội vàng nghiêng người bên trên phía sau toa xe, nữ tử nhìn hắn một cái, hỏi, mới từ phía dưới mang về người, cái nào tộc hệ rác tình giả? Lệnh Hồ Âm nhàn nhạt đáp, chiến sĩ tộc hệ. Nữ tử hướng về phía Hồ Hoan mỉm cười, Hồ Hoan lúc này mới nhìn rõ nữ tử tướng mạo, nàng đại khái là bởi vì huấn luyện, phơi sắc mặt có một loại khỏe mạnh cổ đồng, cũng không phải là nữ hài tử loại kia trắng non non mị làn da, nhưng hết lần này tới lần khác loại này màu da càng làm cho nàng ngưỡng quan có một loại dã tính mị lực, nghiêm linh sắc lần này đặc thù chiến đấu nhân tài lớp huấn luyện từ ta làm chủ nhiệm lớp các ngươi có bất kỳ ý tưởng gì bất kỳ tình huống gì đều có thể cùng ta báo cáo ta sẽ tận lực giúp các ngươi giải quyết nghiêm linh sắc mỉm cười lên xe ngồi tại lệnh hồ âm bên cạnh lệnh hồ âm đối bên cạnh chiến sĩ nói một câu ngươi xuống xe về phía sau lão gì hệ phẹn phòng điều khiển có thể ba người ngồi vốn là một tên lái xe chiến sĩ tăng thêm lệnh hồ âm cùng hồ han hiện tại cũng chỉ còn lại có lệnh hồ âm cùng nghiêm linh sắc lệnh hồ âm làm được vị trí lái phát động lão gì bảng công an mười xe tải chậm rãi lái ra quân dụng sân bay Hồ Hoan tại trong xe, mặc dù cũng đung đung đưa đường, nhưng lại so máy bay vận tải bên trên, không biết tốt qua bao nhiêu, hắn gian ra một thoáng gân cốt, nói với Tiêu Kiếm Tăng, "Đợi chút nữa ăn cơm xong, chúng ta có thể tự do hành động sao?" Tiêu Kiếm Tăng cười ha ha, "Đắc, chúng ta là đến học tập, đương nhiên có thể theo liền hành động." Hồ Hoan thấp giọng nói, "Ta muốn đi kéo cỡ chỗ kia nhìn một chút." Tiêu Kiếm Tăng cười đắc ý, nói, "Cả dẫn ngươi đi." Hồ Hoan lập tức liền yên lòng, hắn từ không hề rời đi qua nhà, một người đến lạ Lâm Thành thị, thật đúng là không có can đảm, bốn phía đi đi lung tung. Có cái đại ca mang theo, hắn loại này vị thành niên thiếu niên đương nhiên sẽ tương đối an tâm. Lão gì hệ phèn cũng không có lái vào cái gì quân doanh, nó mở đến Bắc tứ hoàn phụ cận, dừng ở một cái xem ra rất phong độ đơn vị cổng. Hồ hoan nhìn thấy đại viện một bên cửa lỗ châu mai bên trên, sáng loáng treo hiện đại văn học quán vài cái chữ to. Ô tô cũng không có tiến vào đi, lệnh hồ âm xuống xe, đối một cái chiến sĩ nói một tiếng, hắn liền tiếp nhận tay lái, mang những người khác rời đi, chỉ để lại hồ hoan cùng tiêu kiếm tăng, còn có nghiêm linh sắc. Chương 39, dạy học đạo cụ. nghiêm linh sắc hai tay cắm ở trong túi quần, đến gỡ nào tiêu sái, cứ như vậy tiêu sái, một ngựa đi đầu, tiến vào hiện đại văn học quán tiến vào đại môn, bên cạnh là mười mấy cái cây cột đá, cây cột đá cấp trên, điêu khắc các loại động vật, trong đó lấy hầu tự chiếm đa số. Hồ Hoan rất hiếu kỳ cái đồ chơi này là làm gì, vừa nghiêng đầu nhìn thấy bên trái trên vách tường, vừa vặn liền có giới thiệu, cái đồ chơi này là quạt bướm ngựa, phía trên có kỳ con, là vì xuống ngựa phong hầu miệng màu. Hồ Hoan lập tức mở rộng tầm mắt, trong đầu nhiều một điểm lãnh chi thức, cái niên đại này đã sớm không ai cưỡi ngựa vào thành, có bướm ngựa cái đồ chơi này, đừng bảo là tiểu hải tử, coi như lão nhân gia cũng không có mấy cái nhận ra được, xuống ngựa phong hầu loại này miệng màu càng là hẻo lánh. Đi vào không có mấy bước, liền có lỗ tấn tiên sinh tuấn đồng. Hồ Hoan nhìn một cái nói với Tiêu Kiếm Tăng, nơi này tốt có văn hóa khí tức. Tiêu Kiếm Tăng liên tiếp gật đầu, hắn xuất thân võ thuật thế gia, lại làm nhiều lĩnh năm, ở phương diện này cũng là rất có khiếu huyết, thất ban trưởng cũng không phải cái gì người trí thức. Nghiêm Linh sắc chỉ một ngón tay, đi ngang qua một dãy nhà, nói, nơi này chính là sảnh triển lãm, các ngươi về sau đến dạo chơi, phía trước chính là chúng ta chỗ học tập. Nơi này cũng chỉ có hai tòa nhà kiến trúc, nhưng lại phi thường tinh mịch, còn có một cái khá lớn hồ sen, chỉ là mùa này cũng không có lá sen, cũng không có hoa sen, chỉ có mấy cây tầm Xem ra không quá mỹ quan. Hiện đại văn học quán mặt khác một dãy nhà, theo đặc thù sự vụ hành động quản lý cục tỉnh cục đại viện kia tòa nhà ký túc xá có điểm giống, nhưng lại khí phái nhiều, cũng không có loại kia ngục giam một dạng tiểu viên cửa sổ, đều là bình thường cửa sổ. Nghiêm Linh sắc mang lệnh hô âm, "Hô hoan, tiêu kiếm tăng tiến tòa nhà này, liền cho bọn hắn giới thiệu nói, dưới mặt đất là nhà ăn, lầu 1 là lên lớp địa phương, lầu 2 trở lên là ký túc xá. Chúng ta kỳ này, lúc đầu có 60 học viên, nhưng có vị học viên bất hạnh hy sinh, còn có hai vị học viên đi chấp hành nhiệm vụ đặc thủ, cho nên thực đến 57 người." Nam sinh cùng nữ sinh phân lâu tầng dừng chân, gian phòng bên trong hết thể đều đầy đủ, có nhu cầu gì, các ngươi có thể đề cập với ta ra. Dựa theo nhật trình, ngày mai mới là báo cáo thời gian, nhưng đã có hơn 10 vị đồng học tới trước, ban đêm có cái nghiên thảo hội, các ngươi có thể lựa chọn tham gia hoặc là tự do hoạt động. Nghiêm Linh sắc mặc dù trẻ tuổi, nhưng dù sao đã du học, lại là tiềm lòng quân đỉnh cấp hào thủ, tứ giai trước nghiệp giả, giới thiệu những này thời điểm, rất có chủ nhiệm lớp khí phái. Hồ Hoan cũng liên tiếp gật đầu, hắn kỳ thật lúc này tâm tư đều đã bay ra ngoài, có thể đến một chuyến kinh thành, không đi chơi chơi làm sao thành. Những cái kia chỉ ở sách giáo khoa cùng trong tin tức nhìn thấy địa phương, làm sao đều muốn đi tận mắt chứng kiến một chút. Đến tại cái gì nghiên thảo hội, hồ Hoan hoàn toàn không có hứng thú. Nghiêm Linh sắc cùng lệnh Hồ Âm đều là tiềm long quân nhiệm vụ trọng yếu, cũng không có khả năng phụ trách tiếp đái loại hình tiểu công làm, bọn hắn cũng không phải chuyên môn đem hồ Hoan cùng Tiêu Kiếm tăng đưa tới, mà là làm vì phụ trách người, bọn hắn cũng muốn đến bên này đưa tin, đưa hai người tới là tiện đường. Sau đó nghiêm Linh sắc liền đi phòng làm việc của mình, lệnh Hồ Âm bản giao vài câu, cũng cái khác rời đi. Hồ Hoan cùng Tiêu Kiếm tăng tại nhân viên tiếp đái chỉ dẫn xuống trực tiếp đi dưới mặt đất nhà ăn, hai người đều rất coi ăn ý, đánh đồ ăn, liền ăn như do cuốn. Buổi tối tới phòng ăn học viên vô cùng ít ỏi, trừ hai người bọn họ cũng chỉ có một người mang kính mắt, phi thường nhã nhặn đầu trọng, cùng hai nữ sinh, nó bên trong một cái nữ sinh xuyên xanh xanh đỏ đỏ, trên thân mang rất nhiều kim vòng tay, phục sức phi thường lóng trọng, xem xét chính là cái miêu tộc nội tử. Một cái khác nữ sinh cũng không có gì quân nhân khí tức, càng giống là cái văn viên, khí chất nhã nhặn, nhìn thấy hồ hoan cùng tiêu kiếm tăng, còn chủ động chào hỏi một tiếng. Hồ hoan một mặt cố gắng cưng cô, một mặt thấp giọng nói, bọn hắn thế nào thấy không giống quân nhân? Tiêu Kiếm Tăng ha ha cười nói, ngươi cũng không giống a. Đại đa số giác tỉnh giả đều là thiên nhiên thức tỉnh, chúng ta loại này nghiêm ngặt huấn luyện ra mới là phe thiểu số. Hồ Hoan lẩm bẩm một câu, ngươi cũng không phải huấn luyện ra. Tiêu Kiếm Tăng sắc mặt biến hóa, sợ một chút cái cảm, thấp giọng đồng ý nói, ngươi nói cũng đúng, ta thế nhưng là dung hợp ngoại vật thần thông thẻ bài trở thành giác tỉnh giả, cũng không tính là thuần rựa vào huấn luyện thức tỉnh một phái kia. Trong phòng ăn năm người, đều tương đương trầm mặc, nhã nhặn đầu chọc trước hết nhất ăn xong, đi trước đem bị nồi khay soát, lúc này mới nhẹ lướt đi. Tiêu Kiếm Tăng cùng Hồ Hoan, so hai cái muội tử ăn xong là nhanh lên, hai người ăn xong vẫn không quên theo hai nữ hải lên tiếng chào, lúc này mới hứng thú bừng bừng rời đi nhà ăn. Hai người mới vừa lên lầu một, liền va vào xuống lầu đến Nghiêm Linh Sắc, Nghiêm Linh Sắc nhìn thấy bọn hắn, mỉm cười, nói: "Hai người các ngươi vận khí không tệ, giúp ta đi vận chuyển dạy học đạo cụ đi." Tiêu Kiếm Tăng cùng Hồ Hoan liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hai người vốn là muốn đi ra ngoài tản bộ, xem kinh thành phong vận cảnh trí, lúc này cũng chỉ có thể đi làm khổ lực. Hai người đi theo Nghiêm Linh Sắc, đến hiện đại văn học quán cửa hông, một đội chiến sĩ che chở một cái to lớn đầu gỗ cái giường, nhìn thấy Nghiêm Linh Sắc mới thoáng nhẹ nhõm một người cầm đầu tay lấy ra một phần văn kiện, mời nghiêm linh sắp ký tên về sau, mới kính một cái cốt lễ, mang thủ hạ chiến sĩ bên trên xe tải rời đi. Hồ hoan cùng tiêu kiếm tăng hai người, một trước một sau nâng lên đến cái này đầu gỗ cái dương, đầu gỗ cái dương cách mặt đất xa na, hai người cũng nhịn không được nhe răng niết miệng. Hồ hoan thân là chiến sĩ tộc hệ giáp tỉnh giả, khí lực so bình thường tráng niên nam tử lớn mấy lần, như cũ cảm giác trên lưng phân lượng không thoải mái. Tiêu kiếm tăng mặc dù cũng là giáp tỉnh giả, nhưng hắn là dựa vào dung hợp hấp huyết đằng thể bài, thành công thay biến, thể lực phải kém hồi hoan một bậc, so hồi hoan càng thêm phi sức. Hai người phì phò phì phò, nhấc cái dương. Đến lầu dạy học, Nghiêm Linh sắc để hai người đem nó trực tiếp mang lên trong phòng học, thả ở phía trước chủ trên giảng đài. Hồ Hoan buông xuống cái dương, chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, hắn thở hổn hển, hỏi: "Chủ nhiệm lớp, nơi này đầu là thứ đồ gì? Cũng quá nặng đi." Nghiêm Linh sắc mỉm cười, gặp, "Ngày mai các ngươi liền biết, cái này có thể là đồ tốt, là cấp trên đặc phê cho phúc lợi của các ngươi." Nàng liếc mắt nhìn Tiêu Kiếm Tăng, thấp giọng nói: "Tư liệu của ngươi ta nhìn thấy, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành chức nghiệp giả, ngày mai thế nhưng là một cái cơ hội rất tốt, tuyệt đối không được bỏ lỡ." Tiêu kiếm tăng dung hợp hấp huyết đẳng ngoại vật thần thông thể bài, thậm chí còn được đến địa hành thuật dạng này dị năng, thức tỉnh độ so hồ hoàn còn muốn cao chút, vẫn thật là chỉ kém nửa bước, liền có thể trở thành chính thức chức nghiệp giả. Hắn nhưng là tham gia qua 3 lần nghi thức người, nghe vậy lập tức có chút thất vọng, Nghiêm Linh sắc cụ ý, cái đồ chơi này chỉ sợ theo nghi thức tương tự, cũng là có thể kích hoạt thức tỉnh, để cao thức tỉnh độ độ vật. Hắn nếu là có thể nắm lấy cơ hội, trở thành chức nghiệp giả, liền có thể một bước lên trời, thậm chí nói không chừng có thể để bạn. Nhưng nếu là không thể trở thành trước nghiệp giả, nói không chừng liền phải từ từ chịu năm tháng hoặc là chờ lập công, nhịn đến cấp 4 quân sĩ trưởng, sau đó liền đợi đến nhịn đến 5 tháng xuân ngũ. Hồ Hoan mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng lại không có tiêu kiếm tăng như vậy lo được lo mất, hắn đẩy trong đầu còn là như thế nào trốn đi, hảo hảo thống khoái chơi một hồi. Chương 40, đưa chiến hữu. Nghiêm Linh Sắc cũng không có làm khó hai người, để bọn hắn chuyển xong dạy học đạo cụ, liền thả Hồ Hoan cùng Tiêu Kiếm Tăng rời đi. Hai người rốt cục chuẩn ra hiện đại văn học quán, Hồ Hoan ngược lại là hưng phấn dị thường, đi theo Tiêu Kiếm Tăng đi ra thật xa, bên trên một chuyến xe buýt lắc lư nửa giờ, hắn đột nhiên cảm giác được không ra thế nào thích hợp. Tiểu ca Chúng ta phương hướng có phải là sai rồi. Làm sao cảm giác càng chạy càng xa đâu. Tiêu kiếm tăng vô vô tùy thân hoàng thư bao, thấp giọng nói, không sai, lý nghĩa gốc nhà là Bắc Kinh, ta muốn đem cho cốt của hắn đưa qua. Hồ Hoan có chút nghiêm nghị, lập tức cái gì bực tức cũng không có, so với sự tình của hắn, đưa chiến hữu về nhà mới là đại sự. Hắn nhỏ giọng hỏi, ta làm sao không biết chuyện này. Tiêu kiếm tăng mỉm cười, nói, người mới mấy tuổi. Ai cũng sẽ không đem loại chuyện này, phó thác cho ngươi đi làm. Hồ Hoan hậm hực có chút không phục, nhưng cũng thật không có lời nào tốt giải thích. Đội chính hắn cũng không tin mình, một cái học sinh cấp 2 có thể làm như thế chuyện quan trọng? Tiêu Kiếm tăng rõ ràng làm qua công khóa, mang Hồ Hoan ngược lại bốn lần xe buýt, lúc này mới đến một cái tương đối cũ kỹ ra chút lâu, hắn cực kỳ chính thức cả một chút cổ áo, lúc này mới bắt đầu gõ cửa. Mở cửa là cái cực kỳ hiền hòa lao Thái Thái, nhìn thấy hai người không khỏi chính là sức sợ. Tiêu Kiếm tăng kính một cái quan lễ, trầm thông nói: Ta là Lý Nghĩa Cốc chiến hữu, hắn trong chiến đấu bất hành hy sinh, tổ chức phái ta đến. Lao Thái Thái sắc mặt đổi biến, trực tiếp liền đem cửa phòng đóng lại. Hai người lẫn nhau nhìn một cái, Hồ Hoan chính muốn lần nữa gõ cửa, Tiêu Kiếm Tăng liền ngăn cản hắn, thấp giọng nói, để lão nhân ra hoán một chút. Loại chuyện này, thường xuyên có ra thuộc chịu không được. Hồ Hoan suy nghĩ một chút, để tay xuống, theo Tiêu Kiếm Tăng cùng một chỗ, đứng ở ngoài cửa, hai người chọn vẹn chờ nửa giờ, lão thái thái mới một lần nữa thuê phòng cửa. Nàng rõ ràng đã khắc qua, hỏi, nhị tử ta đâu? Tiêu Kiếm Tăng đem hoàng thư bao đưa tới, Hồ Hoan ở bên cạnh, đầu góc nóng lên, đem dấu ở ốc biển bên trong, cha của hắn hồ hữu nhan cho hơn một vạn người dân tệ lấy ra ngoài, lặng lẽ cũng nhét qua khứ, thấp giọng nói, tổ chức cho Tiêu Kiếm tăng hơi sững sờ, hắn đương nhiên biết, tổ chức cũng không có cho số tiền kia, tiền trợ cấp mặt khác coi chương trình, không phải bọn hắn đưa tới, nhưng lại sáng suốt cũng không nói lời nào. Lão Thái Thái bái, thấp giọng nói, đúng không rồi, hai vị chiến sĩ, vừa rồi ta có chút thất thố. lần này không tiện chiêu đãi hai vị, lần sau đến, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Nói đến đây, Lão Thái Thái đã không nhịn được, rơi lệ gương mặt, vội vàng dùng tay che mặt, quay đầu trở về nhà tử. Tiêu Kiếm tăng thở dài, lần nữa kính một cái quân lễ, hồ hoan học theo, hai người thoáng chờ trong chốc lát, nghe tới bên trong gào khóc thanh âm, đều là trong lòng ngẩng chán, yên lặng rời đi chỗ này lao tiểu khu. Hồ Hoan đi ra thật xa, quan sát trời xanh mây trắng, thấp giọng nói, "Trở về đi, không tâm tư đi chơi." Tiêu Kiếm Tăng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Chúng ta học tập 2 tháng đâu. Tiêu ca nhất định dẫn ngươi đi nhìn xem kéo cửa địa phương. Đối, tiền của ngươi ở đâu ra?" Hồ Hoan nhún vai, "Đắc, lão cha cho, ta giữ lại cũng vô dụng." Hoàng Bét, "Ta đem tiền đều cho, vương tưởng trong nhà làm sao bây giờ? Cũng không thể tay không." Hồ Hoan hơi sinh náo não, nhưng hắn nói cái gì, cũng không thể lại đi muốn về một nửa, càng sẽ không hối hận, đem tất cả tiền đều cho. Hắn trong bụng âm thầm tính toán cũng không biết kinh thành lại không có sòng bạc ẩm, ta đi cược một tay, giúp vương ca lấy chút tiền trợ cấp trở về. Tiêu kiếm tăng một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, nói, nghĩ gì thế? Vương tưởng nhà lại không tại Bắc Kinh, có người khác đi làm chuyện này, sao có thể đều đến thiên ngươi? Hồ Hoan lúc này mới thở dài một hơi, hắn mặc dù phụ thân là cái con bạc, mình cũng mưa rầm thấm đất, học một chút đổ thuật, nhưng thật không thích cái này. Nếu chỉ là chính hắn rất cần tiền, Hồ Hoan thả rằng đi công trường rời gạch đầu, cũng sẽ không động đi đánh bạc chủ ý. Hai người chẳng chọc đổi mấy chuyến xe buýt, đến buổi chiều mới chạy về hiện đại văn học quán đừng bảo là tiêu kiếm tăng, liền ngay cả Hồ Hoan đều không có gì khẩu vị, hai người riêng phần mình về, được an bài tốt ký túc xá, liền không còn có xuất hiện, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hiện đại văn học quán liền náo nhiệt, Hồ Hoan mấy người bọn hắn tương đối sớm đến đưa tin người, bị bắt trắng Đinh, tiếp đãi bạn học mới tới, cũng trợ giúp bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh. Hồ Hoan mình cũng bất quá là cái học sinh, bận rộn đầu óc tròn vắng, cũng là hòa tan một chút bi thương cảm xúc. Đến lúc xế chiều, lệnh hồ âm lại xuất hiện một lần, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đánh một vòng, cứ như vậy vội vàng mà đi. Đến buổi chiều năm 6 điểm, ăn cơm tối xong, liền ngay cả Tiêu Kiếm Tăng đều tìm cái lý do trốn mất, chỉ còn lại Hồ Hoan một người phụ trách tiếp đai mới báo cáo đồng học. Cũng may lúc này cũng không có người nào đến, hắn trừ không có cách nào rời đi, cũng là thanh nhàn. Hồ Hoan phá một bộ bài bộ kệ đây là cho học viên phối phát giải trí một trong, Một mình hắn ngốc trong đại sảnh có chút nhàm chán, tiện tay tẩy bài. Hồ Hưu Nhan mặc dù người không đứng đắn, nhưng đổ thuật lại là được chân truyền. Hồ Hoan từ tiểu mưa rầm thấm đất, một tay đổ thuật rất được tâm nguyện. Hồ Hoan trời sinh phản cảm những này bản môn tà đạo, cho nên xưa nay không biểu hiện ra mình độ thuật, cũng cho tới bây giờ đều không tiến sòng bạc hắn lúc này chính là quá buồn bực, bực, cho nên nhàn đến đuổi nghịch một đuổi nghịch. hồ hoan cắt mấy lần bài, thiện tay bán ra, liền đem bốn cái đại quỷ rút ra. vừa tốt một cái nhiễm hoàng mau thiếu nữ đi đến, nhìn thấy một màn này, cả người đều kinh. kêu lên, một bộ bài chỉ có một trường đại quỷ, nguyên cái kia làm ra đến bốn tờ. gian lận cũng không phải cái này cách làm, tỷ tỷ đến dạy ngươi chơi như thế nào bài. hoàng mau thiếu nữ so hồ hoan lớn một hai tuổi, một bộ tiểu thái muội bộ dáng, trên mặt tiêu quá dày đặc trang, cũng nhìn không ra dài đẹp mắt không dễ nhìn. nàng quần áo trên người có mấy cái lỗ rách hiện đến mức dị thường các loại từ khí chất đến kiểu tóc còn có nói thái độ đều là hồ hoan ghét nhất loại hình. hồ hoan đem bài ném một cái, nói đến đưa tin. hoàng bao thiếu nữ đem hành lý ném xuống đất, tràn đầy phấn khởi nói, đưa tin không nóng nảy, ta tới trước dạy ngươi chơi bài, ngươi như thế trắng trợn dân lận, quả thực là lao tiên xỉ nhục. nàng đoạt lấy đi hồ hoan trong tay bài bộ kẻ, mặt quạt mở ra, nói tiểu đệ đệ quất một trường. hồ hoan không có động thủ, thái độ cũng có chút lãnh đạm, nói xin lấy ra thư giới thiệu, ta giúp ngươi theo sắp xếp ký túc xá, nơi này là phiếu ăn. hoàng bao thiếu nữ đánh gãy hồ hoan mà nói, tiêu lên. Ngươi đến cùng quất không quất. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, tỷ tỷ ta bình thường cũng không có hảo tâm như vậy, sẽ đích thân chỉ điểm người độ thuật. Hồ Hoan thật không muốn cùng nàng nói nhảm, tiện tay quất một trường, còn tại trên mặt bàn, Hoàng bao thiếu nữ lập tức liền đổi giận làm vui, hưng phấn kêu lên, ngươi che lá bài này, nhìn một chút, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Chương 41, ngang ngược chư cương liệt. 11. Hồ Hoan nhìn xem tóc vàng thiếu nữ, cực kỳ thành công tại bài trong tay bên trong, đem mình vừa rồi tấm kia bài biến ra, chỉ cảm thấy hảo hảo nhắm chán. Loại này đơn giản đồ thuật, hắn 7, tuổi liền chơi lưu, thậm chí hắn còn nhìn ra Cái này tóc vàng thiếu nữ độ thuật thật không ra thế nào mà, sơ hở trong chỗ, giấu bài thủ pháp, còn không bằng cha của hắn nhìn sòng bạc đại môn tiểu đệ. Thiêm Long Quân thật là ai đều thu. Tính, ta cũng không phải cái gì chính gấp chiến sĩ, ta đều có thể đi vào, người khác vì sao không được?" Hồ Hoan An ủi mình bài câu, tóc vàng thiếu nữ bởi vì thành công thi triển một lần độ thuật, cao hứng bừng bừng đem bài vụ kẻ thu, dựa theo Hồ Hoan chỉ điểm, đi mình ký tốc xá, Lâm Thượng thang máy trước đó, nàng ngoái nhìn, cười một tiếng, tay liền bay ra một chương bài. Hồ Hoan giương tay vỗ một cái, nghe được tóc vàng thiếu nữ nói, "Tôi đệ đệ" tỉ tỉ nhìn ngươi thoáng mắt, lá bài này liền đưa ngươi. Hồ hoan mở ra bàn tay, liếc mắt nhìn trong tay thẻ bài, lại liếc mắt nhìn đi vào thang máy tóc vàng thiếu nữ, cả người đều sững sờ rơi. Đối phương coi như đánh ra tám cái đại quỷ, hắn cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng bây giờ hắn lại không thể không kinh ngạc. Tóc vàng thiếu nữ bay ra ngoài tấm thẻ này bài, là một trương vật thần thẻ. Nguyên lai like cái đồ chơi này như thế không đáng tiền sao? đều có thể làm tiền boa khen thưởng rồi. La tứ hải lấy đi hấp huyết đằng thời điểm, chỉ nói một câu, thứ này có thể chống đỡ một lần tam đẳng công, lại không nói chính phủ Trung Quốc thử qua mấy lần đi hải ngoại, tham gia ngoại vật thần thông thẻ bài đấu giá hội nhưng đều bởi vì tài chính không đủ tràn đầy, thất bại trong gan tấc. Hồi hoan lại là cái sinh binh ngặt tử, mặc dù thường thường từ các loại truyền thông bên trên nghe đến lập công cái gì, lại cũng không thật biết một lần tam đẳng công ý vị như thế nào. hắn cũng liền không có cách nào phán đoán vật thần thể đến tột cùng chân quý cỡ nào. tóc vàng thiếu nữ đưa ra trương này vật thần thể, chỉ để thay đổi hồi hoan giá trị quan, hắn trên vật thần thể giá trị phán định trực tiếp mất không chế. hồi hoan thưởng thức trong chốc lát, trong tay trương này vật thần thể, nó chính diện là một đầu nhanh bén nhọn lợn rừng, tấm thẻ mặt sau có mấy hàng chữ, ngang ngược chưa cương liệt, công kích, c, phòng ngự. B, sinh mệnh, C, lực lượng, C, tốc độ, C. Chư phong ngự là cấp B, tấm thẻ này bài số liệu không có bất kỳ cái gì đáng giá tán thưởng, nhất là ngay cả cái gì năng cũng không có. hồ hoan miết miệng, biết vì cái gì tóc vàng thiếu nữ sẽ tặng nó cho mình. Mặc dù trong đầu vật thần thuật hay là tản thiên không đủ hoàn chỉnh, cũng đầy đủ hồ hoan hiểu rõ môn này phương pháp tu hành. Hán loại này đem vật thần thẻ dung nạp thể nội, mượn dùng trong đó lực lượng là cực kỳ mưu lợi thủ đoạn. Trên thực tế tiêu kiếm tăng loại kia, trực tiếp theo ngoại vật thần thông thẻ bài dung hợp thôn phệ trong đó lực lượng mới là chính quy cách dùng. Hồi hoan loại này mưu lợi, mặc dù chỉ có thể tăng phúc, ngậm dung vật thần thể dị năng, cũng không phải là bản thân có được những năng lực này, lại có thể tùy thời thay đổi thể bài, cũng không có bất kỳ cái gì cấm kỵ. Tiêu kiếm tăng dung hợp hấp huyết đằng về sau, thẻ bài liền biến mất, lực lượng quỷ dị theo vị này thất ban trưởng hóa là một thể, chính là hắn tự thân lực lượng. Nhưng triệt để dung hợp, cũng dẫn đến tiêu kiếm tăng coi như được đến hoàn toàn mới vật thần thể, trừ phi là theo tự thân lực lượng phù hợp, không sinh ra xung đột, không phải không cách nào lần nữa dung hợp. Hồi hoan được đến mảnh vỡ ký ức bên trong, vật thần thể là có mấy chục đầu con đường, từ thấp đến cao, phối hợp hoàn mỹ, xung đột cũng nhỏ nhất.